Chương 271, vì giết người đến. Chương 271, vì giết người đến. Đổi hồn. Lý Duệ cùng Khương Lâm Tiên tất cả giật mình đây là thủ đoạn gì? Từ Huyền lão đạo cười ha ha, đổi hồn chi thuật cũng không có các ngươi tưởng tượng bên trong như kia huyền diệu, cũng không phải đại la kim tiên, làm sao có thể trực tiếp đem linh hồn thay thế, bất quá chỉ là một loại có thể mê hoặc lòng người tà thuật thôi. Tiệp Cửu Hồn Pháp Vương liền am hiểu đạo này. Khương Lâm Tiên chậm rãi gật đầu, nghe nói Quỷ Minh giáo kia Cửu Hồn Pháp Vương có thể ăn sinh hồn, nghĩ đến chính là ỷ vào thủ đoạn này. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này nghe cùng tiếp trước triều sâu thôi, miễn cùng loại, có chút cao minh tôi miên sư thậm chí có thể thông qua thuật tôi miên để kẻ ngu khai trí, huyền diệu vô cùng." Từ Huyền nhẹ gật đầu. Vừa lúc lão phu trước kia đi khắp giang hồ, đi theo một lão giả học được mấy tay bản lĩnh này, cho nên mới có thể phân biệt ra." Lý Duy hỏi, "Tiên bối, kia mới vừa nói tạo hóa lại là vì sao?" Từ Huyền nghe được tạo hóa hai chữ, khẽ miệng thêm ra mấy xoa ý cười. "Khổ tận cam lai, ta kia khúc độ tồn thể chất đặc thù, sắp nhận bị Tiêu Cửu Hồn Pháp Vương nhìn trúng, muốn luyện chế thành nhân thôi, kết quả hắn không chỉ có trốn thoát, thần trí cũng giữ vững thanh minh." Cửu Hồn Pháp Vương luyện chế luyện hồn đại đan ngược lại để tâm hận khiếu mở rộng, có được viễn siêu thượng nhân tri thông minh, lý giải giận mình, khó trách Cúc Thành Phong một cái hoa khố, gặp nạn khó về sau cùng biến thành người khác đồng dạng, nguyên lai là được đại cơ duyên. Khương Lâm Tiên, nếu là chuyện tốt, tiền bồi kia. Từ Huyền lão đạo sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý phun trào. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đã dám đối ta vấn tiên lâu đệ tử đạo tụ, nhất định phải nỗ lực giá phải trả, hiện tại Cố Tiểu Tử làm giám chính không tiện ra tay, kia tự nhiên từ ta người sư gia này đến lấy lại danh dự. Nghe nói Cửu Hồn Pháp Vương đi Vu Quốc Man có thành, lão phu liền đến muốn thế nào lấy lại danh dự. Đương nhiên là chuyện giang hồ để giang hồ, là giết người lên. Nghe vậy, Lý Dụy sợ hãi, giết tiên, chỉ là ngẫm lại đều là làm cho lòng người kinh. Bất quá Lý Dụy lại cũng không xem trọng lão đạo sĩ Từ Huyền chuyến này có thể thành công. Từ Huyền hiện tại đã là tiên nhân ngũ suy, cảnh giới càng là rơi xuống đến Tiên Thiên, Cửu Hồn Pháp Vương vẫn còn chính vào đỉnh phong, đi tám thành muốn sách trước tuổi thọ kết thúc. Khương Lâm Tiên cũng không nhịn được quyền, tiền mối, việc này không bằng bản bạc ký hơn, nhưng chớ có không công mất mạng. Từ Huyền không quan trọng khoát tay áo, lão phu cũng không phải những cái kia lang đầu thành Mặc dù chỉ có 20 năm tốt sống, cũng không trở thành thủy tiện liền mất mạng. Thế thế, Khương Lâm Tiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Từ Huyền cười cười. Được rồi, ta muốn tại Thanh Hà ở lại một chút thời gian, tạm thời còn sẽ không đi trêu chọc kia Cửu Hỗn Pháp Vương, không làm được kia thọ tinh chán sống sự tình. Từ Huyền tiến vào Tham Quân phủ đối với cái này. Vô luận Khương Lâm Tiên đều vui mừng nhìn thấy thành quả, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, hiện tại an ninh vệ chính là chống giống thời điểm, Từ Huyền coi như không ra tay, đối với một ít đạo trích chi đồ cũng là loại chán nhếp. Lý Duệ mỗi ngày ngoại trừ luyện công, người hầu bên ngoài lại nhiều hơn một cái sự tình. Đó chính là đi cùng Tiểu Bạch Dao hợp luyện. Từ lúc Tiểu Bạch Dao đem Ứng Long chi huyết tặng cho hắn về sau, một người một yêu lại thật xây dựng loại nào đó cùng loại với sen lẫn đồng dạng huyền chi lại cửa trước liên. Tiểu Bạch Dao một thuế về sau, trong cơ thể Long Nguyên phóng đại. Trả lại Lý Duệ, so Long Tượng chân nguyên cảnh tu luyện có ích lợi cực lớn. Long lực vừa mới luyện thành, đã lại có tiến bộ. Tiểu Bạch Dao thực lực cũng khôi phục cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, liền đã có yêu thú cấp 9 thực lực, cũng coi là có sức tự vệ, không cần cả ngày nán lại ở trong mật thất. Trăng sáng treo cao, ngõ cảnh vân đài phía trên. Lý Duệ cầm trong tay tảng phòng, yên tĩnh đứng đấy, Cả người khí thế cũng đã đến đỉnh điểm ý niệm khẽ nhúc nhích. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Nhân Hòa chậm rãi hướng hắn đi tới, trong tay cầm cái kia thanh quỹ dị màu đen đại đao. Lý Duệ bước chân một điểm, khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn, cơ hồ tại trong nháy mắt, tàng phong liền cùng hắc đao tại không trung va chạm. Bành! Vẹn vẹn vừa giao thủ, Trương Nhân Hòa liền bị Lý Duệ hoàn toàn áp chế, liên tục rút lui. Tình thế cùng đêm hôm đó đảo ngược. Long lực lực lượng kinh khủng ép tới Trương Nhân Hòa hoàn toàn không có hoàn thủ thời cơ, Trương Nhân Hòa vừa lùi lại lui, rất nhanh liền bị buộc đến vân quải bên dưới, đã là lui không thể lui. Theo trong tay Lý Duệ tảng phong rơi xuống, Tràng Nhân Hỏa bị đánh nổ thành một đoàn khói trắng tản đi. 47. Lý Duệ đôi mắt sáng lên, chỉ dùng 47 chiêu, hắn liền đem Tràng Nhân Hỏa chém giết. Long lực đại thành, đối chiến lực tăng phúc quả nhiên lớn. Tràng Nhân Hỏa dù không tính tiện chứ người, nhưng cảnh giới không tầm thường, hắn có thể như thế nhẹ nhõm liền đem một cái ngũ phẩm tiểu tông sư chém giết, đã vượt qua hơn phân nửa ngũ phẩm võ giả. Phần này chiến lực đặt ở Vân Châu đều đã là không tầm thường. Giết Tràng Nhân Hỏa, Lý Duệ lại bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, hắn cảm thấy còn có tiến bộ không gian, cũng tỉ như 10 chiêu làm chết trang nhân hỏa. Một đêm trôi qua. No. Lý Duệ mở mắt ra, liền trông thấy quen tổ sả nhà đứng dậy rửa mặt xong, đi ra cửa phòng. Hắn tại đình viện lúc luyện công, liền thấy Lương Hà vội vã chạy vào. "Sư phụ, xảy ra chuyện, hàng của chúng ta bị chủ xuống." Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Hà hô hấp có chút hỗn loạn, hiển nhiên là chạy rất gấp, hôm nay nhị mình chủ mang theo thương đội ra khỏi thành, kết quả là bị trung huyện thừa mang theo người cho giao độc dưới, sau đó đem hàng hóa cho hết chủ xuống. "Chúng chính." Lý Duệ sờ lên cái cảm. Từ lúc trang nhân hỏa chết rồi, Chung chính cái này huyện tựa liền thành Thanh Hà huyện nha bên trong tiên. Trước đó bởi vì có cùng chung địch nhân Trang Nhân Hỏa, Song Vương còn có chút giao tế. Theo lý thuyết, không đến mức đem sự tình làm ác như vậy, nhất định có trâu nguyên nhân. Lương Hà nói tiếp, chung huyện thừa điểm danh cần sư phụ đi huyện nha cùng hắn thấy một lần. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. "Tốt, ta đã biết." Sau đó liền định đi ra cửa viện nha, lại nghe thấy Lương Hà tại sau lưng tỏ nhẹ, "Sư phụ, cẩn thận có trà." Sợ La Hồng muốn nhuyễn, muốn đối với hắn sư phụ bất lợi. Lý Duệ thản nhiên nói, "Không sao. Khẳng định có lựa rối, nhưng sẽ không đả thương cùng tính mệnh." rốt cuộc trung chính tuyển thế nhưng là ở nha, hắn cũng là mệnh quan triều đình, trung chính nếu thật là nghĩ gây bất lợi cho hắn, liền sẽ đem địa điểm tuyển tại địa phương khác, tại huyện nha giết hắn, là thật coi mình không kẻ thù chính trị không thành đã sẽ không chết, kia liền không có gì phải sợ. Thiên Điệu Minh sinh ý càng làm càng lớn, môn hạ đệ tử càng ngày càng nhiều, nghiêm nhiên trở thành thanh hà một phương hào cường. Trước kia Trang Nhân Hỏa làm chi huyện, trung chính đương nhiên sẽ không ra tay với Thiên Điệu Minh, thậm chí còn có thể mở cửa sau. Nhưng bây giờ Trang Nhân Hỏa chết rồi, hắn thành chủ quan, thái độ tự nhiên sẽ phát sinh chuyển biến. Không bao lâu, Lý Duệ liền đến đến huyện nha còn cố ý mang đảm hộ cùng hai cái buôn hộ kỵ binh sĩ. Các ngươi liền đứng bên ngoài bên cạnh đi." Nhan nhạt phân phó một câu, hắn liền bước vào đại đường, làm thật là náo nhiệt. Ngoại trừ huyện thừa trung chính bên ngoài, còn có ba người. Ba người này Lý Duệ đều quen thuộc, Thần binh sơn trang Thành Châu, Bạch chiến môn trưởng lão Chu Định, còn có đạo viện tông trưởng lão Bạch Tĩnh. Lý Duệ lông mày có chút nhướng lên. Phô trương thật là to lớn. Thành nội bát đại tông chủ sự trưởng lần trước khẩu khí tới ba cái. Thanh hạ có thể có phần đãi ngộ này người cũng không nhiều. Trung đại nhân, ba vị trưởng lão cũng tại nha." Lý Duệ cao giọng cười một tiếng, "Ô quyền Trung Chính cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ, nhưng trong lòng thì cười lạnh đều là quan trường lão ba ba, hắn như thế nào nhìn không ra Lý Duệ vừa rồi kia một phen tiểu động tác đầu tiên là mang theo an ninh vệ binh sĩ, đây là tại nói cho hắn biết cái này huyền thừa, mình là an ninh vệ sĩ quan, động đến hắn, liền là đang động an ninh vệ. Sau đó là xưng hô hắn trung đại nhân, thì là nhắc nhở Trung Chính, không nên quên mình triệu đỉnh quan viên cái thân phận này, cái mông muốn ngồi thẳng, giang hồ chung quy là giang hồ, chớ có hãm quá sâu. Nếu là không có Thạch Châu ba người, Lý Duệ liền sẽ đổi giọng gọi một câu trung hình. Hiện tại hắn là lục phẩm, Trung Chính cũng là lục phẩm. Tiếng kêu trung huynh không có tâm bệnh. Trung chính giả bộ như không biết rõ tình hình, kinh ngạc nói: "Lý đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Có việc?" Lý Duệ giống như cười mà không phải cười nhìn qua Trung chính. Dựa theo lương Hà nói, hôm nay liền là Trung chính tự mình dẫn người đem tiên điệu minh hàng cho trụ, làm sao có thể không biết? Bất quá đã Trung chính quyết định diễn, Lý Duệ liền phụng bồi là được. Hắn thật sự như là không có gì việc gấp đồng dạng, tự mình tìm chỗ ngồi liền ngồi xuống, khoan thai tự đắc. Nhìn thấy Lý Duệ bộ dáng này, trong đường bốn người cùng nhau dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhìn xem ngươi có thể giả bộ bao lâu. Lý Duệ ngồi xuống. Sau đó chậm rãi mở miệng, "Trung đại nhân, nghe nói lệnh lang trước đó không lâu bước vào bắt phẩm, chính là làm chắc căn cơ thời điểm then chốt, ta vừa lúc tại Vu Quốc có chút bằng hữu, trong tay hắn có một phê hàng, bên trong có một đôi xích lân cá, đối bắt phẩm rất có ích lợi." Nghe đến lời này, trung chính sắc mặt biến đổi. Hắn chố kia tự vỡ đạo căn cốt cửa dai, mình quan tám thành là làm chấm dứt, bởi vậy đối cái này tiểu nhi có thể ký thác kỳ vọng. Vẫn luôn ở trong tối bên trong vơ vét chút cơ bạc mối. Cái này xích lân cá đương nhiên hiểu được. Chỉ bất quá vật này gần như chỉ ở Vu Quốc có, mà lại cực kỳ thưa thớt, dù hắn cũng không có nửa điểm đầu mối đều nói cái này lý lao đầu tại Vu quốc rất có nhân mạch, quả thật như thế. Trung chính có chút nheo mắt lại. Nhìn thấy Trung chính biểu tình biến hóa, Lý Duệ ha ha cười, "Trung đại nhân, huyện nha người là càng ngày càng không cấp bậc lễ nghĩa, lâu như vậy cũng không dâng trà." Trong đường ngắn ngồi trầm mặc. Sau đó vang lên Trung chính cười ha ha, "Người tới, dâng trà." Nghe được dâng trà hai chữ, Lý Duệ lúc này mới thoải mái hướng về sau dựa dựa. Phá cục, mấu chốt ngay tại ở nên biết được địch nhân nhược điểm. Hắn thân là Thiên Điệu Minh Minh chủ, luận thực lực đương nhiên không bằng bát đại tông, nhưng nếu là bản về tin tức ngầm, Đó chính là thanh hạ tuyệt đỉnh đối trung niên đã kết hôn nam nhân trò chuyện hải tử, vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Nhìn thấy trung chính rõ ràng có dao động dấu hiệu, Thạch Châu có chút nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một tiếng, trung đại nhân. Nghe được Thạch Châu thanh âm, trung chính lúc này mới cười ha ha, không nói chuyện ngữ nhưng cũng không giống vừa rồi như kia cứng ngạnh. Lý đại nhân nha, lần này mời ngươi tới, chính là có một chuyện thật tốt. Hắn đương nhiên hiểu được lý doệ liền là thiên địa minh minh chủ. Hôm nay sợ dĩ nổi lên, chính là Thạch Châu ba người cho hắn tốt. Bằng không hắn như thế nào ăn no rỗi việc lấy như thế đắc tội một cái an ninh vệ lục phẩm giáo úy. Lý Duệ hớp miếng trà, Lông mày nhíu lại. "Chuyện tốt. Trung chính, nghe nói Ly đại nhân Thiên Điệu Minh Sinh ý làm lớn, đã có tiền kiếm, không bằng mọi người cùng nhau kiếm, ba vị trưởng lão thực lực hùng hậu, càng có thể bảo vệ đi thương chu toàn không phải." Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Khi hắn vào cửa nhìn thấy Thạch Châu thời điểm, trong lòng liền đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Quả nhiên, chính là vì Thiên Điệu Minh Sinh ý một chuyện đã sớm lở tới Thần Binh Sơn Trang sẽ không dễ dàng chịu để yên, Nguyên Lai là một mực tại trong bóng tối mưu đồ, Bạch Chiến môn cùng Đạo Huyền Tông khẳng định là Thạch Châu kéo tới. Cũng đúng. Thiên Điệu Minh Sinh ý càng nhiều càng lớn, đã đến ngay cả đại tông đều trông mà thèm trình độ. Trước đó Bát Đại tông người đều đang âm thầm quan sát chờ đợi thời cơ chín muồi, hiện tại rốt cục mở làm thịt thời điểm. Khương Lâm Tiên tên tuổi là lớn, nhưng cũng ép không được bà tông trưởng lão. Cái này, Bạch Chiến môn trưởng lão Chu Đình dùng thô bạo giọng mở miệng nói, "Lý đại nhân, cái này hai nước hối thị, chúng ta mấy cái tông môn nhưng bỏ khá nhiều công sức, nếu là cùng vô quốc lợi dịch, lẽ ra có chúng ta một phần." Thạch Châu nhìn thấy Chu Đình dẫn đầu làm khó dễ, trong lòng cười hì hì rồi lại cười. Hắn đặc biệt đem Chu Đình cái này mãng phu gọi tới, chính là vì mở ra trước cục diện. Thiên Điệu Minh binh khí sinh ý đã có thiết cuộc ra mặt, lo ngại màn mũi Hắn đương nhiên không còn dám nhúng tay, có thể trừ binh khí sinh ý bên ngoài, Thiên Điệu Minh hiện tại yêu thú sinh ý cũng là làm được náo nhiệt, để mấy người bọn hắn đại tông trưởng lão nhìn đều đỏ mắt. Vậy làm sao có thể nhẫn? Thế là mới có hôm nay một màn. Thiên Điệu Minh là cái gì đẳng cấp, cũng xứng ăn một mình. Đạo Huyền Tông Bạch Tĩnh lúc này cũng mở miệng, "Lý đại nhân, ngươi đường đi rộng, sinh ý nha, hòa khí sinh tài, có tiền mọi người cùng nhau kiếm." Lời nói mặc dù nói điển chuyện, nhưng ý tứ liền là ý tứ như vậy. Thiên Điệu Minh sinh ý, bọn hắn là quyết tâm muốn kiếm một trận canh, không, là đầu to lợi ích đều muốn cho bọn hắn. Nếu không hôm nay hàng hóa bị chụp xuống sự tình sẽ thưởng xuyên phát sinh. Huyện thừa trung chính thì lặng lẽ xe dịch vị trí. Ngoại trừ ngay từ đầu, hắn liền không nói lời nào, chỉ là cười thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy, Lý Duệ hôm nay cuối cùng chỉ có thể túi đầu. Có phương pháp kiếm lời nhanh tiền, không ly kỳ, cần phải nghĩ lâu dài kiếm, vậy liền cần đầy đủ nội tình, lại trung chính nhìn đến, một cái chỉ có hai cái lục phẩm thế lực còn ăn không vào như thế khối lớn thì mỡ, có lý Duệ tọa trấn đều không được. Năm đấm không rất cứng không có cách nào khác sự tình ít nhất cũng phải cái ngũ phẩm tiểu tông sư, mới có thể thủ được phần này sinh ý thạch châu cười lạnh, Lý đại nhân, nếu là ngươi đem phương pháp giao ra, chúng ta có thể để ngươi tiếp tục thăm dự. Hắn bản tính đánh cho vô cùng tốt. Chỉ cần lý duyệt giao ra phương pháp, lấy bọn hắn ba tông nội tình, cùng lắm thì dùng giá tiền cao hơn bất kể chi phí đem thiên điệu minh trên đi. Lấy thiên điệu minh vô liếng, căn bản nhịn không được bao lâu cũng chỉ có thể tự hành lui cục. Nói cho cùng, vô luận là lý duyệt hay là thiên điệu minh, đều cùng bọn hắn kém mấy cái tầng cấp. Hôm nay bọn hắn chính là muốn lấy thế để người Trùng Chính nhìn qua đại đường bên trong Dương cung bát kiếm một màn, không khỏi hiếu kỳ, Lý Duệ muốn thế nào phá cục? Hắn nhưng là nghe nói, Lý Duệ người này riêng có ngũ lực, trước đó thực lực không đủ thời điểm, cũng rất được Khương Lâm Tiên coi trọng, cũng là bởi vì biện pháp nhiều. Mặc dù hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không gian nên như thế nào hóa giải hôm nay Tam đại tông bức hoái vị loại cục diện này. Lý Duệ nghe Thạch Châu ba người lời nói, vẫn như cũng là một mặt mây trôi nước chảy. Chấm rãi đặt chén trà xuống, cười cười, ta làm là chuyện gì, chút chuyện nhỏ này chỗ nào cần như thế tốn công tốn sức, hôm nào ta tự mình mang chư vị dẫn tiến là được. Lời này vừa nói ra, Cập châu ba người tính cả chúng chính đều là một ngụm. Liền cái này, phản kháng đều không phản kháng một chút à nha. Chương 272, Dương cung bạc kiếm. Chương 272, Dương cung bạc kiếm. Một khắc đồng hồ về sau, trong đường đã không nhìn thấy Lý Duệ thân ảnh. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chu Đình nhìn qua sảng khoái đáp ứng, sau đó cười tủm tỉm rời đi Lý Duệ, trong chốc lát lại có chút không chắc, đánh vỡ chờ mặc. Ngươi nói hắn có phải hay không là kế hòa bình? Như thế lớn một tảng mỡ dày, nói bỏ liền bỏ. Quả nhiên là bỏ được. Thử hỏi loại sự tình này nếu là phát sinh đến trên đầu mình, co như cuối cùng vẫn là muốn nhận thua, nhưng ít ra cũng không thể phản kháng đều không phản kháng, thậm chí còn cười liền nhận điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, Lý Duệ có phải hay không là động cái khác tâm tư. Thạch Châu cùng Bạch Tĩnh cũng không trả lời, chỉ là híp mắt nhìn qua Lý Duệ bóng lưng rời đi. Hồi lâu sau, Thạch Châu mới chậm rãi mở miệng, sẽ không có lựa dối, coi như hắn kéo qua được hôm nay, về sau cũng vẫn là đồng dạng, hôm nay chi cục ai tới đều là giống nhau. Bình Tĩnh mà xem xét, nếu là chỗ hắn tại Lý Duệ cục diện, cũng giống như vậy thúc thủ vô sách. Có thể làm sao? Đối thủ vô luận thực lực vẫn là bối cảnh đều mạnh hơn mình, căn bản khó giải mà lại lần này bọn hắn nhắm chuẩn chính là yêu thu sinh ý, nhưng lại không thiết cuồng trò chỗ dựa. Lý Duệ lớn nhất chỗ dựa cũng chính là Khương Lâm Tiên. Một cái hoa thanh tông mà thôi, bọn hắn vẫn thật là không đễ và mắt. Thạch Châu càng nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có thể như Lý Duệ như này túi đầu nhận vua. Nhiều nhất liền là không có cách nào làm được như như này thoải mái, dù sao cũng là khổ tâm kinh doanh sinh ý, khẳng định phí đi cực lớn tâm huyết, hiện tại mỗi ngày kiếm bạc để bọn hắn những này đại tông đều trông mà thèm, vậy mà nói từ bỏ liền từ bỏ. Là cái nhân vật. Trong lòng hắn thầm khen, mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Lý Duệ. Co được gián được mới là đại chợ vu. Lý Duệ loại này tâm tính, nếu là đặt ở luân thế, hẳn là một đời kiêu hùng, chỉ tiếc sinh ở ngu quốc loại này thái bình tĩnh thế, cũng coi là sinh không gặp thời. Thạch Châu bị mình ý nghĩ của quái chó cười. Quản hắn anh hùng kiêu hùng, dù sao hôm nay cái này sinh ý lại ăn chắc, coi như Lý Duệ có quỷ dị, gặp chiêu phá chiêu chính là đường đường đại tông, còn có thể bị một cái nho nhỏ thiên địa minh nắm mũi dẫn đi. Hắn đứng người lên, đối viện thừa trung chính ôm quyền, "Trung đại nhân, nói đồ tốt hôm nay liền sẽ đưa đến quý phủ trông phủ, cáo tử." Dứt lời, Thạch Châu liền nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến. Tâm tình chợt cảm thấy thư sướng. Hắn càng còn nhớ rõ, Lý Duệ đánh hắn người, để hắn tại Thần Bình Sơn trang ném đi mà to. Trước đó tại trên người Lý Duệ kinh ngạc, hiện tại là đều nôn trở về. "Lý Laoca, tiểu gì?" Đàm Hổ đứng bên ngoài một bên, nhìn thấy Lý Duệ ra, vội vàng nên đón tiếp lấy. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn thấy viện nha trong đại đường bên cạnh người, đều không phải nhân vật dễ đối phó, sợ Lý Duệ ở bên trong ăn phải cái lô vốn. Lý Duệ ha ha cười, đều là có mặt mũi người, có thể xảy ra chuyện gì? Thanh danh là cái thứ tốt đặc biệt là đối với những này đại tông, càng là coi trọng, coi như môn tước, cũng là lấy thế để người, lại không tốt cũng phải tìm cái địa phương không người trốn tránh làm, không đến mức làm ra quang minh chính đại hạ người, càng không nói vẫn là hại mệnh quan triều đình loại chuyện ngu xuẩn này. Nghe vậy, đàm hổ lúc này mới yên lòng lại. "A, không có việc gì nha, không có việc gì liền tốt." Hắn một đường đi theo Lý Duệ ra viện nha. Vừa ra viện nha, liền thấy Lương Hà chạy chậm đến đi lên trước, "Sư phụ, tiểu gì?" Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Hôm nay bọn hắn hẳn là liền sẽ đem hàng trả lại cho." Lương Hà nhẹ nhàng thở ra, "Sư phụ suất mã, quả nhiên không có xử lý không chuệ tốt." Nhưng Lý Duệ lời kế tiếp lại làm cho Lương Hà mắt trợn tròn, "Đúng rồi, Lần này đi thường, mang theo Thần Bình Sơn Trang, Đạo Huyền Tông còn có Bách Chiến môn người cùng đi, dẫn bọn hắn nhìn một chút Phổ Đạt. Phổ Đạt chính là đạo mạch giới thiệu yêu thú con buồn, tại Vũ Quốc thanh danh rất lớn. Tiên Điệu Minh yêu thú sinh ý nguồn cung cấp đều là Phổ Đạt cho. Cho Tam Đại Tông cùng Phổ Đạt đáp cầu rất mối, không phải liền là đem yêu thú sinh ý chắp tay đưa cho Tam Đại Tông. Lương Hà mặt đỏ lên, "Sư phụ." Lý Duệ cười nhìn về phía Lương Hà, "Thế nào, cảm thấy bị khuất?" Lương Hà đừng đâm chúng tâm tư, có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu, "Đúng, có chút." Vì đi thương một chuyện, hắn nhưng là không ít hoa tâm máu. Bây giờ nói để liền để trong chốc lát khó mà tiếp nhận. Biết quất là được rồi, ta cũng không phải hoàng hoàng thân quốc thích tộc, có thể kiếm được một điểm là một điểm, mở cửa làm ăn chỗ nào có thể chịu không nổi bị quất. Lương Hà trầm mặc, hồi lâu sau mới mở miệng, sư phụ dạy rất đúng." Lý Duệ ha ha cười cười, "Tốt, đi làm đi." Nhìn qua Lương Hà ly khai Đàm Hổ lúc này mới lên tiếng, "Lý La Ca, ngươi nếu là cần, ta biết một ít nơi khách, khỏi cần phải nói, gõ mấy cái muộn côn Hà dẫn cũng tốt." Hắn là hiểu được Lý Duệ thiên địa minh sinh ý ngay từ đầu hắn thật đúng là coi là không có việc gì, không nghĩ tới Lý Duệ liền đi vào như thế một hồi, bị Tam đại tông quét một khối lớn thịt là hắn khẳng định đau lòng muốn chết, phải không nói là ta đại ca đâu, liền lại ổn được. Lý Duệ liếc mắt, ngươi cũng đừng chọ ta gây chuyện. Thật coi những cái kia đại tông là có thể tùy ý trêu chọc. Sau đó liền chắp tay sau lưng hướng về thị mẫu ti đi đến. Chuyện hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn không họ lòng cũng không họ diệp, càng không phải là vị diện chi tử đã không có cách nào triệu hoán đến tiên thạch đem thạch châu ba người cho đập chết, thế gian cũng không nhiều như vậy cẩm nang diệu kế. Thanh Thanh thật thật nhận, mới là bình thường đường đi, ba cái đại tông đều liên thủ, nhận cái sợ không mất mặt Mặc dù phía sau hắn có một cái Long đỉnh chi chủ chỗ dựa, nhưng nếu là mọi chuyện đều coi đây là ỷ vào, sớm muộn muốn sệ ra chuyện. Mấu chốt còn muốn dựa vào chính Thiên Địa Minh. Hắn sợ dĩ để Tam đại tông vào sân, một là vì sao mở rộng yêu thú sinh ý thị trường, thứ hai là cất ma luyện tiên địa minh tâm tư. Từ lúc làm yêu thú sinh ý, hắn liền hiểu được tiên địa minh không có khả năng một nhà ăn sạch. Cho dù có dựng hoàng đế tuyến, nhưng chính thiên địa minh thực lực không tới cái kia phần bên trên. Có thể một nhà ngồi lâu như vậy, đều còn phải nhờ có lần trước thần binh sơn trang kinh ngạc, để cái khác mấy cái đại tông trong chốc lát không mò ra nội tình. Nhìn sự tình liền muốn nhìn nhiều được cái gì? Nếu không một lòng cũng chỉ nhìn mất đi, cũng không liền là ngày ngày phiền não. Mà lại vô luận là thiên địa minh hay là hắn kỳ thật đã thu được viễn siêu tự thân chỗ tốt, hẳn là thỏa mãn đây là lý doệ làm mã phu mấy chục năm cho ra kinh nghiệm, đơn giản tới nói, liền là khổ bên trong làm vui. Thế nhưng là cửa trọng yếu bạn sự, càng quan trọng hơn là, hắn đã đột phá đến ngũ phẩm, đã có cùng đại tông làm ăn lực lượng. Chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội thích hợp hiển lộ mà thôi. Có thực lực làm bị vào, tự nhiên không hoang hốt, dù sao hiện tại mất đi, về sau đều có thể tầm về. Nói cho cùng vẫn là thực lực tăng, lòng dạ tự nhiên cũng liền phấn đạt. Cùng ngày lúc xế trưa, Tiên Điệu Minh hàng hóa liền bị huyện thừa trung chính an bài đưa trở về, thậm chí còn cố ý dặn dò thủ hạ trước mặt mọi người tới cửa nhặt lôi, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Một chút xem náo nhiệt thế lực thấy thế, cũng đều bỏ đi bỏ đá xuống giếng ý niệm. Không thấy huyện nha đều không làm gì được Tiên Điệu Minh, cuối cùng đều muốn coi bồi, lại càng không cần phải nói là bọn hắn. Trung chính dĩ nhiên không phải thật sợ Tiên Điệu Minh, mà là muốn lý duệ trong tay xích lên cá, sự tình mặc dù là hắn làm, nhưng trên bản chất là Tam Đại tông cùng Tiên Điệu Minh sự tình, còn có hòa hoãn cơ hội. Hắn là thật rất muốn xích lên cá. Lý Duệ nhìn qua thậm chí có chút lấy lòng huyện nha con sai khẽ miệng có chút giơ lên. Có chỗ cầu liền tốt. Nếu là vô dục vô cầu, hắn còn thế nào nắm? Không chỉ có là huyền thừa trung chính, Thạch Châu ba người cũng giống như vậy. Chủ yếu không phải ngăn cách dẫn tông tu sĩ, luôn có thể từ phương diện khác đột phá, đại tông hắn không thể chơi vào, cũng không cần trêu chọc, chỉ cần cầm chắc lấy phái chủ Thanh Hà trưởng lão là được đại tông không thể chơi vào, còn không đối phó được một cái ngũ phẩm, có vợ có con, có thân thích tông tộc, còn có đồ đệ giang hồ võ giả. Lý Duệ đối với cái này vẫn còn có chút năm chắc. Trên phương diện làm ăn sự tình, không cần thiết tất cả đều là chém chém giết giết. Nhiều điểm xấu. Lý Duệ híp mắt người, "Đúng rồi, Tiểu Hà, ngươi tự trong kho lấy một ít bạc đi chuyến Thiên Cơ Các, điều tra thêm Đạo Huyền Tông Bạch trưởng lão cùng Bạch Chiến môn Chu trưởng lão nội tình." "Được." Lương Hà gật đầu. "Thiên Cơ Các, là ngu quốc nghe tiếng tình báo con buôn, mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ, nhưng chính là thu phí quá quý." Lý Duệ trước đó đã mua qua Thạch Châu tình báo, mà lại hắn có thiết quần quan hệ, không lo biện pháp, nhưng hai người khác liền cần dùng nhiều một ít tâm tư. Vừa nghĩ tới mấy ngàn lượng bạc liền muốn tiêu xài, không khỏi cảm thán. "Vô luận tại thời đại nào, tin tức kém vĩnh viễn là thứ đáng giá nhất. Tam đại tông là vào sân không sai." Thật là coi là như thế liền có thể đem Thiên Điệu mình đá ra khỏi cục, đêm tối, tham quân phủ, từ tiền bối, Khương Lâm Tiên nhìn qua sân nhỏ phía tây gian phòng sáng lên ánh đến, gõ cửa một cái. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Nhìn thấy phía sau cửa Tư Huyền, Khương Lâm Tiên trên mặt hiếm thấy lộ ra bất đắc dĩ, tiền bối xem như trở về. Tư Huyền đứng tại phía sau cửa, cười hì hì rồi lại cười, tiểu tử ngươi phản ứng ngược lại là nhanh. Khương Lâm Tiên, tiền bối, chúng ta không phải đã nói, ta phái người đi tìm hiểu là được, làm sao còn mình đi? Nếu là Tư Huyền tại Man Quốc thành bị Cựu Hỗn Pháp Vương đánh chết, cũng không biết làm sao cùng vị kia chú ý dám chính bản dao. Bất quá, Từ Huyền mặc dù đáp ứng không lô mãng, nhưng ngay tại Thanh Hà ở lại 2 ngày, sau đó liền con hắn ra khỏi thành, cho tới bây giờ mới trở về. Chẳng lẽ lại thật là có lão ngoan đồng thuyết pháp? Khương Lâm Tiên suy nghĩ miên man. Hắn làm sao nhớ ký trước kia Từ Huyền thế nhưng là riêng có ổn trọng chi danh, sắp đến giờ, ngược lại vận động, không chịu ngồi yên, liền đi Man Cốt thành nhìn một chút. "Vào đi, vừa vặn có mấy lời muốn cùng ngươi nói." Từ Huyền nghiêng người sang. Nghe vậy, Khương Lâm Tiên đi vào. Từ Huyền ra hiệu Khương Lâm Tiên ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở đối diện, chấm dái mở miệng, Cửu hồn pháp vương xác thực ngay tại Man Quốc thành bên trong, bất quá hôm qua, lão phu nhìn thấy hắn ra khỏi thành. Khương Lâm Tiên hai mắt có chút nheo lại. Ra khỏi thành, Tư Huân nhẹ gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã tiến Vân Châu, nhìn phương hướng là chạy thành Hà Mã đến. Khương Lâm Tiên trong lòng trầm xuống. Cửu hồn pháp vương, địa tiên cường giả độ thành, nhấc lên huyết hải đều cũng không phải là việc khó. Thành Hà, nguy. Tư Huân lại có chút hưng phấn nhìn qua Khương Lâm Tiên, đây là giết hắn tuyệt hảo thời cơ. Khương Lâm Tiên trầm mặc. Hắn cũng không cảm thấy mình lại thêm một cái thiên nhân ngũ suy Tư Huân có thể giết chết một cái đang tuổi lớn địa tiên. Tư Huyền ha ha cười cười, không còn nói Cựu Hỗn Pháp Vương, quả nhiên là hậu sinh khả úy, một cái ngươi, một cái tiểu cố, đều là trúc tiên chi tử, gọi người thấy tự lấy làm xấu hổ, hâm mộ nha. Khương Lâm Tiên hiểu được. Tư Huyền trong miệng tiểu cố liền là vấn tiên lâu lâu chủ, hiện tại Khâm Tiên giảm danh chính, Cố Trường Sinh. Lấy Trường Sinh làm tên, đủ thấy ý chí hướng sự cao xa. Mặc dù hắn cùng Cố Trường Sinh kỳ thật chỉ gặp qua một lần, Cố Trường Sinh tuyệt thế tài tình, cho dù là Khương Lâm Tiên cũng cảm thấy kinh diễm. Tư Huyền nói tiếp, tiểu cố hắn rất xem trọng ngươi, nói thiên hạ cùng đường người ba cái rưỡi, ngươi xem như nửa cái. Khương Lâm Tiên yên tĩnh nghe. Cố Trường Sinh công nhận nửa cái, đã đủ để cho Thiên Hạ anh kiệt hâm mộ đến nghẹt. Bởi vì ba người khác đều là Thiên Hạ tam giáp, thế gian tuyệt đỉnh nhân vật. Tiễn nối, Khương Lâm Tiên đang muốn mở miệng, lại bị Từ Huyền đưa tay đánh gãy. Muốn giết Cửu Hồn Pháp Vương, là ta, cũng là tiểu Cố. Gia Kinh Thành thời điểm, hắn đặc biệt mời ta làm một chuyện, vì thế tiểu tử kia còn cho ta bái. Vừa nghĩ tới Cố Trường Sinh tiểu tử kia cho mình tối đầu, Từ Huyền tiếng cười lớn hơn. Cậu mong gì khác lão phu cho ngươi làm Mại Kiếm Thạch. Nghe được Mại Kiếm hai chữ, Khương Lâm Tiên có chút nhíu mày. Từ Huyền nụ cười trên mặt càng nhiều thậm chí có chút điên cuồng, lão phu cũng là không may, vận tiên lâu nhiều như vậy công pháp, ta hết lần này tới lần khác liền tuyển Hoàng đỉnh huyền kình, trời sinh chính là cho người làm mãi kiếm mệnh bệnh. Người thanh kiếm này, vẫn thật là chỉ có lão phu có thể mài. Khương Lâm Tiên con ngươi có chút co vào. Hắn trong nháy mắt minh bạch, nơi nào có bài tẩy gì sát chiêu ác chủ bài liền là chính Tử Huyền, lại hoặc là nói là hắn, Khương Lâm Tiên. Trong mắt Tử Huyền bắn ra lửa nóng. Thời gian không nhiều lắm, lão phu hôm nay liền giúp ngươi thành tiên. Hắn chính Tử Huyền có được hay không tiên không quan trọng, chỉ cần thế gian có tiên liền thành, nếu không vị cảng muốn lật hoàng đỉnh. Còn không phải nguyện thế gian tiên kiêu đều có thể thành tiên. Thoáng chốc, có kim quang mấy liệt, hình như có Lăng Phượng gia minh. Thị Mẫu Ti, một gian cửa hàng hậu viện. Lăng La phu nhân ngẩng đầu nhìn thiên biên người sắc. Hạ Nguyệt đâu rồi? Canh giờ không sai bị lắm. Nàng chậm rãi mở miệng, có chút mỏng ngọt khẽ môi có chút dương lên, dường như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Cái này, Viên Dao đi tới, Pháp Vương đã đi tới ngoài thành 10 dặm, ngươi định làm gì? Hắn nhìn qua trước mắt yêu dịu nữ nhân, còn có 3 ngày, an ninh vệ liễn muốn về doanh. Nghe được cửu hồn pháp vương đã đi tới Thanh Hà, Lăng La phu nhân tâm tình càng tốt hơn. Viên trưởng lão không sai biệt lắm nên xuất phát. Lăng La phu nhân mỉm cười hướng phía ngoài cửa đi đến, hai người một đường đi vào ngoại thành trong núi. Xuất hiện tại viên cao trước mắt là lít nha lít nhít đến không hết yêu thú. Yêu khí trùng thiên. Hắn nhìn qua một màn này, hít sâu một hơi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Lăng La phu nhân tiếng cười càng thêm tiêu mị, thậm chí có mấy phần điên cuồng, đương nhiên là công thành. Nào có cái gì dịu kế, nàng tử vừa mới bắt đầu liền đặng nghị ký lấy thế đệ người. Người khác không dám. Nàng một cái vu quốc phản tặc có cái gì không dám. Nhìn qua Lăng La phu nhân, viên cao thì thảo. Điên rồi, này nương môn điên rồi. Chương 273. Yêu khí, sát khí. Chương 273. Yêu khí, sát khí ánh chăng nhẹ vậy, ba lượng đèn đuốc tóe điểm, thanh hà thành một mảnh tường hỏa. Lão Lưu, ngươi tình huống gì, mới nhập một phòng, đem eo đều trò tránh. Dưới cửa thành vang lên một trận cười quái dị. Bị trêu chọc lão Lưu cũng không giận, tính tình cực tốt cười ha hả nói, lớn tuổi rồi, còn muốn ôm con trai. Cái khác mấy cái thủ vệ đều là một mặt cổ quái nhìn qua lão Lưu. Mấy người bọn hắn bên trong là thuộc lão Lưu lớn tuổi nhất. Nhắc tới cũng ly kỳ, lão Lưu cũng không phải là không thể sinh. Tương phản, cực kỳ có thể sinh. Cưới vợ cũng sớm nhưng chính là vận khí không tốt, liên tiếp sinh bảy cái khuê nữ, cái này nhưng làm lão lưu cho sầu chết, gần nhất mới bức bách tại lao mâu áp lực, nạt cái nhỏ, liền là chạy sình con trai đi. Tại ngu quốc, trong nhà không có nam nhân là vạn vạn không được, tiểu phú nhà cũng không được, toàn gia đều là nữ quyến, là sẽ bị người ăn tuyệt hậu. Tương đương với tổ tông huyết mạch đoạn mất, về sau trung nguyên an không được hưng hỏa, tổ tông tại hạ bên cạnh từng cái nhẫn cơ chịu đói, không đến độ trách tội đến lão lưu đầu trên. Lão lưu tâm tình đương nhiên được, ngay đêm tẩy tẩy không ngừng, rốt cục có hồi báo. Mang thai, hắn số tuổi cũng đã lớn, làm tiếp qua một ít năm liền đi tìm điện sứ cầu tình. Tha hắn đi sáu phòng làm cái nhàn xoa đời này liền xem như không nguồn công. Ngay tại mấy người trò chuyện lựa nắm lúc, Thanh Âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Chỉ thấy huyện thừa Chung Chính mặt không thay đổi đi tới, liền nói một câu nói, "Mở cửa." Nghe vậy, thủ vệ Thống Linh có chút chần chờ, kiên trì hỏi, "Trung đại nhân, hiện tại đã gần đến giờ tí, vì sao muốn mở cửa?" Lúc này mở cửa quá mức cổ quái. Vạn nhất bị tuần án hiểu được, đây chính là muốn rơi đầu đại sự. Chung Chính lạnh lùng nhìn qua Thống Linh, "Thế nào, bản quan không phải tri huyện, nói chuyện liền không dùng được, ngươi cái này Thống Linh vị trí, ta nhớ được là trang đại nhân sai ta." "Là, là." Tùy vệ thống lĩnh lập tức bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Việc này là hắn cho tới nay tâm bệnh, hắn là tiền nhiệm tri huyện Trang Nhân Hỏa người, nếu không cũng sẽ không an bài đến thủ thành cửa loại này chức vị quan trọng, nhưng bây giờ Trang Nhân Hỏa chết rồi, hắn thế tất sẽ bị thanh toán. Trung chính tùy tiện tìm cớ trừng trị, đều khẳng định không chịu được nổi. Hắn cắn răng một cái, đối người đứng phía sau nói: "Mở cửa thành." Sau đó liền thấy cửa thành bị từ từ mở ra, Trung chính cưỡi ngựa một người đi ra ngoài. Sau một lát, Trung chính liền đến đến ngoại thành một mảnh hoang sơn dã linh ở giữa. Lăng La phu nhân còn có viên cao liền liền đứng tại hắn cách đó không xa đến gần, trung chính ánh mắt hiện lên dãy rủa, dùng chất phát thanh âm nói, cửa thành đã mở. Cực kỳ tốt. Lăng La phu nhân hai mắt chớp động quỷ dị màu tím, hình như có mạn đà la hoa nở rộ. Đã ngươi đã xong xuôi sự tình, kia, liền có thể chết đi. Hàn Quang loé lên. Trung chính con ngươi bản năng quyết tán, trừng to mắt nhìn qua trước mắt nữ nhân. Cho đến chết, hắn thậm chí đều không rõ ràng chính mình là lúc nào chúng huyết thuật. Lăng La phu nhân nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, chỉ là nhìn về phía viên đao, thản nhiên nói: "Đi thôi, bắt người. Các ngươi nói trung đại nhân muộn như vậy ra ngoài đến cùng là vì cái gì?" Mấy người lính ở cửa thành nhìn qua trước mắt vô biên hắc ám, trò chuyện. Rất cổ quái. Tuy nói Thanh Hà không thực hành cấm đi lại ban đêm, nhưng một cái huyện thừa đêm hôm khuya khoắt một người muốn ra khỏi thành, thấy thế nào đều có chút cổ quái. Thủ vệ thống lĩnh cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng vì hắn Mu Osa, chỉ có thể làm như vậy đắc tội hiện tại Thanh Hà huyện nha Thanh Thiên, về sau chuẩn không có một ngày tốt lành qua, nói không chừng sẽ còn rơi vào cửa nát nhà tan hạ chẳng. Hắn thật vất vả mới leo đến hiện tại, là thật không nỡ cái này một thân vinh hoa phú quý. Hắn cưỡng chế trong lòng bất an, chờ một chút đi. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Ngay tại mấy người cảm thấy huyện thừa trung chính sẽ không trở về, suy nghĩ muốn hay không trước đóng cửa thành thời điểm. Đột nhiên, một mực không ra tiếng lão lưu chỉ về đằng trước hát dám, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. "Kia, đó là cái gì?" Nghe được lão lưu thanh âm, mấy người khác cũng đều thuận lão lưu ngón tay phương hướng nhìn lại, con ngươi lại một nháy mắt co lại thành to bằng lỗ kim. "Yêu thú?" Nhìn không thấy bờ yêu thú. Thủ vệ thống linh huyết dịch khắp người trong nháy mắt lạnh gấu, đầu trống rỗng. Vẫn là lão lưu chưa hết nhất kịp phản ứng, liền thanh la lên. "Đóng cửa thành! Nhanh đóng cửa thành!" Cùng lúc đó, Hắn liều mạng hướng phía tường thành đầu chạy tới. "Bé con, cha hẳn là không nhìn thấy ngươi." Như là sóng dền lăn lộn giống như oanh minh lớn âm tại đêm tối bên trong nổ vang, ngừng chân đứng tường thành, đúng là nửa bên phía Xích Hồng Thiên. "Yêu thú! Là yêu thú!" Bóng đêm như mực, thanh hà ngoại thành dâng lên bụi bụi liệt diễm, cột tranh dựng đến nóc nhà bị ngọn lửa liếm láp, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, cuồn phong thổi tới, thế lực kéo dài ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. "Hỏa hoạn a, nhanh cứu hỏa! Cứu cái gì lửa, yêu thú đến rồi." Các loại tiếng kêu cứu tiếng lên, kêu khóc gầm thanh đan vào lẫn nhau, lúc này liền giống như kia nhân gian luyện ngục đùng đùng rạo. Cửa thành làm mở rộng ra. Yêu thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại liền vọt vào ngoại thành, một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh tán thân yêu thú. An minh vệ, địch tập. Lý Duệ mở to mắt, đương nhiên những người dồn dập tiếng chuông gẻ vào lỗ tai hắn quanh quẩn đây là cảnh báo. Chỉ có tại địch nhân ra khỏi thành thời điểm mới có thể vang lên, thế nhưng là, đây là bên trong thành hạ, làm sao lại có địch nhân công thành? Quả thực hoang đường. Ngô Quốc Viễn ổn thái bình, đã mấy trăm năm chưa từng phát sinh qua loại chuyện này. Hắn cấp tốc đứng dậy, sau đó không quên khoác lên y phục, mặc vào giày, cầm lên trường đao liền đi ra cửa. Cái này Vương Triều, Dương Dũng mơ mơ màng màng từ gian phòng bên trong đi ra, thậm chí dải đều quên xuyên. Đây là thế nào? Lý Duệ nhìn qua cách đó không xa xích hồng nửa bầu trời, có chút nheo mắt lại. Xảy ra chuyện lớn, đi theo ta. Lý Duệ đi mau hai bước, nắm lên Vương Triều cùng Dương Dũng tay liền kéo vào trong phòng của hắn, tại hai người ánh mắt kiếp sợ hạ sốc lên địa đạo. Các ngươi đi vào trước. Vương Triều cùng Dương Dũng giật mình nhìn Lý Duệ, gặp hắn không có chút nào đi vào trung dự định, không khỏi luống cuống. Sư phụ, vậy còn ngươi? Lý Duệ trầm giọng nói, Lương Hà còn ở bên ngoài, ta muốn tìm hắn trở về. Thân là thầy ngươi, Hắn cũng đã là thành nội cơ hồ nổi trội nhất một năm, liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thanh Hà xây dựng mới thành về sau, chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành còn có một vòng tường thành đáng được ăn mừng chính là, nội thành chưa bị công phá, ở tại bên trong đều là thanh hà hiện hách quý nhân, về phần ngoại thành, đã triệt để luôn hãm. Thiên Điệu Minh cũng không phải là bát đại tông, mua được cũng mua không được nội thành địa, cho nên vẫn là tại vị trí cũ, ngoại thành phía đông. Một điểm kim mang chớp động, bắn thủ một đầu cự mang đầu, mang ra một đầu dài nhỏ tơ máu. Bị cự mang thân thể che giấu tiểu nữ hài thậm chí cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì đạn chỉ thần công. Lý Duệ không cần vũ tiễn, trực tiếp lấy trong nháy mắt giết yêu, uy lực cực lớn, hơn nữa còn không cần lo lắng thu về mũi tên vấn đề. Có thể cứu một cái làm một cái đi. Trong lòng hắn thán nhẹ. Tiểu nữ hài bên người còn nằm hai cỗ thi thể, một nam một nữ, coi như rất cự mãng, tại như thế loạn thế cũng chưa chắc có thể sống. Nghe thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Lý Duệ đã không phải thanh niên, nhưng cũng không lãnh huyết. Hiện tại hắn ngũ phẩm cảnh giới, tại Thanh Hà đã coi như là cực kỳ cao, tiện tay liền có khả năng cứu một người, cớ sao mà không làm? Công thành yêu thú số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực lớn nhiều đồng dạng. Hắn cơ hồ không cần hao tổn cái gì, liền có thể nhẹ nhõm đem yêu thú chém giết. Cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại gia An Ninh vệ trước đó, hắn đã đi qua tham quân phủ, chỉ còn lại một đám hoa thanh tông đệ tử, Khương Lâm Tiên không thấy, Khương Yên cũng không thấy. Hết thảy đều để lộ ra một tia cổ quái ý vị. Lý Duệ nhìn qua trong hư vô sương mù, một mảnh huyết hồng. Huyền nha bên trong, thành nội bát đại tông chủ sự trưởng lão tề tụ một đường. Chúng chính đâu? Cửa thành tại sao lại mở ra? Thanh Hà quan phủ cần phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không phải cửa thành mở ra, Yếu tố cũng không trở thành dễ dàng như thế ngay tại thành bên trong tứ ngược. Bọn hắn ở tại nội thành còn an toàn, nhưng có không ít sản nghiệp đều bên ngoài thành, cái này để bọn hắn khó mà tiếp nhận, lúc này mới cùng một chỗ tụ tập đối huyện nha nổi lên. Chủ bạc Lưu toàn một mặt đăm chất. Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Thật sự là gặp quỷ, thanh hà đầu tiên là chi huyện trách rồi, hiện tại ngay cả huyện thừa đều bắt đầu chơi mất tích, khẩn điếu con đầu, lớn nhất lại là hắn một cái trung đội đi thứ ba chủ bạc. Trời xanh. Ta nhưng chỉ là huyện nha nho nhỏ một cái trụ bộ nha. Tình huống không rõ, nhưng bây giờ thanh hà gặp nạn, Còn hy vọng tám vị trưởng lão ra tay giúp đỡ, Triều đình chắc chắn nhớ kỹ phần ơn tình này. Lưu Toàn rất nhanh liền ổn định tâm thần, có thể trở thành chủ bộ, vẫn là Thanh Hà Tất Phẩm chủ bộ, làm sao có thể là tục nhân? Nội, hắn khẳng định là không lưng, nhưng bây giờ muốn cùng Bát Đại Tông mặt, cũng còn chưa tới cái nào trình độ. Yếu tố vây thành, bọn hắn đều là trên một sợi trâu chấu, hiện tại an ninh vệ người đều còn chưa tới, hiển nhiên là cũng sẽ ra sự tình, hắn có thể trông cậy vào cũng chỉ có Bát Đại Tông cái này mấy vị trưởng lão. Bách Chiến môn trưởng lão Chu Đình bốn là tính tình nóng nảy. Hừ một tiếng, Cái thứ nhất mà miệng, một đám không biết từ nơi nào sổng tới dẹp lông xuất sinh, thật đúng là có thể để cho bọn chúng cỡi tại lao phu trên đầu đi. Vị. Một bên Thần binh sơn trang trưởng lão Thạch Châu cười lạnh lạnh lấy. Yêu đương nhiên muốn giết, nhưng nhất định phải tìm ra kẻ cầm đầu. Hắn cân nhắc dò Chu đỉnh càng sâu. Hôm nay Yêu thú vào thành, thật không phải thiên tai, chính là nhân họa. Nếu không Thanh Hà thành cửa mở rộng giải thích thế nào? Là có người cố ý hành động. Còn lại sáu tông trưởng lão giữ im lặng, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Trấn áp Yêu loạn là nhất định. Bọn hắn không chỉ có riêng đại biểu chính là mình, càng là phía sau tông môn. Nếu như bị bạn tông người hiểu được một đám yêu thú liền ép tới bọn hắn không dám ra ngoài, về sau còn thế nào trên giang hồ hỗn? Nhìn thấy bát đại tông tông chủ đều đồng ý ra tay. Chủ bộ Lưu Toàn trước nay chưa từng có phân trấn, thậm chí hai tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Có đôi khi nguy cơ, đại biểu cũng chính là kỳ ngộ. Hắn một cái chủ bộ, không có trí huệ, không có huyền thừa, nếu có thể đem lần này yêu loạn trấn áp xuống, nhất định là một cái công lớn, trực tiếp làm chi phủ cũng có thể. Đại cơ duyên, vẫn may lớn. Lưu Toàn phảng phất đã thấy lóe ra kim quang thăng quan đại đạo hướng về hắn chậm rãi mở ra. Hô hấp đều trở nên gấp rút đột nhiên. Lưu toàn ánh mắt biến thành hoảng sợ, hai tay của hắn hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn, chậm rãi nâng lên, ôm lấy đầu. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy qua đi, chỉ thấy Lưu toàn mình đem đầu của mình cho vặn xuống tới. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Bát Đại tông trưởng lão đều là sắc mặt cứng lại. Chu Đình, cái thứ nhất nổi lên. Yêu nhân, đừng muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ. Sau lưng đại truy cuồng phong giống như hướng phía ngoài cửa đập tới. Vành. Chu Đình thân thể trong nháy mắt bay ngược, còn kèm theo xương cốt lộp ba lộp bóp đứt gãy thành âm. Nếu như nói trước đó chủ bộ Lưu toàn chết rồi, bọn hắn chỉ là phẫn nộ. Hiện tại, liền là sợ hãi. Chu Đình là nhân vật nào? Đây chính là Ngũ phẩm tiểu tông sư, lại bị người vừa đối mặt liền đánh bay, người ra tay chí ít tại lực lượng một đạo trên ngàn ép Chu Đình. Bách chiến môn đi là khổ luyện con đường, trên giang hồ cùng cấp có thể tại khí lực bên trên ngàn ép Bách chiến môn quá ít người. Cho nên đáp án chỉ có một cái, Tứ phẩm tiên tiên. Cái khác bảy cái trưởng lão đều là trong lòng trầm xuống, nói bắt đầu tông bạch trưởng lão tay mắt lênh lếch, dùng sáo lực tướng Chu Đình tiếp được, gắt gao nhìn qua ngoài cửa. Mấy vị trưởng lão đã đều ở chỗ này, vậy liền tiết kiệm nô gia từng bước từng bước đi tìm. Một đạo nữ tử thanh âm vang lên, Lăng La phu nhân thản nhiên đi vào gian phòng, không có chút nào thèm quan tâm mấy người ánh mắt, chỉ là ngắm nhìn trên đất lưu toản, Lưu đại nhân, ngươi yên tâm, huyện thừa cùng điện sứ đại nhân đã sách trước xuống dưới chờ. Nghe vậy, bát đại tông trưởng lão đều là trong lòng trầm xuống. Chi huyện trang nhân hòa đã chết, nữ nhân này một hơi đem huyện thừa, chủ bộ, điện sứ cho hết giết, thanh hà huyện nha trực tiếp bị dẽ sạch. Thạch Châu Kiên Kỵ ngắm nhìn nữ nhân sau lưng giống như to như cột điện trắng hán, khóe miệng nhếch lên một vòng đăm chất. Thật đúng là tiên thiên. tiên, tiên tiên chi cảnh, coi như bọn hắn 8 người cùng tiến lên đều không nhất định là cái kia cháng hán đối thủ. Cái này Đạo Huyền Tông Bạch Tĩnh bỗng nhiên mở miệng, "Lăng La thành chủ." Lăng La phu nhân xem xét có người nhận ra thân phận của nàng, nụ cười càng thêm kiều diễm, tiện đới nhận ra nô gia. Gặp Lăng La phu nhân không phủ nhận. Mấy người khác sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Nữ nhân trước mắt này là Man Quốc thành thành chủ, hôm nay công thành hiển nhiên cũng là bởi vì nữ nhân này mà lên. Quả thực liền là gan to bằng trời. Nàng muốn làm gì? Cùng Ngô Quốc tiên chiến hay sao? Lăng La phu nhân cười hì hì ngồi tại trước đó lưu chủ bộ vị trí, tiểu nữ tử hôm nay đến, là muốn cùng chư vị trưởng lão nói chuyện làm ăn. Xin ý Trong phòng tám người nhìn lẫn nhau, trong chốc lát không biết Lăng La phu nhân đang bán cái gì cái nút, mà lại cùng Vu Quốc loạn tặc làm ăn, cái này cùng như phản khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta như thế nào cùng người cái này yêu phụ cấu kết dây dưa? Một cái dâu quay non trung niên nhân nhân cái thứ nhất không đáp ứng. Lăng La phu nhân liền đối sau, lưng cháng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Oeng, một tiếng bạ hưởng. Bác nhạc tông trưởng lão dâu quay non trung niên nhân liền cứ thế mà bị đấm ra một quyền phòng, chỉ lưu lại một cái lỗ thùng cầm lỗ. Thế thế, đám người không còn lên tiếng. Nữ nhân này quả nhiên như trong truyền thuyết như kia, là thật không khác. Thạch Châu vội vàng mở miệng, Lăng La thành chủ hay nói xem. Lăng La phu nhân mẹo lại đẹp mắt đàn phụng con ngươi, lộ ra nụ cười hài lòng. Chư vị riêng phần mình trở về, giúp thúc tốt thủ hạ đệ tử, để báo đáp lại, chuyện nơi đây không có những người khác biết, như thế nào? Gian phòng bên trong mấy người lẫn nhau đối mặt, trong chốc lát không quyết định chắc chắn được. Vẫn là Thạch Châu trước tiên mở miệng, "Được, có cái thứ nhất dẫn đầu, còn lại liền dễ làm rất nhiều." Liền ngay cả Chu đỉnh cuối cùng cũng là gật đầu. Thấy cảnh này, Lăng La phu nhân lúc này mới đứng người lên. Thanh Hà thành, muốn cầm xuống Khương Lâm Tiên, nhất định phải không cho Bát Đại tông người đi quấy rối. Tương Lâm tiên tử có người đi giết. Nàng chỉ cần khống chế lại Bát Đại tông người là được đúng lúc này, một người áo đen đi vào trước người nàng, nhỏ giọng nói vài câu cái gì, sau đó Lăng La phu nhân sắc mặt đại biến, bước nhanh ra khỏi phòng, biến mất tại hoa hửng đêm tối bên trong. Chỉ để lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bị đỡ lấy Hán Tử Dâu Quay Nón xì ngủ nước bọn, các ngươi thần bình sơn trang làm sao nuôi ngươi cái này nhuyễn chân tôm, họ Thạch, về sau đừng nói cùng lão tử từng uống rượu. Đều là Bát Đại tông có mặt mũi trừ lão, đương nhiên lẫn nhau có quan hệ cá nhân. Hán Tử Dâu Quay Nón không biết cùng Thạch Châu huống nhiều bao nhiêu lần hoạt kỷ. Trước kia chỉ cảm thấy Thạch Châu là thần binh sơn trang dị loại, không có thần binh sơn trang hào sảng, bây giờ nhìn, rõ ràng liền là đồ hèn nhát. Thạch Châu liếc qua hán tử râu quai nón. "Hồ trưởng lão, nếu không phải ta vừa rồi mở miệng, ngươi bây giờ đã bị đánh chết." Cái này, Đạo Huyền Tông Bạch trưởng lão cũng hất đệm, "Hồ trưởng lão, vừa rồi thế cục địch mạnh ta yếu, dùng chính là kế hoan binh, nếu không tối nay chúng ta người cả phòng đều đi ra không được." Hán tử râu quai nón trong chốc lát nghẹn lời, nhưng cũng minh bạch, Thạch Châu vừa rồi đúng là cứu được hắn một mạng. "Chu Đình bỗng nhiên mở miệng, "Đừng quản kia con lường đốc, bọn hắn giống như đều đi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao xử lý?" khắp châu khỏe miệng có chút dương lên. Vừa rồi cái kia lăng La phu nhân thời điểm ra đi rõ ràng có chút bối rối, lấy kia tâm tính của phụ nữ đều bị dao động, khẳng định là đại sự. Rất rõ ràng, sự tình đã xuất hiện chuyển cơ. Hắn những năm này là nuôi bộ tư tính, nhưng chung quy là rèn sắt xuất thân, thật coi ngươi thạch đại gia là bổn nạn tư tính. Một cái vu quốc nữ nhân, cũng xứng cười tại bọn hắn trên đầu. Đương nhiên là làm nàng nương. Không, làm nàng. Chương 274. Những mệnh ta lấy chi? Chương 274. Những mệnh ta lấy chi? Thiên Điệu Minh bên trong. Đứng vững, chết đều muốn cho ta đứng vững. Hoàng chủ ý hét to, một bên dùng đao chém vào, một bên quát lớn tiên điệu minh thủ hạ không cho phép lui. Tiên điệu minh bây giờ bị yêu thú vây khốn tại một gian trong viện. Một khi để yêu thú xé mở một đầu lỗ hổng, sau đó phải đối mặt liền là đồ sát, đến lúc đó tiên điệu minh chết người sẽ là hiện tại gấp 10, gấp trăm lần. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Lưu Thông thần sắc có chút hấn trương, hắn tử trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cảnh tượng kinh tởm trắng, yêu thú giống như triều dâng đồng dạng xung kích, không muốn sống, giết không hết, căn bản giết không hết. Nếu không phải hoàng chủ ý dẫn đầu bọn hắn tử thủ một cái viện, hiện tại chết người sẽ càng nhiều. Trong lúc suy tư Hắn ánh mắt không tự chủ liếc về phía một bên Lương Hà. Lui giữ quyết định nói là Hoàng chủ ý hạ, còn không bằng nói là Lương Hà hạ, nếu không phải Lương Hà chuyển ra lý do kiên trì lui giữ, Hoàng chủ ý kị thật cũng không tính nhanh như vậy liền rút lui đây chính là lớn như vậy thiên địa minh gia sảnh nha. Một khi lui giữ, liền mang ý nghĩa tân tân khổ khổ đặt mua hạ gia sản sẽ bị đều phá hủy. Đồ vật trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Đây là lúc ấy Lương Hà nói lời. Lưu Thông than nhẹ một tiếng, ta quả nhiên không bằng hắn. Hiện tại chân chính càng là nguy cơ thời điểm, càng là có thể triển lộ ra kiên quyết cùng tái hoa, Lương Hà không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Hắn ngày bình thường danh tiếng vượt trên Lương Hà, kia là tiểu thông minh, là thuật, mà Lương Hà là trí tuệ, là nói, cả hai có bản chất khác nhau. Trọn sai đường. Lưu Thông cho rằng, là Lý Duệ đem những này năng lực chuyển cho Lương Hà, ai kêu người ta là đệ tử chân chính, mà hắn chỉ là tâm phúc thủ hạ. Cái này, Hoàng Trù im một chuôi gần thân yêu thú truy giết, sau đó một bước rút lui đến Lương Hà bên người. Tiểu Hà, tiếp xuống làm thế nào? Đối mặt nhiều như vậy cuồng bạo thú triều, cá nhân vũ dũng lộ ra vô dụng, Lương Hà ẩn ẩn trở thành tiên điệu minh chủ tâm cốt. Lương Hà nhẹ nhàng thở dài. Làm sao bây giờ? Thế cục hôm nay đã không phải sức người có thể định, nhưng đừng quên một điểm, nơi này là Thanh Hà, có Bát Đại Tông, có An Ninh Vệ, hắn quan sát, những này yêu thu thực lực cũng không tính quá mạnh, còn tại những võ phạm chủ bên trong. Hắn ánh mắt trở nên lăng lệ kiên nghị, tiếp tục tụ, Minh chủ lập tức liền vừa tới. Nghe được Minh chủ hai chữ, tất cả tiên địa minh trưởng lão đệ tử đều là thần sắc chấn động. Hiện tại tiên địa minh có mấy cái minh chủ, nhưng nếu là minh chủ phía trước không thêm họ, vậy cũng chỉ có thể là một cái, Đại minh chủ Lý Dụy. Là Lý Dụy đem thiên địa minh đưa đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn liền là thiên địa minh của chủ. Trong chốc lát, khí khí tăng vọt, to tiếng giết rung trời. Chỉ có Lưu Thông trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng, nhìn về phía Lương Hà. Sẽ đi không? Tứ yêu thú xuất hiện đến bây giờ đã ước chừng qua nửa canh giờ, nhưng ngay cả An Ninh vệ cùng Bát Đại tông cái bóng đều không nhìn thấy. Chứng minh cái gì? An Ninh vệ cùng Bát Đại tông tự thân khó đảm, bảo. sợ là chờ không trở lại. Chính như hắn vừa rồi suy nghĩ, hắn dù không có trí tuệ, nhưng cực kỳ thông minh, cũng không có chọc thủng Lương Hà đường chủ chẳng phải từng nói cái một cái tử, gọi, gọi trông mơ giải khát. Lòng người nếu là tặn, chỉ sẽ càng trống chết. Đương nhiên, cũng không biết là ai phá la cuốn họng gào một tiếng, đúng minh chủ. Một tiếng này giống như hưởng tiến đồng dạng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy, một cái lão giả cầm đao, đem nhào tới trước yêu thú tùy ý chém giết. Một đao một cái, lạ thật một đao một cái, tay áo đã nhuộm đầy máu tươi, đều là yêu thú máu. Thời gian qua một lát, Lý Duệ liền đến đến tiên địa minh đám người trước người, nhìn thấy Lương Hà, Lưu Thông còn có hoàng chủ y mấy người đều mạnh khỏe, lại nhìn tiên địa minh khí khí còn tại, khóe miệng có chút dương lên. Không sai. Trải qua kiếp nạn, đối tiên địa minh kỳ thật không phải chỗ xấu, ngược lại có lợi cho ngưng tụ lòng người đương nhiên, bây giờ không phải là ma luyện, là chân chính sinh tử kiếp khó. Sư phụ, đường chủ, đại ca." Lương Hà mấy người hướng phía Lý Duệ cùng nhau vây lại. "Đại ca, ta liền biết ngươi sẽ đến." Hoàng chủ y là thật kích động, bởi vì kỳ thật hắn cùng Lưu Thông nghĩ đồng dạng, tối nay Lý Duệ căn bản không có khả năng đến, không nghĩ tới vẫn là tới. Lý Duệ nhìn lướt qua đám người, từ thủ đến hướng đông, viện binh đã chạy đến. "Viện binh?" Nghe đến lời này, tất cả mọi người giãy lên hy vọng, thậm chí bao gồm Hoàng chủ y, Lương Hà còn có Lưu Thông những người thông minh này. Nếu nói Lý Duệ xuất hiện là có thể khiến người ta an tâm, viện binh xuất hiện mới có thể chân chính giải quyết nguy cơ. Hắn tâm tư khẽ nhúc nhích. Vạn Đại Tông trầm trạm chưa hiện thân, Khương Lâm Tiên cũng biến mất không thấy gì nữa, sự tình xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Hắn đương nhiên không biết viện binh sự tình, nhưng không thể nghi ngờ, viện binh nhất định sẽ tới, không khác, bởi vì nơi này là đại ngu, như mặt trời ban trưa đại ngu. Việc nhỏ có lẽ bị giấu ở đấy nước cũng liền hồ lờ qua, nhưng là công thành loại đại sự này nhất định sẽ kinh động ăn năm trấn, đừng quên, vị kia viên tổng đốc hiện tại nhưng lại tại Vân Châu, cho nên có thể khẳng định, nhiều nhất hơn đông, viện binh liền sẽ chạy đến đến lúc đó thành nội hết thảy náo động liền sẽ lắng lại. Lý Duệ nhìn qua gần trong gang tấp yếu tố, thủ đoạn cao cường Cơ hồ có thể khẳng định, lần này yêu loạn hẳn là nam cương kỳ thị thủ bút, cũng chỉ có bọn hắn mới dám làm ra như thế gan to bằng trời sự tình. Nếu là đại đội binh sĩ như cảnh, khẳng định sớm đã bị chính sát phát giác. Nhưng yếu tố liền không giống. Tản mát tại núi rừng bên trong, khó mà chính xác, chỉ cần không hình thành yêu triều căn bản không người sẽ quan tâm, cũng đang bởi vì như thế lúc này mới có thể dấu giếm được ngu quốc nằm vùng những cái kia trạm ngầm, trình diễn bây giờ công thành vở kịch. Loại này màn tiên quá hải thủ đoạn, xem xét liền là vị kia man cốt thành Lăng La thành chủ thủ đoạn. Cho nên, bọn hắn đến cùng làm mưu đồ gì? Lý Duệ có chút nheo mắt lại, Trước mắt chỗ này vỡ kịch, tựa như một cái to lớn phá đốt, vang song sau, ngoại trừ một chỗ vừa buột, căn bản dao động không được ngu quốc cái gì. Lăng La phu nhân sẽ không làm chuyện vội. Cho nên khẳng định là muốn dùng cái này che giấu hắn mục đích thật sự. Nang hẳn là giờ phút này ngay tại Thanh Hà. Bát Đại tông người cũng không phải loại lương thiện, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có xuất hiện, nói rõ là gặp phải phiền toái, có thể đồng thời trấn trụ Bát Đại tông trưởng lão, Lăng La phu nhân không có khả năng không tự mình ra mặt. Nếu không nếu là thật có kia cách không chấn nhiếp Bát Đại tông thủ đoạn, vậy liền không chỉ là cái man cốt thành thành chủ. Lý Dụệ sẽ không chút do dự lựa chọn chạy ra thành, thậm chí là chạy ra Vân Châu. Mặc dù đã đoán được Lăng La phu nhân ngay tại thành bên trong, hắn nhưng cũng không nửa điểm hành động ý niệm, một mình săn trời nghiêng. Loại chủ giác này hành vi không phải hắn một cái lão đầu tử có thể làm được sự tình. Can thứ tin báo, Lăng La phu nhân bản thân chỉ là ngũ phẩm, làm sao có thể ngăn chặn bắt đại tông trưởng lão, khẳng định là mang theo cái khác cao thủ, hắn hiện tại đến liền là chịu chết. Cách làm chính xác nhất liền là vân vân đợi đến viện binh xuất hiện. Nguy cơ tự nhiên là giải quyết, liền là đơn giản như vậy, hắn cũng là làm như vậy. Có lý Dụệ gia nhập, thiên địa minh áp lực trận giảm. Khắc yêu chiến thắng tiên phú quả thực liền là yếu tố khắt tinh, không có con nào yêu quái có thể tại trên tay Lý Duệ đi qua một chiêu. Không muốn mạng yêu thú từng cái đổ vào Lý Duệ trước người, thời gian dần trôi qua, lại chất thành một tòa núi nhỏ. Máu, giết, nước mắt, vô số quái tướng hội tụ. Tối nay thanh hà chủ định khó quên. Bóng đêm thăm trầm, thời gian gian nan, không biết có bao nhiêu người nhịn không quá đêm này. Hoàng Trụy nhìn qua trước mắt dần dần tốt đẹp của diện, lộ ra một vòng mừng rỡ đang muốn nói chuyện. Đại, ca lời còn cũng không nói ra miệng, liền thấy một cái gậy còm láo giả từ yêu thú đống bên trong đi ra một đêm thưởng thấy yêu, lần thứ nhất nhìn thấy người, ngược lại để hắn có chút không thinh đứng. Hoàng chủ ý đôi mắt ngưng tụ, không hề nghi ngờ, lão giả kia hẳn là tối nay người giật dây. Viên Cao chắp tay sau lưng, cười lạnh nhìn qua Lý Dụệ, lẳng lặng nữ nhân kia nói không sai, ngươi quả nhiên sẽ đến nơi này. Lý Dụệ nheo mắt lại, châm rãi phun ra một câu, Bàn Sơn Viên Hầu, Viên Cao. Nghe được Lý Dụệ tuân gia nhà mình danh hiệu, Viên Cao hơi kinh ngạc, ứ a một tiếng, người lão tiểu tử ngược lại là có chút kiến thức, hiểu được lão phu danh hiệu, đã như vậy, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Dụệ không nói Hắn có thể nhận ra Viên Dao, đó là bởi vì hắn đã sớm nhớ kỹ Quỷ Minh giáo tất cả chiêu đỉnh ghi lại trong danh sách người chân dung. Viên Dao cũng không phải cái gì lâu la, Ngũ phẩm quan Hải tiểu tông sư, trên giang hồ uy danh hiển hách. Một cái ngũ phẩm tiểu tông sư đối với mình một cái mặt ngoài lục phẩm người ra tay, quả nhiên là để mắt. Hiển nhiên, tối nay mưu đồ là nhằm vào hắn. Không, phải nói hắn là bị nhằm vào người một trong, nếu không tới liền không phải là Viên Dao, mà là Lăng La phu nhân bản nhân. Viên Dao nhìn Lý Dụy chậm rãi rút ra trường đao, khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn. Vậy liền để lão phu bẻ gãy tay chân của ngươi, bảo ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Lôi đỉnh nổ vang. Viên cao toàn bộ cánh tay vung ra, tích tích bá bá vang lên xuyên xuyên kinh lôi âm thanh. Thần viên thông bối quyền. Mơ hồ trong đó, một đầu trứng hai trận chiến cao to lớn thần viên xuất hiện tại sau lưng viên cao, vô bộ ngực, ngẩng đầu gầm thét. Viên cao giang hồ biệt hiệu là Dời núi thần viên, liền la lấy từ hắn một tay cương mãnh bá đạo thần viên thông bối quyền còn có Dời núi thần viên độ, cả hai tăng theo cấp số cộng, uy lực tăng gấp bội. Không biết có bao nhiêu giang hồ thành danh chết tại đây song dưới cánh tay. Lý Duệ luôn nheo thân, bước chân một điểm, cũng không quay đầu lại giống như diều hâu đàng lật, nhảy ra từ viện, nhảy vào yêu thú đống bên trong muốn chạy trốn. Trốn chỗ nào? Viên Cao cũng là nhảy lên, theo đuổi không bỏ. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến đến khoảng cách tiên địa minh bên ngoài một giọng nói nhỏ bên trong. Viên Cao chậm dần bước chân, cười lạnh nhìn về phía bị ép vào góc chết Lý Duệ. Thế nào, không chạy? Lý Duệ trên mặt bối rối biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tuyệt đối tĩnh táo, làm sao ngươi biết ta muốn trốn? Sana, giọng nói nhỏ bên trong dao ý tứ ngược, vô hình dao khí đem vách tường khảo đến rung rung động. Viên Cao con người bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, một đạo dao khí đã sát cổ của hắn lướt về phía sau lưng hắn. Cám người lặng ngũ phẩm. Hắn không dám tin nhìn qua Lý Duệ, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, giết chết trang nhân hỏa không phải Khương Lâm Tiên, là ngươi. Dấu thật sâu. Viên Cao không nghĩ tới, cái này mặt ngoài thường thường không có gì lạ, một mực không được coi trọng lão tiểu tử, thế mà sinh sinh che giấu một cái đại cảnh giới. Thuộc đua hay sao? Rõ ràng đã là cùng An Ninh Vệ tham tướng Tào Uy Bình đẳng cảnh giới, lại nguyện ý tại bên trong An Ninh Vệ làm cái nho nhỏ gia hú, tận nhận không phát. Cũng quá có thể chịu. Mà lại chỉ là Lý Duệ vừa rồi cái kia một tay liền có thể nhìn ra, hoàn toàn không phải mới vừa vào ngũ phẩm, rõ ràng liền là tích lũy đã lâu chỉ là hắn một người, trang bại khó liệu, lại càng không cần phải nói bắt sống đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại viên cao bên cạnh. Kỳ thủy cảnh rắc nhìn qua Lý Duệ, tốt, chớ có nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm động. Trong mắt lóe lên kiên kỵ. Nguyên bản hắn chỉ tính toán nút trong bóng tối, nhưng bây giờ Lý Duệ cho thấy thực lực để hắn giận mình, không thể không lộ diện. Bọn hắn đoán sai, Lăng La phu Úi nhân cũng đoán sai. Tất cả mọi người đánh giá thấp cái này bị Khương Lâm Tiên ánh sáng che dấu tiểu lão đầu. Bất quá không sao, lần này vì bắt sống Lý Duệ, thế nhưng là chọn vẹn xuất động hắn cùng viên cao hai tôn tiểu tông sư. Kết quả sẽ không biến hóa. Viên Dao cũng may mắn nghe lăng la nữ nhân kia lời nói, bằng không hắn tối nay có thể sẽ trở thành trăm ngàn trong thi thể một bộ. Lên. Hai người liên thủ, phối hợp ăn ý một trái một phải đem Lý Duệ đường lui phong kín. Người này coi như không bị bắt sống, cũng phải chết. Lý Duệ liễm mắt luôn xuống, giết nhau máy móc hoảnh mặt làm ngơ. Thế như Minh Vương, bất động như núi. Ngay tại kiếm, quyền sắp rơi vào hắn tiên linh trước một tuần, rốt cục động. Xoẹt một tiếng, một thanh đoạn đao từ Lý Duệ tay dao áo thủ mã ra, Viên Dao cùng kỳ thủy khoảng cách quá gần, căn bản không có phản ứng cơ hội. Hai người một phát hô ác, Chiêu thức không có chút nào đình trệ, lấy thương đổi thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng khổng tề tề có vào, ngay tại một kiếm một quyển rơi vào Lý Duệ đỉnh đầu lúc. Một tòa tiên cung đột ngột xuất hiện tại ngõ nhỏ bên trong, trên đó có thần long bay quanh, đem Lý Duệ bao phủ trong đó. Quần kiếm tại khoảng cách đỉnh đầu nửa tấc chỗ dừng lại, lại khó tiến vài mai. Đây là cái gì khí hình? Hai người đều không phải ý kiến nông cạn hạ người, nhưng cũng bị Lý Duệ triển lộ ra cổ quái khí hình chấn nhiếp. Hắn là song hình người, dấu độ sâu nha. Viên đao sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có khó coi. Trong tình báo, Lý Duệ rõ ràng là hình rồng mới đúng. Hắn đến cùng còn ẩn dấu cái gì? Viên đao cùng kỳ thủy ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cơ hội tại tiên hình hiện hiện trong ngay mắt, lý duyệt chướng đao cũng đã rơi vào viên cao trên lồng ngực, lực lượng cuồng bạo sẽ mở một đạo lỗ hổng lớn, nếu không phải viên cao nhục thân đủ mạnh, một đao kia đã chém ra hắn hơn nửa người. Mẹ. Viên đao trọng thương, liên tiếp lui về phía sau. Lý duyệt đắc thế không tha người, đao ý trong nháy mắt đem viên cao lôi cuốn, thậm chí đều không đi quản kỳ thủy, giống như điên dại đồng dạng quyết định viên cao, nâng đao liền chặt. Long lực toàn bộ triển khai, Long tượng chân nguyên kình bá đạo khí lực tại thời khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thuần túy nhất bạo lực. Giữa dao ở giữa, có thần long vần quanh, uy lực vô song. Lý Duệ lấy một địch hai, không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí có thể ổn ép hai người. Một đao, hai đao, 37 đao. Vạn cân cự lực rơi vào viên cao trên thân, nện nứt gãy sát, nện gãy tay sườn, nện vùi lấp lồng ngực. Pháp thử, cho đến máu tươi phun ra, tung tóe một mặt. Chết rồi. Ân, chết rồi. Lý Duệ thậm chí còn nạnh kháng kỳ thủy một kiếm, xác định viên cao là thật đã chết rồi, lúc này mới quay đầu. Đánh đủ rồi. Vậy bây giờ đổi ta, tàn huyết phản sát loại chuyện này, nhất định phải ngăn chặn. Ngươi, Kỳ Thụy sợ, bản năng lui lại, thời khắc này lý Dụy ở trong mắt hắn liền là luyện mục giả xoa, không, Diêm La, cùng là ngũ phẩm, lý Dụy giữ dọi đến rối tinh rối mù. Khí lực, công pháp, chân khí, khí hình từng cái phương diện đều bị lý Dụy nghiền ép, nói cách khác, lý Dụy là thiên tại chân chính. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã tới không kịp. Lý Dụy dao thế rời núi lập biển giống như lẹ xuống, đoạn tuyệt hắn cuối cùng một tia khả năng chạy trốn. Một khắc đồng hồ về sau, trong hẻm nhỏ lại thêm một cỗ thi thể. Lý Duệ Từ trong ngực lấy ra hóa tinh nước, đem viên cao còn có kỳ thụy tồn tại vết tích toàn bộ xóa đi, xác định không có bỏ sót về sau. Lúc này mới quay người rời đi đúng lúc này. Ngoài thành phương đông hình như có vạn trượng ánh sáng bỗng nhiên nở rộ, nặng nghei đêm tối, lại có một vòng nguyệt mai treo cao cửu thiên. Chương 275. Kiếm tiên ra khỏi thành, trời sáng choang. Chương 275. Kiếm tiên ra khỏi thành, trời sáng choang. Một chút khác. Thành hạ thành bên ngoài, trên quân đạo, gió đêm phơ phất, chân trời hạ nguyệt bị tầng mây che lạy, ám đến cơ hội nhìn không thấy năm ngón tay, gió thổi loạn khương lâm tiên sợi tóc. Tiếng náo liệt liệt kêu vang ở trước mặt hắn, đứng đấy một cái thân cao một trượng, bóng đen vờn quanh trung niên nam nhân, từng đạo hắc khí từ trung niên nam nhân thân thể nhảy ra, nhìn kỹ phía dưới, lại là từng chương biểu lộ giữ tận thống khổ mặt người, có nam có nữ, trẻ có già có, phảng phất giống như u minh đây đều là bị Cửu Hồn Pháp Vương trói buộc trát oan hồn. 9 hồn chi chính chính là số ảo. 9, số chi cực, Cửu Hồn Pháp Vương chấn nhiếp lấy oan hồn, nhưng xa xa không chỉ 9 cái, là ngàn cái, vạn. Bây giờ khí tượng này, không biết có bao nhiêu người chết ở trên tay hắn. Cửu Hồn Pháp Vương yên tĩnh đứng đấy, cũng không nóng nảy lộ tụ, nhiều hứng thú nhìn qua trước mắt cái này, riêng có Giang Đông kiếm tiên danh xưng tuổi trẻ hầu bối, người rất không tệ. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thành bên trong yêu loạn, mục đích thực sự là vì bắt sống Khương Lâm Tiên, nguyên vốn phải là hắn vào thành, không có nghĩ rằng Khương Lâm Tiên lại xách trước một bước xuất hiện tại quan đạo, ngăn chặn hắn vào thành đường đã Khương Lâm Tiên liền ở trước mặt hắn, có vào hay không thành đã không trọng yếu. Hắn cùng Khương Lâm Tiên là lần đầu tiên gặp mặt, ngũ phẩm. Trước mắt nam tử này nhưng hoàn toàn không phải ngũ phẩm khí tượng. Tứ phẩm. Ngươi quả nhiên che giấu thực lực, bất quá ngươi thật cho là tứ phẩm tiên tiên, liền có thể ngăn lại lão phu cái này địa tiên? Thế nhân đều coi là Khương Lâm Tiên là ngũ phẩm. Tuổi hơn 40 ngũ phẩm, đã rất đáng sợ. Nhưng từ hiện tại Khương Lâm Tiên triển lộ khí tức đến xem, rõ ràng liền là tứ phẩm, khó trách Quỷ Minh giáo phái nhiều cao thủ như vậy, tất cả đều chết đến vô thanh vô tức đối đầu tứ phẩm Khương Lâm Tiên, cũng không liền là đến một cái, chết một cái. Cửu Hồn Pháp Vương chậm rãi nâng tay phải lên, lạnh lùng mà miệng. Hết thảy đều dừng ở đây đi. Vô Lượng là ngũ phẩm vẫn là tứ phẩm, ở trong mắt hắn đều như thế, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, Khương Lâm Tiên kiếm chỉ kết tại trước ngực, tám chui tiểu kiếm xíu xíu xíu từ sau lưng vào kiếm bay ra. Giữa không trung hiện lên hình nửa vòng tròn vời quanh, vang lên chanh chanh kiếm minh, chỉ phía xa Cửu Hồn Pháp Vương quanh thân tám trô yếu hại. Cửu Hồn Pháp Vương khệ miệng nhếch lên, thế nhân đều biết ngươi Khương Lâm Tiên thân phụ bảy hình, hóa thành tất kiếm, nhìn đến vẫn là coi thường ngươi, rõ ràng là tám kiếm mới đúng. Một người gồm cả tám hình. 3000 năm 02. Dù là điệu tiên Cửu Hồn Pháp Vương cũng không chỉ có âm thầm sợ hãi Khương Lâm Tiên kinh thế tài tình, đợi một thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể cho Khương Lâm Tiên luyện được mười kiếm, trăm kiếm, đến lúc đó cho dù là hắn cũng vô lực chống đỡ. Tối nay Khương Lâm Tiên biểu hiện được càng sở diễm, hắn tất sát tâm liền càng kiên định. Nếu không phải tiên tôn mệnh lệnh, hắn sẽ quả quyết lựa chọn giết chết Khương Lâm Tiên, nếu không ngày sau chờ Khương Lâm Tiên trưởng thành, tất thành họa lớn. Gươi lạnh ở trên mặt lan tràn. Thật có một ít không nỡ giết ngươi nha. Nhưng rất nhanh, Cửu Hồn Pháp Vương nụ cười trên mặt liền cứng đệ. Chỉ thấy, lại có một chôi món nhỏ từ sau lưng Khương Lâm Tiên bay ra, mũi kiếm chỉ phía xa Cửu Hồn Pháp Vương mi tâm. Chín hình. Cửu Hồn Pháp Vương con ngươi có chút co vào, rốt cục lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Chính chính là số chi cực, cực kỳ biến. Theo thanh thứ 9 tiểu kiếm xuất hiện, tối nay Khương Lâm Tiên rốt cục nói ra câu nói đầu tiên. Ta nhập lục địa thần tiên. Sana, chín chôi phi kiếm cùng nhau thăng thiên, mang theo một tràng cự sắc trường hồng, vô tận kiếm ý thác nước giống như cựu thiên ngân hà trút xuống, toám như một vòng mặt trời treo không trung, thanh hà thành bên ngoài nửa bầu trời đều bị sắc hồng kiếm ý nhiễm ra ánh nắng chiều đỏ. Dẫn động tiên tượng, Cửu Hồn Pháp Vương trong mắt chấn kinh đã toột đỉnh đây chính là chuyên thuộc về điệu tiên cường giả thủ đoạn. Hắn thậm chí hoài nghi Khương Lâm Tiên có phải hay không cũng bị một vị nào đó tiên nhân trấn hồn, phá cảnh tốc độ nhanh đến hoàn toàn không đạo lý, để hắn trăm năm khổ tu lộ ra vô cùng bực cười. "Thảo, thảo, thảo." Cửu Hồn Pháp Vương tay náo vung dậy, nhấc lên mạng lớn hắc vụ. Cùng lúc đó, Một thanh binh khí xuất hiện tại Khương Lâm Tiên trong tay, làm người kinh ngạc lạ, cũng không phải là kiếm, mà là một thanh toàn thân xích hung đao. Thiên đao? Cửu Hồn Pháp Vương không dám tin nhìn qua Khương Lâm Tiên. "Không, không có khả năng." Tuổi hơn 40 địa tiên. Khương Lâm Tiên cũng không trả lời, chỉ là mặt không thay đổi kéo đao tiến lên ánh đao chợt hiện, chiếu sáng nửa bên tương cùng, đây là? Chu Đình nhìn qua giống như thủy triều lui tán yêu thú, có chút kinh ngạc. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài thành đột ngột xuất hiện tại trong đêm tối, chính nhanh chóng dập tắt mặt trời. Hít sâu một hơi, là điệu tiên già tay rồi. Thạch Châu các loại bảy người cũng đều là lộ ra vẻ nghiêm trọng, bọn hắn đều là bát đại tông cường giả, kiến thức viễn siêu thường nhân, chiến đấu có thể dẫn động thiên tượng chỉ có thể là điệu tiên cường giả. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh hạ như thế cái nơi chợt hẹp nhỏ bé, lại có điệu tiên cường giả ra tay. Cái này khiến mấy người bọn họ đều chấn kinh đến tột đỉnh. Không chỉ có là Thạch Châu, đây cũng là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, đám người nhìn qua ngoài thành Hắc Cám Hư Vô, không lúc nhích. Bọn hắn đang chờ đợi kết quả đợi chừng một khắc đồng hồ, trên tường thành vang lên tiếng chung du dương, sau đó liền nhấc lên tiếng vó ngựa dồn dập. Bình an, bình an. Nghe được tiếng chung Còn có an ninh vệ chính xác, Thạch Châu mấy người lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nguy cơ hóa giải. Cái này, chân trời nổi lên một vòng màu trắng bạc. Trời đã sáng. Dù là Thạch Châu mấy người, đều có loại sống sót sau hai nạn thoát lực cảm giác. Trên đường phố lại nhìn không đến yêu thú thân ảnh, an ninh vệ binh sĩ xuất hiện trên đường phố bắt đầu thanh lý còn sót lại yêu thú, cứu chữa thụ thương máy tính, đặc biệt là thi thể, đại thai về sau tất có lớn dịch, một khi xử lý không tốt, thanh hà sẽ còn chết càng nhiều người. Thậm chí là cả tòa thành người toàn bộ chết hết. Chuyện như vậy khoảng cách hiện tại ngu quốc người đã rất xa, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trâu mấy người liếc nhau một cái. Sau đó không hẹn mà cùng hướng phía An Ninh Vệ chạy đi, trực giác nói cho bọn hắn, đến đó có thể có được nghi muốn biết rõ đáp án. Ngoài thành, một tòa tú lệ đồi núi nhỏ, đứng ở chỗ này, vừa vặn có thể nhìn tới Thanh Hà Thành cảnh tượng. Lăng La phu nhân yên tĩnh nhìn qua Thanh Hà Thành, thật lâu không nói. Khương Lâm Tiên, thế mà vào lục địa Thần Tiên chi cảnh. Nàng xinh đẹp Đan Vương trong con ngươi tràn đầy không dám tin đây chính là lục địa Thần Tiên nha. Tối nay kế hoạch của nàng gần như hoàn mỹ, nhưng lại tại sắp đắc thủ thời điểm, Khương Lâm Tiên lấy kiếm tiên chi tư hành không xuất thế, cưỡng ép phá vỡ mà vào lục địa Thần Tiên đem cửu hồn pháp vương che mắt. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy quỷ quyệt tâmưu đều lộ ra bờ cười. Nếu không phải nàng đi được kịp thời, hiện tại khả năng cũng đã chết tại Khương Lâm Tiên Giới kiếm. Lăng La phu nhân ẩn ẩn nghĩ mà sợ. Sau lưng Tráng Hán ồm ồm nói, "Thành chủ, chúng ta tiếp xuống đi làm." Lăng La phu nhân thu hồi tâm thần, nhàn nhạt mở miệng, "Đi thôi." Nói xong, trên mặt liền không còn một tia lưu luyến, quả quyết đi vào thâm sơn bên trong. "Hiện tại nếu ngươi không đi, chẳng lẽ lại phải chờ đợi vị Tiên Thật kiếm tiên phi kiếm hay sao?" Ngô Quốc lại xuất kiếm tiên. Lăng La phu nhân dâng lên đèn lồng, Khó trách ngu quốc hiện tại như mặt trời ban trưa, không thấy nải thiên tại như măng mọc sau mưa, một lửa lại một lửa ra, căn bản không có khả năng suy yếu." Ai? Lăng La phu nhân nhẹ nhàng thở dài, phương bắc có loại này quái vật khổng lồ, kỳ thị muốn phục quốc sao mà khó khăn, quả thật bất hạnh." Lăng La phu nhân ánh mắt lấp loé, đột nhiên cải biến phương hướng. Sau lưng chàng hắn hơi kinh ngạc, "Thành chủ, đây không phải về Man Quốc thành phương hướng?" Lăng La phu nhân một lần nữa phụ lên nụ cười, "Không, chúng ta không trở về." Thiên địa minh bên trong, "Lùi, yêu thú lùi." Nhìn thấy rút đi yêu thú, Từng cái Thiên Điệu Minh đệ tử kích động đau khóc thành tiếng. Thật sự là gian nan một đêm, không biết nhiều ít người không thể vượt đi qua. Hoàng chủ y, Lương Hà còn có lưu thông chờ trên mặt mấy người cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi vì Lý Duệ đến nay còn chưa trở về. Nếu là Lý Duệ bọn mình. Thiên Điệu Minh cổ trụ coi như sập đúng lúc này, một cái tiểu lão đầu lạnh nhạt cất bước đi vào Thiên Điệu Minh. Đại ca, sư phụ. Hoàng chủ y mấy người vội vàng lên đón tiếp lấy, nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, lúc này mới thật giải nỗi lòng một bụng. Sư phụ, người cuối cùng trở về. Lương Hà thần tình kích động đêm qua trấn định, đều là giả vở. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng Lý Dụy an nguy. Lý Dụy khẽ mỉm cười, "Yên tâm, ta không sao." Hoàng Trùy y đánh ra Lý Dụy. Lúc này Lý Dụy, mặc dù có chút chật vật, trên thân càng là có từng đạo đáng sợ, sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng những này tổn thương đối với Lý Dụy cảnh giới cỡ này vợ phu tới nói, bất quá là tính dưỡng 1-2 tháng sự tình, căn bản là không có cách thương tới tính mệnh. Lý Dụy mang theo một thân tổn thương trở về, kết quả không cần nói cũng biết, là đại ca thắng. Hoàng Trùy y nhớ tới đêm qua xuất hiện lão giả kia, không khỏi hiếu kỳ, "Đại ca, người kia?" Lý Dụy gọn gàng dứt khoát trả lời, "Chết rồi." Nghe được hai chữ này, Hoàng chủ Y chới tim kèm chút hụt một nhịp. Chết rồi, một cái ngũ phẩm cao thủ vậy mà chết. Đêm qua, Lý Dụy thế nhưng là đã báo ra người nọ có tin hiệu, nhà mình đại ca lại đem trên giang hồ hung uy ngập trời dời núi thần viêm viên viên cao rất đi. Chẳng phải là nói, đại ca cũng là ngũ phẩm. Nghĩ tới đây, Hoàng chủ Y cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đại ca, người Lý Dụy gật đầu, thời khắc sinh tử được tạo hóa, đột phá. Nghe đến lời này, Hoàng chủ Y hít sâu một hơi, lương hà còn có lưu thông cũng là một mặt chấn kinh. Ngũ phẩm đây đã là thanh hạ đỉnh thiên nhân vật. Lý Duệ nhìn qua ba người sùng bài ánh mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, còn tốt chưa nói cho bọn hắn biết, đêm qua kỳ thật hắn một hơi giết hai cái ngũ phẩm tiểu tông sư. "Đại ca, tiểu hạ, tiểu lưu, Minh bên trong sự tình các ngươi xử lý, chớ có hẹn hỏi, ta đi trước một chuyến vệ sở." "Được." Ba người liên tục gật đầu. Dạo pho xong, Lý Duệ quay người liền muốn rời khỏi, thẳng đến vệ sở đi. "Đây là." Bạch Cẩm Sa. Vương Chiếu cùng Dương Dũng để phòng nhìn qua tiểu Bạch Giao, bọn hắn không đi tới, Lý Duệ trong mắt thất lại còn nuôi một con rắn. Tiểu Bạch Giao căn bản không thèm để ý hai người về ngoại quận thành tầm vài vòng ngủ ở một đoàn mềm mại có khô phía trên. Gặp tiểu Bạch Dao cũng không có công kích gì tứ. Vương Chiếu cùng Dương Dũng lúc này mới yên lòng lại. Tạm hắn về sau, hai người không khỏi lo lắng lên bên ngoài tình huống, Lý Duệ nói đi tiên điệu mình tiếp lương hạ, đều đã chọn vẹn qua một canh giờ, vẫn không có trở về dấu hiệu. "Dương Dũng, ngươi nói." Vương Chiếu không có từ trước đến nay trong lòng một trận hốt hoảng. "Dương Dũng, tiểu Chiếu, ngươi phải tin tưởng sư phụ của ngươi, hắn làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không lố mãng." "Ừm." Vương Chiếu đè xuống bất an trong lòng, nhẹ gật đầu trong mắt tất không nhìn thấy Nhật Nguyệt, hai người cũng không biết qua bao lâu. Ngay tại mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, tối tăm thầm nghĩ bên trong vang lên tiếng bước chân, Vương Chiếu cùng Dương Dũng lập tức giật mình, đề phòng nhìn qua cửa hang. Vương Chiếu càng là đã rút ra bên hông bộ đao, hết sức chăm chú. Tiểu Bạch giao lại là phát ra vui sướng tê tê âm thanh. Sau đó, liền thấy Lý Duệ từ cửa hang chui đi vào, nhìn thấy Vương Chiếu cùng Dương Dũng, ha ha cười, nguy tình đã lắng lại, an toàn. Nghe được Lý Duệ lời nói, Vương Chiếu cùng Dương Dũng liên nhau. Sống sót sau hai nạn cảm giác để bọn hắn kém chút thoát lực, đặt ngông té ngồi trên mặt đất. Lý Duệ mang theo hai người đi ra thẩm nghị, trở lại trong chỗ ở một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, đêm qua an ninh vệ cũng gặp sự đả kích không nhỏ, rốt cuộc hiện tại an ninh vệ hơn phân nửa nhân thủ đều bị điều đi vô quốc chiến trường, Khương Lâm Tiên lại đi ngoài thành, căn bản không phòng được rời núi lập biện giống như đại quân yêu thú. Lý Duệ đối Vương Chiếu cùng Dương Dụng phân phó vài câu, sau đó liền đi ra tòa nhà. Vừa ra khỏi cửa, cảnh hoang tàn khắp nơi, trong doanh địa tất cả đều là thương binh, ngoại trừ an ninh vệ tướng sĩ, còn có thành bên trong thụ thương mắt tính. Lý Duệ rất nhanh liền đi vào tham quân chức phủ, xa xa liền thấy trong viện Khương Lâm Tiên. Khương lão đại Lý Dụy đi vào. Cơ hồ tại vừa bước vào sân nhỏ trong dãy mắt, hắn liền có thể cảm giác được Khương Lâm Tiên lăng lệ khí tức, cơ hồ khiến hắn một cái ngũ phẩm tiểu tông sư đều ngạt thở. Một dãy mắt. Khương Lâm Tiên trên người kinh khủng uy áp biến mất không thấy gì nữa. Lý La Ca, nhìn đến đêm qua ra doanh không chỉ một mình ta. Hắn trở về lúc, liền thấy Quan Tân Vinh còn có lưu tuấn, cũng không nhìn thấy Lý Dụy thân ảnh. "Lý Dụy, viên cao cùng một cái vô quốc người ở trong thành, đã bị ta giết." Nghe vậy, Khương Lâm Tiên lông mày có chút bốc lên, một người giết hai cái ngũ phẩm. Không hổ là hắn công nhận cùng đẳng người. Hắn nhẹ gật đầu. Đêm qua sự tỉnh đều là bởi vì lăng la phu nhân mà lên, nàng đúng là tại giang hồ tuyệt tích vẫn như cũ huyên thuật sư, mê hoặc trung chính, lúc này mới dẫn đến cửa thành mở rộng, yêu thú tập thành. Huyễn mắt. Lý Duệ trong lòng giận mình. Nay mắt tại một đám dị trong mắt đều là cấp bậc thượng đẳng nhất tồn tại, mà lại bởi vì có thể thôn phệ dị mắt năng lực, mỗi một lần xuất thế đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn cũng hiểu được, khó trách Tuệ Nhãn không cách nào giữ cảnh, hóa ra là bị Huyễn mắt chế đậy. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, Tuệ Nhãn trên bản chất chỉ là loại dị mắt, cũng không phải hắc, đương nhiên là có khắc chế biện pháp, Huyễn mắt chính là một cái trong số đó. Càng là thiên hạ tất cả dị mắt khất tinh. Cái này Lăng La phu nhân quả nhiên là thành phủ thâm trầm. Huynh mắt một chuyện, cơ hồ không người biết được, đối ngoại, nàng liền là cái tâm tư ác độc phụ nhân mà thôi. Có này dị mắt, khó trách có thể nhấc lên như thế ngập trời hú sóng. Lý Duệ âm thầm sợ hãi than thế gian yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Hắn lại hỏi, "Khương lão đại, kia đêm qua ngoài thành?" Khương Lâm tiên một mặt gió nhẹ mây bay, "Là Cửu hồn pháp vương, đã bị ta chém giết." Nghe vậy, Lý Duệ hít sâu một hơi. "Cửu hồn pháp vương, đây chính là địa tiên cảnh giới cường giả." lại bị Khương Lâm Tiên giết đi mặc dù trong lòng ẩn ẩn đã có một ít phỏng đoán, thật là trong lúc lời nói từ Khương Lâm Tiên trong miệng nói ra được thời điểm, vẫn là bị rung động rất sâu. Khương Lâm Tiên đối lý duệ nói: "Đi thôi, ngươi cũng nhận biết từ tiền bối, cùng ta cùng nhau nhìn xem." Nói, hắn liền đẩy ra gian phòng, sau đó vận vẹo trên giá gỗ cơ quan. Một đạo cường ngầm chậm rãi xuất hiện. Chương 276: Thuận tay sử tình, đầy trời tạo hóa. Chương 276: Thuận tay sử tình, đầy trời tạo hóa. Thật đúng là đúng dị. Lý Duệ khẽ miệng co quắp một trận. Khương Lâm Tiên giống như hắn, đều trong phòng thiết trí cửa ngầm đứng nhìn dáng dấp mày kiếm mắt sáng, tâm tư thật đúng là không ít, khó trách hắn đêm đó không thấy được Khương Yên thân ảnh. Quả nhiên, cửa ngầm vừa mới hoàn toàn mở ra, liền thấy bên trong mật thất ngồi Khương Yên cùng lão đạo sĩ Từ Huyền. "Tiên bối, Yên nhi, sự tình đã giải quyết." Khương Lâm Tiên dẫn đầu đi vào. Từ Huyền hai con ngươi sáng đến dọa người, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn qua Khương Lâm Tiên đánh giá thật lâu, sau đó cất tiếng cười to, "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử ngươi." Hắn đã xác định, Khương Lâm Tiên đã vào địa tiên chi cảnh. Hoàng Đình Huyền công thật nuôi thành cái lục địa thần tiên. Mà lại Cương Lâm Tiên còn không là bình thường địa tiên, có hoàng đỉnh khí làm căn cơ, ngày sau nhất định không phải tầm thường, nói không chừng thật có thể mở ra trong truyền thuyết thiên môn. Cương Lâm Tiên đối từ Huyền thật xấu bái, đa tạ tiền bối truyền công. Trước mắt lão đạo sĩ này lấy tự thân tuổi thọ làm tuổi, thay hắn điểm đốt tiên hỏa đây chính là đại ân. Từ Huyền khoát tay náo, ta đều nói, coi như không truyền cho ngươi, cũng là bị lão phu mang vào trong đất, hưởng phí hết. Đối với cái này, Từ Huyền nhìn rất thoáng. Một thân hoàng đỉnh khí không phải liền là phải dùng đến chuyện. Nếu không xây hoàng đỉnh làm cái gì? Tư Huyền khí tức mắt Trần có thể thấy bề ngoài, đem qua truyền pháp, hắn còn thừa không nhiều tuổi tỏ hiện tại càng là ít đến tương cảm, chỉ còn lại ngắn ngủi 5 năm. Lý Dụy ở một bên nghe, giờ mới hiểu được. Khó trách Khương Lâm Tiên có thể đăng Lâm Điệu Tiên chi cảnh, nguyên lai là từ Huyền Chuyển công. Tư Huyền ha ha cười, "Tiểu tử ngươi nếu là thật cảm tạ ta, vậy liền tại lão phu trước khi chết trước nhất phẩm, để lão phu mỉm cười cựu truyền." Dù là Khương Lâm Tiên kinh tài tuyệt diễm, cũng không dám nói 3 năm 5 năm liền ngày cả phá 2 phẩm, vẫn là trên tam phẩm. Ngay tại Khương Lâm Tiên đang muốn mở miệng lúc, Tư Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về Lý Dụy, có chút nheo mắt lại. Dường như phát hiện cái gì chuyện thú vị, cười hắc hắc. Thuận tay sự tình. Không đợi Lý Duệ Minh Bạch từ Huyền Lời này đến cùng cái gì ý tứ, Tư Huyền khô cạn bàn tay lớn liền đã đắp lên hắn Thiên Linh phía trên. "Sanna." Một tia thanh lương từ đỉnh đầu róc vào trong cơ thể. "Thiên Nhân Phụ Đỉnh, kết tóc tụ trưởng sinh." Tư Huyền tu được là Hoàng Đình Huyền Kình, một thứ sau cùng lại không có bất kỳ cái gì uy lực, tên là Thiên Nhân Phụ Đỉnh. Lý Duệ trừng to mắt. "Truy công." Tư Huyền vận chuyển Đại Thần Thông, Hoàng Đình khí trong nháy mắt đi khắp Lý Duệ toàn thân, liền như là đột phá quan hải lúc đồng dạng, trong cơ thể ô trọc bị cỏ rửa, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng. Lần này cũng không như trên một lần như kia phát ra hơi thối. Tương phản, mùi thơm ngát đầy phòng. Cuối cùng cũng không trở về đến từ viền trong cơ thể, mà là lưu tại lý duệ trong thân thể. Cái này Hoàng đỉnh tính tình tình bên trong chính bình hòa đối với võ giả chính là đẩy trời vận may lớn, không thấy Khương Lâm Tiên được Hoàng đỉnh khí, đều trực tiếp một bước thành tiên. Từ huyên sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, thân thể có chút lao đạo, Khương Lâm Tiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. "Tốt." Hắn cười ha ha, trên mặt hưng phấn vượt trên mọi mệt. Lý duệ ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một cái, cùng Khương Lâm Tiên vừa rồi như kia không khác chút nào, con người tối đầu đa tạ tiền bối truyền pháp. Tư Huyền một mặt mây trôi nước chảy, một cái cũng là truyền, hai cái cũng là truyền, ta nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, thu chính là lần này, nguyên bản còn có 5 năm có thể sống, liền biến thành chỉ có 1 năm. Bất quá Tư Huyền rất là thoải mái. Hắn thấy, sống 20 năm, 5 năm, 1 năm đều như thế. Nhưng nếu là điểm ấy tàn thọ có thể để cho thế gian có chút không giống khí tượng, vậy liền cực kỳ tốt. Nếu nói Khương Lâm Tiên là nhân truyền cố trường sinh, kia lý do liền là hắn chọn. Hắn người này vui cái ấn tượng, nhìn vừa ý, buông tha cũng liền buông tha. Tư Huyền khoát tay áo, "Đến à, Chúng ta tìm tiên giả, Bái Thiên Điệu liền thành, Bái Lao Phu có rất ý tứ. Lý Duệ đứng người lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn cùng Từ Huyền Lao đạo gặp mặt một lần, từ Lao đạo si vậy thì phải lớn như thế tạo hóa. Quả nhiên là thuộc chung nhiều hào hiệp. Từ Huyền là đất thuộc người, thật coi được hào hiệp hai chữ. Được rồi, mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Lao Phu ngày giờ không nhiều, còn có rất nhiều chuyện, mấy ngày nữa ta liền sẽ rời đi, hai ngực nhưng chớ có làm ta thất vọng. Từ Huyền bị Khương Nghiên đỡ lấy đi một bên gian phòng. Mất tất chỉ để lại Lý Duệ cùng Khương Lâm Tiên. Lý Duệ hỏi, Khương lão đệ, thế gian nhưng có có thể kéo dài tuổi thọ biện pháp? Cương Lâm Tiên lắc đầu. Tuổi thọ chính là tiên định, từ tiền bối chính là tiên thiên chi thể, đan dược vô dụng, đã là cực hạn. Lý Duệ than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu đạo lý này kỳ thật hắn cũng hiểu được. Phàm phu tục tử trong miệng kéo dài tuổi thọ thân dược, nhưng thật ra là đem hậu thiên tổn thất tuổi thọ cho bù lại, cũng không có đột phá cực hạn. Mà tiên thiên cảnh giới nay đã quay về tiền thiên, tuổi thọ đạt tới kinh khủng 400 năm. Dược thạch liền lại không tác dụng. Tư Huyền là thật chỉ có 1 năm có thể sống. Trời sáng choang. Một chi trùng ngàn người hùng binh xuất hiện tại bên ngoài Thanh Hà thành, đều là cởi yêu mã, phối trọng giáp, nồng đậm sát khí gọi nhân vọng chi sợ hãi châm dái xuyên qua tường thành. Vậy mà không một người phát ra tiếng vang. Cái gì gọi là tinh luyện chi sư? Là cái này. An Nam trấn, Huyền Giáp Quân. Trải qua kiếp nạn Thanh Hà Bạch Tính nhìn thấy Huyền Giáp Quân xuất hiện, như là thấy được cứu tinh đồng dạng, từng cái tử từ trong nhà đi ra, quỳ rạp trên đất. Cưỡi ngựa đi ở đằng trước, là cái lão giả tinh thần quất thước. An Nam trấn tổng binh, Tiết Quý. Tiết Quý nhìn qua toàn thành vết thương, sắc mặt khó coi đến cực hạ, đối bên cạnh đối dùng nói, đi theo lão phu làm cái gì, còn không đi cứu người. Tham tướng đối dùng nghe, vội vàng theo tiếng, đúng. Cuối cùng liền gìm chặt dây cương, quay đầu ngựa lại. Sau một lát, một tiên huyền giáp quân liền đi từ tán, Tiết Quý vẹn vẹn mang theo hơn 10 kỵ đi tại trên thanh hà đô phố. Dạ sáng, bên trong An Nam trấn An Ninh vệ ngọc bài phá toái, ngọc bài này chính là khâm thiên giám trế, chính là tử mẫu một đôi, một khi trong đó một khối phá toái, cho dù cách xa nhau vạn dặm, một khối khác cũng sẽ tùy theo phá toái, mẫu bài đều đặt ở An Nam trấn, tử bài thì đặt ở từng cái vệ sở. Một khi phá toái, liền đại biểu cho có trọng đại náo động xuất hiện. Cho nên Tiết Quý vừa nhận được tin tức, liền trực tiếp mang theo tinh nhuệ huyền giáp quân chạy suất đến tới. Tiết Quý ánh mắt băng lãnh. Công Thành Chuyện như vậy đã trên trăm năm chưa từng tại Vân Châu mảnh đất này xuất hiện qua, quả thực liền là đang đánh vị thánh chủ kia mặt. Tại bên trong hạt khu của mình xuất hiện công thành loại chuyện này, hắn cũng thế tất lại nhận vun trách. Đến cùng là ai? Tiết Quý nổi cơn xanh. Sau một lát, hắn liền đến đến an ninh vệ bên trong, lúc này an ninh vệ nghiêm nhiên đã thành cỡ lớn ý cửa hàng, thanh hà đêm qua thụ thương bách tính tất cả đều bị tập trung đến nơi đây. Tiết Quý trực tiếp đi vào tham quân phủ đi vào cửa. Liền thấy Khương Lâm Tiên đang đứng tại tham quân phủ đỉnh viện bên trong. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiết Quý đi thẳng vào vấn đề. Khương Lâm Tiên không có dấu giễm đem đem qua phát sinh sự tình, 1 năm 10 tất cả đều nói ra. Nghe tới Cửu Hồn Pháp Vương lúc, Tiết Quý biến sắc điệu tiên cường giả. Đây chính là có thể trấn áp một châu tồn tại. Nhưng khi hắn nghe được Khương Lâm Tiên đã đem Cửu Hồn Pháp Vương chém giết lúc, cũng không tiếp tục bình tĩnh, dùng trầm trở ngữ khí hỏi: "Ngươi vào điệu tiên chi cảnh?" Khương Lâm Tiên không đáp, chỉ là bình tĩnh tay phải so sánh kiếm chỉ đối phía trước hư vô vạch một cái. Chín chôi lớn chừng ngón cái phi kiếm xuất hiện tại trước người. Thấy cảnh này, Tiết Quý con ngươi có chút co vào. Sau đó tham quân trong phủ liền vang lên Tiết Quý trấn thiên cười to tốt cực kỳ tốt, tốt cực kỳ sau này người kiếm tiên này danh hảo xem như danh xứng với thực. Dưới tay mình ra cái điệu tiền, đây là lớn lao vinh quang. Mà lại Khương Lâm tiên vừa vào điệu tiên chi cảnh, liền đem cùng là điệu tiên cựu hồn pháp vương xem giết, càng là một cái công lớn. Tiết Quý nhìn qua trước mắt khí chất thâm thúy, sâu như vực cao như núi người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Khương Lâm tiên mới bao nhiêu lớn? Tuổi hơn 40. Tuổi hơn 40 điệu tiên, ai da, Đông Hải thành vị kia một người ép tới ngu quốc giang hồ trăm năm không ngóc đầu lên được thành chủ giống như đều là 70 tuổi mới vào tới điệu tiên chi cảnh đi. Thiên hạ đệ nhất. Làm bốn chữ này xuất hiện tại Tiết Quý trong lòng lúc, chính mình cũng bị giật nảy mình. Ngưu Quốc Giang Hồ, sợ là sắp biến thiên. Ngươi làm tốt lắm." Tiết Quý nhẹ gật đầu. Khương Lâm Tiên chém giết Quỷ Minh Giáo một điệu tiên pháp vương, đây chính là một cái công lớn. Nam Cương Kỳ Thị, Quỷ Minh Giáo. Trong mắt Tiết Quý là vô tận lựa giận. Một việc quy một việc. Khương Lâm Tiên giết một điệu tiên, Ngưu Quốc không chịu thiệt, thậm chí là kiếm lời. Nhưng lại trên địa bàn của hắn phát sinh công thành loại chuyện này, quả thực liền là vô cùng độc nhã. Nếu là không lấy lại danh dự, về sau còn như thế nào tại cái khác 31 chấn tổng binh trước mặt làm đầu? Uống rượu cũng không dám trên một bàn, cho nên thủ này nhất định phải báo. 800 giảm thân cấp. Vốn nên lên trở về doanh ngũ quốc đại quân thu được cấp lệnh, lúc này quay đầu ngựa lại, năm đường đại quân hướng phía Man Quốc thành bay kín. Vẹn vẹn 3 ngày, Man Quốc thành phá. Ngũ quốc đại quân ở trong thành xây lên kinh quan, khai hoàn mà về, mở mày mở mặt, một trận chiến thi triển hết ngũ quốc cô luy. Chỉ tiếc, kia Lăng La thành chủ không ở trong thành, nếu không nhất định phải chạm đầu lâu. Linh Trung Tiên tức giận nói, Man Quốc thành thành phá đi lúc, hắn ngày tại hiệu trưởng. Lăng La phu nhân công là Thanh Hà thành quy quán cho người ta trộm, an ninh vệ tướng sĩ gọi là một cái khí, rốt cuộc nhà ai tại Thanh Hà không mấy cái vợ còn thân thích. Tà Uy càng là tuyên bố muốn đem Lăng La nữ nhân kia nghiền xương thành tro. Kết quả giết vào phủ thành chủ, Lăng La đã sớm chạy trốn. Quả thật việc đáng tiếc. Lý Dụệ nghe Ninh Trung Thiên, các hồng còn có Ngụy Minh mấy người nói đến gọi là một cái oan dẫn. Sau đó, Ninh Trung Thiên mới hiếu kỳ hỏi, "Lý La Ca, chúng ta Khương đại nhân thật thành địa tiên?" Lý Dụệ gật đầu. Nghe được Lý Dụệ khẳng định, Ninh Trung Thiên ba người liếc nhau, một mặt thổ tức. Bọn hắn đi ra thời điểm, Khương Lâm tiên chí ít ngoài mặt vẫn là ngũ phẩm tu vi. Trở, trở về liền nghe được Khương Lâm Tiên đã vào Điệu Tiên Chi cảnh, thậm chí còn giết một cái cùng là Điệu Tiên Cựu Hỗn Pháp Vương. Trên đường trở về, bọn hắn đều nghe nói, cái gì gọi là Kiếm Tiên Chi Tư? Khó lường." Linh Trung Tiên thì thào nói, "Toàn bộ Vân Châu, Địa Tiên cường giả số lượng đều không cao hơn 3 cái. Cho dù là tại Võ Đạo tối thịnh vượng Trung Nguyên, số lượng cũng không nhiều. Khương Lâm Tiên hiện tại xem như ngồi vương Giang Đông kiếm Tiên danh danh, Thiên Hạ kiếm đạo cột trụ lại nhiều một người." Các Hồng cung mỹ minh cũng cảm thấy có chút không chân thực. Bọn hắn đồng đẳng với chứng kiến một Địa Tiên cường giả sinh ra, về sau ra ngoài uống rượu thời điểm, Việc này bày ra đến, từng cái còn không phải thay nhau đến mười rượu. Vô cùng có mặt. Đây chính là kiếm tiên nha. Linh Trung Thiên hâm mộ nước bọt đều nhanh rơi ra đến. Thật không thể ngày đó ngay tại thành bên trong, nhất định phải nhìn cho kỹ hai cái điệu tiên cường giả ở giữa chiến đấu. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, một cái hoa thanh tông đệ tử gõ vang lý chạch cửa sân. Lý đại nhân, Khương trưởng lão xin đi trong phủ một chuyến. Được. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Linh Trung Thiên nhìn qua dõi đi Lý Duệ, trong mắt tràn đầy hâm mộ, gần nhất Lý Duệ đi tham quân phủ số lần là thật cực kỳ tập lập. Có thể ôm vào Khương Lâm tiên cái này cùng đuổi. Về sau lo gì Vinh Hoa Phu Quý. Sau một lát, Lý Duệ liền đến đến tham quân phủ, chân trái vừa bước qua cánh cửa, hơi dừng lại. Bởi vì tham quân trong phủ ngoại trừ Khương Lâm Tiên bên ngoài, còn có một cái uy nghiêm khôi ngô lão giả. Hắn nhận ra, An Nam trấn tổng binh, Tiết Quý đi mau hai bước đi vào trước người hai người, chào một cái, "Tiết đại nhân, Khương đại nhân." Hắn là biết Tiết Quý tới Thanh Hà, nhưng giữa song phương thân phận kém cái cấp bậc, căn bản không có cơ hội làm mặt. Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp. Khương Lâm Tiên cười ha hả chỉ vào Lý Duệ, "Tiết đại nhân, đây cũng là Lý Duệ." Tiết Quý nhìn về phía Lý Duệ, không sai. Có thể lấy một địch hai giết hai cái ngũ phẩm, bản sự không nhỏ. Được Tiết Quý khất lệ, Lý Duệ có chút thụ sủng dư kinh. Hắn xem giết viên cao sự tình động tính quá lớn, mà lại liền phát sinh ở trong thành, không nói trước thiên địa minh nhiều người nhìn như vậy, thành bên trong cư dân cũng khẳng định có người nhìn thấy. Giấu không được, cùng nó tiếp tục nhăn nhó, còn không bằng thản nhiên triệt lộ. May mắn, Tiết Quý lắc đầu, đây là ngươi có bản lĩnh thật sự, cũng không phải cái gì may mắn, tiểu thương đã nói với ta, ở trước mặt ta không cần cất giấu. Lý Duệ lại thi lễ một cái. Đúng. Tiết Quý nhìn qua Lý Duệ bộ dáng, càng thấy thu vị. Theo Lý Duệ nói, lý duệ là cái chính công thiên tài, là thiên tài, chắc chắn sẽ có một ít cổ quái tính tình, như lý duệ dạng này thật sự là ít gặp. Có lẽ cái này cũng cùng lúc trước kinh lịch có quan hệ. Tiên đồ không thể đo lường. Tiết Quý ngược lại đối lý duệ lại coi trọng mấy phần. Thiên tài phong mang triển lộ quá hung ác, ngược lại dễ dàng chết yếu, một cái chết thiên tài, cùng cắt vàng không có gì khác nhau. Mà lý duệ dạng này người cũng rất không tệ, có thể sống thật lâu. Vừa nghĩ tới dưới tay mình ra cái khương lâm tiên, hiện tại lại nhìn thấy lý duệ nhân tài như vậy, lập tức tâm tình thật tốt. Hắn tiết Quý tự nhận luyện võ bản sự tính nhị lưu, nhưng biết người dùng người lòng dạ từ giao nhất ưu. Khương Lâm Tiên tại Tiên An Nam trấn trước đó liền đã có chỗ dựa. Nếu là đoán không sai, hẳn là thánh chủ. Tiết Quý đương nhiên nạy ra không động này góp thượng, mà lại hiện tại Khương Lâm Tiên đều thành địa tiên, địa vị cùng mình ngang bằng, hắn tự hỏi không bản lãnh lớn như vậy mới chào đến. Nhưng lý duệ liền không giống. Những người đọc sách kia thường thường đem chủ trì khoa cử lễ bộ thị lang coi là ân thi, trong quân đội cũng giống như vậy, lý duệ là an ninh vệ tướng, cũng chính là hắn tiết quý mang ra đồ đệ. Mà lại hắn hiểu được lý duệ căn bản không phải đồ bảo án vệ, việc này Khương Lâm Tiên cùng hắn nói đã thân thế trong sạch, vậy thì càng đáng giá bội dưỡng. Tiết Quý nhìn qua Lý Duệ, chấm dãi mở miệng. "Tiểu Lý Nha, ta cảm thấy cái này An Linh vệ tham quân vị trí liền cực kỳ thích hợp ngươi." Lý Duệ nháy nháy mắt, nhìn về phía một bên Khương Lâm Tiên. "Lý La Ca, chúc mừng ngươi muốn lên chức." Chương 277. Thổi cân phạt thủy, ban thưởng gấp bội. Chương 277. Thổi cân phạt thủy, ban thưởng gấp bội. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân Hoa thành rồng. Khương Lâm Tiên thành tiểu địa tiên, liên lại không có khả năng từ khốn tại nho nhỏ một phương thanh hạ, thang quan là chuyện sớm hay muộn, sẽ không quá lâu. Tiết Quý đây là muốn kéo chính mình và bọn. Chỉ cần đáp ứng Từ nay về sau, Lý Duệ bên trên liền từ tiết quý ba bọc, Định công phủ đại nhân chờ đợi. Lý Duệ một mặt chỉnh trọng ổn quyền, cơ hồ không có chút gì do dự, liền làm ra lựa chọn. Lúc này cũng không cần kiêm tốn, nói năng lực gì không đủ loại hình lời nói ngu xuẩn, chính là muốn trực tiếp để tiết quý minh bạch đầu nhập vào quyết tâm, nếu không người ta giúp thế nào bận bịu xuất lực. Tiết quý thân là An Nam trấn tổng binh, hắn lại là An Nam trấn quan viên, đương nhiên là cơ hồ không cần bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng ngã đầu liền có thể bái. Nếu là trên mình cấp thượng cấp trước mặt biểu trung tâm đều sẽ do dự, Lý Duệ mấy năm này quan liền xem như chẳng làm. Mà lại theo hắn biết, Tiết Quý thanh danh luôn luôn đều rất không tệ. Không sai, cực kỳ tốt. Tiết Quý cười gật đầu, đối lý duyệt biểu hiện rất là hài lòng, lúc này mới quay đầu đối Khương Lâm Tiên nói: "Tiểu Thương, ngươi thế nhưng là cho lão phu tìm cái tốt giúp đỡ." Khương Lâm Tiên, lý đại nhân văn võ đều nhất lưu, tức là hiền năng, tự nhiên muốn nói cho Tiết lão, không thể để cho nhân tài mai một. Lý Duyệt minh ngộ. Hiển nhiên, hôm nay Tiết Quý đối với hắn có phần coi trọng, Khương Lâm Tiên xuất lực không nhỏ. Nếu không phải được Khương Lâm Tiên tiến cử, Tiết Quý cũng không có khả năng mở miệng liền muốn trọng dụng hắn. Tiết Quý đến một viên có thể đem chuyến này xem như đại viên mãn. Được rồi, lão phu tại Thanh Hà dạo chơi một thời gian đã đủ đâu, cũng là thời điểm nên rời đi. Vị này Tiết Tổng binh quả nhiên là lôi lệ phong hành. Nói xong, thật sự cơm cũng không ăn, liền mang theo hơn ngàn huyền giáp quân lên phía bắc, hướng Vân Châu thành mà đi. Tiết đại nhân, thật sự là không câu nệ tiểu tiết. Lý Duệ nhìn qua một ngựa tuyệt trần Tiết Tổng binh, cuối cùng làm ra như trên bình phán. Khương Lâm Tiên ha ha cười. Lý Lạc ca, Tiết đại nhân đi gấp, nhưng chớ có trách ta tiền trạm hậu tẩu. Nói dĩ nhiên chính là hắn đem Lý Duệ chém giết viên cao còn có kỳ thị một chuyện. Lý Duệ, chỗ nào có thể, cảm tạ cũng không kịp. Nếu không phải Khương Lâm Tiên đáp cầu rặn núi, Tiết Quý cũng sẽ không nhiều liệt hắn một cái, cái này ngũ phẩm nhưng không dễ dàng như vậy thăng lên. Quan trưởng thường nói, ngũ phẩm là đạo khảm đặc biệt là đối hẳn môn con cháu, quan văn như thế, quan võ cũng kém không nhiều. Có thể ngồi lên quan ngũ phẩm vị, đều phải có chỗ ỷ vào, nếu không tuyệt không nửa điểm khả năng, cái này ỷ vào hoặc là xuất thân tốt, hoặc là phía sau có người. Cho nên Lý Duệ muốn làm an ninh vệ tham quân, liền nhất định phải có một cái quan tam phẩm ở mẹ ủng hộ, mới có thể. Khương Lâm Tiên đây là đưa hắn một cái lớn như trời thuận nước dòng thuyền đương nhiên, hắn làm như thế cũng là vì mình về sau làm việc thuận tiện. Hắn tiến cử có công, cùng Tiết Quý sâu hơn quan hệ, Lý Duệ cũng được chỗ tốt, cả hai cùng có lợi sự tình. Mà lại tiếp qua một thời gian, hắn khẳng định là muốn rời khỏi Vân Châu. Nhưng Hoa Thanh Tông thế nhưng là còn tại An Ninh phủ, đây là không cách nào rời đi, cứ việc Hoa Thanh Tông bản thân liền đã rất mạnh, nhưng hắn vẫn là phải cho Hoa Thanh Tông tại An Nam trông trấn lựa chọn một cái đáng tin cậy người giúp đỡ một hai. Lý Duệ không thể nghi ngờ liền là tốt nhất tuyển hạng. Lý Duệ cười hắc hắc, "Khương lão đệ, trong nhà của ta nhưng có mấy đàn rượu lâu năm, cần phải tại ngươi thăng quan trước đó đều mở, chọn ngày không bằng được ngày, đêm nay như thế nào?" Cương Lâm Tiên nghe xong, lập tức vui vẻ. Hôm nay không thể được, ngày khác đi. Tước định thời gian. Lý Duệ lúc này mới cáo từ ly khai. Ngay tại hắn vừa đi ra tham quân phủ trong nháy mắt, một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ, hoàn thành ra đem nhập tướng sơ cấp kịch bản rộng kết thiện duyên. Ra đem nhập tướng, ngoại trừ tự thân tài năng, rộng kết thiện duyên cũng là tất tu công khóa, chúc mừng ngươi, làm quen một vị hướng lên cao phẩm cường giả, về sau vận làm quan nhất định có lợi, tiền đồ vô lượng. Hoàn thành nhiệm vụ rộng kết thiện duyên, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm á thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Thank you điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong ngươi kết bạn cao nhân, nhận ưu ái, cao nhân quyết định chuyển pháp ngươi. Thu hoạch được một lần tẩy cân phạt tụy thời cơ. Thiếu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại vọng du tiên, khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên kinh thành tựu 10100. Tiên tiên chi thể, tẩy cân phạt tụy. Lý Duệ hai con ngươi có chút có vào. Cái gọi là tẩy cân phạt tụy chính là điệu tiên cường giả lấy tự thân vô thượng chân khí trợ giúp người khác rèn luyện bản thân pháp môn. Tủy cân phạt tùy chỉ có đối tiên thiên phía dưới võ giả thi triển mới có hiệu, trải qua tủy cân phạt tùy về sau võ giả, một thân gân cốt sẽ đạt được cường hóa, tiệp lực tăng lên, con đường võ đạo cũng sẽ càng thêm thông thuận. Chính là trưởng bối trợ giúp hậu bối chúc lao căn cơ thượng thừa pháp môn. Bình thường mà nói, chỉ có một ít đại tông thủ đồ mới có đãi ngộ. Chỉ vì tủy cân phạt tùy đối địa tiên cường giả bản thân cũng là gánh nặng cực lớn, ít nhất cũng phải trì hoãn 3-5 năm tu hành. Cho nên ngay cả đồng dạng chân truyền đều không có loại này đãi ngộ, nhất định phải là tu đô. Nếu không mười cái chân truyền liền muốn lãng phí chí ít 30 năm tu vi, cho dù là địa tiên cũng chịu đựng không nổi có thể bị tẩy cân phạt tùy người, không có chỗ nào mà không phải là tông môn ký thác kỳ vọng tiên tiêu. Hắn một cái đám dân quê xuất thân, nguyên bản nhất định không khả năng có cơ hội này, không có nghĩ rằng hệ thống thế mà trực tiếp đưa tới cửa đầu tiên là được từ lão nói truyền công, hiện tại lại là tẩy cân phạt tùy, cái này đãi ngộ, liền xem như đại tông thủ độ nhìn đều muốn gật gật. Ngay tại lý Duệ trong lúc suy tư, lại có mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện kiểm tra đến ban thưởng cường hóa. Cường hóa bên trong. Tẩy cân phạt tùy chúc cơ. Nhìn thấy chúc cơ hai chữ, Lý Duệ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Sửa qua tiên bằng hữu đều biết, cái này trúc cơ chính là người tu tiên thiết yếu một vòng, trúc cơ về sau mới dám tự xưng một tiếng tu sĩ. Hiện tại, hệ thống thèm mà trực tiếp đem trúc cơ đưa đến trước mặt hắn phải trang hiện tại trúc cơ. Nhìn thấy trên mặt bản nhắc nhở, Lý Duệ hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động trong lòng. Hắn cũng không có trước tiên tuyệt lả, chưa an qua thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy. Cổ tịch bên trong mỗi lần đề cập thượng cổ tu sĩ trúc cơ, đó cũng đều là hai chữ hung hiểm đương nhiên muốn tìm cái an toàn hoàn cảnh mới được. Lý Duệ một mặt điềm nhiên như không có việc gì về đến trong nhà. Cùng Vương Triều còn có Dương Dũng dặn dò vài câu, nói là bệ quan, trong khoảng thời gian này không cần quản hắn, cũng không cần đưa cơm. Lần thứ nhất chúc cơ, thực sự không ngờ ra cần bao lâu. Rau phơ xong, Lý Duệ lúc này mới về đến phòng bên trong. Đúng, ngay tại là chữ gia miệng trong ngay mắt. Trong cơ thể Trường Xuân công tự hành vận chuyển lại, trong đan điền đã hóa lỏng chân khí bắt đầu sôi trào, chỉ một thoáng, một cỗ sinh cơ giật giảo chân khí tại Lý Duệ trong cơ thể nổ tung. Hoàng đình khí. Lý Duệ kinh ngạc. Nguyên bản từ Huyền Lưu ở trong cơ thể hắn hoàng đình khí, bị chúc cơ chi lực dẫn dắt, vậy mà tự động nổ tung. Hoàng đỉnh khí cùng chúc cơ chi lực đi ra. Trong cơ thể hắn tiên huyền khí phẩm chất nhanh chóng tăng lên, phát ra một cỗ cổ mộ gặp xuân sinh mệnh khí cơ, truyền đến kỳ diệu luân thươm. Trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm. Lý Duệ lúc này mới từ từ mở mắt. Chúc cơ. Kinh lịch về sau mới hiểu được, cái gọi là chúc cơ, đương nhiên không có khả năng như thượng cổ tu sĩ đồng dạng thật chúc cơ, phương này thiên hạ cũng không kia linh lực, mà là cùng loại với được một viên chúc cơ đan dược lực, mặc dù không cách nào thật đạt tới chúc cơ chi cảnh, lại đối tu vi rất có ích lợi. Không chỉ có như thế, chúc cơ chi lực còn tiện thể giúp hắn đem từ lão nói lưu lại hoàng đỉnh khí toàn bộ hấp thu. Chỗ tốt chính là Hiện ở trong cơ thể hắn tiên huyền khí cấp bậc cao đến đoạn người, cơ hội cùng hắn đạt được tiên khí không có khác biệt. Người khác vì một sợi tiên khí đã sinh đã tử, mà hắn có tràn đầy một đàn điển. Tiên khí cấp bậc cao, liền xem như tới đất tiên cũng giống vậy tác dụng cực lớn. Vô luận là bên ngoài công, nội công vẫn là khí hình, uy lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn càng là bằng vào hai lực, một hơi đem trong cơ thể khí hải làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, lúc này khí hải đã có biến phí tượng, chí ít bất đi 10 năm khổ công. Chỉ cần hắn mượn ý, tùy thời đều có thể lên lan, bước vào quan hải giai đoạn thứ 2 chỉ bất quá bởi vì cũng có chút kinh nghiệm, hắn cũng không có trước tiền đột phá, mà là dự định trước quan sát mấy ngày lại đi đột phá. Thiết cung liên hỏa phần thiên truy đã trả lại thần binh sơn trang, nhưng không có cơ hội thứ hai, cho nên nhất định phải làm gì cho đó. Lý Duệ ra khỏi phòng, vừa mới bắt gặp tại trong đình viện hóng mát Dương Dũng, "Lão Dương, ta ở lại mấy ngày." Nhìn thấy Lý Duệ đi ra ngoài, Dương Dũng niết môi ha ha cười, "Ba ngày rồi." Hiện tại hắn đối Lý Duệ động một tí mấy ngày không ăn không uống bế quan loại chuyện này đã nhìn quen, còn tốt không bỏ qua. Lý Duệ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng là cùng Khương Lâm Tiên ước định 4 ngày sau đó uống rượu. Dương Dũng cười hì hì nhìn qua Lý Duệ, "Lao lý đầu, lại có tiến bộ." Trong lúc rảnh rỗi, Lý Duệ dứt khoát tại Dương Dũng bên cạnh ghế nằm ngồi xuống, sắp thực lại tiến bộ điểm. "Dương Dũng không tin, liền một điểm." Lý Duệ cười khẽ, "Tốt a." Sau đó dùng hai cánh tay so cái một thước, 0.33m, khoảng cách. "Đại khái nhiều như vậy." Dương Dũng vui vẻ, "Một thước, 0.33m, cái này cũng không ít." "Từng, không tính thiếu." Đối mặt cái này lao đệm hình, Lý Duệ đã không có dấu giếm, cũng không có khuyết đại, hai người đều là mấy chục năm giao tình, không đãng. Dương Dũng nheo mắt lại, "Lao lý" lại muốn thăng quan ả nhà. Hắn mặc dù liền là cái không biết võ công lão giả, nhưng cũng từ Vương Triều trong miệng nghe nói, Lý Duệ không chỉ có đột phá đến ngũ phẩm, hơn nữa còn chém giết hai cái ngũ phẩm cao thủ. Phần này công lao nhưng rất khó lượng. Nói không chừng có thể làm cái ngũ phẩm lại quan. Ngũ phẩm, ở kinh thành trong mắt người đều đã coi như là quan không nhỏ. Lý Duệ khó được lộ ra thần sắc kiêu ngạo, "Lão Dương, ngươi nói nếu là Hùng Mai hiểu được ta có thể làm to quan, có phải hay không liền sẽ tùy ta?" Nghe được Hùng Mai, Dương Dũng lập tức bị tức cười, "Còn nhớ thương đây này. Hùng Mai 20 năm trước liền chết, ta cùng ngươi còn đi hóa vàng mã." Ta nhớ được mấy năm trước trượng phu nàng cũng đã chết, phải không giúp ngươi hỏi thăm một chút nàng cháu gái tình huống." Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười. Nói cách khác nói, kỳ thật Hồng Mai đuổi quá nhỏ, ta cũng không phải rất ưa thích. Dương Dũng liếc mắt. "Thôi đi, liền ngươi, ta còn không biết. Về lên mông ta liền hiểu được ngươi bây giờ ăn đến món gì." "Lý Duệ, lão Dương, ngươi cũng đừng xấu thanh danh của ta." Thanh Hà thành bên ngoài. Thâm Sơn, trong một gian nhà lá. "Phu nhân, người cũng đã đưa đến Nam Mạt Thành." Một cái hán tử gầy gò nói. "Cực kỳ tốt." Lăng La phu nhân nhẹ gật đầu, "Ngươi làm không tệ, trở về đi." Cùng tộc lão nói ta tạm thời không trở về. Hắn tử gầy go sững sờ, "Phu nhân kia muốn đi đâu? Đây không phải ngươi nên đánh nghe sự tình." "Đúng." Hắn tử gầy go rời đi. Trong phòng tiệu tháp đồng dạng tráng hắn lúc này mới ầm ầm mở miệng, "Phu nhân, Man Quốc thành chúng ta thật tự bỏ." Kể từ đêm về sau, Lăng La phu nhân vẫn ở tại Thanh Hà thành bên ngoài trong núi. Man Quốc thành bị công phá. Thành bên trong kỳ thị hạch tâm tộc người đã bị rời đi. Chết được bất quá là một ít râu ria người thôi, chí ít ở trong mắt Lăng La phu nhân là như thế này, chết thì đã chết. Lam nàng quyết định công thành thời điểm, kỳ thật cũng đã nghĩ đến. Cho nên sớm liền làm chuẩn bị. Lăng La phu nhân trong mắt lóe lên chẳng ghét, tựa hồ là nghĩ đến cái gì không vui ký ức, hoặc là nói là không vui người. Một tòa bẩn thịu thành, từ bỏ cũng không muốn rồi. Tráng hắn cũng không còn tiếp tục xách màn cốt thành. Vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Lăng La phu nhân trên mặt lúc này mới thêm ra ý cười. Đương nhiên là đi kinh thành. Nàng đã có một ít không kịp chờ đợi cùng vị kia tiên tôn gặp mặt, chỉ cần tiên tôn là nam nhân, nàng liền nhất định có biện pháp đối với tiên tôn thân phận, nàng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Làm kỳ thị nho nhỏ thành chủ có ý gì? Muốn làm, liền làm tiên tôn phu nhân, đồng, đồng, đồng. Tiếng đập cửa vang lên. Không đợi không chậm, vừa đúng. Tới. Lý Duệ cười ha hả đẩy cửa ra, liền thấy Khương Lâm Tiên đang đứng tại cửa ra vào. Hôm nay đúng là hắn cùng Khương Lâm Tiên ước định uống rượu thời gian, ngoại trừ Khương Lâm Tiên bên ngoài, còn có hai người, Khương Yên cùng Thiết Cuồng. Thiết Cuồng xuất hiện thực để Lý Duệ có chút ngoài ý muốn. Căn cứ hắn giải, không có chuyện thần yếu, Thiết Cuồng nhưng xưa nay sẽ không ly khai tiệm tợ rèn. Mau vào, rượu đã ấm tốt. Lý Duệ kêu gọi mấy người ngồi xuống. Thịt rượu bảy tám đạo, đại đa số gọi là Tú Tiên lâu đưa tới, Lý Duệ tự mình xuống bếp làm hai đạo thức nhắm. Mấy người vào chỗ. Khương Lâm Tiên lúc này mới lên tiếng nói. Hôm nay đi cho Thiết Tiền Bối đưa đao, liền cùng đi, Lý Lao Ca cũng chớ để ý. Lý Duệ, chỗ nào có thể, Thiết Tiền Bối thế nhưng là ta lương sư. Khương Lâm Tiên cho mượn tiên đao sự tình, hắn là hiểu được. Thiết Cuồn hừ lạnh. Hai tên tiểu tử túi, những lời này thì miễn đi. Lời tuy như thế, nhưng Lý Duệ có thể rõ ràng cảm nhận được, Thiết lão đầu tâm tình rất không tệ đại khái là bởi vì Khương Lâm Tiên đã chứng minh, đao của hắn thật có thể rất tiên. Hôm nay Thiết Cuồn cũng khó hơn nhiều uống mấy chén. Lý Tiểu Tử Hôm nay uống xong đứa này rượu, ta liền muốn cùng Khương tiểu tử cùng một chỗ lên phía bắc, ngày sau sợ là không có nhiều cơ hội gặp mặt, thiết trụ cái tiệcở hàng là cái hảo hại tử, nhưng cần để tâm thêm mới có thể thành tài." Lý Duệ kinh ngạc. Khương lão đệ bổ nhiệm nhanh như vậy liền xác định. Hắn hiểu được Khương Lâm Tiên muốn thăng quan, mà lại chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại Thanh Hà, thế nhưng không nghĩ tới dĩ hàng chức nhanh chóng, thăng chức tốc độ như rửa làm người lên án lại bộ lần này hiệu suất cao như thế. Khương Lâm Tiên lắc đầu, cũng không phải, bất quá cũng sắp, lần này là bệ hạ triệu ta hồi kinh, muốn ta tham gia cái tiệc thiên hạ võ bình. Thiết Tiền Bối nghe nói huyết ảnh lão tổ gần nhất ở kinh thành phủ cận suất hiệt qua, cho nên cùng ta cùng nhau đi tới. Thiên hạ võ bình. Nghe được cái này bốn chữ, Lý Duệ con ngươi có chút mở lớn. Lúc này, Thiết Cùng mở miệng. "Khương tiểu tử, lần này võ bình, ngươi sợ là có thể vào một trăm vị trí đầu." Chương 278. Thiên hạ võ bình, châu ngoại kết quyết. Chương 278. Thiên hạ võ bình, châu ngoại kết quyết. Thiết Tiền Bối, ngài cũng quá để mắt ta." Khương Lâm tiên ha ha cười cười. "Ngươi cùng Lý tiểu tử đều là quỷ tinh quý tinh tính tình, muốn ta đoán, tiểu tử ngươi sợ là đã sơn, có thể nhập địa tiên." Tự Huyền lao đạo sợ là làm mua bán lô vốn. Thiết Cường hừ lạnh một tiếng. Lời này cũng chỉ hắn giằm nói. Mặc dù lý doệ cũng là cảm thấy như vậy, nếu không làm sao có thể vừa đột phá liền chém Cửu Hồn Pháp Vương, giải thích duy nhất cũng không liền là Khương Lâm Tiên vẫn luôn đang cố ý áp chế cái giới. Tích lũy quá sâu, lúc này mới có thể một khi đột phá liền lập xuống như thế chiến công hiển hách. Khương Lâm Tiên sắc mặt không thay đổi, nói xấu, Thiết Tiền Bối, ngươi đây là nói xấu. Nhìn thấy Khương Lâm Tiên bộ dáng, Thiết Cường càng thêm chắc chắn, vừa rồi hắn nói tới liền là thật. Tiểu tử này, Thiết Cường trong chốc lát lại có chút phiền muội. Hắn mặc dù si mê với giàn sắt, nhưng cho tới bây giờ đều tự phụ võ đạo cũng không kém hay, nhưng so với Khương Lâm Tiên, hắn quả thực liền là cái phế vật. Người so với người, là thật có thể tức chết người. Có người đem hết toàn lực cũng vô pháp bước vào kia điệu tiên chi cảnh, có ít người lại thậm chí có thể gặp tiên môn mà không vào. Hắn là cái trước, Khương Lâm Tiên là cái sau đối với cái này, Lý Duệ biểu thị tán đồng. Vừa rồi vào cửa công phu, Khương Lâm Tiên đã cùng hắn nói, từ hiện tại hắn bế quan chốc cơ thời gian bên trong tự mình lặng yên không tiếng động liền đi, cũng không cùng người cáo biệt. Liền ở tại Khương Lâm Tiên trong nhà, thân là điệu tiên Khương Lâm Tiên đương nhiên hiểu được. Nhưng đã Từ Huyền không nói, hắn cũng liền giả bộ như nhìn không thấy. Không từ mà biệt, cái này cực kỳ phù hợp từ Huyền ẩn tông cao nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi phong cách. Từ Huyền đối ly biệt loại chuyện này thấy rất nhạt. Cũng may mắn đi, nếu là nghe nói như thế, nhất định sẽ bóp lấy Khương Lâm Tiên cổ để hắn trả lại, đương nhiên đây đều là lý doe suy nghĩ lung tung. Lấy Từ Huyền tính tình, nói chung vẫn là sẽ đem một thân hoàng đỉnh chuyển cho Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên gặp hai người cũng đã xác nhận chính mình là như thế, cũng không còn giải thích ưn, bởi vì đều là thật. Hắn cũng không có nói cho hai người, kỳ thật Từ Lao nói cũng hiểu được. Nhưng chính là hiểu rồi, nhưng vẫn là không chút do dự đem một thân hoàng đỉnh khí truyền cho hắn. Từ Huyền lão đạo ngay lúc đó thuyết pháp là, nếu là truyền pháp còn được triệt mất, còn có cái gì thần tiên khí. Thiết Cuồng quan sát Khương Lâm Tiên, lại hơi liếc nhìn Lý Duệ. Cái này một đường, nói không chừng có thể đi ra hai cái đăng lâm võ bình cỡ giả. Trong mắt lóe lên một vòng nhớ lại. Lại đến võ bình chỉnh sửa thời gian. Ngưu quốc dùng võ là quốc, võ đức càng là dư thừa hủ chết người. Thái tổ hoàng đế còn tại thời điểm, liên từng đối một đám khai quốc công văn nói qua. Thiên hạ anh tuyệt, vào hết ta cấu, chẳng muốn thiết lập võ bình, đánh giá thế gian cường giả. Sau đó, ngu quốc mỗi 10 năm liền sẽ đánh giá một lần thiên hạ võ giả. Chú ý là thiên hạ, mà không phải ngu quốc. Cái phạm vi này bao gồm nam cương, bắc nguyên, đông hải cùng tây mạn, việc này từ triều đình thiết trí võ bình ti tới làm, vì không cho võ bình trở thành trò cười, thậm chí lập xuống tổ huấn, không cho hậu thế thánh chủ chi phối võ bình kết quả đương nhiên, mặc dù dù sao vẫn là có biện pháp, nhưng mấy ngàn năm qua, võ bình hàm kim lượng cực cao, cơ hồ là thiên hạ công nhận. Khương Lâm tiên nhẹ lắc đầu. Thiên hạ này võ bình chỉ đánh giá địa tiên phía trên tồn tại. Lần trước hết thảy 517 người. Nhìn qua tựa hồ không hề Nhưng nếu là cùng thế gia nước Vạn Sinh Linh xoa ra, vậy coi như quá ít, trăm vạn dặm đều tìm không ra một. Có thể đăng Lâm Võ Bỉnh người, đều là nhân gian nổi trội nhất kia một nắm. Đông Hải Thành thành chủ Cao Thiên Hạ một ngày không chết, cái này võ bình thứ nhất sợ là một ngày sẽ không thay đổi. Khương Lâm Tiên cười cười. Thiên hạ này võ bình xếp hạng 10 năm biến đổi, nhưng trước ba vị trí đã 200 chưa từng có biến hóa. Cái này thứ nhất chính là Đông Hải Thành vị kia một người áp Thiên Hạ cao Thiên Hạ. Một người trấn một thành. Dã tự nghe nói là vị kia Đông Hải Thành thành chủ mình nuôi, ý tứ rất rõ ràng liền là cao thiên hạ võ phu một bậc Đông Hải thành càng là bởi vì một người trở nên cực kỳ đặc thủ. Cho dù là ngu quốc Triệu đỉnh cũng sẽ không đụng tay Đông Hải thành sự tình, cái này không chỉ là cao thiên hạ võ đạo sắc thực đủ mạnh, cũng là bởi vì vị kia Long đỉnh Thánh chủ đối cao thiên hạ võ đạo tôn tính, mới có thể cho phép tại ngu quốc thổ địa bên trên xuất hiện một khối ngoài vòng pháp luật chi địa. Ngoại trừ Đông Hải thành chủ bên ngoài, thiên hạ này tam giáp cái khác hai giáp cũng đã 200 năm chưa từng thay đổi. Xếp hạng thứ 2 chính là thuộc Trung Kiếm Thánh hạng nghe nam, thiên hạ kiếm đạo khôi thủ, thế gian nhất đẳng đại kiếm tiên, Thục Sơn chi chủ, từng có một kiếm đoạn giang hà hành động vĩ đại. Hiện tại giang hồ đều còn tại lưu truyền vị kia đại kiếm tiên sử tích. Về phần thứ 3, mọi người đều biết, thứ 3 đồng dạng có 2 người, Ngưu Quốc Quốc sư cùng Vu Quốc đại vụ, Ngưu Vu hai nước võ đạo đỉnh phong nhất tồn tại, đặt song song thứ 3 cũng cho tới bây giờ không người dám có dị nghị. Lần này viên tổng đốc xếp hạng sợ là lại có liên cao, Cố tiên sinh hẳn là cũng sẽ không kém. Khương Lâm tiên nói, hai người này đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đương nhiên đây là dựa theo điệu tiên tiêu chuẩn mà tính. Thánh chủ lần này có thể để hắn đi tham dự Thiên Hạ võ bình, hắn tự nhiên là đối với Thiên Hạ cường giả hiểu rất rõ. Văn có Văn Nguyên Các Võ có võ bình ti đồng dạng vào hai địa phương này, liền la thánh chủ xem trọng văn mạch hạt giống cùng võ đạo thiên tài. Dựa theo lệ cũ, văn duyên các đại học sĩ còn có võ bình ti ti chính chính thành 9 đều có thể vào nội các. Bạch Quan đứng đầu chương thủ phụ 13 tuổi trung học phổ thông trạng nguyên về sau, vẫn đang văn duyên các, một đường ngồi xuống đại học sĩ vị trí, sau đó mới tiến lục bộ, cuối cùng càng là trở thành một các đứng đầu. Viên tổng đốc mặc dù không phải võ trạng nguyên xuất thân, nhưng cũng tại võ bình ti đợi qua, thậm chí còn chủ trì qua 4 khóa võ bình. Khương Lâm Tiên lần này đi võ bình ti, tiền đồ tất nhiên sẽ không kém. Uống một đêm rượu, Khương Lâm Tiên có được hành vi phong túng một lần. Sau năm ngày, Khương Lâm Tiên liền dẫn Khương Yên còn có thiết cuồng lặng yên lên phía bắc, đi kinh thành. Việc này liền lý giải một người hiểu được, thiên đưa người tự nhiên cũng chỉ có hắn một người. Vân Châu cùng Giang Châu giao tiếp, một mảnh thanh tịnh trong suốt hồ nước bờ, cây liễu dung nhan cực kỳ khả quan, xanh tươi rợát đát. Dậm dậm, một đôi chân ngọc kích thích mặt nước, bình tĩnh mặt hồ nổi lên vòng vòng gợn sóng, thỉnh thoảng còn vang lên nữ tử khanh khách tiếng cười duyên. Nhìn qua tại mép nước chơi đùa lăng là phu nhân. Lúc này phản phất liền là cái thiên tính hoạt bát nông gia thiếu nữ đồng dạng, cháng hắn trên mặt khó hơn nhiều gia nhu tình. Hắn vốn là man cos thành thành chủ tự xĩ, ân, đời trước thành chủ đời trước thành chủ chết rồi, hắn liền thành Lăng La phu nhân tự xĩ. Theo lý mà nói, chủ nhân đã chết, tự xĩ liền không nên còn sống. Nhưng hắn không có ý định chết, cho nên liền sống, hơn nữa còn là tự xĩ. Lăng La phu nhân tại kỳ thị cũng không thụ chào đón, gả cho man cos thành thành chủ càng là tự nguyện, cũng không phải là cùng cái khác mấy cái tiểu thiếp như kia, là bị buộc bất đắc dĩ. Đại mục đầu, ngươi làm sao không cười? Đại mục đầu, mong nếm thử, đây chính là tiễn ẩn dao, ta thật vất vả mới trồng ra. Đại mục đầu, chờ thành thành chủ, ta liền trả lại ngươi tự do. Đại một đầu, ta muốn giết ngươi." Hắn lần thứ nhất cùng Lăng La phu nhân lúc gặp mặt, Lăng La phu nhân cũng không phải là hiện tại làm vua quốc nghe tin đã sợ mất mặt lòng dạ rắn rết, vẫn là cái không dành thế sự thiếu nữ đã nói không rõ đến cùng là bên trong nguy thuật hay là thật động tâm. Tóm lại, hắn giúp đỡ Lăng La phu nhân cùng một chỗ giết hắn chủ nhân, sau đó cho mình tiện người chủ nhân. Cử động như vậy đặt ở tử sĩ bên trong là đại nghịch bất đạo. Lăng La phu nhân tâm tình cực kỳ tốt đã ra khỏi Vân Châu, lại đi 8000 dặm, liền có thể đến kinh thành, sau đó đi gặp vị kia tiên tôn, trở thành tiên tôn phu nhân. Thành tiên nhân đạo lữ, liền sẽ không thủ khi dễ đi. Lăng La nghĩ như vậy. Chơi đùa đủ rồi, nàng để chân trần đi lên bờ đang chuẩn bị kêu gọi Tráng Hãn tiếp tục đi đường, nụ cười trên mặt lại tại trong nháy mắt ngưng trệ. Khương Lâm Tiên. Nàng con ngươi đột nhiên rụt lại, không dám tin nhìn qua trước mắt 4 người đứng tại phía trước nhất, chính là hiện tại danh dương thiên hạ tân tân kiếm tiên, Khương Lâm Tiên. Lăng La phu nhân như thế nào cũng không nghĩ đến, Khương Lâm Tiên thế mà lại xuất hiện ở đây. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể tìm tới ta? Ngoài trừ Khương Lâm Tiên bên ngoài, còn có 3 người. Thần binh Sơn Trang, đại trưởng lão Thiết Cuồng, Khương Lâm Tiên chi nữ, Khương Nghiên, Lý Duệ. Cái này Khương Lâm Tiên mở miệng, "Lăng La thành chủ, giữa chúng ta chướng còn không có coi trong, làm sao có thể đi?" Tính sổ. Lăng La phu nhân mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Khương Lâm Tiên ha ha cười cười, "Không sao, ta lần này đi kinh thành, Lý Lao ca tiễn đường, vừa lúc gặp được phu nhân, đã tiễn đường, liền lĩnh giáo một chút phu nhân hiếu thuận." Tiễn đường. Lăng La phu nhân nhìn về phía Lý Duệ. Nơi này khoảng cách Thanh Hà Trừng gần rậm, nhà ai tiễn đưa đường gần rậm? Là hắn. Lăng La phu nhân ánh mắt trở nên lăng lệ, hiển nhiên, hôm nay Khương Lâm Tiên sợ dĩ xuất hiện ở đây cũng là bởi vì Lý Duệ. Lý Duệ, nàng hận không thể đem trước mắt cái này cuội tùm tìm tiểu lão đầu cho xé thành vỡ nát. Tại Khương Lâm Tiên ánh sáng phía dưới, tất cả mọi người đem cái này tiểu lão đầu cho xem nhẹ. Viên cao cùng Kỳ Thụy đều bị Lý Duệ chém giết, dấu là thật đủ sâu. Nếu là đoán không sai, Trang Nhân Hỏa cũng hẳn là chết tại trên tay Lý Duệ. Nàng vốn chỉ muốn trở thành tiên tôn đạo lữ về sau lại lấy đại thế nghiền chết Lý Duệ, không nghĩ tới đối phương lại xách trước giết đến tận cửa. Lý Duệ đứng tại Khương Lâm Tiên cùng thiết quần sau lưng, nheo mắt lại. Lang Lan nàng này phải chết. Bên ngoài địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ là Lăng La dạng này giống như rắn độc thời khắc rình mồi nhạn. Nữ nhân này thực sự quá thông minh. Hắn luôn luôn không thích thông minh địch nhân, trừ phi là chết thông minh địch nhân đêm hôm đó. Hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ liền đem Viên Cao cùng Kỳ Thụy chém giết, nhưng là thẳng đến Hưng Đông mới trở lại Thiên Địa Minh. Vì sao? Bởi vì hắn đi một chuyến huyện nha, vừa vặn gặp phải Lăng La phu nhân ra khỏi thành. Hắn cũng không có trong bóng tối theo dõi, cũng không cần phải vậy. Muốn giết Lăng La phu nhân không giả, lý duyệt nhưng cũng không có một mình hành động, đem mình đặt trong nguy hiểm dự định. Chỉ cần xác định Lăng La phu nhân mục tiêu là được. Hắn xác nhận, Lăng La phu nhân sẽ không về Man Quốc Thành, sẽ còn lưu tại Ngô Quốc, cái này cũng đã đầy đủ. Chuyện sau đó tự nhiên sẽ có Ngô Quốc triều đình đi làm. Ngô Quốc rất lớn. Triều đình lực lượng phân tán tại các châu các phủ các huyện về sau, liền sẽ trở nên không lớn, nhưng nếu là quyết tâm làm một chuyện, liền nhất định có thể làm thành. Lăng La phu nhân công thành, đây là tại đánh mặt. Nói nhỏ chuyện đi, mất mặt chính là Khương Lâm Tiên, tiếc quý, giọng lớn nói liền là viên tổng đốc, long đỉnh chi chủ. Cho nên Lăng La phải chết. Nếu là tại Vu Quốc còn chưa nhất định có biện pháp, nhưng nếu là tại Ngô Quốc, vô luận nàng làm sao tránh đều khẳng định sẽ bị tìm tới đây cũng là triều đình uy nghiêm. Lý Duệ tại cùng Khương Lâm Tiên gặp mặt về sau, cũng đã đem sự tình báo cho. Sau đó Khương Lâm Tiên liền đi tìm Tiết Quý, Tiết Quý lại tìm viên tổng đốc. Sau đó trung quanh năm châu mật thám đều tụ tập đến Vân Châu, đã sớm bày ra thiên la địa võng. Khương Lâm Tiên đi kinh thành không giả, nhưng giết Lăng La phu nhân cũng là nhất định phải sự tình đại thế. Thiên hạ này còn có so ngu quốc càng lớn thế. Lý Duệ chính là muốn lấy thế để người, Lăng La phu nhân liền xem như thất khiếu linh lung tâm nghĩ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều chỉ sẽ có vẻ bật cười. Lăng La phu nhân nhỏ không thể thấy lui về phía sau nửa bước trên mặt mạnh trân cười, các ngươi nhiều người như vậy bắt nạt ta một cái nhược nữ tử, Khương đại nhân kiếm tiên này chi danh cũng không sợ bị người chế giễu. Đều là kế Hoan Bình, nàng ngay tại suy tư đối sách, thật vất vả mới leo đến địa vị của hôm nay, nàng là thật không muốn chết. Lúc này, Tráng Hán cũng đã đưa nàng che ở trước người. Khương Lâm tiên khẽ mỉm cười, ta nghĩ phu nhân lý giải sai, ta chính là muốn lấy nhiều khi ít. Vừa mới nói xong, kiếm chỉ dựng thẳng cùng trước ngực, chín chôi tiểu kiếm từ sau lưng Khương Lâm tiên hộp kiếm xíu xíu xíu bay ra, kiếm tiên uy áp đè lằn làm phu nhân kém chút ngã tở. Đây cũng là điệu tiên chi uy. Lăng La phu nhân nhìn qua Khương Lâm Tiên, trong mắt tràn đầy giận ghét. "Đi." Khương Lâm Tiên khẽ nói một tiếng. Chín chuôi tiểu phi kiếm liền tự bay đi, tại không trung lấy kiếm ý dàn dẹp ra một đạo thiên la địa võng, đem Lăng La phu nhân cùng Tráng Hán bao khỏa trong đó. Như là không đoan sai. Lần này thiên hạ võ bình, hắn sẽ là 421, lực áp 100 điểm tiên, hắn uy vô tận. Phạm Nhân không thể đỡ, mà điệu tiên phía dưới đều là Phạm Nhân. "Đi mau, đại mục đấu, ngươi ngăn không được." Lăng La phu nhân rít lên một tiếng, sau đó liền bất ra về sau rút lui. Nhưng Tráng Hán lại không lùi mà tiến tới. Vậy mà trực tiếp lấy lục thân ý đồ đem chín chuôi tiểu kiếm ôm lấy. Kiếm tiên chi sắc bén, tiên tiên cũng là nhục thể phàm tài, tiểu kiếm cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại liền đem Tráng Hán xuy thuổng, kiếm ý bén nhọn gần như trong nháy mắt đem Tráng Hán sinh cơ ma diệt. Một cái chớp mắt, thật liền là một cái chớp mắt. Sau đó Tráng Hán liền chết. Nhìn qua cảnh ở phía trước chính mình đại mục đầu, Lăng La phu nhân dán như sắt đã đồng dạng tâm địa lại có một tia đau nhức. Kiếm quang trong nháy mắt đưa nàng thế giới ba phủ. Kết thúc sao? Nàng cho là mình sắp đạt vào tiên độ, cùng mình quá khứ cáo biệt lại cứ như vậy uy mật mà rừng đèn kéo quân giống như hình tượng xuất hiện ở trước mắt, đau thương cười một tiếng. Đây chính là mệnh đi. Rất nhanh, ven hồ nhiều hơn 2 cái thi thể. Kiếm tiên trước mặt, Lăng La phu nhân tất cả thủ đoạn đều lộ ra tái nhận, căn bản không có nửa điểm ngoài ý muốn. Lý Duệ nhìn qua trên mặt đất thi thể, nhẹ nhàng thở ra. Lăng La địch nhân như vậy chết rồi, hắn mới có thể ngủ cái an giấc, nếu không không chừng sẽ náo ra cái gì tai họa thiên hạ nhiễu loạn. Loại người này liền là loạn thế chi nhân, chỉ tiếp sinh sai thời đại, nếu là tại loạn thế, nói không chừng thật đúng là có thể quấy phong vân. Khương Lâm Tiên đều không thấy thi thể trên đất, đối lý duyệt ôn quyền, Lý Lao Ca, chuyện sau đó liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, vậy hạ thúc dục gấp, ta liền không ở thêm. Lý Duyệt, Khương lão đệ, thiết tiền mối, Khương cô nương nhiều hơn bảo trọng. Khương Lâm Tiên khẽ miệng có chút dương lên, lấy Lý Lao Ca bản sự, đoán chừng không bao lâu chúng ta liền sẽ ở kinh thành gặp nhau. Long Du cạn hồ cuối cùng không phải lâu dài lúc, Lý Duyệt là hắn công nhận bạn đường, liền sẽ không một mực lưu tại Thanh Hà, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Chương 279, ngang vai ngang vế. Chương 279, ngang vai ngang vế. Lăng La chết rồi. Tào Uy nhìn qua Lý Duệ mang về thi thể, cực kỳ kinh ngạc. Nhưng thi thể không già được. Hắn từng mang theo an ninh vệ cùng Man Cốt Thành giao thủ qua rất nhiều lần, đương nhiên gặp qua Lăng La, cho nên mới càng thêm xác định. Cơ hồ là một chút liền nhận ra Lý Duệ mang về an ninh vệ chính là Man Cốt Thành thành chủ Lăng La phu nhân. "Lý đại nhân, ngươi là làm được bằng cái nào?" Tào Uy khiếp sợ nhìn qua Lý Duệ. Ngày hôm trước, Lý Duệ tìm tới hắn, đã nói âm thanh muốn đi đưa thương Lâm Tiền, lúc ấy hắn còn tại buồn bực đưa người vì sao còn muốn suy nghĩ, sau đó liền như nước trong veo đêm Lăng La phu nhân thi thể mang theo trở về đầu đầy dấu chấm hỏi đây là tình huống như thế nào? Lăng La nhưng lại có tiếng xáo chát, Man Cốt thành phá thời điểm liền đã chạy trốn, thế mà bị Lý Duệ chém giết đương nhiên, ta uy suy đoán hẳn là Khương Lâm tiên ra tay, nhưng trong đó Lý Duệ sợ là công lao cũng không nhỏ. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần có thể đem Lăng La giết, liền là bằng hữu. Ta uy thật sâu nhìn Lý Duệ một chút, sau đó cười lên ha ha, tốt tốt vô cùng, Lý Lao ca chém giết Lăng La có công lớn, quả thật an Nam trấn chi phúc. Lăng La không chỉ có riêng là dẫn động yêu thú công thành, để an minh vệ rất mất thể diện. Tại Vu Quốc thời điểm, hắn cùng Lôi Dung cũng không có ít tại Lăng La trên tay ăn thiệt thòi, đã sớm hận không thể đem Lăng La đầu chặt xuống. Thái độ của hắn, Nghiệm Nhân đã đem mình cùng Lý Duệ bày ở một cái cấp bậc đặt ở trước kia, đây là căn bản chuyện không có khả năng. Quan hơn một cấp đệ chết người, Tà Uy xuất thân binh bộ, càng là đối quý cũ tầng cấp rất là xem trọng, thủ hạ liền là thủ hạ, cho dù là hắn tối tâm phục vụ cũng giống như vậy, nếu là phục vụ giảm vượt qua, cũng muốn nhận chửng trị. Trước mặt thủ hạ, cấp trên liền là cấp trên, trên dưới không thể loạn. Hôm nay thế mà lần đầu tiên xưng hô Lý Duệ một tiếng lão ca, để Lý Duệ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta đại nhân quá khen. Lý Duệ mỉm cười khoát tay áo. Tà Uy lại tiếng cười càng lớn, Lý lão ca không cần đa lễ, ta tuổi tác không kịp lão ca. Lao ca để mắt, kêu một tiếng lao đệ chính là, Lý Dụy đành phải nói, "Tào lão đệ, kia Lăng La sự tình còn làm phiền phiền báo cáo cho Tiết đại nhân. Tào Uy thái độ biến hóa to lớn như thế, một là bắt nguồn từ Lý Dụy thực lực, Lý Dụy nhất nhân chạm giết hai đại ngũ phẩm tin tức đã sớm truyền ra, Tào Uy tự hỏi thực lực không bằng Lý Dụy, thân là sĩ quan, thực lực chính là căn bản, Tào Uy đương nhiên sẽ không ở một cái so thực lực mình càng mạnh người trước mặt tiếp tục bệ quân uy. Thứ hai thì là bởi vì Tiết quý cùng Khương Lâm tiền, Lý Dụy nghiêm nhiên tìm cho mình hai cái núi dựa lớn, mà lại là quan hệ cực tốt loại kia." So với hắn cùng Ngũ hoàng tử quan hệ cần phải vương chặt quá nhiều. Cả hai đều ra, tự nhiên đệ Tả Uy khách khí với Lý Duệ có thừa. Khương Lâm Tiên dù chưa từ nhiệm an ninh vệ tổng binh, nhưng người cũng đã lên phía Bắc vào kinh, thăng chức là chuyện sớm hay muộn. Việc an ninh vệ tham quân vị trí coi như trống chỗ ra. Can theo tin đồn, cái này tham quân nhân tuyển tam thành liền là Lý Duệ. Lý Duệ cùng Khương Lâm Tiên khác biệt, hắn cũng đã không còn là năm đó vừa ra kinh thành chính mình, không cần thiết quả thực là huyên náo quá cương. Bên trên tranh đấu là bên trên sự tình, người bên dưới nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào, đây mới là lâu dài chi đạo. Ta uy cũng minh bạch tùy tiện gây thù hằn cũng không phải cái gì thói quen tốt. Tao lão đệ, vậy cái này lang la phu nhân nên xử trí như thế nào? Ta uy sắc mặt phất lạnh. Đương nhiên là treo đầu tượng, để tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Đây chính là kia Man Quốc thành thành chủ, yêu loạn sau màn hắc thủ, lại là cái nữ. Thật đáng chết, Lý đại nhân vi vũ. Giết đến tốt, như thế ác đồ, liền nên bị tiệt thị. Đừng nói, ngươi đừng nói, dáng dấp là thật là dễ nhìn nha. Ngươi, đừng liếm miệng, đều đã lạnh tấu. Thanh Hà thành dưới đầu, tu tập mấy ngàn người đều là nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt bát tính, yêu loạn ảnh hưởng còn không có đi qua. Đối với cái này phát động yêu loạn nữ nhân, thanh hạ người, nhưng ước gì ăn thịt hắn, uống hắn máu đêm hôm ấy, thanh hạ chết quá nhiều người. Nhiều ít người chồng phụ, thế tử, con trai, lão cha, lão nương không thể vượt đi qua, cuối cùng táng thân biệt lửa, yêu thú miệng, cứu hận cuối cùng đều hội tụ đến Lăng La phu nhân trên một người. Hiện tại Lăng La phu nhân chết rồi, cứu hận chuyển hóa thành khoái ý lại rơi xuống an ninh vệ lý giáo úy trên đầu. Trong chốc lát, Lý Duệ hy vọng đạt đến đỉnh phong. Bây giờ thanh hạ, vừa nhắc tới Lý Duệ ai không phải nói một câu chúng nữa. Thậm chí đều vượt trên Tà Uy cái này tham tướng đối với cái này, Tà Uy cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Vậy đi Hung Hắc, tốt giỏi Hung Hắc. Dương Dũng gần nhất mỗi ngày cười đến miệng đều không khép lại được, ra ngoài đánh bài chín, thua đều không thua tiền của hắn, cũng bởi vì hắn ở tại lý duệ trong nhà. Dẫn cờ bạc cuốn hỉ, ước chừng tương đương sẽ không thua. Lao Ly Nha, phải không ngươi theo ta ra ngoài đi một chút, cũng không cần lên tiếng, liền đứng đấy. Dương Dũng đau khổ cẩu thần. Lý Duệ quả quyết tuyệt tuyệt. Thanh danh là cái thứ tốt, nhưng lại cần thời gian lắng đọng, tài uy là một điểm đều không loạn, tất cả đều chuyển hóa đến trên đầu của hắn. Lang quan, thanh danh tốt rất trọng yếu. Nhưng nếu là hắn ở thời điểm này hết lần này tới lần khác còn muốn ra mặt, đó chính là ngu xuẩn, hiện tại hắn cái gì đều không cần làm, cũng đã đầy đủ. Không cần thiết tại liên hòa trên tiếp tục thêm dầu, hỏa thiêu quá vượng, thế nhưng là sẽ thiêu chết chính mình. Thị Mậu Ti, an ninh vệ cơ quan hành chính. Đại ca, Tam đại tông người đến." Đàm Hổ đi tới nói. Từ lúc Lý Duệ chém giết hai đại ngũ phẩm cường giả về sau, hắn liền dứt khoát trực tiếp gọi lại ca. Lý Duệ nhẹ gật đầu, "Ừm, mời tiến đến đi." Mặc dù Tiết Quý đã hứa hẹn cho hắn tham quân vị trí, nhưng rốt cuộc hiện tại còn không phải, coi như Khương Lâm Tiên đã để ra tham quân phủ. Nhưng nếu là hắn hiện tại hấp tấp chạy tới tự xưng là tham quân, đó chính là vượt đội mũ người, đồ bị người chế nhạo. Văn thư một ngày không xuống, hắn liền một ngày là ti mộ giáo úy. Cái này ti mộ ti giáo úy phủ mới là hắn nên ở địa phương. Không thể loạn. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi vào giáo úy phủ cửa lớn. Thạch Châu, Chu Đình còn có Bạch Tính ba người nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trên cùng Lý Duệ, trạng diện này cùng vài ngày trước sao mà tương tự, chỉ bất quá người từ huyện thừa trung chính đổi thành Lý Duệ, bọn hắn cũng từ chủ biến thành khách đây hết thảy biến hóa, đều là bởi vì thực lực mà lên. Lý Duệ chém giết hai đại ngũ phẩm cường giả tin tức bọn hắn đều đã nghe nói. Trước đó đó là bởi vì Lý Duệ thực lực không bằng bọn hắn, lại chỉ là cái nho nhỏ lục phẩm giả uy, theo bọn hắn nghĩ đương nhiên là đến. Nhưng bây giờ, người ta chỉ là thực lực liền có thể nghiền ép ba người bọn họ. Bọn hắn cũng không cho rằng mình có lấy một được hai, còn có thể phản sát đối thủ bản sự. Trên giang hồ quy củ, đánh không lại, liền muốn chung tử một ít. Cho nên lần này Lý Duệ mời, ba người bọn họ không hề nghĩ ngợi liền đến. Tuy nói ba người là đại tông trưởng lão, nhưng vẫn là câu nói kia, tông môn là tông môn, mình là mình, không thể quá lẫn lộn, quên hết tất cả thế nhưng lại sẽ bỏ mệnh. Lý đại nhân." Thạch Châu dẫn đầu o quyền, cười hì hì nói. Hắn cùng Lý Duệ thủ hận nhiều nhất, nhưng giờ phút này lại phản phất là nhiều năm không thấy bằng hữu cũ đồng dạng, vô cùng thân thiết quen thuộc. Chu Đình cùng Bạch Tĩnh cũng là một mặt cười ha hả bộ dáng. Lý Duệ đứng người lên, mỉm cười o quyền, "Ba vị trưởng lão, mau mời ngồi, tiểu hài, dâng trà." Hắn cũng không chút nào kiêu căng. Thuở làm hôm đó sự tình chưa từng xảy ra. Nếu là hắn hôm nay đối đường bên trong ba người vênh mặt hất hàm sai khiến, kia trong ngày thời điểm liền trực tiếp là bạn không cần thiết phí nhiều như vậy tay chân, nhưng không phải tác phong của hắn đắc thế cũng nhìn tình huống lại khinh người. Nếu là khinh người chỉ là vì suất ngủ mắc khí, thực sự không cần thiết. Ba người vào chỗ lên trà, Lý Duệ lúc này mới cười ha hả nói, "Hôm nay mời ba vị tới, chính là vì hai nước mậu dịch sự tình." Thạch Châu ba người nghe, đều là một mặt đã sớm biết được bộ dáng, cũng là vì mua bán, nhưng bọn hắn mời Lý Duệ, cùng Lý Duệ mời bọn họ tình huống coi như rất khác nhau. Lần trước, chỉ có thể coi là việc tư Cho nên bọn hắn mới có thể kéo lên lúc ấy còn sống chúng chính, mà lại coi như kéo lên, chúng chính cũng không thật dám dùng huyện thừa tên tuổi đi ép Lý Dụệ. Vì sao? Chức năng không đúng. Một cái huyện thừa, cho dù là chi huyện, quản cũng là trong thành bên cạnh chút chuyện này, thì mẫu ti sự tỉnh có thể quản, nhưng nếu là quản quá nhiều, không cao hứng coi như không chỉ là Lý Dụệ, còn có Nhan Trung Hành, thậm chí là hộ bộ những cái kia đại lão. Nhưng Lý Dụệ liền không giống. Hắn chức quan vốn chính là ti mẫu giám úy, quản liền là hai nước mẫu dịch sự tỉnh đem Thạch Châu ba người gọi tới Quang Minh chính đại, ai cũng tìm không ra ma bệnh. Việp Tư, công sự cùng một chỗ xử lý. Còn không đợi Lý Dụy nói tiếp, Chu Đình liền trước tiên mở miệng, "Lý La Ca, có yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ta Chu Đình có thể làm, tất cả đều xử lý, ngươi giết Lăng La cái kia đàn bà lang lơ, ta Chu Đình chịu phụ." Đến đó, Chu Đình thế nhưng là chịu một quyền, mặc dù là cái kia cháng hán ra tay, nhưng khoản nợ này hắn đều tính tại Lăng La phu nhân trên đầu. Hắn Chu Đình nhấnoán rõ ràng, "Ngươi nếu là Lý Dụy giết, hắn tự nhiên cũng muốn tính tại Lý Dụy trên đầu." Lời này vừa nói ra, ngược lại là để Lý Dụy trong chốc lát tiến lặng. Thạch Châu cùng Bạch Tĩnh lập với nhau, cũng đều là gật đầu, là đạo lý này. Hôm đó Bát Đại Tông tám cái trưởng lão bị Lăng La một cái nương môn ngăn ở trong viện nhà, chỉ có thể nén giận. Lúc ấy tự nhiên chỉ có thể nhận sợ, thật gọi một cái bị quất. Cho dù là lúc ấy tối thản nhiên Thạch Châu, trong lòng cũng là cực kỳ nội nóng. Lý Duệ giết Lăng La, tin tức này đã truyền ra. Mặc dù Lý Duệ không phải là bởi vì bọn hắn mới đi giết Lăng La, nhưng chỉ cần mọi người địch nhân đều là Lăng La, kia mọi người liền là bằng hữu. Thạch Châu o quyền, Lý La Ca, trước đó là ta Lô Mãng, mong rằng lão ca rộng lòng tha thứ. Trước sau thái độ tưởng như hai người. Trước đó, Lý Duệ ở trong mắt hắn liền là cái phổ thông tiểu quan, cho dù có quan chức mang theo Nhưng phía sau hắn cũng có thần binh sơn trang, căn bản không sợ đắc tội cũng liền đắc tội. Tuốn Hồ hắn cùng Lý Duệ thủ hẹn không xen lẫn bất luận cái gì tư toán, cũng là vì hoàn thành thần binh sơn trang những đại nhân vật kia nhiệm vụ thôi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Lý Duệ không chỉ có thành ngũ phẩm, mà lại vô cùng có khả năng trở thành an ninh vệ tham quân. Thân phận khác biệt, thái độ tự nhiên cũng muôn khác biệt. Lại càng không cần phải nói hắn là thật tâm bội phục Lý Duệ thế mà có thể giết lăng la nữ nhân kia, chỉ có cùng lăng la làm qua đối thủ nhân tài hiểu được nữ nhân kia lợi hại. Có thủ đoạn, có thực lực. Giạng này người nếu như hắn còn tiếp tục tới an thua đủ, đó mới là đầu óc rốt mà lại có thiết quần cái tầng quan hệ này tại, song phương còn có có thể sửa chữa. Phục cái mềm, không mất mặt. Lý Duệ nhưng đã leo lên Khương Lâm Tiên cái này khóa thương thiên đại tụ, tới đối đầu, Thần Bình Sơn trang khả năng không có việc gì, hắn tám thành muốn xẻ ra chuyện. Hiện tại liền là hòa hoan quan hệ thời cơ tốt nhất. Thạch Châu, Lý La Ca, Thiên Điệu Minh xin ý, về sau ba nhà chúng ta tuyệt không nhúng tay, ngươi có thể yên tâm là được. Lý Duệ khẽ miệng có chút câu lên. Muốn liền là cái hiệu quả này. Trước đó hắn nếu là trực tiếp cùng trước mắt ba người trở mặt, mặc dù cuối cùng cũng có thể giải quyết, nhưng khẳng định tránh không được muốn động thủ, tăng thêm nhân quả vậy phân vận dụng chỗ tối thế lực càng là không cần thiết. Mình có thể xử lý sự tình cũng không cần phải phiền phức Khương Lâm Tiên, ân tình lại nhiều, nhưng nếu là thường xuyên dùng, dù sao vẫn là sẽ bị sử dụng hết, cho nên tốt nhất là tôi lấy. Nguyên bản Lý Duệ còn nghĩ có thể đợi cái thích hợp thời cơ, không nghĩ tới Lăng La một tay công thành, để hắn đành phải xách trước bại lộ ngũ phẩm thực lực. Có thực lực làm treo chống, thái độ đương nhiên sẽ biến tốt. Nhưng nếu chỉ là đơn thuần hiện ra ngũ phẩm, đương nhiên là có một ít không đủ, nhưng nếu là tăng thêm một cái lục địa thần tiên khương lâm tiên liền hoàn toàn đủ. Còn dư xài, thanh hạ người nào không biết Kương Lâm Tiên Thế, nhưng là từng mở miệng một tiếng lao ca kêu lên, cái này đãi ngộ thanh hà phần thứ nhất độc lý duyệt. Đây là nghi kiểm nghiệm tương cương lâm tiên lão ca hàm kim lượng. Đến mức lý duyệt ngay cả chuẩn bị ở sau đều không cần, chỉ dùng đem người kêu đến, sau đó người ta mình liền sẽ nhận sai nói xin lỗi. Không thể so với xem xem giết giết đến hay lắm, mà lại mặc dù dùng cương lâm tiên thanh danh, lại không cần bản nhân ra tay, đây mới là vận dụng chỗ dựa chính xác mở ra phương thức. Nếu không gọi chuyện đều muốn đi cậu, chỗ dựa cũng sẽ có phiền một này. Bất tri bất giác bên trong dựa thế đem sự tình làm, mới là thượng thượng nhất. Ba vị lão đệ, nói gì vậy? Lao ca ca lần này gọi huynh đệ mấy cái đến, chính là vì nói đi thương sự tình, có tiền đương nhiên muốn mọi người cùng nhau kiếm, ta là muốn hỏi một chút, ba vị lao đệ người lúc nào đến, không sai biệt lắm có thể xuất phát. Nghe được lý Duệ, ba người đều là há to miệng, trong chốc lát không biết lý Duệ rốt cuộc là ý gì. Vẫn là Thạch Châu mở miệng trước, "Lý Lao ca, các huynh đệ ngu rốt, cho chỉ cái đường." Lý Duệ cười khẽ, "Đương nhiên là hoàng kim đường, đạt được lợi nhuận, chúng ta chưa 37, các lao đệ không ý kiến đi." Thạch Châu ba người hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn không nghĩ tới lý Duệ thế mà còn nguyện ý tiếp tục làm ăn. Chưa 37, cái này đã cực kỳ công đạo. Lúc này, Thạch Châu cùng Chu Đình bạch tính lên nhau, suy nghĩ là lão ca mở phương pháp, lệ ra lấy thêm, ta cảm thấy 46 phù hợp. Chu lão đệ, Bạch lão ca, các ngươi thấy thế nào? Chu Đình cùng Bạch Tính gật đầu, có lý. Thế thế, Lý Duệ vui vẻ, trước mắt ba người này mấy ngày trước đây vẫn là hùng hổ dọa người, hiện tại liền như này thông tình đạt lý. Hắn cũng không chối từ nữa, cố mà làm đã ứng, bốn thành liền bốn thành đi, các ngươi nha, không cần cố ý chiếu cố ta cái này lão ca ca. Sự tình rất nhanh đã định đạt được mục đích. Thiết quân rời đi, binh khí suy nghĩ khẳng định là không làm tiếp được. Cho nên lý duyệt mới càng cần hơn mở rộng yêu thú suy nghĩ, chỉ dựa vào tiên điệu minh một nhà rất khó làm lớn, cho nên hắn còn cần dựa thế, cùng nó cấp cái khác mấy cái đại tông ngang ngược xuống vào, còn không bằng sách trước đem thạch châu ba người dẫn tới. Kể từ đó, ngoại bộ áp lực liền có thể nhỏ rất nhiều. Chỉ dựa vào tiên điệu minh một phương, nhưng gánh không được. Về phân vị thánh chủ kia, là đưa tiền có quan hệ, nhưng đó là cuối cùng át chủ bài, không thể tùy tiện vận dụng. Hiện tại liền cực kỳ tốt, hết thảy đều nước chảy thành sông. Chương 280. Võ bảng trước 10, phong vạn hồ hồ. Chương 280. Võ bảng trước 10, phong vạn hồ hồ. Lý Trạch Tiểu Viện bên trong. Đại ca, lại bộ cùng binh bộ hiệu suất làm việc cũng quá thấp, tham quan văn thư làm sao còn không có xuống tới. Linh Trung Tiên bệnh vệ ngồi tại sân nhỏ trên băng ghế đá, một cái chân dựng ở một bên cây liễu lớn bên trên. Lý Duệ liếc qua. Việc này có gì gấp? Quan võ không rống với quan văn, thăng lên phẩm, liền có thể thăng quan, nhiều nhất liền là mau mau chậm một chút vấn đề đương nhiên. Sau lưng của hắn có tiết tổng binh cùng Khương Lâm Tiên chỗ dựa, ra không là cái gì vấn đề, tay cầm đem bóp sự tỉnh. Tứ đệ, ngươi không hiểu, lúc này mới là lúc thoải mái nhất. Thăng quan loại chuyện này, chỉ có đem thăng chưa thăng thời điểm mới thoải mái nhất, chờ thật cưới ngựa nhậm chức, nhất đầu sự tỉnh cũng sẽ không thiếu. Hiện tại, lý duyệt tại bên trong an ninh vệ bên cạnh liền là đặc tù nhất số 1 tòa đại, đơn giản tới nói liền là cùng một vị nào đó nhị lang đồng dạng, nghe điều không nghe tuyên. Ta uy làm không động hắn, sử dụng được người đều không tại thánh hạ. Thật gọi một cái tiêu diêu tự tại đương nhiên, loại này thời gian sẽ không quá lâu giải. Thâu đắc phủ sinh bán nhập nhàn, linh trung tiên mết miệng. Đại ca trước đó làm là mã phu, hiện tại làm là võ phu, thế nào thích cùng những người đọc sách kia đồng dạng nói mê sảng. Buổi trưa chính là đương dương thời điểm ánh mặt trời nóng bỏng từ lá tây khe hở xuyên qua, có chút nheo mắt lại, yên tĩnh cảm thụ được trong cơ thể khí hải sóng cả âm thanh. Mới nhập quân hải, liền gần Nghelan, chỉ thiếu chút nữa, Lý Duệ liền có thể nhập giai đoạn thứ hai. Tốc độ này nhưng thật đáng sợ. Thẻ cảnh giới không tồn tại, Lý Duệ chỉ cần lo lắng đột phá quá hỏi mau để. Có lẽ cái này chính là thiên tài phi náo. Vừa vào Nghelan, tiếp xuống chính là thang trăm sáng, đối với võ giả tầm thường có lẽ rất khó, nhưng đối với hiện tại Lý Duệ, thật đúng là không tính là gì, từ lão nói hoàng đỉnh khí lại thêm chút cơ chi lực. Bảy ở trước mặt hắn đã sớm là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ cần yên tâm đi chính là vấn đề thời gian thôi. Lý Duệ hai tay gối lên sau đầu, thoải mái nhích lại gần đúng lúc này, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đến rồi. Không đợi Vương Triều đi mở cửa, Ninh Trung Tiên liền xoay người bò lên, chạy chậm đến liền đến trước cửa. Vừa mở cửa ra, sững sốt. Hàn tiên sinh. Chỉ thấy đứng ngoài cửa, lại là Tiết Tổng binh phụ tá, Hàn Trân. Hắn trước kia tại Vân Châu dạ qua, đương nhiên hiểu được vị này tổng binh thủ tịch Đại Mạc Liêu, mặc dù không có phẩm cấp không lẫm, nhưng toàn bộ An Nam trấn đều không ai dám trêu chọc. Nghe nói tiết quý thế, nhưng là mọi chuyện đều muốn cùng Hàn Chân thương lượng, tôi đến tiết quý tìm cậu. Hiện tại thế mà tới Thanh Hà. Hắn nhưng là nửa điểm tin tức đều không nghe thấy, tới gọi một cái đột nhiên. Ngoài cửa Hàn Chân khẽ mỉm cười, là Tiểu Ninh Nha, hồi lâu không thấy, Lý đại nhân, có đó không? Ninh Trung Thiên gật đầu, tại, tại. Hắn chính quay đầu, liền thấy đã đứng dậy đi vào sau lưng Lý Duệ. Hàn tiên sinh. Lý Duệ đối Hàn Chân ổn quyền. Hàn Chân xuất hiện, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Lý đại nhân. Hàn Chân ha ha cười, thuận thế cất bước đi đến, vừa đi, một bên nói, là tiết đại nhân để cho ta tới. Có một số việc cần bẩm báo. Lý Duệ cũng không có gấp nói sự tình, mà lại trước dẫn Hàn Chân tiến đại khách nhà chính. Vào chỗ về sau, hắn lúc này mới lên tiếng, "Hàn tiên sinh, chuyện gì còn muốn ngài thật xa chạy tới Thanh Hà?" Hàn Chân ha ha cười, "Ta đến Thanh Hà là vì tuần sắt thành phòng, sự tình là tiết đại nhân an bài, ta chính là cái truyền lời người." Lý Duệ không nghĩ tới, tiết quý cái này lão phụ tá ngược lại là khách khí. "Hàn Chân, Lý đại nhân năm nay đã có 80." Lý Duệ gật đầu, "Tháng 10 có 2, ta 74, ứng sưng một câu lão ca," nói xong vẫn thật là sửa lại miệng, "Lý lão ca" Lý Duệ nháy, nháy mắt, an tâm nhận lấy, hắn lao đệ. Hắn trong chốc lát đoán không ra Hàn Chân cái này đến Thanh Hà đến cùng vì chuyện gì. Nay làm sao là cậu người thái độ? Hàn Chân hớp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Lý Loca, ta lần này đến đây, thụ tiết đại nhân nhờ vả, chính là vì tham quân một chuyện." Lý Duệ lông mày có chút nhướng lên. Chẳng lẽ là lại có khó khăn chất trợ? Ta thật là vận rủi thể chất. Lần trước tham quan làm ti mẫu giáo úy thời điểm, cũng không liền là xuất hiện cái tệ trạch chẳng ngang ngược, lần này lại là cái nào thế tử quý tôn. Nếu là lần này tham quan đều có khó khăn chất trợ, hắn không thể không suy nghĩ đổi nghề công việc. Vận làm quan không đúng, cưỡng cầu sẽ chỉ đổ gây tai họa sự tình. Hàn Chân cười lắc đầu, Lý đại nhân chớ có suy nghĩ nhiều, là chuyện tốt. Chuyện tốt. Cái này khiến Lý Duệ cùng một bên Linh Trung Thiên đến hào hứng. Lý đại nhân tham quân sự tình tiết đại nhân vẫn luôn nhớ kỹ, không quá mức vấn đề, mà là mặt khác một chuyện. Hàn Chân cười ha hả nói, Lý đại nhân có chô không biết, Thiên hạ võ bình đã sơ định. Lời này vừa nói ra, Lý Duệ lông mày có chút bốc lên. Nhanh như vậy? Khương Lâm tiên lên phía Bắc đến bây giờ, mới trôi qua hơn tháng, Thiên hạ võ bình vậy mà liền đã sơ định. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Thiên hạ võ bình sơ định về sau, chỉ cần hoàng đế ký phê liền coi như là xong rồi. Nhiều nhất mất quá hơn tháng liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Hàn Chân hẳn là đạt được phong thành. Hàn Chân nói tiếp, chúng ta viên tổng đốc tiến trước 10, vậy hạ cực kỳ vui mừng, muốn phong viên tổng đốc làm hầu gia, phong ấp ngay tại chúng ta Vân Châu. Lý Duệ hai mắt có chút méo lại. Lời này cũng không tính giải, có thể tin tức lượng lại cực lớn. Võ bình trước 10, phong hầu. Mấy chữ này đặt ở bây giờ ngu quốc, kia là không tầm thường đại sự. Bởi vì ngu quốc hầu gia, ngoại trừ thế tập vong thế mấy cái kia, cái khác đều đã chết, còn sống một cái đều không có, về phần quốc công, ngay cả chết đều không có. Cũng tỷ như trước đó trang nhân hỏa, liền là chết lúc này mới đạt được cái tự tước, mà lại có thể hay không thật thế tập vong thế còn tồn tại biên số, quân tâm khó dò nha. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì hoàng đế lo lắng những này hầu gia làm lớn, cuối cùng khó mà khống chế. Tiên triều phiên vương chi loạn thế, nhưng là tại trên sử sách viết mấy bút, hoàng đế vẫn là hoàng tử thời điểm khẳng định liền mỗi ngày bị đại nho dắt lỗ tai nói rất nhiều lần. Làm hoàng đế về sau, đương nhiên không có khả năng để tiền triều giáo huấn lại phát sinh trên người mình. Không chỉ là nguy hại tự thân hoàng vị, thậm chí có thể sẽ vong quốc. Cho nên viên tổng đốc Phương Hầu, đây là lớn như trời vinh hạnh mà biệt. Lại càng không cần phải nói vẫn là có được phong áp loại này chân chính vạn hộ hầu. Nam nhi sinh nên như vậy. Hàn Chân trong mắt cũng là cảm thán, phong vạn hộ hầu, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình, toàn bộ ngu quốc có đất phong liền một người, vệ quốc công kia đều hay là bởi vì thái tổ hoàng đế là cách, sau đó liền không có. Cho dù là uy trấn tiến hạ, quân nghiêng triều chính định sa hầu, cũng là chỉ có thể thành thành thật thật trong kinh thành ở lại. Viên Tổng đốc, ngu quốc phần độc nhất tồn tại. Hàn Chân nói tiếp, về sau chúng ta An Nam trấn liền về từ Viên Tổng đốc chấp trưởng, đôi này chúng ta thế nhưng là chuyện thật tốt. Trư hầu một phương, lấy một châu nuôi một người loại nào khí phế. Lý Duệ bỗng nhiên minh bạch, vì sao Viên Tổng đốc sẽ đến đây Vân Châu, xem chừng là cũng sớm đã nghe được tin tức. Hết thệ kỳ thật đều có dấu vết mà lần theo. Tây Bắc chiến sự dần dần chậm, Tổng đốc là Lâm thời chức vị, không người có thể làm cả đời Tổng đốc. Viên Tổng đốc làm 50 năm Tổng đốc, đã đầy đủ dài. Lại làm xuống dưới, chỉ sợ cũng sẽ có người không hài lòng. Mà lại lần này thanh hà nguy hiểm, để Triều đình hiểu rồi vu quốc chi dung chuyện, lúc nào cũng có thể gây họa tới ngu quốc, bởi vì cần phải có một người trấn thủ đem vị kia Viên Tổng đốc phong đến Vân Châu đã có thể biểu hiện hoàng lưng hậu đảng, lại có thể để viên tổng đốc thay triều đình trấn thủ đế quốc phương nam, chính là một công đôi việc tuyệt tốt. Vân Châu khoảng cách kinh thành nội địa, nhưng có chọn vẹn mấy vạn dặm, chỉ là hành quân liền có tầm một tháng. Liên hiệp như Phương Hầu, lên phản tâm, triều đình cũng có đầy đủ thời gian đi ứng đối. Thủ đoạn cao cường. Ngay tại Lý Duệ trong lúc suy tư, Hàn Chân mở miệng, "Viên tổng đốc Phương Hầu, thiết lập hầu gia phủ, người trong phủ tự nhiên muốn tự phong ấp thu nạp, tiếp đại nhân hy vọng Lý đại nhân thật tốt chuẩn bị, chớ có bỏ qua cơ hội tốt. Người trong phủ chính là viện truyền thuyết pháp, Hàn Chân nói là hội phụ một khách." Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, Quyền lực cho tới bây giờ đều không phải lấy quan phẩm cao thấp để cân nhắc, mà là khoảng cách quyền lực hạch tâm xa gần. Nếu nói hoàng cung là ngu quốc quyền lực hạch tâm, càng tiếp cận hoàng cung, quyền lực càng lớn, như vậy tại Vân Châu, viên hầu gia phủ đệ liền là tuyệt đối hạch tâm. Có thể trở thành viên hầu gia môn khách, tối thiểu địa vị thậm chí so quan ngũ phẩm viên đều còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tệ tướng trước cửa thất phần quan, chính là cái đạo lý này. Có sẵn, trước mắt vị này Hàn tiên sinh, mặc dù không có cấp bậc, nhưng ở An Nam trong trấn bên cạnh nói chuyện phú lượng, cần phải so tào uy những này tham tướng đều lớn. Hàn chân ha ha cười. Tiết đại nhân cảm thấy Lý Lao Ca là có thể tạo chi tài, cho nên mới có này chờ đợi, Lý đại nhân nhưng chờ có cô phụ Tiết đại nhân chờ đợi. Lý Duệ cực kỳ vui mừng, thi lễ một cái, đa tạ Tiết đại nhân, hẳn lao đệ để, để điểm. Tham quan loại chuyện này, không ai để điểm liền nửa bước khó đi, ngay cả môn cũng không tìm tới, lại càng không cần phải nói thượng đạo. Tiết Quý đây là muốn để Lý Duệ nắm chặt cơ hội lần này, đem tham quan quan chức lại hướng lên nổ vừa gậy. Ngưu Quốc Hầu mặc dù không giống tiền triều, có ý tứ kỳ thật chỉ là cái thứ cấp. Cũng chính là một châu thuế phú cung cấp nuôi dưỡng viên hầu gia một người, châu nội quan phủ còn có quân trấn vẫn là hết thẻ như cũ, như thế chính là vì phòng ngừa thoát ly triều đình quan hạt đương nhiên, viên hầu gia làm phần châu trên danh nghĩa chủ nhân, có cực lớn quyền đề nghị. Tam phẩm trở xuống quan, chỉ cần viên hầu gia mở miệng, liền đều có thể thành, hoàng đế cùng lại bộ cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vậy chỉ cần có thể ôm lấy viên hầu gia cái này cùng đuổi, phi hoàng lên cao chuyện một câu nói. Thậm chí lấy viên hầu gia lực ảnh hưởng, tiến cử vào kinh thành làm quan cũng không phải là không có khả năng. Cơ hội cơ tốt. Tiết Quý nói cho Lý Duệ tin tức này, là coi Lý Duệ là làm người một nhà. Làm môn khách cũng không ảnh hưởng hắn làm quan, cả hai có thể đều chiếm được, ai kêu Vân Châu là viên tổng đốc đất phòng, quy củ đều là một mình hắn định. Mạc Khắc cũng là chính lý duyệt không chịu thua kém. Hầu phủ môn khách sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là cũng chính là một cái tay số. Cho nên muốn làm môn khách cũng không dễ dàng. Nếu có thể tiến hầu gia phủ, Tiết Quý chẳng khác nào tại viên tổng đốc bên người sắp xếp cái người một nhà, chỗ tốt không cần nói cũng biết, Lý Duyệt được tạo hóa, Tiết Quý cũng có thể đạt được lợi ích, cả hai cùng có lợi sự tình tốt. Nhưng tiền đề nhất định phải là người này có thể bị Tiết Quý coi trọng. Nếu là tiết quý đều trướng mắt, viên hầu gia khả năng lớn cũng sẽ không coi trọng, đi cũng là quân phí. Hàn Cung Minh Bạch, Hàn Chân vì sao đối với mình khách khí như thế? Nói trắng ra là liền là tiêm lực. Nếu là Lý Duyệt thật có thể trở thành hầu gia cửa phụ khách, địa vị coi như ở trên hắn, cũng không liền muốn khách khí một chút. Nếu không hiện tại vênh mặt hất hàm sai khiến là xấu rồi, chờ người khác leo đến trên đầu mình thời điểm sẽ phải cả gốc lẫn lãi trả lại. Thân là tổng binh phủ đại mạc liêu, Hàn Chân tự nhiên không làm được loại chuyện ngu xuẩn này. Làm người lưu một chuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Cái này tại ngu quốc trên quan trường thế nhưng là thông hành đạo lý. Hàn Chân, tiếp đại nhân ta đã đưa đến, liền không lại ở lâu. Nhìn xem Hàn Chân đứng người lên, Lý Duệ giữ lại nói, "Hàn lão đệ, canh giờ còn sớm, ta đã sai người tại Tú Tiên lâu bảy một bản thực rượu, chúng ta uống rượu hai chén." Hàn Chân cười khoát tay, "Lý lão ca, về sau thời cơ còn nhiều, đợi đi đến Vân Châu phủ, ta mời ngươi uống rượu." Đã như vậy, ta liền không lưu Hàn lão đệ. Lý Duệ cũng không có nhiều. Quyền loại chuyện này là muốn điểm người, nếu là Lôi Dung hắn khẳng định sẽ một quên lại quên, nhưng nếu là Hàn Chân, liền sẽ điểm đến là dừng, nếu không ngược lại sẽ dẫn tới không vui, được không bổ mắt? Lý Duệ tự mình đem hàn chân đưa ra An Ninh vệ, lúc này mới về đến trong nhà. Đại ca, đây chính là cơ hội tốt." Linh Trung Thiên nhìn thấy Lý Duệ trở về, hai mắt sáng lên nói, "Hầu phủ một khách, cái này nhưng rất khó lượng. Tương đương với leo lên viên hầu gia quan hệ, về sốc nhưng không bay lên rồi, mà lại hắn vừa rồi thế nhưng là nghe, Tiết Quý nhất định sẽ giúp bận bịu nói hai câu, khả năng rất lớn." Lý Duệ cười nhạt một tiếng, "Tứ lệ, ngươi cũng nghe, cũng có thể chuẩn bị một chút, là cái cơ hội tốt. Mặc dù ý động, hắn nhưng cũng sẽ không liền bởi vậy rối loạn tâm lòng, nên làm gì vẫn là làm gì." Không có nghe hàn chân nói, đều vẫn là nội bộ tin tức, chờ chân chính thông cáo thiên hạ, chí ít cũng là mấy tháng nữa năm sự tình. Không đổi vẫn được. Linh Trung Thiên nhẹ gật đầu, là cực. Coi như không thể trở thành một khách, cũng là tốt đẹp cơ hội biểu hiện, nếu là biểu hiện tốt, vị viên tổng đốc coi trọng, thu làm đệ tử, chẳng phải là càng kiếm. Hắn càng thêm may mắn càng lý duyệt kết bái. Nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể xách trước biết được tin tức này? Có chỗ chuẩn bị, tỉ lệ thành công khả năng lớn hơn rất nhiều. Linh Trung Thiên ngăn chặn trong lòng kích động, lại không tâm cùng Lý Duyệt phơi nắng, tìm một cơ hội, liền chạy chậm đến đi về nhà. Lý Duyệt cười lắc đầu, Người trẻ tuổi làm việc chỉ cần trông thấy chạy đầu, liền là có cái tỉnh. Tiểu Triếu, An Câm, đêm dài. Lý Duệ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt ung thần. Nội thị bản thân. Từ lúc chốc cơ về sau, trong cơ thể tiên huyền khí đã là đại biến, cấp bậc cao đến dò người, cùng hắn trước đó đạt được tiên khí cơ hồ không hai. Tiên huyền khí tại thể nội đi khắp, chỗ đến liền sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ, Trường Xuân công tăng thêm long du cựu tiêu đồ cả hai đập ra, sinh cơ tràn đầy đến đáng sợ. Lý Duệ ngay tại vận chuyển tiên huyền khí kiểm tra bản thân. Xem nhận không ngại, đi khắp mấy vòng về sau, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh không lay động khí hải đột nhiên nổi lên những sóng, rất nhanh, khí hải bắt đầu bốc lên, giống như triệu tích đồng dạng tuân ra đan điền, phóng tới toàn thân, sau đó lại hồi phục đan điền. Vòng đi vòng lại, luân hồi không thôi. Lý Duệ đối biến hóa trong cơ thể sớm đã có chuẩn bị, nhắm mắt ngưng thần, thần thái tương hòa, giống như rong chơi biển mây, dương dương tự đắc. Rất nhanh, cổ gái một màn xuất hiện. Nguyên bản tứ phía đóng chặt gian phòng, lại hình như có gió nhẹ phất đến, tay áo cổ động, dấu tóc tung bay, thoảng như thuận gió ngự hư. Khí hải càng ngày càng kịt liệt, có sóng lớn lăn lộn, ẩn ẩn có thể nghe thấy triều âm thanh. Lý Duệ mở mắt con mắt, hiện lên một đạo tinh mang. Ta muốn nghe Lan. Chương 281. Nghe Lan, Ngự Đao. Chương 281, Nghe Lan, Ngự Đao. Quan hải cảnh quan hải hai chữ. Tương truyền là vài ngàn năm trước một vị nào đó nho đạo mọi người định lập, lấy từ Xuân Giang thủy triều ngay cả biển bình, trên biển chăng sáng trung triều sinh, một câu. Trước xem vượn sóng, hậu sinh chăng sáng, cứ thế tiến thiên. Quan hải cảnh hết thảy ba đài, từng bước ra khổ, chỉ là quan lan một bước, không biết phí thời gian bao nhiêu nhẫn tiệt. Lúc này, Lý Duệ trong cơ thể khí hải phảng phất đạt tới loại đạo đó cư hạ. Chỉ nghe được một tiếng nhỏ xíu xoạt thủy triều âm thanh. Triều chướng, tiên huyền khí tuật lỗ chân long bên ngoài giận, trong chốc lát, phòng ốc bên trong mở mịt một mảnh, phản phất giống như tiên cảnh. Trong sương mù trắng lẩn lẩn có thể thấy được tiên cầm chơi đùa. Rốt cục, trong cơ thể khí hải tựa hồ là đột phá loại nào đó ngăn cách, Lý Duệ ý niệm trong nháy mắt thông suốt, cùng khí hải ở giữa ngăn cách hoàn toàn biến mất. Quan Lan, Lan là kết quả, quan lan bản chất là võ giả đối khí hải trưởng không tăng lên, có thể tốt hơn khống chế khí hải. Bây giờ Lý Duệ nước chảy thành sông bức vào quan lan chi cảnh. Song trưởng Bá Nguyên, trầm tấp niệm một câu. Lên Chỉ một thoáng, liền thấy trường đao đặt ở đầu tường trường dao phát ra rất nhỏ va chạm vách tường run run âm thanh, sau đó run run biên độ càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, kho một tiếng, trường đao nhưng vẫn đi từ trong vỏ đao bay ra ở giữa không trung vẽ lên cái vòng tròn, tự hành múa, vậy ra một đạo đạo vóng. Ngự đao, ý duyệt khẽ miệng khôngức chế được dương lên. Ngự kiếm, đây chính là mỗi một nam nhân trung cực ngưỡng tượng, ai tuổi nhỏ thời điểm không dẫm lên vậy chứ, đem chính mình tưởng tượng thành ngự kiếm phi hành đại kiêm tiên. Mỗi ngày nhìn thấy Khương Lâm tiên ngự kiếm, ngày hôm nay cuối cùng là thể nghiệm một thanh ngự kiếm vui vẻ. Mặc dù là đao Lý Duệ trong chốc lát lại động người thiếu niên chơi đùa tâm tư. Trưởng đao chậm rãi bay đến chân hắn trước, đứng người lên phóng ra một bước, vừa vận hắn tại trên thân đao. Lư đao phi hành. Lý Duệ đứng vững vàng, ý niệm khế động, khống chế trên thân đao giở. Thời gian mới hơi đầu liền đã chạm đến nóc nhà xà nhà. Con thật thành. Lý Duệ hai mắt to sáng. Bất quá hắn đoán sơ qua phía dưới, nhiều nhất cũng chính là có thể phi hành đến cao 3 trượng độ, lại cao lại không được, về phần thoại bản trong miệng loại kia chớp mắt 9000 trượng, thẳng lên trời cao sự tình, chỉ sợ chỉ có điệu tiên cảnh giới cường giả mới có thể làm đến. Nếu là hắn bay đi lên, hẳn là sẽ bị ngã chết. Lý Duệ khống chế trường đao trở xuống mặt đất, lấy ngự đao phi hành đi đường còn không quá thực tế, nhưng gự ly ngắn dùng để đối địch ngược lại là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Không thấy cương lâm tiền, đều là ngự kiếm giết địch, cơ hội chưa từng tự mình đọc thủ, gọi là một cái tiêu sái phiợn giật. Lý Duệ quan sát sắc trời. Sắc trời đã hơi sáng. Dứt khoát đẩy cửa ra khỏi phòng, cảm thụ được thần hi hòa gió mang hơi lạnh, lại đến mất ngủ luyện công buổi sáng thời gian. Một bộ đao pháp lướt qua. Vương Chiếu cùng Dương Dũng lúc này mới đi ra, ba người vẫn lạnh như thường ngày đồng dạng ăn cháo thịt. Lý Duệ thân phận biến rồi lại biến, nhưng sớm ăn một chuyện cơ hội chưa từng biến hóa. Trong phòng hai người cũng cơ hồ không thay đổi. Hắn ba cái đồ đệ, Lương Hà kế thừa hắn thiên địa minh sự tình, sau này khả năng lớn sẽ đi đến giang hồ con đường, Lưu Thiết Chủ thì là tại Thiết Cuồng đi rồi, tiếp tục kinh doanh lên lò rèn. Trong ba người, Liển Vương Chiếu bị hắn lưu lại bên người. Cái này nói chung liền cùng yêu nhi thủ nhà là một cái đạo lý. Có được hay không khí cũng còn tốt, thủ được truyền thừa là được. Vương Chiếu đi theo lý duyệt thời gian lâu nhất, không phải thông tệ nhất, lại tối đến lý duyệt yêu thích, cũng là bởi vì tính tình của lương, xưa nay không nghĩ lung tung. Dạng này liền cực kỳ tốt. Vương Chiếu thu thập bắt đũa, Dương Dung tiếp tục tại dưới cây liễu lớn hóng mát. Lý Duệ mặc chỉnh tề đi ra cửa viện. Vừa đi ra không mấy bước, liền thấy Ninh Trung Thiên hào hứng chạy tới. "Đại ca, võ bình bổ cáo đến." Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. "Đi, đi xem một chút." Đã thấy Ninh Trung Thiên cười hắc hắc, lung lay trong tay một quyển sách nhỏ. Trước đó vài ngày cùng mới tới trụ bộ uống rượu, có chút giao tình. Ta bày hắn tìm người đem công báo rọ xét một phần. Võ bình là theo chân công báo cùng nhau đưa đến ngu quốc các châu, sau đó lại từ các châu quan phủ sao chép, cấp cho đến các phủ huyện. Công báo thế nhưng là cái bạo, đặc biệt là đối với người viết tiểu thuyết. Không ít thanh danh lớn người viết tiểu thuyết đều thích cùng trong huyện nha thư lại chuẩn bị tốt quan hệ, dạng này liền có cơ hội đi huyện nha trong nhà kho sao chép tổn chữ xuống tới công báo, sau đó tập kết cố sự, cho nên công báo thế nhưng là bọn hắn linh cảm trọng yếu nơi phát ra. Linh Trung Thiên có thể làm đến bạn sao? Ngược lại là rạm bắt bọn hắn đến cổng huyện nha tham gia náo nhiệt, nghe mồ hôi bận phiền não, là phải sửa lại mọi thứ không thích đi cửa sau cái này tỏi con xấu. Lý Duệ cười lắc đầu. Sau đó liền cùng Ninh Trung Thiên đi hắn tòa nhà. Chờ hắn cùng Ninh Trung Thiên bước vào cửa. Khá lắm, một phòng người quen. Các hồng, Ngụy Minh còn có đám hộ đều đã trong sân bên cạnh cái bàn đá bên cạnh làm thành một vòng, mong ngợi cùng trông mong. Linh Trung Thiên nhếch môi, thậm chí đều không cần lật ra sách nhỏ, bên trong nội dung sớm đã bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Võ bình gia, cái này thiên hạ đệ nhất, vẫn là Đông Hải thành thành chủ, không thay đổi. Đối với cái này, trong phòng mấy người đều không có chút nào kinh ngạc. Có lẽ chờ vị kia Đông Hải thành cao thành chủ trăm năm về sau, thiên hạ đệ nhất mới có thể thay đổi đám hộ thậm chí đều đã đang thúc dục gấp rút, mau nói, thứ năm là người phương nào. Linh Trung Thiên cảm thụ được mấy người lo lắng ánh mắt, rất có vài phần người viết tiểu thuyết là nhạt. Cái này thiên hạ lệ nhị, chính là thuộc trung hạng kiếm tiên, chúng ta ngu quốc quốc sư đại nhân còn có Vu quốc đại vu vẫn là đạt song song thứ 3. Cái này thứ 5 nha. Ngừng. Rất có vài phần người viết tiểu thuyết khí chất. Tinh khí nóng nảy đảm hộ tại chỗ liền ngồi không yên, dù Lãnh Ninh Trung Thiên là hắn lão lãnh đạo, cũng không nhịn được muốn đạp cho hai cước. Ninh Trung Thiên vội vàng trên nế, cười hi hi nói, "Thứ 5, là Man tộc chiến thần, Kim Quốc nút." Lần này, hấp thụ vừa rồi giàu hấn, Ninh Trung Thiên một hơi đem trước 8 đều nói ra. Rất nhanh, liền nghe được một cái tên. Thiên hạ thứ 9, liền là chúng ta Viên Tông đốc. Viên Định Định Quả nhiên tiến trước người, mà lại là nhảy lên thành thứ 9, lực áp Long Hổ Tông đại chân nhân. Khâm Thiên Giám Trùy giám chính tỷ là xếp tại thứ 15. Cũng không biết có phải là cố ý hay không. Tại hắn về sau thứ 16, liền là Định Viễn Hầu. Nghe nói lần này chủ trì võ bình liền là Trùy giám chính, ta cảm thấy là cố ý. Ninh Trung Thiên sát có việc phân tích đối với cái này, đám hổ mấy người đều là nhao nhao gật đầu. Trùy giám chính cùng Định Viễn Hầu theo thứ tự là hai đảng lãnh tụ, lần này võ bình hết lần này tới lần khác Trùy giám chính liền không nhiều không ít đè ép Định Viễn Hầu một tên, rất khó không khiến người ta hoài nghi là cố ý. Ninh Trung Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Lần này chúng ta Khương đại nhân cũng vào võ bình, 421. Lý Duệ lông mày có chút bốc lên. Khương Lâm Tiên mới vào địa tiền, liền có thể lực gấp hơn 100 điệu tiền cao thủ, nhưng rất khó lượng. Cái này không chỉ có riêng là hắn tham dự võ bình, đem mình nâng lên. Võ bình tồn tại ngàn năm không người nghi vấn, cũng là bởi vì hắn đầy đủ công chính, ảnh hưởng một lượng tên còn có thể, 1-200 tên liền là căn bản không có khả năng nếu không thanh danh đã xấu xấu. Ninh Trung Thiên tràn đầy phấn khởi nói lớn một thông. Sau đó mới đưa sách nhỏ giao đến trong tay Lý Duệ. Lý Duệ tùy ý lật ra hai lần, liền cho các hồng mấy người. Trong lòng khẽ nhúc nhích Hắn lại lên không được võ bình, làm cái việc vui là được, không cần thiết tiêu quá nhiều tâm tư, trọng điểm ở chỗ, võ bình ra, viên tổng đốc hậu vị cũng không xa. Chói mắt lại là một tháng. Thiên Điệu Minh, Tu Nghĩa Đường. Một đường ngồi đầy người, ngoại trừ Thiên Điệu Minh mấy cái minh chủ bên ngoài, thần binh sơn trang, Bạch Chiến môn còn có đạo huyền tông trưởng lão cũng đều tới. Loại này chẳng cảnh cũng không thấy nhiều. Một cái đại tông trưởng lão nguyện ý cho một chỗ thế lực mắt núi, Lý Lao Ca, thật đáng mừng. Thạch Châu vừa ngồi xuống, liền đối Lý Duệ ôm quyền nói chúc. Lý Duệ cười nhạt, Thạch lão đệ lời này, gì vui chi có? Võ Bình đã định, Viên Tổng đốc sắp trở thành An Nam hầu, phong ấp ngay tại chúng ta Vân Châu, An Ninh Vệ nước lên thì thủy lên, cũng không liền là đại hi sự. Lý Duệ thần sắc hơi động đây cũng là đại tông nội tình, Viên Tổng đốc phong hầu một chuyện, An Ninh Vệ đều mới vừa nhận được tin tức. Thần binh sơn trang liền cũng đã nghe được tiếng gió. Bất quá ngẫm lại cũng liền phải mãi, Thần binh sơn trang không ít người đều tại An Nam trấn đang trực, có càng lạ là lạm tham tướng, biết cũng không kỳ lạ. Chu Đình cùng Bạch Tĩnh cũng là cười nói, Lý Lao ca cao thăng sắp đến, chúng ta trước xách trước chúc mừng. Nếu là người khác, bọn hắn còn sẽ không nói như thế. Nhưng Phong hầu là viên tông đốc, kia An Nam trấn địa vị thế tất sẽ lại trướng, ai kêu viên tổng đốc trước đó quản liền là Nam Bắc 16 trấn, an ninh vệ đương nhiên cũng sẽ bởi vậy được nhờ. Thêm thêm trước đó Lý Duệ hộ thành, chém giết Lăng La phu nhân có công. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Duệ Vãn đã đóng truyền sẽ thăng quan đáng giá nhiều cái dao. Lý Duệ, ba vị lão đệ thế nhưng là ghé sát ta vậy. Tại hết thảy chưa kết thúc trước đó, hắn cũng sẽ không dương dương đắc ý bắt đầu bẩy lên tham quân quan uy. Lần này tìm ba vị đến, là vì yêu thú sự tình. Trước đó là lấy quan thân tướng ép, cho nên mới đi thị mạo tỳ, tình huống bây giờ hòa hoãn, tiếp tục tạo áp lực liền lộ ra không thích hợp cho nên mới tuyển tại Thiên Địa Minh. Sự tình liền từ công sự biến thành giao tình việc tư. Nói cho cùng, hắn muốn làm vẫn là Thiên Địa Minh mua bán, dùng quan uy ép một lần liền đầy đủ, nếu là em nhỏ, khoảng cách quá nhiều, về sau suy nghĩ cũng không tốt làm. Thạch Châu ba người ngồi thẳng mấy phần đoạn trước thời gian, ba tông người đã đi theo Thiên Địa Minh thương đội đi qua Vũ Quốc. Hôm nay Lý Duyệt mời, bọn hắn liền đã có chỗ suy đoán. Nghe thủ hạ miêu tả, ba người đều là rất là tâm động. Yếu tố sinh ý lợi nhuận so với bọn hắn dự liệu còn lớn hơn nhiều, nếu có thể làm lên làm ăn này, bọn hắn tại Thanh Hà lợi nhuận còn có thể lại chướng 6 thành. Trước đó suy nghĩ, đều là tông môn đã chuẩn bị tốt, bọn hắn nói trắng ra là liền là nhìn bãi, nhưng nếu là có thể tự mình khai thác ra thương lộ, cho tông môn mang đến lợi nhuận, bọn hắn cái này ngoại phái trưởng lão liền xem như lập công lớn, có thể được phái ra ngoài trưởng lão, dĩ nhiên không phải đại tông bên trong hoạch tâm nhất một nhóm. Nếu là có thể bởi vậy một lần nữa đạt được tông chủ, trưởng môn coi trọng, bọn hắn liền có trở lại hoạch tâm vòng khả năng. Ba người đương nhiên phá lệ tích cực. Thạch Châu, Lý Lao Ca, việc này ngươi nói tính, chúng ta ba tất cả nghe theo ngươi. Trước khi tới, ba người liền đã thông qua khí, chính là hết thảy đều nghe Lý Duệ Hiện tại An Nam chấn thế lớn, phía sau bọn họ Đại Tông cũng không nhất định sẽ vì bọn hắn cùng như mặt trời ban trưa An Nam chấn đối đầu, đơn giản, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội Lý Duệ cái này tương lai an ninh vệ chủ quan, mà lại lý duệ cho ra điều kiện đã không kém. Nếu để cho lý duệ không nhanh, tại đi thương thời điểm cố ý chơi ngắn chân, lấy lý duệ cùng vô quốc quan hệ, bọn hắn khẳng định phải ăn thiệt thòi, ngược lại không bằng ngay từ đầu liền thái độ rất nhiều, cũng có thể bất trêu chọc một ít phiền phức. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên, hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía Hoàng Trụ Y, nhị đệ, về sau đi thương muốn cùng ba vị thượng xuyên liên hệ, lẫn nhau giúp đỡ. Đúng, đại ca." Hoàng chủ ý trọng trọng gật đầu. Hắn đối lý do an bài có thể nói là tâm phục khẩu phục. Trước đó, hắn còn đối lý doệ chủ động nhường ra sinh ý sự tình không hiểu. Không chỉ có là hắn, Minh bên trong không ít trưởng lão đệ tử mặc dù không dám biểu lộ, nhưng kỳ thật trong lòng đối với cái này cũng rất có phê bình kín đáo. Bởi vì tiền thiếu, thiết quân rời đi, binh khí sinh ý mặc dù còn không có trệ đệ đoạn, nhưng lấy lưu thiết chủ một người chi năng, lợi nhuận chượt chọn vẹn tám thành nhiều nhất, yếu tố sinh ý liền thành thiên địa minh đầu to. Nhưng nghe xong Lý Duệ không chỉ có muốn đem một nửa nộp lên cho không biết đại nhân vật, hiện tại còn muốn dẫn sói vào nhà đem Tam đại tông người kéo vào được. Tuần Hại Liên là Thiên Điệu Minh tất cả mọi người tới tay bạc đương nhiên là có người sẽ không cao hứng đây chính là Thang Mết Ân, đấu gạt tụ, nhân tính cho phép. Lý Duệ đương nhiên hiểu được, hắn cũng là cố ý làm như vậy, hơn nữa còn để Lương Hà cùng Lưu Thông trong bóng tối ghi lại những người này danh tự. Có bản lĩnh sẽ còn tiếp tục trọng dụng, có thể nghĩ muốn bỏ lên trên minh chủ trở thành đối tác. Nhất định không khả năng đến Thiên Điệu Minh cao tầng. Thực lực Cố Nhiên trọng yếu, nhưng trung thành cũng giống vậy trọng yếu. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu không năng lực càng lớn, ngược lại nguy hại cũng càng lớn. Nói xong rồi chính sự, Thạch Châu ba người lại không hề rời đi ý tứ mà là tiếp tục nhàn hàn uyên. Rút ngắn quan hệ nếu là dựa vào công sự, kia đồng sự nhất định đều là bản thân. Công sự là vì tông môn, việc tư mới là chính mình. Thạch Châu ba người liền là cố ý muốn kết giao lý duyệt. Lý đại nhân, nghe nói Viên hầu gia lần này muốn tại Vân Châu chiêu môn khách, thậm chí nếu là có tuổi trẻ tu tiên, còn có thể thu làm đệ tử, thế nhưng là cơ duyên lớn lao. Nghe nói không ít tiên kiêu cả là từ trung nguyên chạy đến. Thạch Châu nói, việc này tại đại tông bên trong đã truyền đến. Viên hầu gia, thiên hạ trước 10 người đệ tử, thân phận này có thể so với vạn năm đại tông thủ đồ không giống với võ bình trước mười mấy người khác, viên hầu gia lâu dài chinh chiến, là duy nhất không có đệ tử đại tông sư. Nếu có thể trở thành viên hầu gia khai sơn đại đệ tử, loại nào phú khí? Thiên hạ trước 10 đồ đệ, kém nhất cũng có thể là cái tiên tiên đi đương nhiên, có một cái tiền đề, đó chính là tuổi trẻ không thể quá lớn. Võ giả tuổi thọ kéo dài không giả, nhưng bình thường mà nói, thu đồ cũng sẽ không thu tuổi tác quá lớn, 50 không sai biệt lắm đã là cực hạn, nếu không tiềm lực đã định, thu cũng không có gì dùng, nói không chừng còn tâm tư không thuận. Chỉ tiếc, chúng ta là không có gì cơ hội. Bất quá Lý Lao Ca môn hạ nếu là có đệ tử thiên phú không tồi, ngược lại là có thể đi thử một chút. Kỳ thật nếu có thể làm môn khách đã là vô cùng tốt. Thạch Châu bùi hai câu. Bởi vì hắn mới phát hiện, người cả phòng tựa hồ không một cái thỏa mãn điều kiện. Sấu hồ ho nhẹ một tiếng. Không có cách, đến một điểm tuổi tác, nhìn liền là tức chiến lực, ai kêu tiềm lực nên triển lộ đều hẳn là triển lộ. Không thấy Khương Lâm Tiên, tuổi hơn 40 ngay tại chỗ tiên, viên tổng đốc khai sơn đại đệ tử hẳn là cái kia tiêu chuẩn, nếu không thu cũng không ý nghĩa. Ngôi vương giữ hay sao? Thạch Châu khẽ mỉm cười. Không bằng chúng ta đến đoán xem lần này Vân Châu có thể hay không ra cái hầu gia môn đồ. Chương 282, nên hầu gia. Chương 282, nên hầu gia. Sau 10 ngày, Viện Tổng đốc Phong hầu gia tin tức huyết tán đến toàn bộ Vân Châu, đặc biệt là tuyển nhận môn khách tin tức, càng là hấp dẫn vô số thiên kiêu đi vào Thanh Hà. Mới đến nhâm chi huyện đại nhân đứng trước hắn tới đến Thanh Hà về sau lớn nhất một lần nguy cơ. Những cái này thiên kiêu không ít đều là các đại tông chân truyền, tới đây tìm kiếm cơ hội. Từng cái kiệt ngạo bất tuẩn, gối cảnh lại lớn, quản lý bắt đầu không dễ dàng ứng hiệp Thanh Hà bách tính đều vẫn là việc nhỏ. Sợ nhất kia là những cái này thiên kiêu nhóm phát sinh xung đột, đến lúc đó do Lương Lưng Đại Tông hỏi tới, vậy coi như là đại sự. Lần này Viên Hầu gia hết thảy tuấn sát ngũ phủ, chúng ta An Ninh phủ luyện tuyển tại Thanh Hà. Ninh Trung tiên nói, hắn đã rất tự nhiên đem Viên Tông đốc đổi thành Viên Hầu gia. Nếu là phương Bắc Thế cục vững chắc, chỉ sợ lại sẽ có thời gian rất lâu không có tổng đốc xuất hiện. Một người thống lĩnh số trấn, quyền lực thực sự quá lớn. Hầu Tước Liên Phong, sau đó tuấn sát chính là thông thường quá trình, lựa chọn Thanh Hà dù ngoài ý liệu, nhưng cũng là tính lý bên trong. Rốt cuộc hiện tại Thanh Hà phối trí đã hoàn toàn siêu việt phủ thành, mà lại lại thiết lập thị mẫu đi chính là trọng điểm, Viên hầu gia đến tuần sát cũng thuộc về bình thường. Căn mấu chốt chính là, Viên hầu gia sẽ tại cái này năm khai triển tuyển nhận môn khách tỷ thí. Nói cách khác Thanh Hà sẽ trở thành trong đó một cái tỷ thí địa phương. Nếu không những cái này hào gấm quý tử quý nữ như thế nào lại tề tụ Thanh Hà, thật sự cho rằng Thanh Hà giáo phường ti phẩm chất tăng lên liền có thể so đến ở kinh thành. Đương nhiên đều là nghe được phong thanh. Nếu có thể bị Viên hầu gia coi trọng, tại sư môn cũng là phần hưng hoạt tình, có thể trèo lên Viên hầu gia tình cảm, đối đại tông cũng là cầu còn không được đương nhiên vui mừng nhìn thấy thành quả. Tiếp qua hai ngày, Viên hầu gia liền muốn đi vào Thanh Hà. Không thấy gần nhất Tào Tham tướng liền một đường bận trước bận sau, phá lệ như tỉnh. Linh Trung Thiên, lần này tuyển chọn rất có ý tứ, ta nghe nói cái khác mấy chỗ tình huống, có thể quá quan người ít càng thêm ít, nghe nói đã có 3 người bị hầu gia tuyển trúng, một văn hai võ. Thanh hạ là sau cùng một trạm, cho nên tỉ thí nội dung đã nói chung biết được. Tỉ thí chuốt xu bà võ. Văn thí liền là viết văn, nhưng nếu là coi là viết văn liền là từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, đó chính là 10 phần sai, càng là coi thường ngu quốc dùng người bản sự, kinh lịch mấy lần cải cách, lại thêm đương kim chương thủ phụ chủ chương văn chương lấy năm vận, có ý tứ kinh thế chí dụng. Người cho rằng văn chương lấy xuân làm đề, làm thơ một bài. Trên thực tế, cùng chấm cộng đồng quản lý thiên hạ, là tông môn sĩ tộc. Bây giờ sĩ giáo bất chính, tông tộc vô lễ, dục cầu khôn cùng mà kiến thức tiệt vận. Muốn chính sĩ giáo lấy phục cổ nói, làm như nào là? Đầu tiên tất cả nội dung đều phải có kinh điển làm chẻo chống, sau đó còn muốn có thể thao tác tính, cuối cùng văn thải cũng không thể kém. Không phải thật sự cho rằng những người đọc sách kia học hành gian khổ hơn 10 năm, liên lạc ở lưng kia thật mỏng mấy quyển kinh điển. Bên trong học vấn lớn đâu? Lần này văn thi đề mục liền là từ viên tổng đốc tự mình ra, muốn đến một chỗ liền sẽ đổi một cái đề mục. Nếu có thể có thể tại văn thí bên trong chỗ hết tài năng, địa vị không kém hơn tiến tam giáp. Về phần võ thí, nhưng không có như lệ cũ như kia rất thích tàn nhẫn chiến đấu, võ đại, mà là chia ra sinh mật. Bát thương. Viên Hầu gia tại làm tổng đốc thời điểm, liền được xưng làm một cây trường thương chống đỡ và quân. Tỷ thí nội dung liền là Viên Hầu gia trường thương, đoạn lãng cắm ở bên trong, tham dự tỷ thí người dùng cái này lên trước bát thương, rút ra một tức là 3 đẳng, một thước, 0.33m là đất đẳng, ba thước là giáp đẳng, nếu là có thể hoàn toàn rút ra, thì là giáp bên trên đi qua tứ địa trước mắt còn không một người có thể làm được giáp trên thành tích độ khó có thể thấy được đồng dạng. Linh Trung Thiên, nghe nói là Viên Hầu gia thương chính là tiên binh, có khí linh, có thể kiểm nghiệm thực lực võ giả, cho nên không cần thấy máu, liền có thể tuyển ra Viên Hầu gia muốn người. Lần này Viên Hầu gia chọn là môn khách. Môn khách trọng yếu nhất đương nhiên là tức chiến lực, chẳng lẽ lại phía dưới làm việc cũng còn phải tốn thời gian lại buổi dưỡng, vậy nhưng quá hoang đường đương nhiên. Tức chiến lực cũng không nhất định là toàn bộ tiêu chuẩn, cuối cùng tuyển ai đều muốn nhìn Viên Hầu gia ý tứ, tiềm lực khẳng định cũng là suy tính trong đó một vòng. Lý Duệ đang muốn mở miệng, liền thấy Tiết Quý phụ tá Hàn chân đi vào lý trại. Hẳn lão đệ. Lý Duệ đứng người lên cười ôn quyền, Hàn Chân cái này tại Thanh Hà ngẩn ngơ liền là nửa tháng, nghĩ đến cũng không phải vẻn vẹn vì tuần kiệm đơn giản như vậy, hẳn là sớm tới đây, chính là vì chờ Viên Hầu gia. Hắn nhưng là nghe nói, Viên Hầu gia tuấn sát, chỉ dẫn theo mấy cái thân vệ, ngay cả Tiết Quý đều không cho cùng đã không cho cùng, đây cũng là A Tiết Quý rước quát liền gọi người trước tiên ở Thanh Hà chờ lấy, kể từ đó, không coi là phá hư quý cũ. Thế nhân đều hiểu được gáp trục tác dụng, cho nên này mới khiến Hàn Chân tại trận chiến cuối cùng Thanh Hà cả cái mặt, tại Viên trong lòng Hầu gia lưu lại cái ấn tự tốt. Hàn Chân không có phẩm cấp không quan. Làm việc này thích hợp nhất. Lý La Ca, Viên hầu gia đã qua An Ninh phủ địa giới, hẳn là ngày mai liền có thể đến." Hàn Trần nói. "So sớm định ra nhanh hơn một ngày." Hắn cười ha hả nói, "Lý đại nhân, chúng ta Vân Châu coi như trông cậy vào ngươi." Viên hầu gia đã đi tứ địa, thu ba cái môn khách, đều không ngoại lệ, đều không phải Vân Châu người. Không có cái nào. Một châu chi địa nhân tại cuối cùng có thể cùng thiên hạ so sánh. Ba người kia hoặc là đại tông đệ tử, hoặc là tông tộc trưởng lão, sát thực đủ kinh nghiệm, Vân Châu mấy tông người đều bị đè ép một đầu. "Lý Duệ, ta hết sức" Một chiếc thuyền lớn tại rộng lớn trên mặt sông chậm rãi xuôi dòng hướng nam dưới đường đi, trường cao 3 trượng to lớn cột buồm thuyền lên thuyền buồm bay phất phới. Một cây đen kim hổ văn đại kỳ tung bay. An Nam, đây chính là tân nhiệm An Nam hầu thuyền. Vọng tàu bên trên, một người mặc đỏ tím sắc áo choàng, anh Vũ bất phàm trung niên nhân nhiên điềm tĩnh đứng thẳng mặc cho gió sương quét, thân hình giống như sơn nhạc, không nhúc nhích tí nào. Chuẩn quân, lập tức liền muốn đến Thanh Hà địa giới. Một cái ước chừng chừng 20, một thân giáp nhẹ người trẻ tuổi nói. "Ừm." Viên Định Định thanh âm rất nặng. Hắn một đường từ Vân Châu xuất phát, tuần du năm địa, đến Thanh Hà chính là điểm cuối cùng đoạn đường này đến, cũng là coi như hài lòng. Vân Châu mặc dù không giống Trung Nguyên, giang nam như kia nội tình sâu lưng, nhưng cũng có chút đặc điểm, chuyến này xem như có chút thu hoạch. Sau lưng hắn, có một nam một nữ một lão đều là viên định đỉnh mới thu môn khách. Người nói, Thanh Hà còn sẽ có người được viên hầu gia tuyển chúng sao? Nam nhân trẻ tuổi mở miệng nói. Hắn gọi Dương Hằng, vốn là Trung Nguyên đại tông thần võ môn thủ đồ, cũng là lần này đại nhật nhân tuyển, tại Vân Châu thời điểm liền sớm cầm giáp đặng thành tích, được viên định đỉnh thu làm môn khách. Bất quá hắn đối kết quả cũng không hài lòng. Chỉ là môn khách Hắn cần gì phải như thế tốn công tốn sức, muốn là khai sơn đại đệ tử vị trí. Hiện tại xem ra, vị này viên hầu gia tựa hồ không có thu đồ dự định. Nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm êm tai, nghe nói Quy Vân tông hứa sư huynh ngay tại Thanh Hà, hẳn là sẽ là hắn. Dương Hằng gật đầu, lấy hứa sư huynh bản sự, sắp thực có niềm tin rất lớn. Nữ tử cùng hắn đồng dạng, đều là xuất thân đại tông, tên là Nhàn Thẩm, chính là Thiên Hương quốc đại đệ tử, địa vị cùng hắn tương đương. So sánh dưới, một bên lão giả liền có vẻ hơi không hợp nhau, cũng không phải là đơn thuần bởi vì tuổi của hắn. Hoặc là hắn chính là trong ba người duy nhất quan văn, càng là bởi vì hắn xuất thân. Dĩnh Đông Vân thị, đại tộc, nhưng lão giả lại chỉ là Vương thị một cái chi mạnh, thoạt thoạt hàn môn. Tuổi gần 60, một thiên văn chương vậy mà để hắn thành hầu gia cửa phụ khách, có thể nói là một tiếng hót lên làm cái người. Nhưng Dương Hằng cùng Nhan Thấm lại khác, bọn hắn cũng sớm đã rất có danh tiếng, căn bản không cần tại một trận trống tỉ thí nhất minh. Xuất thân khác biệt, có thể có công cộng chủ đề đó mới là kỳ quái. Cho dù Dương Hằng cùng Nhan Thấm không phải cố ý xa cách, cũng vẫn là sẽ như thế. Liền trong lúc nói chuyện, thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Trên bến tàu đã một đám người đang đợi. Viên hầu gia, Tá Huy, Nhan Trung Hành, Hàn Chân còn có chi huyện mới giả tề đi mau mấy bước lên thuyền lớn, đối viên định đỉnh hành lễ, đều đứng lên đi. Đầu ngựa cách đó không xa xem náo nhiệt bạch tính từng cái đưa cổ, liền nghĩ chiêm ngưỡng vị này bình thánh thần uy. So sánh Ninh Trung Tiên mấy người, lý doệ vị trí liền tuyệt hảo. Ngay tại trên bến tàu, tất cả đều có thể thấy rõ ràng, ai bảo hắn bây giờ tại An Ninh Vệ địa vị siêu nhiên, cho nên Tá Huy mới có thể liền mang theo hắn một người tiến bến tàu đương nhiên. Cũng bèn bèn liền là tiến đến, còn không có tư cách đi đến bổng tàu. Phản phát quy chân ủy dụe nheo mắt lại. Tại Tuệ Nhãn bên trong, vị này viên hầu gia cũng không có như hắn tưởng tượng như kia lóe sáng, tương phản, nhìn qua cùng người bình thường, cơ hồ không có khác nhau, nửa điểm ánh sáng đều không nhìn thấy. Tuệ Nhãn tại trên người viên hầu gia mất hiệu lực. Hắn có một loại dự cảm, nếu là viên định đỉnh muốn giết hắn, Tuệ Nhãn không có mấy may phát giác. Nói cho cùng, Tuệ Nhãn là một loại dị mắt, không phải hắc. Không có khả năng không nhìn thấy giới. Y cứ theo phỏng đoán của hắn, địa tiên phía trên hẳn là liền sẽ mất đi hiệu lực. Quả nhiên, về sau đương nhiên liền là nơi đó quan viên biểu hiện thời điểm. Tại vì bốn người gọi là một cái các hiện thần thông, thước gì dán tại viên trên thân hầu gia. Nhưng không phải là vì tranh thủ vị này viên hầu gia ưa hái. Viên hầu gia hiện tại liền là Vân Châu Thiên, bọn hắn tại Vân Châu làm quan, liền quấn không giá viên hầu gia. Nếu là vui vẻ, một câu liền có thể để bọn hắn thăng quan nước chừng qua nửa canh giờ. Ngay tại bến tàu trước đám người đợi đến không nhịn được thời điểm, mới chậm rãi vang lên tà hỷ thanh âm. Viên hầu gia tuyển chọn môn khách, nguyện người tham gia lên trước, văn thí ở bên trái, võ thí bên phải. Đã sớm chờ đến không kịp chờ đợi đám người phun lên bến tàu. Cũng may đều là người thể diện, cũng tỉnh không phát sinh cái gì phân loạn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ thông cục liền cho Viên Hầu gia lưu lại cái ấn tượng xấu, Viên Hầu gia đi tứ địa, chỉ lấy ba người, nói cách khác thanh hà cũng có thể một cái cũng không được. Bọn hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Sau đó, quan phủ người liền bắt đầu tổ chức văn thí người đi bến tàu chuẩn bị xong lễ. Về phần võ thí, chỉ thấy Viên Hầu gia cầm qua sau lưng binh sĩ đưa tới một cây tuyết trắng ngân thương, có chút nâng lên, sau đó rơi xuống. Ngân thương liền xinh xinh cắm vào dưới mặt đất bốn thứ nhiều, chỉ để lại gần nửa đoạn thân thương trên mặt đất. Cái này, trên bến tàu nhớ tới Tà Huy thanh âm. Vô thí người, theo thứ tự lên trước bà thương. Vừa nói xong quy củ, liền có mấy cái bên ngoài châu tuổi trẻ mặc cho kích động vọt lên, nhìn quần áo liền hiểu được, khẳng định là cái nào đó đại tông hoặc là đại tông người. Hắn chau mày, thiển tay chỉ một người, "Liên ngươi đi, ngươi tới trước." Bị chỉ định người trẻ tuổi cực kỳ vui mừng, xoa xoa đôi bàn tay, đi đến ngân đông trước, vén tay áo lên, hai tay nắm ở cán thương, dùng sức vừa gậy, không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức tức giận đang muốn tiếp tục nếm thử, Tà Uy vẫn lạnh lùng nói, "Bình hạ, cái tiếp theo." Người tuổi trẻ biểu hiện như một chậu nước lạnh tưới vào mỗi cái tham gia thi người trên đầu. Người trẻ tuổi kia cũng không yếu, chính là Long Môn Định Phong tu vi, vậy mà căn bản là không có cách dùng truyền viên hầu ra ngân thương. Có người đầu tiên kinh nghiệm, những người khác trung thực rất nhiều. Từng cái cũng không gọi nữa la hét muốn cái thứ nhất đi lên, đều trở nên cẩn thận rất nhiều đương nhiên, kỳ thật trước nhất xông đi lên đều là đến tìm vận may người, chân chính có thực lực rút ra ngân thương người đều tại có ý định mà đối đãi. Chợt vẹn qua hơn nửa canh giờ. Lúc này mới rốt cục nghe được tin vui, hớ đẳng. Nhìn qua một cái tuổi trẻ hán tử đem ngân thương rút ra cao một thước, tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Ngân thương phản phất có linh trí đồng dạng, tự hành chậm rãi chìm xuống. Cái thứ nhất đất đằng xuất hiện, phản phất là mở ra đập nước đồng dạng, sau đó lại liên tiếp xuất hiện 4-5 cái đất đằng. Trong chốc lát bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, trang diện trong chốc lát trở nên càng thêm lựa nóng. Thậm chí có mấy cái tiên tiên võ giả lên lại, đều thu được giáp đằng thành tích tốt. Cái này, một cái phong thần thanh niên tuấn lãng từ trong đám người chậm rãi đi ra. Quy Vân tông, Hứa Xuyên. Hắn thế mà cũng tới. Nghĩ không ra, thực sự là nghĩ không ra. Nhìn thấy người trẻ tuổi xuất hiện, trong chốc lát tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, không khác, ai kêu Hứa Xuyên thanh danh quá lớn, mà lại tự thân đã là quan hải cảnh đỉnh phong cường giả cũng là lần này tuyển chọn tiếng hô tối cao người, không chỉ là người xem náo nhiệt, cho dù là đã trở thành môn khách Dương Hằng ba người đều nhìn lén cảm thấy hứng thú ánh mắt. Viên Định Định khẽ miệng có chút giơ lên. Táo Uy ở một bên hợp thời nhìn miệng, hầu ra, người này tên là Hứa Xuyên, chính là Quy Vân tông đại đệ tử. Viên Định Định chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Quy Vân tông thanh danh rất lớn, tuyệt đại đa số người đều muốn kính ngưỡng mấy phần, trùng hợp hắn không ở trong đám này. Hứa Xuyên sắc mặt nghiêm túc đi đến ngân tướng trước, hai tay trầm giai nắm chặt ngân thường, bắp thịt cả người trong nháy mắt phồng lên. Thoăn chốc, một đầu bạch hổ hư ảnh hiện hiện hiện. Bạch hổ liệt thiên đồ Nhìn thấy hứa ảnh xuất hiện, không ít người đều lên tiếng kinh hô. Hồ. hồ hình cấp bậc không cao, nhưng nếu là thần thú bạch hổ, vậy liền hoàn toàn khác biệt, chính là cùng hình rồng trợ khí hình sóng vai đỉnh cấp chân khí. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Linh Trung Thiên đứng tại Lý Duệ bên cạnh, chậc chậc hai thân. Hắn không thể không thừa nhận, cái này gọi hứa xuyên hoàn toàn chính xác thực rất lợi hại. Giác Đẳng. Tà Uy nheo mắt lại, hứa xuyên rút lên ba thước có thừa, thoạt thoạt rất đẳng, thậm chí lại tiến mấy thước, chính là giác bên trên. Hậu sinh khả úy nha. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi than, loại này thành tích thậm chí so vừa rồi mấy cái tiên tiên võ giả còn tốt hơn. Hứa Xuyên làm xong hết hãy, sau đó lại một mặt bình tĩnh trở lại trong đám người, phảng phất giống như sự tình gì đều không phát sinh động dạng, đám người càng thêm sợ hãi than hứa Xuyên định lực hơn người. Có Hứa Xuyên cái này vòng huy hoàng mặt trời, những người khác liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mặc dù lại có một người được giáp đẳng, nhưng so với Hứa Xuyên gần như giáp bên trên, cũng có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Cái này ngân thương không chỉ có khí linh, hơn nữa còn có điệu tiên trấn ý. Linh Trung Thiên nhếch nhếch miệng. Hắn vừa rồi lên trước nếm thử, cuối cùng được cái ớt đẳng đánh giá, hắn cũng kiến thức cái này ngân thương lợi hại, càng có thể minh bạch Quy Vân Tông Hứa Xuyên vừa rồi kia vừa gậy hàm kim lược. Trên bến tàu tham gia thi người càng ngày càng ít, bầu không khí dần dần làm lạnh. Lý Duệ khẽ mỉm cười, hướng về phía trước phóng ra một bước. Lại để ta thử một chút cái này tiên binh lợi hại. Chương 283. Giáp thượng. Chương 283. Giáp thượng. Đây là An Ninh Vệ Lý đại nhân, hắn làm sao cũng tham gia. Thanh Hà không ít người đều biết Lý Duệ, nhìn thấy Lý Duệ trong đám người đi ra, trong chốc lát kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Duệ đều đã là đại quan, không nhất định phải tham dự mới đúng. Trên thực tế, tham dự quan viên cũng xác thực không nhiều. Một bên Hàn Chân nhìn thấy Lý Duệ ra sân, khóe miệng có chút dương lên. 10 phần 9. Cũng là không chỉ là hắn đối Lý Duệ thực lực tán thành, mà là sớm tại Vân Châu, Tiết Tổng binh liền đã nhấc qua cho Viên Tổng đốc Lý Duệ, không chỉ là Tiết Tổng binh, nghe nói Khương Lâm Tiên thậm chí mời được vị Tiêu tiểu cố giám chính bắt chuyện qua. Quan hệ kéo căng, cho nên chỉ cần Lý Duệ có thể cầm cái dáp đặng, cơ hồ là ván đã đóng thuyền hồi phủ môn khách. Về phần vì sao muốn làm như thế đương nhiên là tạo thế. Thăng quan cũng không phải sự tình đơn giản, đến ngũ phẩm về sau, xuất thân liền trở nên rất tráo yếu. Lý Duệ một cái đám rất quê, ngũ phẩm chính là cực hạng. Nếu là muốn lại hướng lên đi, cho dù là Tiết Quý Hữu tâm giúp đỡ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu là không có cái tốt xuất thân, vậy thì nhất định phải có cái thanh danh tốt. Lý Duệ từng làm qua Mã Phu đây đối với quan viên tới nói cơ hội là cái chí mạng chỗ bẩn, nhất định phải nghĩ biện pháp xóa đi, nếu không về sau leo đến cao vị, chắc là phải bị kẻ thù chính trị lấy ra làm văn chương. Giống như ngàn năm trước vị kia binh thánh đại tướng quân, nô lệ Mã Phu xuất thân, vì sao có thể làm được đại tướng quân vị trí? Ngoại trừ bản thân đầy đủ kinh diễm bên ngoài, cũng bởi vì có cái làm hoàng hậu tỷ tỷ đệ bằng tỷ quý, rửa sạch chỗ bẩn. Ai dám lấy chuyện này làm văn chương, đó chính là lại nói hoàng đế cưới một người tiện tịch nữ tử làm hoàng hậu. Cho nên lý doệ cũng giống như vậy, cần nghĩ cách dựa thế. Hoàng hậu tỷ tỷ đã là không thể nào, hầu gia Môn khách cũng là lựa chọn tốt. Làm qua Mã phu đúng thế. Vậy liên lại đi Viên hầu gia trong phủ là Môn khách, Môn khách nói cho cùng kỳ thật cùng Mã phu đồng dạng, đều là xuất phục tại trong triện viện, nhưng người trong thiên hạ ai dám nói Viên hầu gia trong phủ Môn khách kém. Chính là muốn lấy Viên hầu gia tên đi ngăn chặn người trong thiên hạ miệng đây mới là tiết quý cùng Khương Lâm tiên dụng tâm lương chỗ chỗ. Thường nói trên đầu có người dễ làm việc, không chỉ có riêng nói là có thể đề bạt, mà là có thể đem thế yếu xóa đi, ưu thế phóng đại, đại lộ mới đi đến thông thuận. Nếu là không cao nhân chỉ điểm, bị kẻ thù chính trị nắm được cán, treo càng cao liền chỉ biết rơi càng thảm. Lý Duệ sắc mặt bình tĩnh đi đến Nguyên Thương trước. Sự tình hẳn chân đã cùng hắn nói, chính như Tiết Quý cùng Khương Lâm tiên nữ tính như kia, hắn nếu là muốn tiếp tục thăng quan, nhất định phải xóa đi mã phu xuất thân cái này một chỗ bẩn. Hắn hiện tại cũng đã là ngũ phẩm tiểu tông sư, lại tiếp tục che giấu đều thực sự quá ngu xuẩn. Nên triển lộ vẫn là phải thích hợp triển lộ. Mà lại, hắn cũng không cần giáp bên trên, chỉ cần có thể cầm tới cái giáp đẳng liền đầy đủ đây đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không thể coi là chuyện khác người gì. Lúc này, Tà Uy tại Viên Định Định bên cạnh nói, "Hầu gia Vị này là Lý Duệ, chính là An Ninh vệ tí mẫu gia hú. Nghe được Lý Duệ hai chữ, Viên Định Định lúc này mới tới hào hứng. Không khác, ai kêu vị kia tiểu cố đại nhân trực tiếp dùng truyền âm chi pháp ghé vào lỗ tai hắn thì tầm vài ngày, nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn. Ngược lại để ta xem một chút, chất lượng như thế nào. Cho dù có cố trưởng sinh bắt chuyện qua, nhưng nếu là chính Lý Duệ không chịu thua kém, Viên Định Định cũng sẽ quả quyết cự tuyệt. Lấy Lý đại nhân thần uy, làm sao dọn cũng phải là cái giáp đẳng đi. Nhất định, Lý đại nhân là nhân vật nào, còn cần hoài nghi. Thanh Hà người từng cái châu đầu ghé tai, đối Lý Duệ cực kỳ tín tưởng. Ai đều từ lúc yêu thú công thành về sau, Lý Duệ tại Thanh Hà thành danh phóng đại, tại Thanh Hà mắt người bên trong Lý Duệ liền là Thanh Hà võ thánh, không ai sẽ chất vấn một cái chém giết hai đại ngũ phẩm, ngàn dặm truy sát sách về lăng la đầu người loại này ngoan nhân chất lượng. Người này tại Thanh Hà tựa hồ thanh danh rất lớn. Dương Hằng nhìn qua trên bến tàu từng cái chần chừ mặt, phấn khởi vô cùng Thanh Hà người nói: "Hẳn là người địa phương môn nhân." Nữ tử nhan thấm thản nhiên nói: "Lý đại nhân muốn rút." Một tiếng hét to đem tầm mắt mọi người đều kéo kéo tới Lý Duệ trên thân. "Cong." Một tiếng bén nhọn tiếng súng. Ngay tại lý duyệt nắm chặt cán thương trong nháy mắt, một cơn lăng liệt sát ý lập tức càn quét toàn thân, thấu xương lạnh buốt. Khó trách, lý duyệt giờ mới hiểu được, Ninh Trung Thiên nói tới điệu tiên trấn ý là ý gì, ý chí không kiên định người cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị chấn động đến to tay. Chớ nói chi là bạn thương đối với hắn đương nhiên không có tác dụng gì, hắn ánh mắt ngưng tụ, hai tay phát lực. Trong chốc lát, tiên huyền khí đem lạnh buốt cảm giác xua tan, cán thương đằng liền bị rút ra một đoạn. Quẫngẳng, nhìn xem lộ ra một tập cán thương, Ninh Trung Thiên khẽ miệng có chút dương lên. Bính đẳng đối với Hán Đại ca tới nói không đáng kể chút nào, chủ yếu là Lý Duệ nhìn qua căn bản còn không có phát lực liền đã rút ra một tấc, đây mới là hắn thỏa mãn mới. Linh Trung Tiên đã rời khỏi bến tàu. Các Hồng, Ngụy Minh, Đàm Hổ mấy người liền đứng ở bên cạnh hắn. Mấy người thảo luận. Các ngươi nói Đại ca có thể thu được cái gì thứ tự? Đàm Hổ ồm ồm nói. Ngụy Minh mắt không chớp nhìn chằm chằm trên bến tàu chẳng cảnh, vừa nói, chí ít cũng là giáp đẳng đi. Các Hồng, các ngươi cảm thấy có khả năng hay không là giáp thượng? Lần này, bốn người đều không nói, mặc dù trong lòng bọn họ đối Lý Duệ là 100 cái tí tưởng, nhưng Viên Hầu gia cùng nhau đi tới cũng không ít người ý đồ xung kích giáp bên trên, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại, trong đó thậm chí còn có một ít là tiên tiên võ giả. Cho dù bọn hắn đối lý duyệt lại có tự tin, cũng không cảm thấy lý duyệt liền nhất định năng lực ép tiên tiên võ giả. Xa không nói, vừa rồi tiểu bạch kiếm kia liền rất mạnh, không nhưng là là cái giáp đằng. Giáp đằng đã rất lợi hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đương nhiên, có người kinh hô một tiếng, "Á đằng!" Chỉ thấy, lý duyệt cầm thương cán đã bị rút ra mặt đất tròn vẹn một thước, 0.33m, hơn nữa nhìn bộ dáng không có chút nào mỏi mệt dấu hiệu. Thừa thế xông lên, Long tượng chân nguyên kình long lực mở rộng, trong chớp mắt, cả tướng liền bị rút đến cao 3 thước độ đám người lập tức vỡ tổ. Vẫn luôn là nhìn thấy huyện khác người ra vẻ ta đây, hiện tại cũng đến phiên chính thanh hà người giơ danh, lý duệ thế nhưng là hàng thật giả thật thanh hà người. Mở mày mở mặt, từng cái thanh hà người đều cảm thấy hơn có nguyên. Nào chỉ là thanh hà người, liền ngay cả Vân Châu chạy tới người đều cảm thấy trưởng chí khí, sống lưng đều đứng thẳng lên không ít. Ai nói Vân Châu không có giấc đảng? Nhìn chúng ta Lý đại nhân hành đạo làm mã. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ta nói có đúng hay không? Ngụy Minh chỉ vào Lý Duệ, một mặt ta đã sớm biết là bộ dạng như vậy. Cái cấp linh trung thiên mấy người cũng là một bộ, ta đại ca vốn là làm bộ dáng như thế. Một chỗ khác, Dương Hằng còn có nhan thấm hai người nhìn thấy lý duyệt được giáp đẳng thành tích, sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì bọn hắn liền là thu được giáp đẳng thành tích, lúc này mới tiến hầu phủ. Một cái thanh hạ người địa phương vậy mà có thể có bản lĩnh này, đương nhiên kinh ngạc. Ngược lại là lợi hại, nhưng giáp đẳng thành tích liền muốn tiến hầu phủ, vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Trước bốn điểm, không phải không người thu hoạch được giáp đẳng, nhưng còn không phải cùng dạng bị bọn hắn so không bằng. Hắn cùng nhan thấm đều là đạt được gần hồ giáp thượng thành tích, mà lại chính như thế nhân suy đoán như kia, đối với võ giả, Viên Hầu gia cũng khinh hướng tuổi trẻ. Nếu không nhiều như vậy tiên tiên võ giả, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển hắn cùng Nhan Thấm hai cái này con hải? Tuổi tác quả thật có chút lớn. Nhan Thấm trầm ngâm một tiếng, cũng là nhẹ gật đầu. Ba người bọn họ bên trong, tuổi hơi lớn cũng chỉ có bên cạnh Vương Lý một người, hơn nữa còn là quan văn, văn võ có khác, Viên Hầu gia không cần thiết lại thu một cái lão đầu. Hai người nghĩ như thế đứng tại trên bến tàu hứa xuyên một mặt lạnh nhạt. Giáp Đẳng cùng Giáp Đẳng ở giữa cũng có khoảng cách, thậm chí so Giáp Đẳng cùng Bính Đẳng còn lớn hơn chỉ có tự mình tham dự qua người mới có thể mới được. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền là biến đổi. Rút, Lý đại nhân lại rút. Một cái phá la cuồng họng tại trên bến tàu một trận quỷ đạo. Liên thấy Lý Duệ được giáp đẳng thanh tích, lại không chút nào dừng tay ý tứ. Giáp trên không yêu cầu xa vời, nhưng ít nhất cũng phải không kém ai đi. Lý Duệ nghĩ như vậy đều đã tri lộ, đương nhiên muốn có thu hoạch, không phải chỉ riêng trang không kiếm, đây cũng không phải là tác phong của hắn. Tay áo phùng lên, không gió mà bay. Bắt đầu phát lực. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Duệ trên tay vết thương. Giáp thượng, một tốc, hai tốc, Mân Thương tại trên tay Lý Duệ bị chậm rãi nổ động. Ngay tại sắp đạt tới thứ 3 cấp thời điểm. Oen, như có lôi bạo thanh âm ở bên tai nổ vang, vô tận tiếng la duyệt, Phàn Phật đặt mình vào ngàn vạn người chiến trường đồng dạng, huyết hồng tà dương, trước mắt có thể nhìn thấy chỉ có núi thây biển máu, Phàn Phật rơi vào hờ bằng, lạnh, tuyệt đối lạnh. Hơ hộc, Lý Duệ hô hấp trở nên gấp rút. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao không người có thể tu được giáp thượng thành tích? Chỉ vì đến giáp đặng về sau, nhiều một tia viên định đỉnh bạch chiến sát ý viên định đỉnh là nhân vật bậc nào? Đại ngu binh thánh, bạch chiến thành thiên, thế gian nếu là chỉ luận sát khí, Chỉ sợ cũng chỉ có man tộc chiến thần mới có thể so sánh cùng nhau, Đông Hải thành chủ đều không được. Một tia sát ý liền đủ để áp thiên hạ anh kiệt, mà lại là không nhìn cảnh giới, tất cả mọi người đến đều như thế. Khó trách những cái kia tiên tiên võ giả cũng đều lấy không được giáp trên thành tích, bởi vì đối xử như nhau. Binh thánh sát ý há có thể bị xem nhẹ. Trong ngay mắt, một con rồng lớn hư ảnh chậm rãi hiện hiện, dài hơn 3 trượng đại long đột ngột xuất hiện tại trên bến tàu, nước chảy giống như lân phiến lấp lánh thần dị hào quang, thần võ phi phàm, có chút dơ lên đầu rồng. Oen. Tiếng sấm nổ vang, cuốn quanh ở ngân thương phía trên. Phi long tại thiên. Đại Long đột nhiên vỗ cánh, nhấc lên mảng lớn cát bụi, trong chốc lát trên bến tàu một mảnh mờ nhạt, đặt mình vào trong đó phảng phất hoàn hồn. Thật là lớn khí tượng, rồng. Là Đại Long." Từng đạo non nớt tiếng nói vang lên, đại nhân đều bị chấn kinh đến nói không ra lời, chỉ có Ngây Thơ Nhi đồng coi là gặp được trong chuyện xưa chân lòng, từng cái hưng phấn đến khanh khách thất lên. "Ngoan ngoan, thật là rồng." Thanh Hà Bạch tính mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mộ. Rồng, tại ngu cốc trong lòng người địa vị nhưng quá cao, là biện pháp sâu trong linh hồn sùng bái, thậm chí là rút dậy. Lý đại nhân là chân long chuyển thế, thậm chí có chút bạch tính đều đã quỷ dạ trên đó. Đối lý duyệt dập đầu không thôi. Đúng, hình rồng. Thanh Hà lại còn có nhân vật bậc này. Dương Hằng sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa, hắn đương nhiên hiểu được thế gian không có chờ lòng, trên bến tàu dị tượng chính là hình rồng chân khí. Rồng chính là vạn yêu chí tôn, có thể ngưng tụ hình rồng người, cho dù toàn độ ngu quốc vậy cũng là không tầm thường tồn tại. Mà lại hình rồng khí tự lớn, cho nên mỗi lần cảnh giới leo lên đều sẽ so võ giả tầm thường càng khó. Trước mắt cái này Thanh Hà người vậy mà có thể thân phụ hình rồng đồng thời còn bước vào quan hải cảnh, quả thật là không tầm thường. Loại này tư chất, coi như đặt ở các đại tông môn, đó cũng là có thể bị coi như thủ đô đến bồi dưỡng tồn tại. Duy nhất xác định khả năng cũng chính là tuổi tác có chút lớn. Hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng, mắt không chớp nhìn chằm chằm ngân thương đỏ lãng, chẳng lẽ lại hắn thật có thể cầm tới giáp thượng. Cung Dương Hằng không kém sai tình huống, còn có Bến Tẩu một bên hứa xuyên, hứa xuyên cũng là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lý duyệt trưởng thương trong tay. Bộ tốc, nam tốc. Nhìn xem luân thương chậm rãi trên rời, hắn tâm đã nâng lên cổ họng. Không khác, viên hầu gia trước đó mỗi một đất chỉ tuyển một cái cửa khách, nếu là trước mắt cái này thanh hạ người vượt trên hắn, Lần này liền xem như đi không. Song quyền nắm chặt, tám cấp. Chỉ một thoáng, ngân thương tách ra sáng chói quan mang, trên bến tàu tất cả mọi người là cùng nhau giơ cánh tay lên ngăn trợ con mắt, không thể nhìn thẳng. Ngay tại ánh sáng đạt tới cực hạn thời điểm, đột nhiên, im bặt mà dừng. Liền không có. Tất cả mọi người nhìn qua hồi phục bình tĩnh bến tàu, đều là một mặt mộng mức. Cái này nói chung sẽ cùng tại sắp đến cao trào liên thoát lực, thật gọi người khó chịu. Lý Duệ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, kém một chút liền dẫn thượng. Vừa rồi, tiên huyền khí bị binh thánh sát ý dẫn dắt, Hắn kém một chút liền không cách nào khống chế muốn đem ngân thương rút ra. Giáp đẳng chết lên cũng đã đầy đủ, không cần thiết thật làm cái giáp thượng. Thật sự quá nhận người ghen ghét, làm việc lộ bảy phần liền đầy đủ. Hô, Dưỡng Hằng còn có hứa xuyên đều là thường thường thở dài một hơi. Dưỡng Hằng ha ha cười khan hai thần, xem đi, ta liền nói, tại sao có thể có người có thể được giáp thượng, không có khả năng, kiên quyết không có thể nào. Nhìn thấy Lý Duệ tụt tay, hắn lúc này mới yên tâm lại. Mặc dù đều là môn khách, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ, nếu là Lý Duệ biểu hiện được quá lóa mắt, hắn còn thế nào tại Viên hầu gia trước mặt hiện ra mình. Muốn làm sao trở thành viên hậu gia khai sơn đại đệ tử? Hứa Xuyên căng cứng thần kinh buông lỏng, trên mặt một lần nữa thêm ra một vòng ý cười. May mắn cũng thành. Cái này, trên bến tàu lúc này mới vang lên tà uy thanh âm, Lý Duệ, giáp đẳng. Một bên nói, còn một bên kinh ngạc đánh giá Lý Duệ. Hắn là càng thêm nhìn không thấu cái này trước kia lão thủ hạ. Về sau, võ thí liền trở nên bình thản rất nhiều, cũng ra mấy cái giáp đẳng, nhưng có Lý Duệ cùng Hứa Xuyên Châu Ngọc phía trước, liền lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Cho đến đang lúc hoàng hôn, tất cả dự thi người đều tỉ thí xong tất. Dựa theo lệ cũ, Võ thi kết quả sẽ ở ngày mai cùng văn thí cùng nhau công bố. Trên bến tàu người nện sao lấy miệng, dư vị hôm nay nhìn thấy chẳng diện. Lý đại nhân môi đầu rổng, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thanh hà phố lớn ngõ nhỏ. Đại ca, 10 phần chấp 9. Linh trung thiên mấy người vây quanh Lý Duệ, nói không ngừng. Hôm nay Lý Duệ biểu hiện là thật dày mặt. Ngoại trừ cái kia Quy Vân tông tiểu bạch kiểm bên ngoài, những người khác bị Lý Duệ đè ép một đầu, trở thành hầu phủ môn khách tỷ lệ cực lớn. Bảo thủ điểm, chính thành đi. Lý Duệ tạm thời không có nói cho mấy người, kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt phương pháp. Một đám người trở lại nhà hắn. Một mơ cầm ý đến hoàn hôn, cái này mới thỏa mãn rồi đi. Rốt cuộc căng tĩnh, Lý Duệ vút vút mi tâm ăn cơm tối, chẳng đến lúc trạng và tối. Cửa sân bị gõ vang. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, liền thấy một cái thần vo nam nhân đứng ở trước cửa. Lý Duệ đúng không? Chương 284. Đêm khuya tới chơi, không kém Minh Thánh. Chương 284. Đêm khuya tới chơi, không kém Minh Thánh. Hầu gia. Lý Duệ nháy nháy mắt. Thật là vinh hạnh. Hắn như thế nào cũng không nghi đến, đêm khuya tới cửa lại là An Nam hầu viên đích đỉnh, thấy lại vọng sau lưng đối với hắn không ngừng nháy mắt Hàn Trân. Hắn nói chung liền nghĩ minh bạch, tiết tổng binh thật lớn mà mũi. Hầu gia Quan Lâm quả nhiên là thật là vinh hạnh. Lý Duệ vội vàng dẫn viên hầu ra đi vào nhà chính. Viên Định Định ngồi xuống, hớp miếng trà, lúc này mới nheo mắt lại cười nhìn về phía Lý Duệ, hôm nay vì sao muốn dấu rốt, người khác nhìn không ra, hắn làm sao lại nhìn không ra? Lý Duệ rõ ràng liền có thể hoàn toàn rút lên vết thương, nhưng là tại thời khắc xuống còn, Lý Duệ chủ động tan mất lực đạo, lúc này mới được cái giáp đẳng thứ tự. Giáp thượng cũng không có dễ nắm như thế. Ngân hương bên trong có hắn một tia sát ý không nhìn cái giới cho dù là điệu tiên tới cũng giống như vậy, nên không cầm lên được vẫn là đồng dạng không cầm lên được. Nói cách khác, lý duyệt võ đạo ý niệm không kém chút nào hắn thiên hạ này trước người, nói câu tâm kiên như sắt không quá phận, hoặc là thay cái nói chuyện, chính là cường giả trái tim. Võ đạo leo lên, ngoại trừ dũng, còn nhất định phải đầy đủ cứng cỏi, nếu không lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Mà lại thế gian người người truy cầu thanh danh. Không chỉ là bởi vì thanh danh có thể tăng thể diện, càng là bởi vì thanh danh có thể mang đến thực tế chỗ tốt. Cũng tỉ như nói tang quan. Hắn đã từ tiết cuối cùng cố trường sinh trong miệng nghe chỗ lý duyệt tình huống, nếu là cầu quan Kia vì sao không dứt khoát lớn hơn chút nữa, lại muốn nửa đường đình chỉ? Còn có ngại làm quan quá lớn, cho nên khi nhưng đưa tới hứng thú của hắn, Lý Duệ không có chút nào kinh ngạc, bình tĩnh trả lời, thế gian cùng gió người vô số, dấu là cho ngoại nhân thấy, thiếu một ít tín đồn, tại trước mặt hầu gia dấu không được, hạ quan cũng không rảnh rồm dấu, làm quan chỉ vì cầu võ đạo, đầy đủ là được, không cần quá cao. Viên Định Định khẽ miệng có chút dương lên. Tốt một cái đầy đủ là được, không cần quá cao. Cố Trường Sinh ánh mắt không sai, về sau ngươi liền theo ta làm việc đi. Thế gian tranh đoạt công danh lợi lộc người phong phú. Kỳ thật không ít cuối cùng đều hãm sâu trong đó, không cách nào tự kèn chế, cuối cùng lẫn lộn đầu đuôi, ban sơ theo đội võ đạo ngược lại bị rơi xuống. Hắn kinh ngượng. Lý Duệ liền cực kỳ đúng hắn khẩu vị, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Giết người lạ vì cậu vô thượng võ đạo. Lý Duệ không có sửng sốt, phản ứng cực nhanh. Lúc này đứng dậy liền bái, môn khách Lý Duệ gặp qua hầu gia. Viên Định Định khoát tay áo, người ta đều là binh nghiệp, không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, ta nghe Tiết Đại Nhân nói, ngươi là Mã Phu xuất thân. Lý Duệ gật đầu. Từng tại Thanh Hà Chu gia làm qua 50 năm Mã Phu. Viên Định Định nghe xong, lông mày có chút dương lên. 50 năm ma phù. Tuy nói là anh hùng không hỏi xuất xứ, mà nếu Lý Duệ như này xuất thân vị trí thấp nhất, vẫn còn có thể leo đến chỗ cao, thật sự là quá uất đã có bản lĩnh thật sự, hắn cũng không để ý giúp đỡ một bang. Ai bảo hắn xuất thân kỳ thật cũng không tính được tốt. Ta có một tử, còn tuổi nhỏ bất quá 3 tuổi rồi, nếu là ngươi nguyện ý, đợi hắn sau trưởng thành, có thể làm hắn bài tập giáo tập. Bài tập giáo tập? Sư phụ, Lý Duệ lông mày có chút giơ lên. Cái này một thân phận, nếu là thả trong hoàng cung, có một thân phận khác, đó chính là thiếu phó thái tử lão sư. Theo hắn biết, Viên Định Định cùng hắn phu nhân đều là võ đạo cường giả cho nên sinh dục cử mượn, hơn nữa còn là con trai độc nhất, về sau nhưng là muốn kế thừa hầu vị, cho tương lai tiểu hầu gia làm sư phụ, cái này nhưng có lượng, cho dù chỉ là bài tập giáo tập, đó cũng là một phần cực tốt tình cảm. Người khác cầu đều cầu không được đều đã thành tương lai tiểu hầu gia giáo tập, thử hỏi thiên hạ còn có ai dám tại Mã Phu hai chữ trên làm văn chương, ý là viên hầu gia có mắt không trọng, gọi một cái mã phu dạy con trai mình. Ồn. Lý Duệ không người lại bái, nhận được hầu gia thưởng thức, định công phụ nhỏ và. Viên Định Định cười đứng người lên, Hổ Nhi còn tuổi nhỏ, Ngươi không cần suốt ruột đi trong phủ, liền hiện tại an ninh vệ an tâm làm tham quân là được. Hắn để Lý Duệ làm bài tập giáo tập, nhưng không đơn thuần là bợ vì Cố Trường Sinh mặt mũi, muốn chỉ là bận tâm mặt mũi, thu làm môn khách cũng đã đầy đủ. Chủ yếu là Lý Duệ thật cực kỳ thích hợp làm giáo tập. Võ đạo vững lòng, ngoại trừ căn cơ bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, kia chính là cường giả trái tim. Nếu là tâm tính không đủ, cho dù tốt tư nguyên căn cốt đều là lãng phí. Võ đạo tự nhiên sẽ có người đi vào. Hắn muốn Lý Duệ dạy liền là tâm tính. Lý Duệ có thể từ một cái mã phu làm được tham quân, trong đó gian khổ không đủ là ngoại nhân nói. Dù hắn đều là bội phục, hơn nữa còn có thể chống được hắn bách chiến sắc ý, nếu bàn về tầm tính, dưới gầm trời này mạnh hơn Lý Duệ vẫn thật là không nhiều. Nói xong, Viên Định Định liền quay người rời đi. Lý Duệ cùng Hàn Chân một mực đưa ra an nguy vệ, lúc này mới liếc nhau trở lại trong phòng. "Lý La Ca, chúc mừng, chúc mừng." Hàn Chân cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ. "Hầu phủ giáo tập, cái thân phận này thật không đơn giản, hơn nữa còn là viên hầu gia con trai độc nhất. Mặc dù bên ngoài nhìn đều là một khách, nhưng trong đó chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm." "Giáo tập, kia là con trai lão sư." Ai kêu phụ mẫu sẽ đối với nhi tử lão sư không khách khí mấy phần. Viên hầu gia cũng là người, cũng giống vậy. Không thấy nội các thủ phụ chương đại nhân thêm là cái gì ngậm. Thái phó, hoàng đế lão sư, tại ngu quốc, lão sư hai chữ ý nghĩa cũng không bình thường, nếu là về sau tiểu hầu gia thật kế thừa hầu vị, lý duyệt địa vị coi như tương đương không bình thường. Lý duyệt ôm quyền hoàn lễ, Hàn lão đệ, phải cảm tạ ngươi vì ta nói ngọn. Hàn Hàn lắc đầu, Lý La ca, ngươi đây cũng là gãy sát lão đệ, viên hầu gia nhân vật bậc nào, ở đâu là ta loại này phàm phu tục tử có thể thuyết phục, là hầu gia muốn gặp ngươi, ta chính là cái dẫn đường. Lý Duệ hơi kinh ngạc, Viên Hầu gia điểm danh muốn gặp hắn. Ta mị lực lớn như thế, bất quá đến Viên Hầu gia loại này cấp bậc, còn không đến mức sẽ đối với hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm quan hải vọ phù có ý đồ gì? Trên lệch quá lớn. Mình coi như chân bảo đồ vật, người khác đều không nhất định coi trọng. Ngược lại yên tâm, thưởng thức liền là thưởng thức, toàn năng coi như một trận tạo hóa. Hàn Chân bội phục nhìn qua Lý Duệ, nếu nói Lý Duệ có thể được thu làm môn khách là tiếc quý còn có Khương Lâm tiên tử bên trong tương trợ, cái kia có thể bị Viên Hầu gia mời làm giáo tập, chính là mình bản sự. Gen sắp cần nhớ bản thân cứng rắn, chính là đạo lý này chỉ dựa vào ngoại lực lôi kéo, không thể được, sẽ chỉ dục tốc bất đạt, cũng không phải là kế lâu dài. Lý Duệ nhưng vẫn là nói, việc này vẫn là phải cảm ơn Hàn lão đệ, hiện tại chính là ăn khuya thời điểm tốt, không bằng hai người chúng ta uống rượu hai chén. Lần này Hàn Chân cũng không còn từ chối, vui mừng đồng ý ngay tại hắn đẩy cửa muốn ra thời điểm. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ, hoàn thành ra đem nhập tướng sơ cấp kịch bản công hầu chú ý thân ở con trưởng, nhất định phải học được bắt trọng điểm, nếu là có thể đạt được công hầu chú ý con đường phía trước sẽ thông thuận rất nhiều, chúc mừng ngươi thành công nắm giữ cái này một quyết kiếu, cũng thu được an nam hầu chú ý hoàn thành nhiệm vụ công hầu chú ý, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại vọng du tiên, khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên kinh thành tựu 40 100. Nhìn qua trên mặt bản chữ, hệ thống ngươi có chút cứng nhắc. Dựa theo hệ thống định nghĩa, nếu như là đạt được một cái cuộc công tưởng thức, liền có thể thu hoạch được tốt hơn cho điểm. Nhưng viên định đỉnh hầu tức có thể là bình thường hầu tức. Đây chính là có thể so với quốc công tồn tại, rõ ràng hẳn là cho hắn a mới đúng. Bất quá Lý Duệ cũng chỉ là toán tầm hai câu, có thể hoàn thành nhiệm vụ liền đã cực kỳ thỏa mãn, hắn rất mau trở lại qua thần, sau đó liền kêu gọi sau Lương Hà Trần. "Đi, uống rượu, thành Hà rượu ngon nhất." Lý Duệ lôi kéo Hà Trần, nhanh chân hướng phía vệ sở đi ra ngoài. Hôm sau, hầu phủ tuyển lớn chậm rãi lái rời bến tàu. Thành Hà một trạm, Viên hầu gia lần đầu tiên thu hai người, Lý Duệ còn có hứa xuyên, về phần quan văn, một cái cũng không có. Hoặc là nói, Lý Duệ được can bài danh phận, liền là bên trong hầu phủ quan văn. Cái này dẫn tới không ít tham gia thi người đọc sách bất mãn. Nhưng Viên hầu gia chỉ nói một câu: "Ân tình lão luyện đã Vân Châu." Sau đó liền đi, hướng xuyên đi theo trở về Vân Châu. Lý Duệ thì là tiếp tục lưu lại Thanh Hà, làm hắn tham quân, không cần đi Vân Châu An Nam hầu phủ, về phần giáo tập, kia càng là 5 năm về sau sự tình, không cần đến rốt rụt, càng nhiều là Viên hầu gia tiến hắn một cái tiếng tốt thôi. Tin tức lạ là làm lấy tất cả mọi người nói, hiện tại Lý Duệ tại Thanh Hà có cái biệt danh, Lý giáo tập, hầu gia phủ giáo tập, đến đâu đều thông dụng. Chờ tham quân quan hàm xuống tới, 60 năm phí thời gian, cũng coi là kiếm ra một ít thành tựu. Ngũ phẩm, tại những đại nhân vật kia trong mắt mới trước mặt có thể xem như cái quan, chi huyện đặt ở bách tính trong mắt tự nhiên là lớn như trời quan, nhưng trong kinh thành bên cạnh, bất quá là vừa cất bước thôi đương nhiên, Lý Duệ cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn chính là tay cầm binh quyền ngũ phẩm sĩ quan, kỳ thật đã không tính kém. Đại ca, cái này, trong tay áo vang lên tiểu bạch giao thanh âm. Ta đã khôi phục lại bờ sáu tu vi nha. Lời nói bên trong mang theo mừng rỡ. Lý Duệ đạt được rất nhiều tạo hóa, tiên huyền khí cấp bậc tăng nhiều, có tiên huyền khí tầm bổ, tiểu bạch giao khôi phục tốc độ tự nhiên nhanh. Mới ngắn ngủi mấy tháng, liền đã khôi phục hơn phân nữa, xem chừng tiếp qua 1 tháng, liền có thể khôi phục lại toàn thịnh. Chấn chạch thần thú, Lý Dụệ trong lòng nhiều hơn cái kỳ quái ý nghĩ. Trong nhà có Tiểu Bạch giao đầu này sắc bạc năm yêu thú to trấn, coi như Lý Dụệ không tại thượng có kẻ xấu xâm nhập, cũng có thể bảo vệ Dương Dũng cùng Vương Triều bình yên vô sự đương nhiên. Nơi này là an ninh vệ, hắn là an ninh vệ tương lai tham quân, loại tình huống này cơ hội sẽ không phát sinh. Tiểu Bạch, ngươi ở nhà bên trong, ta đi ra ngoài một chuyến. Nghe được Lý Dụệ lại muốn vứt bỏ mình mà đi, Tiểu Bạch giao ngay từ đầu còn không vui. Nhưng khi nghe được lý doệ là muốn đi tìm vua quốc người, lập tức liền không có hào hứng. Nó vừa ra đời ngay tại Nam Cương, đối vua quốc người thực sự không có cảm tình gì. Trên thực tế, cho nên người đều đối với mình nán lại lâu địa phương sẽ cảm thấy chán ghét, người như thế, yêu cũng giống vậy. Tiểu Bạch Dao hiện tại là có thể về Thập Vạn Đại Sơn, nhưng chính là đổ thừa không đi. Lý Duệ cũng liền theo nó đi. Cùng Dư Dũng, Vương Chiếu bàn giao vài câu, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Sau một lát, hắn liền đi tới Tú Tiên Lâu ẩn, không phải thị mẫu đi. Tú Tiên Lâu trưởng quỹ vừa nhìn thấy Lý Duệ, vội vàng từ sau quay bên cạnh chạy đến. Nha Lý gia, ngài tới rồi." Lý Duệ nhẹ gật đầu. Sau đó tự mình xe nhẹ đường quen liền đến đến một gian bên trong nhà các, Đao Mạch còn có Hạ Tiểu Đường đã ngồi trong phòng. "Lý Lao ca." Đao Mạch nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, đứng người lên ổn quyền. Lý Duệ ha ha cười, "Đao Lao đệ, hạ cô nương." Hạ Tiểu Đường đối Lý Duệ vẫy vẫy tay, liền xem như bắt chuyện qua. Ngồi xuống. Lý Duệ cũng không dùng nữa, đánh trước một chén canh, "Đao huynh, cần phải ăn canh, đông ăn cụ cải hạ ớt hương, cái này tuy tiên lâu cụ cải canh tư vị cũng không tệ lắm." Đao Mạch đi lặng. Vẫn là Lý Lao ca hiểu nhiều lắm, không cần Hắn mặc dù tại ngu quốc mang qua không ít thời gian, nhưng ẩm thực vẫn là càng ưa thích nam cương phong vị nhiều một ít đau mạch không uống, Hạ Tiểu Đường nháy máy mắt. Quả quyết cho mình cũng múc một chén canh. Mùa đông củ cải nhất là ngon, một bát nóng hổi củ cải canh uống đến người trong dạ dày thoải mái. Lý Duệ lúc này mới nói, "Dao Lao đệ, đoạn trước thời gian sự tình quá lớn, chưa từng thật tốt chiếu đãi, mong được tha thứ." Đao mạch tới thanh hạ. Vừa vận gặp phải Lăng La công thành, cùng Lý Duệ cơ hồ không sao cả gặp mặt qua Đao mạch cười ha ha một tiếng, "Lý Lao ca coi ta là gì người? Ngươi giết Lăng La, về sau ngươi chính là ta thân đại ca." Muốn nói đúng Lăng La cửu hận. Vô Quốc người so Thanh Hà người chỉ nhiều không biết, Lăng La Quỷ Kế đa đoan, không biết bao nhiêu vô quốc binh sĩ chết tại Lăng La tính toán bên trong. Hắn đã sớm muốn giết Lăng La, chỉ là một mực không có cơ hội thôi. Hạ Tiểu Đường đối với cái này thì là một mặt chuyện đương nhiên. Đây chính là bạn cô nương nhận định thú thần chi tứ, giết cái Lăng La không phải tay cầm đem boss sử tỉnh. Đối với Lý Duệ, nàng vô điều kiện tin tưởng. Gần nhất thiên hạ võ bình không phải ra sao? Ngày nào Lý Duệ tiến trước người, nàng cũng một điểm không cảm thấy ly kỳ. Thú thần chi tứ nha, đột xuất một chút rất bình thường. Lý Duệ cũng không dành công cũng không phải ta, là Khương đại nhân gây nên. Vừa nhắc tới Khương Lâm Thiên, dao mạch trên mặt đều lộ ra hướng tới thần sắc. Một đêm điệu tiên, vấn đề này đều đã truyền đến Vu quốc, so sánh Vu quốc, Vu quốc càng thêm sủng thượng thực lực, Khương Lâm Thiên có thể chém giết Cựu Hồn Pháp Vương, liền chú định tại Vu quốc sẽ danh tiếng vang xa. Rốt cuộc trước đó Cựu Hồn Pháp Vương thế, nhưng là trấn nhiếp Vu quốc đại quân không dám vào Man Quốc thành. Đúng rồi, nghe nói Lý Lao Ca thành An Nam hầu gia trong phụ giáo tập, chúc mừng. Việc này đều đã truyền khắp Thanh Hà dao mạch cùng Hạ tiểu đường tự nhiên hiểu được. An Nam hầu gia Cũng chính là tại Vô Quốc đại sát tứ phương viên tổng đốc, hiện tại càng là trở thành thiên hạ võ bình trước 10 tồn tại, có thể trở thành hắn trong phủ môn khách, Đao Mạch đương nhiên hiểu được đây là đại cơ duyên. Nói đến cái này, Hạ Tiểu Đường cái thứ nhất không vui. Nói dễ nghe là giáo tập, nói khó nghe chút, không phải liền là cao cấp gia phó. Lý Tiên Bối, nếu là ngươi nguyện ý, ta đi tìm sư phụ thu ngươi làm đệ tử, về sau ngươi chính là đại sư huynh của ta. Nghe được Hạ Tiểu Đường lời nói, Đao Mạch một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Lý Duệ cũng là yên lặng. Hắn một cái ngu quốc quan viên, chạy tới làm nước khác đại vu đệ tử. Thân phận ngược lại là trong nháy mắt cao quý chỉ sợ ngu quốc triều đình không tha cho hắn. Đa tạ hạ cô nương tâm ý, không cần. Đao Mạch làm ho hai tiếng, nước nội chiến sự tình căng thẳng, ta cùng tiểu đường ngày mai liền muốn khởi hành về Vu quốc, hôm nay là đến tạm biệt. Lý Duệ, đi được vội vàng như vậy. Đao Mạch than nhẹ một tiếng, kỳ thị cái kia yêu bà tử vậy mà cấu kết tám cái yêu chủ, tình thế nguy cấp. Bát đại yêu chủ. Lý Duệ trong lòng trầm xuống. Vu quốc chỉ sợ còn muốn loan thật lâu. Chương 285. Giang Đông kiếm tiền, không gì hơn cái này. Chương 285. Giang Đông kiếm tiền, không gì hơn cái này. Đao mạch cùng Hạ Tiểu Đường trở về Vu Quốc. Mới trôi qua 7 ngày, liền nghe được Vu Quốc tham tử truyền đến tình báo, Vu Quốc yêu thú bạo loạn, tử thương thảm trọng. Kỳ thị có thể cùng Vu Quốc tân hoàng đối kháng lâu như thế, dựa vào dĩ nhiên không phải một nhà chi lực, ngoại trừ Kỳ thị bên ngoài, Vu Quốc vốn là có không ít đại nhân vật ủng hộ kỳ quý phi sở sinh thân tử, trong đó thanh danh lớn nhất chính là Vu Quốc Ngự thú đại tông sư, Phổ Đạt. Chính là bởi vì có Phổ Đạt ủng hộ, Bát Đại yêu chủ mới nguyện ý ra tay. Vu Quốc chi loạn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Vân Châu. Ta uy mày nhắn lại. Lý Duệ nhẹ gật đầu, thật có khả năng này. Cùng lúc trước Khương Lâm Tiên khác biệt, Lý Duệ cùng Tào Huy quan hệ coi như không tệ, tối thiểu có thể thường xuyên ngồi vào một cái phòng bên trong nói chuyện tiếp. Tham quân văn thư đã được bệ hạ phê chuẩn. Về sau liền là lại bộ cùng binh bộ đi theo quy trình sự tình, bất quá bởi vì cũng có chức lão đoàn đại nhân giao tình, hẳn là sẽ rất nhanh. Lý Duệ hiện tại ngoại trừ không có vào ở Tham quân phủ bên ngoài, cái khác đãi ngộ đã cùng Tham quân không kém nhiều. Lý Lao ca, chúng ta cần sớm tính toán." Tào Huy trầm giọng nói, "Nếu là lại phát sinh một lần công thành sự tình, hắn cái này tham tướng còn có Lý Duệ cái này, tham quân sợ sẽ là làm không lâu dài." "Lý Duệ, Tào lão đệ nói có lý." Cứ thể nên ngươi bố trí là được. Nghe được lý duyệt lời nói, Tà Huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn cùng Lý Duyệt cái này tham quân quan hệ không tệ, một mặt là bởi vì ngoại bộ áp lực, hai người nhất định phải hợp tác, còn có liền là hắn cũng hấp thụ cùng Khương Lâm Tiên trung đụng một chút giáo huấn. Không trước đó như kia nào khí. Từ chính độ nào đó nói, Lý Duyệt cũng coi là tiền nhân cấm cây, hậu nhân hóng mát. Lý Duyệt, ta tại Vu quốc ngược lại là có chút quan hệ, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm Vu quốc trợ giúp. Nghe vậy, Tà Huy cực kỳ vui mừng, tự nhiên như thế là rất hay. Sau đó, hai người lại đối bố phòng chi tiết thương định tử về sau, liền đêm đã khuya, Lý Duệ đi ra phụ tướng quân cửa lớn. Gió đêm hơi lạnh, Lam Thanh Quân, cầm chỗ tốt, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa phải bỏ ra càng nhiều tính lực, đây là không thể tránh khỏi. Viên hầu gia là tu hắn làm một khách, hơn nữa còn bái Lý Duệ làm giáo tập. Nhưng Lý Duệ thân phận còn phải là Tham quân điểm này sẽ không thay đổi. Viên hầu gia sợ dĩ làm như vậy, chính là bởi vì hắn thân là An Nam hầu, vốn là muốn giữ gìn nam cảnh ổn định, mà Thanh Hà làm mấy cái bến cảng lớn càng là vô quốc lên phía bắc khu vực cần phải đi qua, càng cần hơn có một cái tâm phúc trông coi. Lý Duệ liền là hắn xếp vào tại Thanh Hà tâm phúc. Co trưởng bụng cũng không phải vô vụ nông ngựa đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là muốn đem sự tình làm tốt. Ta uy sợ công thành sự tình lại lần nữa trì diễn, Lý Duệ đồng dặn sợ. Làm quan không dễ. Lý Duệ cười lắc đầu, đương nhiên dựa theo hệ thống bên trong mấy cái kia thành tựu, làm quan đã là ổn thỏa nhất phương án. Giang hồ, càng khó hỗn. Có một câu nói như vậy, người trong giang hồ phiêu, ai có thể không bị chém. Những cái kia lại tông, cách mỗi 10 năm liền lại bị nuốt cũng, thậm chí là dị tông, phong hiểm hệ số lớn hơn. So sánh dưới, chiêu đình trì ít thể diện rất nhiều. Coi như không làm xong, nhiều nhất liền là ném cái quăng, không đến mức mệnh cũng bị mất. Lý Duệ cầu là trưởng sinh, đệ nhất trọng yếu đương nhiên là con giống. Mệnh cũng bị mất, hết thảy đều đừng đương nhiên, cuối cùng là có thể ngồi lên tam phẩm vị trí. Hình không lên đại phu, chỉ nhưng không phải bình thường quan viên, ít nhất cũng phải tam phẩm mới có cái này đãi ngộ. Về phần cao hơn, lý Duệ nhiệt tình ngược lại giảm xuống. Phong hiểm quá lớn. Tam phẩm liền là cá tính so sánh giá cả cao nhất vị trí. Vì tam phẩm phấn đấu đi. Hiện tại hắn triệt để thoát khỏi mã phu xuất thân cái này một khuyết điểm, cố gắng một chút, vẫn là có khả năng. Trở lại trong nhà, Lý Duệ quan sát đã tắt đèn vương chiếu cùng Dương Dũng gian phòng, cũng trực tiếp tiến gian phòng của mình. Quỷ của cũ, tẩu khí một cái đại chu thiên, sau đó liền chui vào bị bên trong ngủ thật say. Ngõ cảnh Vân Đài phía trên, Lý Duệ nhắm mắt tối đầu, cầm trong tay tảng phong yên tĩnh đứng thẳng. Tố khí, hắn chiến ý dần dần kéo lên, đặt đến đỉnh phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo thân ảnh chậm rãi từ trong biển mây đi ra. Trang nhân hỏa, viên cao, kỳ thủy, ba cái ngũ phẩm cao thủ khí tức tại trên Vân Đài nhấc lên của phòng, thổi tan từng đoàn lớn mây mù, sát khí ngút trời. Thật là lớn oán khí. Lý Duệ cười khẽ. Cũng đúng, đều là chết tại dưới đao của hắn quỷ, bây giờ bị triêu hồn. Quan khí lớn cũng bình thường. Vậy liên làm phiền ba vị lại chết một lần. Thoăn chốc, vân đại phía trên hiện hiện một mảnh hài thị thật lâu, có huy hoàng tiên cung hiện hiện, cự long bay múa tại tiên cung ở giữa, một mảnh tiên giới cảnh tượng. Khí đi hoàn toàn hiện hiện, rộng rãi hùng vĩ, quả thực là gọi người rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Lý Duệ cũng chỉ có ở trong giấc mộng mới dám khí hình toàn bộ chiến hay, không có cách, đặc hiệu quá khoa trương. Có đôi khi đây cũng là một loại ưu thương. Khí thế rộng rãi tiên cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trang nhân hỏa ba người F đi. Ngưng tiên khí, nhập con lan. Giờ phút này Lý Duệ chiến lực chưa từng có cường đại, hơn xa tại lúc ấy. "Oan!" Một tiếng vang thật lớn. Ba đạo thân ảnh bịch một tiếng nổ tung, cùng nhau biến mất thành đóa đóa mây trắng, một chiêu nháy mắt giết đưa tay chân áp. Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. "Không tệ, không tệ." Đây là hắn chúc cơ về sau sơ mới ngộ ra tới thủ đoạn, cũng không phụ tạm, liền là trực tiếp lấy phẩm cấp cao chân khí còn có khí hình nghiền ép đối thủ, hiệu quả rất không tệ. Lý Duệ trong chốc lát hào hứng dâng lên, ý niệm khẽ nhúc nhích. Một đạo phiêu dật giống như tiên nhân thân ảnh xuất hiện tại vân đại phía trên. "Khương Lâm Tiên!" Chuẩn xác mà nói hẳn là ngũ phẩm trạng thái dưới Khương Lâm Tiên, về phần vì sao lại ngũ phẩm, đương nhiên là bởi vì Lý Duệ chưa bao giờ thấy qua tứ phẩm Khương Lâm Tiên ra tay, càng không gặp qua vào địa tiên trận trên kia. "Tới đi." Lý Duệ đã kích động, tay phải chậm rãi nâng lên. Tiên cung lần nữa bị hắn ngưng tụ thành hình, hững long bay quanh sau lưng hắn, hắn vừa lúc đứng tại đầu rồng phía trên. Chỉ thấy đối diện, Khương Lâm Tiên quanh thân chậm rãi xuất hiện bảy chuôi tiểu kiếm. "Tham Lang, đi." Một tiếng khẽ nói, tiểu kiếm Tham Lang hướng phía Lý Duệ kích xạ mà đi. Lần này, Lý Duệ đã không có tránh, cũng không có bị tiểu kiếm làm cho lui lại. Tảng phong vững vàng rơi xuống, cùng tiểu kiếm Tham Lang giữa không trung đụng đục nhau đàng, giòn vang tại Vân Đài phía trên nội tung. Tiểu kiếm Tham Lang lần thứ nhất tại phương thiên địa niệm này ăn phải cái lỗ vốn, đảo ngược đánh lây xoé bay trở về đến bên người Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên vẫn như cũng là mặt không biểu tình, chỉ la lại trầm thấp một giọng nói, "Cửa lớn, vó khúc, phá quân, tất." Lần này, trực tiếp ba thanh tiểu kiếm đi theo Tham Lang cùng nhau thẳng hướng Lý Duệ, chỉ phía xa Lý Duệ quanh thân tứ đại yếu hại, kiếm còn chưa đến, đã ẩn ẩn làm đau. Lý Duệ không dám khinh thường, tiên cung hư ảnh bao phủ quanh thân đường đường đường đường. Bốn trôi tiểu kiếm cùng nhau bay ngược, Riệu, Lý Duệ con ngươi có chút mở lớn, quát to một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất một hơi ngăn trở Khương Lâm Tiên bốn thanh phi kiếm. "Tới phiến ta, đi." Theo một tiếng la hét, tiên cung bay lên cao cao, vào đầu liền hướng phía Khương Lâm Tiên trấn áp đi. Trong chốc lát, vân đại phía trên phong vân biến hóa, tự kim thần quang đại hiện. Ánh nắng sáng sớm hết sức mỹ diệu, Lý Duệ đẩy cửa phòng ra, ấm áp tia nắng ban mai vừa vặn rơi tại trên mặt. Vội sướng một đêm. Mặc dù mất ngủ, nhưng rất đáng đúng vậy, hắn cuối cùng vẫn là bại nhưng làm cho Khương Lâm Tiên tất kiếm cùng xuất hiện, mà lại hắn cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, tương phản, hắn vẹn vẹn chỉ thua Khương Lâm Tiên một chiêu. Tuy bạ nhưng Vinh, cứ việc đại mộng du tiên không cách nào mô phỏng ra Khương Lâm Tiên hoàn chỉnh thực lực, nhưng không hề nghi ngờ, chí ít cũng là đã thăng chăng sáng quan hải cảnh. Hắn một cái còn tại nghe làn quan hải có thể càng một cái tiểu cảnh giới cùng Khương Lâm Tiên đánh cho có đến có về, đã đủ để tự ngạo. Việc này nếu như bị ngoại nhân hiểu được, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cho tới bây giờ đều chỉ có Khương Lâm Tiên vượt cấp khiêu chiến phần của người khác, lúc nào đến phiên thấp cảnh giới vượt cấp khiêu chiến hắn. Quả thực là đảo ngược thiên cương. Giang Đông kiếm tiên, không gì hơn cái này. Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười. Con la lần đầu tiên có thể cùng Khương Lâm tiên đánh trò có đến có về, ai còn không phải một thiên tài đâu. Ra khỏi phòng, Lý Duệ liền lại bắt đầu một ngày luyện công buổi sáng. Gạch vàng ngói lưu ly, chu tường bích ngọc dày. Một vòng mặt trời đỏ vừa lúc cùng kim đỉnh trùng hợp, hoàng thành huy hoàng khắp trốn, lộng lộng hùng vĩ, chu giới tường cung nữ thái giám trước khi đi vội vã, căn bản không có ngẩng đầu thượng thức hào hứng. Vắng vẻ mỹ cảnh. Tiểu sư thúc, Khương Thiên Ngối, Khúc sư đệ đã ra khỏi thành. Diêu Tuyết Nhu thuận đứng ở một bên nói, Một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, Tuấn Lang suất Trần Nam Tử ha ha cười cười, "Không sao, Tiểu Tuyết, ngươi đi về nghỉ trước, ta và ngươi Khương sư thúc nói mấy câu." Diêu Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi ra tiểu viện. Cố Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn qua Khương Lâm Tiên, "Khương huynh, ánh mắt của ngươi quả thật không tệ." Lý Duệ lại bị Viên Hầu gia nhìn chúng, mượn làm giáo tập, Viên Hầu gia ánh mắt từ trước đến nay cao, có thể bị ngươi cùng Viên Hầu gia nhìn chúng, còn để cho ta cái tia sư điệt tiểu Tuyết nhi nhớ mãi không quên, ta ngược lại thật ra thật muốn đi thanh hà nhìn chúng nhìn lên. "Khương Lâm Tiên, cũng đừng, ngươi nếu là đi" Ta sợ quốc sư đại nhân trực tiếp đem thành đều cho vấn lớn rồi." Cố Trường Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, quốc sư đại nhân tính tình là có chút bạo. Khương Lâm Tiên liếc mắt, có chút bạo, nếu không phải lo lắng Cố Trường Sinh hỏng quốc sư đại sự, kỳ thật tính tình cũng vẫn được. Hắn đơn thuần bị liên lụy, từ lúc tới kinh thành về sau, liền không một khắc yên tĩnh, đầu tiên là võ bình, sau đó liền bị Cố Trường Sinh lôi kéo tới Khâm Thiên Giám. Cố Trường Sinh so với hắn to con 40 tuổi đặt ở nhất phẩm điệu tiên bên trong đã là cực kỳ tuổi trẻ tồn tại, Cố Trường Sinh đem hắn dẫn là chi kỷ, nói bọn hắn là cùng một loại người, cho nên vẫn luôn là lấy gọi nhau huynh đệ. Không nói cái này Cố Trường Sinh, ta cái này khúc sư địa chuyến đi ngày Thanh Châu nên rất có triển vọng. Khúc Thành Phong Trung học phổ thông Trạng Nguyên. Sau một mực tại Văn Uyên các nghiên cứu học vấn, bây giờ một khi ngoại phóng, vậy mà trực tiếp làm một phương chi châu. Người khác đều nói là hắn Cố Trường Sinh công lao. Kỳ thật không phải, muốn đạt còn phải tạ hắn đối đầu, ngu Cố cố sư đại nhân. Khương Lâm Tiên liếc mắt nhìn qua Cố Trường Sinh, ngươi là thật không biết, vẫn là giả vờ không biết, chẳng lẽ không phát hiện Khúc Thành Phong có vấn đề. Cố Trường Sinh lại không trả lời, mà là ngược lại nói về hắn. Khương Minh, ngươi cũng đã biết Khâm Thiên giám tốt nhất một nhiệm kỳ giám chính là thế nào chết. Khương Lâm Tiên, nghe nói là luyện đan phản vệ mà chết. Cố Trường Sinh lắc đầu, hắn nhưng là tam phẩm địa tiên, làm sao có thể luyện cái đan liền đem mình luyện chết, hắn là nhìn trộm thiên cơ, gặp không may phản vệ. Khương Lâm Tiên hai mắt có chút nheo lại. Thiên cơ, phản vệ. Cố Trường Sinh nói tiếp, gia kia không may tiền tiền nhiệm, thủ tiên đế nhờ vả, tôi diễn thiên cơ, hao hết tâm lực coi như ra tám chữ, sau đó liền chết bất đắc kỳ tử. Khương Lâm Tiên hai mắt có chút nheo lại. Hắn mặc dù tại trong hoàng cung rất có nhân mạch, nhưng cũng có thể là hiểu được hoàng cung quá nhiều bí mật. Việc này còn là lần đầu tiên nghe nói. Cố Trường Sinh dường như nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tỉnh, khóe miệng có chút giơ lên, cũng không có cố ý nhử ý tứ, lúc này liền nói ra: "Thiên môn sắp mở, có tiên nhân ra." "Thiên môn, tiên nhân?" Khương Lâm Tiên con ngươi có chút co vào. Việc này hắn đã nghe từ Huyền lão đạo nói qua, hiện tại lại một lần nữa từ Cố Trường Sinh trong miệng nói ra. "Khương huynh, trích tiên nhân nghe nói qua chứ?" "Khương Lâm Tiên, tiên nhân chuyện thế." Cố Trường Sinh cười cười, "Đúng, nhưng cũng không phải, Khâm Thiên dám sớm tại 100 năm trước liền phát hiện một kiện chuyện thú vị, có lẽ thật sự có trích tiên dạo chơi nhân, nhân gian." "Thanh hạ, An Ninh vệ." Giữa giáo trưởng Lý Duệ còn có Tả Uy người mặc quân bào, chẳng đứng đấy, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lúc này không giống ngày xưa, Lý Duệ hiếm thấy cùng Tả Uy song vai. An Ninh vệ cái khác mấy cái phòng giữ đứng hai người rựợi vào sau vị trí. Chiến trận không nhỏ. Một khắc đồng hồ bên trong, một cỗ có vài chục tinh nhuệ mặc giáp kỵ binh hộ tống xe ngựa chậm rãi lái vào An Ninh vệ, cuối cùng dừng ở Lý Duệ cùng Tả Uy hai người trước người. Hai người lên trước hai bước. Sau đó liền thấy xe kéo rèm bị xốc lên, đầu tiên là Tiết Quý phụ tá Hàn Chân đi xuống, sau đó là một cái nho nhã lão giả theo sát phía sau đi xuống. Hàn Chân đi xuống xe kéo. Đối Lý Duệ còn có Tào Huy Ôn Quyền. "Tào đại nhân, Lý đại nhân." Sau đó giới thiệu người chung người, "Vị này là Hàn Lâm viện Lưu đại nhân, từ kinh thành đến." Nghe được là Hàn Lâm viện, Lý Duệ cùng Tào Huy đều không dám thất lễ. "Lưu đại nhân." Hàn Lâm viện chính là chuyên môn phụ trách pháp thảo cùng tiên đọc thánh chỉ địa phương, từng cái học sĩ đều thành quý, thậm chí có thể trực giác gặp mặt hoàng đế, hai người bọn họ nào dám đắc tội. Mà lại bọn hắn cấp bậc lễ nghĩa đủ, nhưng không đơn thuần là bợ vì vị này Lưu đại nhân, càng là bợ vì hắn mang tới đồ vật. Lưu học sĩ ha ha cười nói, "Hai vị đại nhân, lão hủ lần này là phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới Đệ Vân Châu." nghe được bảy hạ hai chữ, Lý Duệ cùng Tào Uy đều là thần sắc chấn động. Liền thấy Lưu học sĩ kết quả bên cạnh một cái tuổi trẻ quan viên tay nâng kim hoàng gấm vóc của chủ, hướng giọng một cái. "Thanh hạ, An ninh vệ, Lý Duệ, Thánh chỉ." Lúc này, bao quát Lý Duệ ở bên trong tất cả mọi người ở đây cùng nhau quỳ xuống. Gặp thánh chỉ không quỳ, đó chính là đối hoàng đế không tuân theo, là muốn chặt đầu đối với cái này, tiếp hai lần thánh chỉ Lý Duệ đã sớm xe nhẹ được quen. Phụng Tiên thừa vận hoàng đế chế nói nho có ôn thuần trắng mà lao khâu phiền người, pháp nghi tinh chi vi tốc thế tục. Tạng An Nam trấn An ninh vệ tham quân, Thiên Vũ 87 năm ngày 11 tháng 10. Chương 286, Tham quan, Lý Tham quân. Chương 286, Tham quan, Lý Tham quân. Tham quân. An Ninh vệ tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Hàn Lâm viện lưu học sĩ cười ha hả đem gấm lụa giao đến Lý Duệ trên tay, "Lý đại nhân, mau mau xin đứng lên đi." Lý Duệ tiếp nhận thánh chỉ. Cùng lúc trước hai quyển khác biệt, cuốn này lấy ngũ sắc kia chế, đã từ đỏ, vàng, lam, trắng, hạt ngũ sắc, thông thiên có thêu văn văn, bên phải chế có phụng tiên cáo mệnh bốn chữ, đây là chỉ có ngũ phẩm trở lên quan viên mới có đãi ngộ. "Muốn không tại sao nói ngũ phẩm phía trên mới tính quan?" Từ cái này thánh chỉ chế tức trên liền có thể thấy mấy quẻ. Ngũ phẩm trở xuống chỉ có thể dùng thuần trắng lang, dùng chính là sắc, ngũ phẩm trở lên thì là chế, có bản chất khác biệt. Từ đó, Lý Duệ cũng coi là chân chính tính cái quan. "Lý đại nhân, chúc mừng chúc mừng." Lưu học sĩ ôm quyền nói. "Quan ngũ phẩm, đối với hắn cái này học sĩ tôi nói, đã rất có kết giao tất yếu. Lý Duệ là sĩ quan, không giúp được mình, có thể bảo vệ không đủ về sau con cháu nhà mình có chuyện nhờ đạt được địa phương." Hàn Lâm viện chính là điểm này tốt. Giao tiếp động. Lý Duệ cùng Tà Uy đứng người lên. "Lưu đại nhân, Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người lôi kéo Lưu học sĩ liền hướng phủ tướng quân đi. Hàn Lâm viện tuyên đọc thánh chỉ học sĩ, lại xương phúc quan, mời phúc quan ăn chút đồ vặt, nhìn xem múa, không quá phần a. Lưu học sĩ đối loại chảng diện này sớm đã nhìn quen. Vui vẻ liền theo Lý Duệ hai người đi vào trong phủ. Vừa ngồi xuống, liền có xinh đẹp nữ tử đi lên trước đượ rượu, làn gió thơm chợt chợt. Lưu học sĩ thoải mái hít mắt, không giống với võ giả, hắn liền là cái phổ thông quan văn, cũng không võ nghệ mang theo, hiện tại đã hơn 60, không có nhiều năm tốt sống, đương nhiên là nhân sinh đáp ý cần đều vui mừng. Nói đơn giản liền là tiểu sắc đều đến. Lý đại nhân, ta tại gia kinh thời điểm vừa lúc đụng phải Khương đại nhân, hắn để cho ta mang câu tốt." Lưu học sĩ nói lên Khương Lâm tiên đương nhiên là vì lôi kéo làm quen. Hắn nhưng đều nghe nói, Lý Duệ ngoại trừ An Linh vệ tham quân cái này một thân phận bên ngoài, còn có An Nam hầu gia phụ giáo tập, từ trình độ nào đó tới nói, thậm chí so tham quân thân phận càng quý khí hơn. Nhiều rút ngắn điểm quan hệ chuẩn không sai. Khương đại nhân đã hoàn hảo. Lưu học sĩ nụ cười trên mặt càng nhiều, Khương đại nhân vào điệu tiên chi cảnh, nghe được có tiếng gió, hẳn là sẽ làm Khâm Thiên giảm giảm bộ, tiến độ vô lượng nha. Nói lên Khương Lâm tiên liền là cảm khái không thôi. Như trước đó, Cương Lâm Tiên vẫn chỉ là tại một chỗ rất có danh tiếng, vậy bây giờ liền là danh chấn ngũ cốc. Ngày sau nói không chừng liền có thể trở thành như giám chính, quốc sư đồng dạng khó lường đại nhân vật. Vẫn là luyện võ tốt. Chỉ tiếc, hắn không kia tư chất. Giám bộ. Nghe được hai chữ này, Lý Duệ cùng Tào Uy đều là lông mày nhíu lại. Vị trí này nhưng khó lường. Trừ bỏ Vân Tiên lâu cổ lâu chủ bên ngoài, khâm thiên giám mỗi một đời giám chính đều là từ giám bộ lên dựa theo lệ cũ, Cương Lâm Tiên chính thành tỷ lệ sẽ trở thành đời tiếp theo giám chính. Mà lại không nói trước tiềm lực, chỉ là giám bộ bản thân liền là quan to tam phẩm hơn nữa còn trưởng quản giám sát Thiên Hạ ẩn tông cùng yêu thú đại quyền, so với lục bộ một nửa thị lang cũng mạnh hơn một đoạn. Mấu chốt là, dáng bộ cùng dáng chính đồng dạng, có thể diện thánh đây mới là mấu chốt nhất. Nói lên Khương Lâm Tiên, mấy người đều là cảm khái không thôi. Qua 3 lần rượu, lưu học sĩ bản thân liền là nhập phẩm võ giả mà thôi, không thắng tự lực, rất nhanh liền say ngã. Tại Lý Duệ gia hiệu bên dưới, ba cái tử giáo phường ti mời tới tiểu mỹ nhân đỡ lấy vị này, lão lưu đại nhân đi phụ tướng quân trong sương phòng bên cạnh, phụ dưỡng thay quần áo. Nam nhân đến chết là thiếu niên nha. Tà Uy hai tay phủ sau, Khương Lâm Tiên Hắn cùng Khương Lâm Tiên Minh tranh ám đấu mấy năm, bây giờ quay đầu mới phát hiện mình buồn cười. Người ta tùy tiện một cái đầu ngón tay, kỳ thật liền có thể nghiền chết hắn. Lại hơi liếc nhìn một bên Lý Duệ, vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Hắn luôn cảm thấy Lý Duệ tự hồ cũng không coi trọng đi đơn giản như vậy. Vừa tới thanh hà thời điểm, vẫn là cái phụ thông nho nhỏ của lương. Lúc này mới qua mấy năm, đều đã leo đến giống như chính mình độ cao, có thể đơn giản mới là quá sự. Lý Duệ mang theo vài phần mùi rượu, đối Tào Uy Ôn Quyền, Tào lão đệ, ta liền cáo từ trước. Tào Uy Ôn Quyền, vừa đi ra phủ tướng quân,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 Long thượng chân nguyên kình thành tựu 6100 điểm chắc đến tốc chủ năm gần 10 tuổi liền hoàn thành tất cả gia đem nhập tướng sơ cấp nhiệm vụ, biểu hiện ưu tú, lần sau ban thưởng thu hoạch được tường hóa, mọi tốc chủ mau chóng đạt thành thành tựu, mở ra ban thưởng. Nhìn qua trên mặt bản trước nhỏ, Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Quả nhiên là hảo sự thành xong, thăng lên quan, lại hoàn thành tất cả gia đem nhập tướng sơ cấp nhiệm vụ. Hắn đã đang chờ mong, gấp bội về sau ban thưởng lại sẽ là cái gì. Lưu học sĩ tại Thanh Hà ở lại 3 ngày, ăn ngon uống ngon ngủ ngon về sau, đáp ý trở về kinh thành. Lý Duệ còn đưa một con yêu thú con non, coi như là thổ đặc sản. Tổng lại, lưu học sĩ đi được rất hài lòng. Ai da, tham quân phủ cũng quá lớn đi. Dương Dũng, Vương Triều, Lương Hà còn có lưu thiết trụ mở to hai mắt nhìn, nước bọt kém chút không rơi ra đến. Sa Hoa, nếu nói lý duyệt trước đó tòa nhà là lớn, vậy đầu quân phủ là lại lớn lại quý. Một trong nhà đỉnh đài lầu các đầy đủ. Lý duyệt trước đó tới qua mấy lần, còn quen thuộc. Nhưng đối với Dương Dũng bốn người, đó chính là mở rộng tầm mắt. Ai kêu trong nhà còn mang dòng suối nhỏ nha. Chớ cùng ta đoạt, ta muốn căn này mang cái đỉnh. Đã sớm nghe kể chuyện lao chương vất vả, ngày hôm nay cũng muốn thử một chút. Dương Dũng trở lại thanh xuân, trên cấp danh dự muốn ở mang cái đỉnh phòng. Lớn tuổi ưu thế liền thể hiện ra đến. Ba cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử là thật sợ bọn họ vừa dùng lực cho Dương lão đầu đưa về Tây rồi đánh phải trên mặt tiếc nối tuyển những phòng khác. Về phần Lý Duệ đương nhiên là ở Khương Lâm Tiên nguyên bản gian phòng kia. Thậm chí còn chi kỹ đem phòng tối đều chuẩn bị kỹ càng, có lẽ Khương Lâm Tiên hôm đó không e dè Lý Duệ liền mở ra một thất, liền lại đã nghĩ đến hôm nay chẳng diện. Lý Duệ lúc đầu tòa nhà cũng không có chuyện cho những người khác, mà là bỏ trống số dưới. Ai kêu bí mật quá nhiều. Hắn thân là an ninh vệ một phương chủ quản, muốn ở giữa tòa nhà đương nhiên không ai sẽ ngăn cản. Ta lão Lý cũng là tốt rồi." Lý Duệ nhếch môi, "Lại có một ngày đều có thể vào ở Tham quân phủ. Tiểu Triếu, đi lão Mã nhà mua chút thịt bò, hôm nay chúng ta là ăn xuyến thịt bò. Sau nửa canh giờ." Tham quân trong phủ khói trắng lượn lờ dâng lên, nô đồng bên trong canh thịt từ ngực từ ngực ngực quần quật lấy. Một mảnh tươi cắt hơi mỏng lên nấu bao khỏa tại đũa nhỏ. 3 giây ân, tốt thịt bò chỉ cần 3 giây. Lý Duệ nhúng lên đạc chế cái đĩa, để vào trong miệng ngay ngay. Liên là cái này mùi vị. Tại Chu gia làm Mã phu thời điểm, hắn liền âm thầm thề, nếu là ngày nào hôn suốt đầu, nhất định phải đi lão Mã nhà mua thịt bò. Thanh Hà lão nhân đều hiểu được nhà hắn tính ngon, xuyến nồi lẩu, ân, nhất định phải xuyến nồi lẩu. Lấy lý duyệt đã ăn ké nán miệng tới nói, kỳ thật tư vị cũng liền như thế. Nói chung liền cùng một vị nào đó làm hoàng đế hòa thượng, vẫn là nhớ chén kia cơm thừa cải trắng đậu hũ canh là một cái đạo lý. Thoải mái. Thanh Châu, Thập Vạn Trạch. Thanh Châu là ngu quốc diện tích lớn nhất một châu, nhưng luận nhân cậu lại sắp xếp không đến hàng đầu. Chỉ vì Thập Vạn Trạch ngay tại Thanh Châu. Nhìn không thấy bờ đầm lầy chiếm cứ Thanh Châu bảy thành thổ địa, nơi này là độc trùng, đào phạm còn có yêu thú thế giới. Thập Vạn Trạch chôn sâu, một chỗ u ám sơn động. Sơn động to lớn, cao hơn 20 trượng, một tòa cung điện hoa lệ thình lình đứng sừng sững trong đó. "Thiên tôn, người còn muốn mời?" Một cái lão giả cung kính đứng tại Khúc Thành Phong bên cạnh. "Không cần." Khúc Thành Phong nhàn nhạt khoát tay áo. "Khương Lâm Tiên hiện tại thế, nhưng là Khâm Thiên dám dám bộ, Quỷ Minh giáo dám động Khương Lâm Tiên, sợ rằng sẽ dức lấy phiền phức ngập trời. Mà lại, hắn cũng đã không cần. Người quả nhiên là Trích Tiên nhân." Khúc Thành Phong khẽ miệng có chút dương lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tụt cùng là người nào? Thần Huyền cung, vẫn là Bạch Ngọc Kinh. Lão giả đứng ở một bên, không nói một lời. Nếu như bị người trên giang hồ nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì lão giả này có một có chút hung hãn ngoại hiệu, huyết ảnh lão tổ. Khúc Thành Phong quay đầu nhìn về huyết ảnh lão tổ. "Đúng rồi, phía nam sự tình thế nào?" Huyết ảnh lão tổ thản nhiên nói, "Kỳ thị lão gia hỏa kia đã đáp ứng ra tay, tám cái yêu chủ cũng đã đáp ứng liên thủ." Khúc Thành Phong nghe vậy, thêm ra một vòng ý cười. "Không sai, làm được cực kỳ tốt." Sau đó nhìn về phía huyết ảnh lão tổ, "Đúng rồi, ta thứ muốn tìm, có đầu mối chưa? Đã có manh mối, Vu Quốc bên kia đã có tin tức." "Cực kỳ tốt." Khúc Thành Phong hài lòng nhẹ gật đầu, "Tốt, ta cũng cần phải trở về." dứt lời, thân hình hắn lại dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất vô hình. Thấy cảnh này, huyết ảnh lão tổ trong mắt lóe lên chấn kinh. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn. Làm quản quản lương chỉ cần nhìn xem nhà kho, làm tham quân lệnh cần cân nhắc càng nhiều. Cũng tỉ như, hôm nay là đi giả chi viện nhà vốn rượu, vẫn là đi nhàn để cử nhà ngâm thơ. Khó, khó, khó. Ngoại trừ thanh hà bên trong chút chuyện này bên ngoài, lý duyệt còn nhất định phải chiếu cố tốt ngoại bộ sự tình. Cũng tỉ như Vân Châu chính là đến càng phạm vi lớn nội tông môn tình huống đương nhiên. Lý duyệt xử lý đến coi như thành thạo điều luyện. Người lớn tuổi chính là như vậy. Nếu qua thua thật nhiều, liền sẽ không lại ăn. Rất nhiều kinh nghiệm đều là thu dụng. Về phần luyện công, càng là làm từng bước, đến quan hải cảnh, còn trông cậy vào một năm phá một cảnh, kia thật sự là tại xem thường thiên hạ anh tuệ, cơn muốn ăn từng miếng, công muốn từng ngày luyện, không phải liền muốn xảy ra chuyện. Giả đạo nhân, không cần tiễn. À, đúng, ta chỗ này vừa vặn có bao nhiêu vô quốc nữ tỷ, ngày khác đưa đến chỗ ở của ngươi đến. Lý Duệ ha, ha ha cười. Nghe xong, Chi huyện giả Tề lập tức vui vẻ. Kia lão đệ đệ liền cũng kính không bằng tuân mệnh. Cùng lúc trước Chi huyện trang nhân hòa khác biệt, giả Tề tuổi tác càng lớn mà lại cảnh rối vỡ đạm đắt như, căn bản không có tiến thủ ý nghĩ. Về phần một người như thế, vì sao còn có thể được phái tới thanh hạ trọng yếu như vậy địa phương? Bắt nguồn từ hai điểm. 1. Thanh hạ rất trọng yếu, cho nên để mắt tới rất nhiều người, cuối cùng liền rơi xuống giả trung bên trên. 2. Thanh hạ có tiến thủ tâm quan viên quá nhiều cũng chưa chắc là chuyệt tốt, cần phải có người tọa trấn, đương nhiên đây là EK cao thuyết pháp, SQ thấp chính là muốn cản trở. Thanh hạ tiếp giáp vũ quốc, chính là dung chuyển thời điểm. Một vị đi vào không thể được còn nhất định phải ổn được đừng nhìn giả tệ từng ngày trầm mê tử sắc, nhưng đến mấu chốt hành xử quyền phụ quyết thời điểm, thế nhưng là một điểm nghiêm túc. Vì thế, Tạ Huy cũng không có ít tại Lý Duệ mang thai bên cạnh mắng giả tệ. Lý Duệ, không cần đưa, không cần đưa." Nói, hắn liền lên xe ngựa. Vương Triết đều không cần giỏi ngựa, nói chỉ là câu đi. Xích Long mã liền lẹ lẹ xẹt lẹ xẹt hướng phía An Ninh vệ đi đến đã là quan ngũ phẩm, liền không thể giống như trước như kia khắp nơi đều dựa vào chân, tuy nói võ giả sức chịu đựng đủ, thế nhưng sẽ thu nhận người bên ngoài chế giễu không phải. Đây không phải muốn hay không mặt mũi vấn đề mà là quan nhất định phải có thái độ quan liêu đầu, nếu không khó mà phục chúng, cũng không thể một nhà một nhà đánh tới đi. Nguyên bản Lý Duệ là muốn gọi Đường Hải tới làm Mã Phu, kết quả bị Vương Triều nghe đi, xung phong nhận việc. Lý Duệ không lay chuyển được, cũng liền theo Vương Triều ý tứ. Dạng này cũng tốt, ai cũng hiểu được, quan lão gia Mã Phu thế nhưng là cái cực kỳ trọng yếu chức vị, có thể hiểu được rất nhiều bí mật, thậm chí không ít người sẽ còn cố ý lấy lòng Mã Phu. Về đến trong nhà, Lý Duệ mùi rượu cũng tán đi hơn phân nữa, như thường lệ tẩu khí luyện công, sau đó liền bơi mộng mây đại bên trên. Lý Đầu Nhi, có cái Vân Châu tới tiểu Bạch kiếm muốn tìm ngươi. Đạm Hổ chạy vào tham quân phủ đại đường. Lý Duệ, Vân Châu. Đúng, nói là từ Hầu gia phủ tới. Hầu gia? Toàn bộ Vân Châu chỉ có một cái Hầu gia, liền là An Nam Hầu viên Hầu gia. Mời tiến đến. Sau một lát, liền thấy Đạm Hổ dẫn một cái tiểu bạch kiểm đi vào đại đường bên trong. Hứa Xuyên. Lý Duệ không nghĩ tới người tới lại là cùng hắn cùng nhau tại Thanh Hà bị viên Hầu gia chọn chung môn khách Hứa Xuyên. Hứa lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Lý Duệ cười ha ha lấy nên đón tiếp lấy. Hứa Xuyên nhìn qua Lý Duệ, mỉm cười ôn quyền. Lý lão ca, ta là thuộc Hầu gia nhà vả đặc biệt đưa tới lễ bái sư. Chương 287. Đến chấm lễ bái sư. Chương 287. Đến chấm lễ bái sư. Lễ bái sư. Lý Duệ Long mày chau lên, hơi kinh ngạc. Lễ bái sư. Bình thường mà nói, chỉ có nghiêm chỉnh sư phụ mới có thể có đến, hắn không nghĩ tới mình một cái giáo tập, thế mà cũng có phận. Còn có thể nói cái gì? Hàn Nam hầu gia đại khí. Thửa xuyên giải thích nói, Lý La Ca, hầu gia hết thảy cho tiểu hầu gia 13 vị giáo tập, mà khác hai cái một cái văn giáo tập, một cái võ giáo tập, đều có lễ bái sư, nguyên cách khá xa, cho nên liền để ta mang đến. Một bên Đàm Hổ là nghe được không hiểu ra sao. Ba cái giáo tập, trong đó hai cái một văn một võ, kia chính mình đại ca giáo tập dạy cái gì? Không phải không đến dạy. Lý doệ tự nhiên minh bạch. Hắn liền là cái đám rất quê, so dạy võ, tự nhiên không sánh bằng nghiêm chỉnh quan võ giáo tập còn có đại tông trưởng lão, về phần văn, tiếp trước đến đúng là nghiêm chỉnh sinh viên tốt nghiệp, cần phải bàn về kinh, sử, tự, tập, hắn so với chân chính giáo tập nhưng kém ra cách xa vạn dặm. Viên hầu gia muốn hắn dạy chính là tâm tính, mà lại hắn cái này giáo tập thân phận Bản thân liền là viên hầu gia cấp nhất, nguyện ý giúp đỡ giúp hắn xóa đi làm qua mã phu chối bẩn mối đặc biệt vì chi, không làm được thật, cũng không phải là thật muốn hắn dạy tiểu hầu gia văn trị võ công. Lý Duệ không khỏi hiếu kỳ, viên hầu gia sẽ chuẩn bị cho hắn một phần như thế nào lễ bái sư. Viên hầu gia tiên hạ trước người, cộng thêm trên ngu quốc bình thánh, ra tay khẳng định bất phàm. Hứa xuyên tử trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ, giao cho Lý Duệ. "Lý đại nhân, đây chính là viên hầu gia chuẩn bị lễ bái sư." Đem hộp gỗ nhỏ giao đến Lý Duệ trên tay. Lý Duệ cũng không có lập tức mở ra nhìn. Dù sao là hầu gia cho lễ vật, chẳng lẽ lại nhìn không thích còn có thể lui về hay sao? Đã lui không quay về, vậy còn không như trước ca an tâm thu. Nếu không vạn nhất Hứa Xuyên bắt được những chi tiết này âm thầm nói cho viên hầu gia, cũng không liền là một trận tai bay vạ gió. Lòng người khó dò, không thể không phòng đưa lễ bái sư, Hứa Xuyên liền định rời đi. Lý Duệ vội vàng lên tiếng, "Hứa lão đệ, Thanh Hà có chút không sai đồ ăn ăn, cũng nhanh đến ăn cơm canh giờ, không bằng lưu lại ăn cơm rau dưa." Hứa Xuyên lắc đầu, "Đa tạ Lý lão ca lòng tốt. Ta lần này tới Thanh Hà, ngoại trừ cho Lý lão ca đưa lễ bái sư bên ngoài, Còn có nhiệm vụ liền là đi Vô Quốc dò xét Hầu gia muốn tình báo, Hầu gia sự tình nhưng trì hoãn không được, cho nên liền không nhiều dừng lại. Vô Quốc. Lý Duệ hơi kinh ngạc. Bất quá nếu là viên Hầu gia nhiệm vụ, hắn cũng liền không tốt đến giữ lại. Vậy thì chờ Hứa Lão đệ công thành trở về, Lão Ca Ca ta lại bày một bàn cho Lão đệ ăn mừng. Được. Hứa Xuyên cười ha hả ung quyền, sau đó liền xoay người rời đi. Hôm nay Hứa Xuyên cùng trong ngày tại trên bến tàu bộ dáng tựa như hai người, không thấy chút nào kiêu căng, rõ ràng liền là một phái khiêm khiêm công tử bộ dáng đối với cái này, Lý Duệ đã sớm tập mãi thành thói quen một phương diện, là bởi vì hôm đó tại trên bến tàu đều là đối thủ của hắn, đương nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu. Mặt khác, liền là tại trong lòng Hứa Xuyên, những người này cũng không bằng chính mình, đương nhiên không cần thiết khách khí đây là những này đại tông đệ tử thiên tài bệ trung, đó chính là sẽ chỉ đối cùng cấp độ người phóng thích thiện ý hiện tại Lý Duệ cũng là hầu phủ môn khách, thậm chí còn là giáo tập, luận địa vị so với hắn còn phải cao hơn một bậc. Mà lại Lý Duệ cùng thành tích của hắn tương tự, thậm chí còn càng tốt hơn một chút. Thái độ của hắn đương nhiên liền biến tốt đưa tiện Hứa Xuyên. Lý Duệ lúc này mới nhìn về phía trong tay hộp gỗ nhỏ cũng không giấu giếm Đàm Hổ đây chính là Viên Hầu gia đưa tới đồ vật, ai dám đoạt? Mà lại nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, Đàm Hổ là tâm phúc của hắn, nếu là càng muốn có Đàm Hổ mới mở ra, liền lộ ra tâm tư nhỏ hẹp Đàm Hổ xích lại gần. Đại ca, ngươi nói Hầu gia sẽ đưa cái gì? Lý Duệ cười khẽ, ta chỗ nào hiểu được, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trầm Dãi đem hộp gỗ nhỏ mở ra. Đây là. Khi thấy tiểu trong hộp gỗ đồ vật lúc, Lý Duệ cùng Đàm Hổ đều lả xuống sợ. Khi đúng, liền là khí, cũng không phải là trong tưởng tượng linh dược, lại hoặc là linh đan mà là dòng giá một hộp huyết hồng sắc hơi khói. Đây là cái gì đồ chơi? Đàm Hổ gãi gãi đầu to, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, cuối cùng chậm rãi phun ra bốn chữ, "Bách chiến sắt ý". Tiểu trong hộp gỗ khí tức cùng ngân thương phía trên khí tức giống nhau như lúc, chính là viên hầu gia Bách chiến sắt ý chỉ là một kia, liền chẳng lẽ tiên tiên võ giả? Hiện tại dòng giá một hộp. Lý Duệ hít sâu một hơi. "Đồ tốt." Hắn hai mắt tỏa sáng. Bách chiến sắt ý lớn nhất công dụng liền là rèn luyện căn cơ, đối đồng dạng võ giả nhiều lắm là liền là có thể tăng lên võ kỹ sát lực, mặc dù cũng là bảo vật hiếm có. Nhưng hiệu quả còn lâu mới có được linh đan, thần binh tới thực sự, mà lại liền là phong phí của trời. Tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là cho những thiên tài kia cô đọng căn cơ. Rất nhiều ngày tiêu bởi vì cảnh giới tinh tiến quá nhanh, cho nên dẫn đến căn cơ bất ổn, lúc này nếu là có bách chiến sắt ý, liền có thể tiêu trừ loại này tai hoang ẩm. Viên Hầu gia hẳn là nhìn ra vấn đề của ta, cho nên mới đưa tới bách chiến sắt ý lý duyệt cực kỳ vui mừng. Quả nhiên, tại thiên hạ 10 cường giả đứng đầu trước mặt, một chút liền có thể xem thấu lai lịch của hắn. Nghe lý duyệt giải thích, Đàm Hộ lúc này mới hiểu được tiểu trong hộp gỗ khí tức lại là Viên Hầu gia sắt ý kém chút không ngoác mồm kinh ngạc. Vân Châu thành đến Thanh Hà Trừng ngàn dặm. Trước đó Tiết Tổng binh hành quân gấp, cũng là bỏ ra trọn vẹn một đêm thời gian, hứa xuyên đương nhiên không có khả năng như thế vội vàng. Phòng đoán cẩn thận, chí ít cũng cần 2 ngày. Trọn vẹn qua 2 ngày, sát ý vậy mà nửa điểm đều không có tiêu tán, không chỉ có như thế, xem ra trạng thái quần còn có thể tiếp tục thật lâu đây cũng là thiên hạ trước 10 nội tình. Đàm Hổ chi như vậy chấn kinh, đương nhiên là bởi vì trên giang hồ vẫn luôn có một cái thường thức. Chân khí ly thể liền sẽ tiêu tán. Như trước mắt như này lâu dài không tiêu tan chân khí, Đàm Hổ là chưa từng nghe thấy. Lý Duệ cũng sợ hãi than viên hầu ra thủ đoạn Đàm Hổ giúp đi. Hắn liền bắt đầu nếm thử thông qua bạch chiến sát ý cô đọng bản thân đem chóp mũi ghé vào hộp gỗ nhỏ trước, một sợi huyết hồng sắc bạch chiến sát ý thuận lô mũi tiến vào trong thân thể. Một máy mắt, hai mắt xích hồng, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Chấn thiên tiếng la giết, phản phất thấy được núi thây biển máu, dùng bạch cốt lũy lên kinh quan, toàn thân lạnh buốt. Kéo dài đến một khắc đồng hồ, Lý Duệ lúc này mới như người chết trìm lên bờ, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Mặc dù nhìn qua chật vật, nhưng con người lại cử sáng. Quả nhiên hữu hiệu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể chỗ sâu nhất một chút bỏ sót bị bổ đủ. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Duệ khẽ miệng lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó đứng dậy đi vào bày ra đồ sứ giá gỗ trước, để tay tại trên cây cậy nhấn một cái. Giá gỗ chậm rãi chuyển động. Hắn đem bạch chiến sát ý thả ở trong mật thất, sau đó mật thất lại lần nữa đóng lại, gian phòng khôi phục bình thường. Lấy trước mắt hắn trạng thái, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một sợi bạch chiến sát ý nếu là hằng hố, ngược lại không ổn. Có thể sẽ bị cuồng bạo sát ý ăn mòn tâm trí, cuối cùng rơi vào tẩu hỏa nhập ma hạ trạng, được không bù mất. Cần điểm đến là dừng. "Sư phụ, ta cảm thấy ta tựa hồ cùng cái khác người không giống." Vương Triều nhu lúng túng. Lý Duệ nhìn qua đột nhiên tìm tới mình Vương Triều Nhữ mày hỏi, Tiểu Triếu, cớ gì nói ra lời ấy?" Vương Triếu một mặt nghiêm trọng. "Sư phụ, ta phát hiện, ta không chỉ có thể nghe được đại hùng cùng tiểu hồ nói chuyện, những yêu thú khác ta cũng có thể nghe hiểu. Ta lật sách điều tra, trong sách nói ta là yêu thú cùng nhân tộc kết hợp hậu đại. Sư phụ, ngươi nói cha ta?" Lý Duệ vội vàng mở miệng, dừng lại, dừng lại. "Nhìn sách quỷ gì, cho ta tranh thủ thời gian ném rồi." Sau đó vô vô Vương Triếu bả vai, "Tiểu Triếu nha, ngươi nhưng thật ra là thiên tài, chính là hiếm thấy ngự thú thánh thể." Nghe được lý Duệ, Vương Triếu hạ to một mồm. "Ngự thú thánh thể?" Lựa thú hai chữ đã đầy đủ vi phạm, lại thêm thánh thể hai chữ, liền càng thêm khó lượng. Ta là thánh thể. Sư phụ, ngươi có phải hay không đàng gạt ta? Vương Triều 20 mấy năm, lần thứ nhất đối Lý Duệ sinh ra chất vấn. Lý Duệ lập tức sụ mặt, như thế, sư phụ còn có thể gạt ngươi sao? Không phải, sư phụ, ta không phải ý tứ này. Vương Triều lập tức kịp phản ứng, liên tục khoát tay, nhưng từ thần sắc trên liền có thể nhìn ra, còn tại có chút không thể nào tiếp thu được mình là thánh thể chuyện này. Lý Duệ khoát tay áo, "Được rồi, đi thôi." Nhìn xem Vương Triều giống như mất hồn động dạng ra khỏi phòng khẽ miệng thêm ra một vòng ý cười. Lự thú thánh thể, đương nhiên không tồn tại, là Hàn Biên. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thôi. Không giống với Lương Hà còn có lưu thiết trụ, Vương Triều vẫn luôn cảm thấy mình là ba cái sư huynh đệ bên trong kém nhất, từ lòng tin không đủ, đây đối với võ đạo leo lên cũng không phải chuyện tốt, cho nên Lý Duệ dứt khoát cho viện cái thân phận. Quả nhiên đến một bước này, Lý Duệ đối với Vương Triều biến hóa không có chút nào kinh ngạc. Ai kêu Vương Triều đến tiên huyền khí, hoàn mỹ kế thừa Tây Thiên môn năng lực. Nghe hiểu yêu thú ngữ điệu là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại là có thể an bài tiểu Triều tham dự yêu thú sy ý. Trong lòng hắn nghĩ ngợi, Vô Quốc, Vũ Bắc Thành, Viên hầu gia môn khách. Đao Mạch nhìn qua trong tay có khắc gar nam hai chữ Ngọc Bài hơi kinh ngạc, nhìn về phía trước mắt lạ mặt ngu quốc người. Hắn ngược lại là đã nghe nói ngu quốc viên tổng đốc hiện tại thành hầu gia. Hào đại ca Lý Duệ không phải liền là hầu phủ môn khách. Vừa nghĩ tới Lý Duệ, thái độ của hắn khách khí mấy phần, hứa đại nhân, lần này xuôi nam Vô Quốc, không biết có chuyện gì nha. Hứa Xuyên ôn quyến nói. Đao đại nhân, có hai cái đắc tội hầu gia ác đồ bị nhìn thấy xuôi nam đi vào Vô Quốc, hầu gia đặc mệnh ta tìm đến ra hai người kia rơi xuống. Đao Mạch lông mày có chút nhướng lên, lập tức tới hào hứng. Ác đồ có thể đắc tội viên hầu gia mà không chết, khẳng định không là bình thường nhân vật. Viên hầu gia là nhân vật nào? Năm đó ở Vũ Quốc thời điểm, vì truy sát một đầu điệu tiên cảnh giới lại yêu, từ Thập Vạn Sơn một mực truy sát đến Nam Hải bờ. Cuối cùng quả thực là dẫn theo đại yêu đầu trở về, treo ở trên tường thành. Hứa Xuyên cũng không giấu giếm, không biết Đao đại nhân có nghe nói qua Hắc Bạch Song Sát. Đao mạch sắc mặt cứng lại. Hắn từng tại Ngô Quốc trên giang hồ xông xáo qua, hiểu được không ít Ngô Quốc cao thủ nổi danh ở trong đó liền bao gồm Hắc Phong Song Sát. Nghe nói hai người này chính là song bạc hai, về sau đầu nhập huyết ảnh lão tổ giới chướng, làm nhiều việc ác. Càng là đã từng phạm phải qua hai người đổ diện một tông như này diệt tuyệt nhân tính hoạt động. Hắc Bạch Song Sát tới Vu Quốc. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Hiện tại Vu Quốc Thế cục mới có hòa hoãn dấu hiệu, không thể để cho kia hai cái ác đồ tại Vu Quốc gây sóng gió. Hứa Xuyên, việc này còn cần đạo đại nhân hỗ trợ, hầu gia chắc chắn hồi báo. Đao Mạch cười ha ha. Nếu là viên hầu gia sự tình, tự nhiên toàn lực phối hợp, hứa đại nhân yên tâm chính là. Nghe vậy, Hứa Xuyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tại Vu Quốc địa giới, nếu là không có Vu Quốc Triều đình hiệp trợ, chỉ dựa vào hắn một người tìm ra Hắc Bạch Song Sát quả thực khó như lên trời. Đao Mạch cười ha hả hỏi: Đúng rồi, Hứa đại nhân, ngươi nhưng nhận biết Lý Dụệ, Lý Lao ca. Lý Dụệ? Hứa Xuyên không nghĩ tới Đao Mạch Thế mà nhận biết Lý Dụệ, hắn lúc này gật đầu, đương nhiên nhận ra. Đao Mạch nghe xong, lập tức thích hơn. Nếu là Lý Lao ca bằng hữu, kia liền là bằng hữu của ta, Hứa lão đệ, việc này ngươi liền yên tâm chăm phần chính là, cam đoan cấp cho ngươi thỏa. Đao Mạch đối Hứa Xuyên xưng hô Lượng Yên ở giữa cũng từ Hứa đại nhân biến thành Hứa lão đệ. Hứa Xuyên giật mình, thật lớn mặt mũi. Vừa rồi hắn đều đã chuyển ra Viên Hầu gia, không có nghĩ rằng, Viên Hầu gia mặt mũi tại Vũ Quốc lại còn không có Lý Dụệ dễ dùng cái này tiến hắn trong chốc lát có chút trở tay không kịp. Nhìn đến hắn vẫn là coi thường vị kia lý giáo tập bạn sự, long tượng chân nguyên kinh hẳn là rất nhanh liền có thể luyện đến long tượng lực. Đỉnh viện bên trong, Lý Dụy luyện đạo, một chiêu một thức nhìn qua cực kỳ chậm chạp, nhưng lại để người cảm thấy sát khí nghiêm nghị đây là Bách chiến sát ý hiệu quả đoạn này thời gian lấy Bách chiến sát ý rèn luyện bản thân, không chỉ có để hắn căn cơ càng thêm vững chắc, hơn nữa còn lĩnh ngộ một tia Bách chiến sát ý áo nghĩa. Vẹn vẹn một tia, cũng đủ để cho hắn tại cùng người lúc đối chiến chiếm cứ ưu thế. Nếu là có tâm trí không kiên người, càng là liếc hắn một cái liền sẽ bị giết ý dao động. Chiêu thức cũng nhiều hơn mấy phần lăng lệ cho dù ra tay số lần cũng không ít, nhưng chết tại trên tay Lý Duệ so với tử trong núi thây biển máu giết ra tới viên định đỉnh vẫn là kém quá nhiều, có bách chiến sắc ý, cũng đền bù lý Duệ sát khí không đủ quyết điểm. Ngay tại Lý Duệ lĩnh ngộ sát ý thời điểm, tiểu bạch giao tử trong phòng chui ra. Nó rút nhỏ thân hình, giống như một đầu tiểu xạ, người bên ngoài chỉ coi là Lý Duệ nuôi xạ dụng. Lúc này tiểu bạch giao trải qua tiên huyền khí tầm bổ, thực lực đã không sai biệt lắm khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Một mức độ thừa không đi, Lý Duệ nhìn qua tiểu bạch giao, "Tiểu bạch, có việc." Tiểu bạch giao trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ u sầu. Liền nghe Tiểu Bạch giao nói, "Đại ca, phụ thân ta đến Thanh Hà." Chương 288: Lão giao tìm con, Thập Vạn Sơn thượng khách. Chương 288: Lão giao tìm con, Thập Vạn Sơn thượng khách. Thanh Hà thành bên ngoài có một đầm sâu, tên là Lạc Long Đàm. Tương truyền là ngàn năm trước một cái đêm mưa, có người đã từng thấy qua một đầu cùng loại chân long đồng dạng tuồn tại rơi vào trong núi, sau đó đuổi theo xem xét, liền phát hiện nguyên bản đất bằng phía trên nhiều hơn một ngụm đầm nước. Bởi vậy gọi tên Lạc Long Đàm đầm đẫm nước cực kỳ linh nghiệm, uống xong đầm nước nữ tử đại đa số cũng không lâu lắm đều có thể mang thai, đương nhiên đây là thổi phồng, bởi vì lý duyệt thử qua, nói cho đúng là đa số chết giả nhân tình thử qua. Lúc này nếu là có phụ cận sơn dân tới đây, khẳng định sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Bởi vì Lạc Long Đàm trước thật sự có hai con rồng. Chuẩn xác mà nói hẳn là giao. Nhưng đối với người bình thường tới nói, kỳ thật không quá mức quá lớn khác nhau. Con ta, vì sao không về? Một con trừng dài 7, 8 trượng to lớn bậy giao, tiến tính nhìn qua tiểu bạch giao. Lão giao nhìn qua cùng tiểu bạch giao giống nhau đến bảy phần. Chị bất quá không hề giống Tiểu Bạch Giao đồng dạng sinh ra hai cánh. Tiểu Bạch Giao xấu hổ cười một tiếng, "Phụ thân, ta..." Đang muốn nói chuyện lúc, lão giao sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đánh gay Tiểu Bạch Giao, "Ngươi, thuế đổi thay đổi. Thân là điệu tiên cảnh giới cường đại yêu chủ, nó liếc mắt một cái thấy ngay nhà mình tiểu nhi biến hóa trên người." Tiểu Bạch Giao mới bất quá bẩm năm, làm sao có thể thủy biến? Dù là lão giao trong chốc lát đều có chút không dám tin tưởng. Nó nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Giao nhìn hồi lâu, cuối cùng mới xác nhận, Tiểu Bạch Giao là thật thủy biến. Khó mà tin tưởng. Lão giao trên mặt thêm ra một vòng nội vàng, "Có ta Mao Mao nói cho vi phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch giao đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hoặc là nói là lý do sách trước dạy tốt nó lời nói kỹ thuật. "Phu thân, ta tại Thanh Hà đụng phải cả người phụ chân long chi thể nhân loại, cùng hắn kết thành sen lẫn, cho nên mới được tạo hóa." Chân long chi thể? Lão Dao ánh mắt trong chốc lát trở nên lửa nóng. Nó đương nhiên nghe nói qua loại này trong truyền thuyết thể chất, chỉ là chân long chi thể 3000 năm có ra, không nghĩ tới lại bị nhà mình con trai gặp, quả nhiên là vận may lớn. Hẳn là con ta ứng long chi huyết cùng chân long chi thể lẫn nhau cảm ứng. Lão Dao vội vàng truy vấn, "Chân long chi thể là người phương nào?" nhanh dẫn ta đi gặp gặp. Chân Long chi thể đối với hắn cũng có tác dụng lớn. Tiểu Bạch giao mở miệng, hắn là Viên Định Định trong phụ giáo tập, gọi lý duyệt. Nghe được Viên Định Định ba chữ, giống như một chậu nước lạnh tưới vào lão giao trên đầu. Nguyên bản nó còn nghĩ trực tiếp đem cái kia nhân loại cho chói lại, sau đó chuyên môn cho hai cha con bọn họ hút long khí, há không đẹp quá thay. Nhưng nghe xong là Viên Định Định người, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Viên Định Định là nhân vật nào? Trước đó liền là ngu quốc binh thành, hiện tại càng là thành thiên hạ trước người. Trêu chọc Viên Định Định trong phụ người, cái này cùng muốn chết không lắm khác nhau. Trước đó phát động yêu loạn, nó còn cũng không dám lộ diện, nếu là trực tiếp nhắm vào vị kia viên hầu gia thủ hạ, không cần nghĩ, nó kết quả nói chung cùng con kia bị đội rết vạn giặm vẫn không thể nào chạy trốn đại yêu sẽ là một cái hạ chẳng. Lão giao lòng nhiệt huyết lập tức nguội đi, người khẳng định là không thể động. Không được, xem lẫn quan hệ vẫn là quá yếu, cần lại tăng cường. Gặp lão giao không nói lời nào, tiểu bạch giao thăm dò tính kêu gọi, "Phụ thân, phụ thân." Lão giao thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó chấu cổ lần phiến kim quang lóe lên, một mảnh màu trắng tinh giao vậy thoát ly giao thể, tung bay hướng tiểu bạch giao. Tiểu Bạch Dao nhìn qua Dao Vệ giật nảy cả mình. Rồng có vậy ngược, Dao cũng như thế. Cái này vậy ngược chính là một thân long khí chỗ, đối Dao Long chi thuộc cực kỳ trọng yếu, nếu không nhân loại cũng sẽ không có rồng có vậy ngược, chạm vào hẳn phải chết tuyệt pháp. Lão Dao cái này viên dao vậy dĩ nhiên không phải vậy ngược, nhưng cũng cực kỳ bất phàm, chính là vậy ngược phụ cận lần hiến, nhận vậy ngược long khí tầm bổ, hoàn toàn không phải địa phương khác lần hiến có thể so sánh được. Phu thân, đây là ý gì? Nó nheo nheo mắt, không rõ lão Dao vì sao muốn cho nó cái này lần hiến. Lão Dao chậm rãi mở miệng, ngươi lại cầm đi cho kia chân long chi thể, đã hắn cùng con ta kết làm sẽ lẫn. Về sau chính là ta lão giao quý khách. Thượng khách, Lý Duệ nhìn qua đi mà quay lại tiểu Bạch Giao. Nguyên bản hắn coi là lão giao sẽ đem tiểu Bạch Giao mang về Thập và Sơn, không nghĩ tới không chỉ có không có mang về đi, thậm chí để tiểu Bạch Giao trả lại hắn mang về đồ vật. Một viên giao vậy, cảm thụ được giao vậy tán phát cường đại long khí, âm thầm kinh hãi. Hắn kiến thức không tầm thường đương nhiên rất nhanh nhận ra, thế này sao lại là phổ thông giao vậy, rõ ràng liền là tiếp cận vậy ngưỡng vị trí giao vậy, thứ này thế nhưng là vô cùng trân quý. Tiểu Bạch Giao có chút tựa nói, đại ca, có thứ này, về sau ngươi đi Thập và Sơn, chỉ cần chớ trêu chọc kia vượn già liền là đi ngang. Lão giao cái này giao vậy chất quý, nhưng cũng không phải cho Lý Duệ đưa bà bối, mà là tương đương với nhân loại lệnh bài. Mang theo cái này giao vậy thì tương đương với để thập vạn sơn yêu thú hiểu được, hắn Lý Duệ là lão giao nhân đi thập vạn sơn, liền cùng trở lại nhà mình đồng dạng. Đồ tốt. Lý Duệ lập tức hai mắt tỏa sáng. Thanh hạ khoảng cách thập vạn sơn vốn cũng không xa, về sau khẳng định không thiếu được liên hệ thời điểm, có cái này giao vậy, nhất định có thể thuận tiện rất nhiều. Tiểu Bạch, vậy ngươi không quay về. Tiểu Bạch giao nhếch môi, không quay về, phủ thân để cho ta tiếp tục đi theo đại ca hỗn. Lý Duệ khóe miệng có chút dương lên. Chỗ rựa lớn liền là tốt. Hắn giao cho Tiểu Bạch giao thuận, căn bản không nói cái gì an ninh vệ tham quân, mà là trực tiếp chuyển ra viên định đỉnh đỉnh tên tuổi. Lão giao thân là thập vạn sơn bá chủ, mà lại giao thuộc tính tình bá đạo hung tàn, xưa nay đều không phải dễ đối phó. Nhìn trước đó phát động yêu triều liền có thể nhìn ra mánh khoẻ. Nếu là đặt ở lúc trước, nói không chừng lý duyệt nghe được lão giao một tới, khẳng định đã sớm sách thùng chạy trốn. Có thể để cho Tiểu Bạch giao thuế biến đồ vật, lão giao tám thành cũng sẽ sinh ra lòng tham lam đem hắn bắt sống trở về xem như long khí dụng cụ đều là nhân tử, nói không chừng đều sẽ trực tiếp bắt hắn cho ăn. Loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, lão giao sát thực cũng là như này nghĩ. Chẳng qua nếu như là viên định đỉnh giáo tập, tình huống kia liền không giống, trừ phi lão giao là thật muốn tự tìm đường chết, nếu không đoạn không có khả năng đắc tội viên định đỉnh. Nói trắng ra là, trước đó phát động yêu triều, đối với viên định đỉnh loại này đại nhân vật tới nói, đều là việc nhỏ. Nhưng nếu là nó dám động viên định đỉnh trong phụ người, chắc chắn gọi lão giao hiểu được cái gì là binh thánh chi uy. Có ít người cũng không phải có thể trêu chọc. Viên định đỉnh có thủ tất báo tính tình thế, nhưng là nổi danh Chính là bởi vì có Viên Định Định tên tuổi làm chỗ dựa, Lý Duệ mới dám triển lộ ra càng nhiều thực lực, nếu không liền là ngu xuẩn, chỉ sẽ giễu họa vào thân. Lý Duệ hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia không chỗ dựa vào tiện tích tiểu lão đầu. Chỗ dựa không chỉ có thể dựa vào huyết mạch, còn có thể mình tìm. Viên Định Định, Khương Lâm Tiên, Tiết Quý thậm chí là vị thánh chủ kia, đều có thể tính làm núi dựa của hắn. Như thế xem xét, thật đúng là không ít. Cho nên có một số việc tự nhiên cũng không cho phép che giấu. Quang Minh chính đại lấy thế đè người mới là vương đạo, bằng không hắn vì sao muốn tốn sức tâm tư tiến vào triều đình, nhưng không phải là vì tìm tới lớn nhất chỗ dựa. Nhìn, lão giao loại tồn tại này cũng không dám động đến hắn. Tiểu Bạch, đến, Luyện công. Ngồi giống như động như rồng, là vì Long tượng công. Đỉnh viện bên trong, Lý Duệ Long tượng chân nguyên kình đao pháp tùy ý hấp dây, nhìn thấy người cảnh đẹp y vui, để trấn một bộ đao pháp, tại ngũ phẩm bên trong xem như tương đương không tục khí, lại thêm sen lẫn long lực, quả thực là bá đạo vô song. Đại ca, hảo cơ phù. Tiểu Bạch giao ở một bên vỗ tay gọi tốt. Từ lúc lão giao tới qua về sau, tiểu Bạch giao lộ diện số lần càng ngày càng nhiều. Trước đó trốn tránh, là sợ hãi huynh đệ biết, đằng sau trốn tránh, là sợ hãi nhà mình lão cha biết bắt hắn cho nắm chặt trở về, hiện tại những này lo lắng đều đã không tồn tại. Tiểu Bạch giao thiên tính vui sướng, đã sớm không thích cả ngày ở tại hẹp chật mật thất bên trong đối với cái này. Lý Duệ cũng theo tiểu Bạch giao tâm tư. Tại Thanh Hà, nuôi yêu thú một chuyện dần dần thịnh hành, hắn một cái đường đường an minh vệ tham quân, nuôi một con tiểu giao vẫn thật là không quá phận. Theo địa vị kéo lên, hắn lúc này mới hiểu được mình trước đó là có chút rét ngồi đáy giếng. Những người có tiền này hưởng thụ là người bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra. Yêu đồ suy nghĩ, kỳ thật sớm tại hai nước Hỗ thị trước đó liền đã tồn tại, không ít tông môn đều tồn tại trấn sơn thần thú, trấn tông thần thú tuyệt pháp. Thật sự cho rằng những cái kia đạo gia lão thần tiên cưỡi đến thật sự là phổ thông bại hạng. Đều là yêu thú. Chỉ bất quá bây giờ ngu quốc cùng vu quốc lẫn nhau mở ra, yêu thú mới chậm rãi từ cực kỳ thượng tầng chuyển dời đến độ tầng, thậm chí là trung tầng. Về phần dưới nhất tầng đại khái là chỉ có thể đoán hận nhìn nhiều hai mắt. Theo Vân Châu thành viên Hầu gia đất phong, tiến vào chiếm giữ Vân Châu tông môn càng ngày càng nhiều. Vân Châu ngũ đại bến càng vốn là chiếm cứ hai cái. Bởi vậy Thanh Hà hiện tại càng là ngọa hổ tàng long. Chỉ là Lý Duệ hiểu được tứ phẩm tiên thiên cao thủ liền có mấy cái, nói không chừng càng là có địa tiên tồn tại. Những cường giả này tệ tụ thanh hạ, đại đa số cũng là vì đạt được yêu thú trực tiếp tin tức. Nhiều như vậy cao thủ nhìn chằm chằm, cũng càng chắc chắn Lý Duệ đem Tam Đại tông giáo vào bang tầm quan trọng, hiện tại ngoại trừ hắn tại làm yêu thú sinh ý bên ngoài, những người khác cũng dần dần mở cửa đường. Nói cho cùng, lấy hắn hoặc là Thiên Điệu Minh nội tình, căn bản không có khả năng lũng đoạn như thế lớn sinh ý đơn giản là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sách trước ăn một ít tiền lãi thôi, nhưng liền xem như đầu phát tiền lãi, cũng làm cho Lý Duệ kiếm lợi lớn. Hắn cái này ngũ phẩm thang quân, có thể so sánh đại đa số tứ phẩm quan đều muốn có tiền. Dựa vào liền là yếu tố sinh ý lý duyệt luận đạo. Một bên Đồ Đệ Vương Chiếu đối tinh diệu đao pháp là nửa điểm không cảm thấy hứng thú, hắn giữ lại nước bọt nhìn qua Tiểu Bạch Giao. "Tiểu Bạch, ngươi liền để ta sờ sờ chứ sao?" Tiểu Bạch Giao nghe được Vương Chiếu thanh âm, nhịn không được sợ run cả người, không tự chủ được lùi về sau hai bước. "Ngươi, nhân loại tiểu tử, cho ta lui lại." Một người một yêu lần thứ nhất lúc gặp mặt, nó liền phát giác Vương Chiếu tiểu tử này nhìn mình ánh mắt không đúng. Nhưng trở ngại không cách nào giao lưu, Vương Chiếu một mực không dám làm cái gì. "Khá lắm." Hiện tại này nhân loại tiểu tử khai thiếu, thế mà có thể cùng yêu thú giao lưu, tiểu Bạch Giao mới nghe hiểu Vương Chiếu ngày bình thường huyên thuyên là loại nào hồ lang chi tử. Thật coi bản giao là sủng vật hay sao? Hôm nay liền để ngươi xem một chút giao cõi người." Nghiệm lên, tiểu Bạch Giao liền hướng phía Vương Chiếu đỉnh đầu bay đi đối với một người một yêu đồ giỡn. Lý Duệ lựa chọn không nhìn thẳng đao pháp không ngừng. Đêm khuya, an ninh vệ một mảnh tường hỏa. Mơ hồ trong đó có thể nghe được tuần tra vệ binh tiếng bước chân. Thang quân phủ liền hành lang trên treo đèn lồng. Cho dù đến đêm khuya, cũng giống vậy không cần lo lắng sở soạn vấn đề đây chính là đại quan đái ngộ. Căn bản liền không cần lo lắng ánh nến tiền đã gần đến giờ xỉu. Dương Dũng mấy người cũng đã ngủ thật say. Lý Duệ từ lâu tiến vào ngắm cảnh Vân Đài phía trên, ngay tại hắn lĩnh hội Bạch Chiến Sát ý thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ từ mở mắt. Có người? Hắn có chút nhíu mày. Nơi này chính là An Ninh Vệ, hắn ở thế nhưng là tham quân phủ, chỗ nào gan to bằng trời dám hơn nửa đêm chui vào tham quân phủ? Muốn chết phải không? Người lượn vó. Lý Duệ lơ hai rất nhỏ vó, nghe ra bên ngoài người tiếng bước chân cực nhẹ, đủ thấy khinh công đến. Còn tại hắn trong lúc suy tư, Đột nhiên một thân ảnh từ nửa mở cửa sổ mình lật ra tiến đến. Lý Duệ không có ngây người, động tác cực nhanh. Một bả nhấc lên đầu giường trường đao vào đầu liền hướng về phía thân ảnh chậm tới, thân ảnh kia vừa mới rơi xuống đất, may may không nghĩ tới Lý Duệ phản ứng nhanh như vậy, thậm chí cũng không kịp chùn tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lý Duệ trường đao dừng lại tại thân ảnh kia đỉnh đầu một tấc vị trí. Hứa Lão Đệ, Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đột nhiên xâm nhập trong nhà tập nhân, lại là đoạn trước thời gian đến đưa lễ bái sư Hứa Xuyên. Hứa Xuyên cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến lưỡi đao hàm ý cũng là phía sau dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thần mạnh sắc ý. Trong lòng hắn kinh hãi, đối mặt Lý Duệ dao lại có mấy phần lúc ấy tại trên bến tàu đối viên hầu gia mang thương lúc cảm giác. Hắn quả thật không bình thường. Hứa Xuyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duệ, cứng ép gật ra một tia cười, "Lý Lạc ca." Lý Duệ cũng không có trước tiên nói chuyện, mà là nhìn từ trên xuống dưới Hứa Xuyên. Cùng trước đó vài ngày nhìn thấy công tử văn nhã khác biệt, hiện tại Hứa Xuyên cực kỳ chất vặn, mà lại trên thân tất cả đều là tổn thương, đầu vai càng là tựa hồ bị thứ gì cắn một nhát lớn, thậm chí đều có thể nhìn thấy xương cốt. Hứa Xuyên thế nhưng là ngũ phẩm quan hải đại cao thủ, ai có thể đem hắn đánh cho thê thảm như thế? Lý Duệ trầm rãi mở miệng, hứa Lao Đệ, ngươi không phải đi vu cốt chấp hành viên đại nhân nhiệm vụ, làm sao? Hứa Xuyên nghe vậy, cười khổ một tiếng, Lý La Ca, kể ra chuyện. Chương 289, Hoa Thủy đồng dẫn. Chương 289, Hoa Thủy đồng dẫn. Kể ra chuyện. Lý Duệ chân mày nhíu chặt hơn, nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe Hứa Xuyên. Hứa Xuyên nuốt một cái yết hầu truyền đến mùi máu tươi, giải thích nói, ta lần này là phụng viên hầu gia chi mệnh đi truy tra Hắc Bạch Song Sát tin tức, không nghĩ tới vậy mà tại trên nửa đường bị Hắc Bạch Song Sát sát trước mai phục chặn giết. Ta bị trọng thương, trong núi một trận đi loạn. Vậy mà đánh bị đánh bại đi tới Thanh Hà địa giới, lúc này mới nghĩ đến tìm đến Lý lão ca cầu cứu. Hắc Bạch Song Sát. Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Hắn đương nhiên nghe nói qua Hắc Bạch Song Sát lại giành, đây chính là hai cái hung danh hiển hách tiên thiên cảnh cao thủ, mà lại bởi vì là song bảo thai môn nhân, luyện được một tay cực kỳ cao minh tổng cộng chi thuật, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Thứa Xuyên ngược lại cũng có chút bản sự, vậy mà có thể từ Hắc Bạch Song Sát trên tay sống lâu như thế. Thứa Lao đại ngược lại là thật bản lãnh, vậy mà có thể từ trong tay Hắc Bạch Song Sát mạng sống. Thứa Xuyên trên mặt đắng chặt càng nhiều đều là sư môn cho một ít bảo mệnh phù lục, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đến gặp Laoka. Lý Duệ nghe được phù lục, lập tức không ngừng hâm mộ. Những này đại tông vì cam đoan môn hạ đệ tử có thể thuận lợi trưởng thành, trưởng bối đều sẽ cho một chút thủ đoạn bảo mệnh, thường thấy nhất một loại liền là phù lục, thi triển đơn giản, mà lại uy lực viễn siêu bản thân, một chút càng quan trọng hơn đệ tử thậm chí còn có thể có người hộ đạo. Có phù lục mang theo, cũng thực là có thể cùng Hắc Bạch Song Sát dây dưa một trận. Lý Duệ lập tức trong lòng trầm xuống. Lấy Hắc Bạch Song Sát tấp hồng, hiện tại vô cùng có khả năng đã trui vào thành hạ thành, một khi tìm tới hắn nơi này, hậu quả khó mà lường được. Hứa Xuyên đây là cho hắn ném đi cái khoai lang bằng tay. Gặp Lý Duệ trầm trặm cũng không có khai thác bất luận cái gì hành động. Hứa Xuyên lời nói trở nên lạnh mấy phần, ẩn ẩn mang theo uy hiếp, "Lý đại nhân, đây chính là Viên hầu gia lời nhắn nhủ sự tình, ngươi dám vi phạm hầu gia ý tứ?" Lý Duệ sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là tự mình hỏi, "Hứa lão đệ, ngươi đến Thanh Hà sự tình nhưng có những người khác biết được." Hứa Xuyên sững sờ, không rõ Lý Duệ vì sao nói như thế, trong lòng dù lo lắng, nhưng hắn còn muốn dựa vào Lý Duệ ngăn cản Hắc Bạch Song Sát, cũng liền nhẫn mại tính tình trả lời, "Sự tình phát sinh đột nhiên, ngoại trừ kia Hắc Bạch Song Sát, hẳn là không người biết được." Lý Dụy gật đầu, "Kia hầu ra đâu?" đương nhiên cũng không biết. "Vậy là tốt rồi." "Vậy là tốt rồi." Nghe được Lý Dụy lời nói, Hứa Xuyên càng sững sờ, hắn trong chốc lát không thể minh bạch Lý Dụy ý tứ trong lời nói, quan sát ngoài cửa sổ, thần sắc lo lắng thúc dục. "Lý La Ca lại không ra tay liền trễ rồi." "Được." Lý Dụy nhẹ gật đầu, nâng lên bàn tay lớn ngang nhiên hướng về Hứa Xuyên đỉnh đầu rơi xuống. "Hứa Xuyên." Trong lúc hắn hốt, hắn vậy mà nhìn thấy có một mũi tiên cung hư ảnh bao phủ tại Lý Dụy trên bàn tay, kinh khủng tiên uy để hắn cảm chút không thể đứng ổn. "Hứa Xuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại đây là thủ đoạn gì?" Ý niệm mới vừa vận dâng lên, con ngươi liền dần dần tan rã, cuối cùng triệt để trở nên trống rỗng đưa tay trấn áp. Lý Duệ nhìn qua Hứa Xuyên thi thể, khẽ miệng nhếch lên một vòng liễm ai, hắn đã đi tới trong mất thất. Hoa thủy đông dẫn, chỉ bằng ngươi căn này tiểu mầm non, cũng có thể đùa bỡn ta cái này lão bang đồ ăn. Không sai, hắn ra tay đem Hứa Xuyên giết đi. Ra tay liền trực tiếp là tiên cung trấn áp, đương nói là Hứa Xuyên hiện tại thụ thương nghiêm trọng, liền xem như thời kỳ tồn thịnh, đó cũng là một bản tay sự tình điểm này. Hắn đã tại trang nhân hỏa, viên đao, trên thân kỳ thủy thí nghiệm qua rất nhiều lần. Có phong phú thực chiến hàng ngũ kinh nghiệm Hắc Bạch Song Sát nếu là giết Tiến An Ninh Vệ, căn bản không ai cản nổi ở có lẽ cuối cùng Thanh Hà những cái kia tứ phẩm cao thủ sẽ liên thủ đem Hắc Bạch Song Sát chém giết, nhưng hắn khả năng lớn sẽ bị Hứa Xuyên liên lụy chí tử. Mà lại, Hứa Xuyên người này tâm tư không thuận. Hứa Xuyên phụ mệnh đi vu quốc việc này không giả, truy tra Hắc Bạch Song Sát cũng không giả. Nhưng hôm nay đột nhiên không hợp với lễ thượng lật nhập nhà hắn, liền rất có vấn đề. Có lẽ Hứa Xuyên cũng không biết. Ngay tại hắn đến Vui Bắc Thành cùng Đao Mạch gặp mặt về sau, Đao Mạch liền đã sai người đem Hứa Xuyên sự tình từ đầu chí cuối đều viết tại mật tín bên trong nói cho Lý Duệ. Ngày hôm trước càng là đưa tới tin gấp. Chính Hứa Xuyên chạy ra Vũ Bắc Thành, sau đó liền không có tin tức. Hắn nhưng là phụng viên Hầu gia chi mệnh đi truy tra triều đình truy nã áp độ, đều là lên được mặt bản công sự. Vướng bướng vàng vàng chờ lấy Vũ Quốc hỗ trợ trà chính là không nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm. Chư phi, có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hoặc là viên Hầu gia bí mật, hoặc là chính Hứa Xuyên bí mật. Cho nên lý duyệt mới có thể hỏi trước có hay không những người khác biết, hỏi lại viên Hầu gia có biết hay không, chính là muốn xác nhận đây là ai sự tình. Nếu là Hứa Xuyên sự tình, kia Hứa Xuyên nhất định phải chết. Kẻ này là giáp tâm hại người, mình sống hóa Kết quả muốn kéo hắn làm đệm lưng, không có cửa đâu. Hắn Lý Duệ cũng không phải sẽ cho người làm vũ khí sử dụng. Hẳn là nơi này có linh nhãn tồn tại, Lý Duệ sở thị hiệu suất cao đến dò người, thuận tựu, liền cho trên Tân Hứa Xuyên thứ đáng giá tất cả đều cho lật ra ra. Hứa Xuyên không hổ là đại tông đệ tử, trên người bảo bối liền là nhiều, ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có bó lớn bó lớn phụ lục. Khó trách hắn nói mình là dựa vào lấy phụ lục mới tránh thoát hắc bạch song sát truy sát. Lý Duệ có chút nheo cặp mắt lại. Những vật này, hắn dựa theo nguyên dạng tất cả đều nhét trở lại trên Hứa Xuyên, chỉ để lại một khối lớn trên bàn tay ngọc bạch. Đây là ngay tại lý Duệ trong lúc suy tư, lại có từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành thành là thành tiên làm tổ sơ cấp kịch bản nhiệm linh căn. Linh căn chính là tu tiên gốc rễ, ngươi thân là một giới tán tu, rốt cục tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một khối nghiệm linh thạch, xin mau sớm xác định linh căn của ngươi, mở ra con đường tu tiên đi. Hoàn thành nhiệm vụ nhiệm linh căn, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại vọng du tiên, khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân công, Long Du Cửu Tiêu Đồ. Long thượng chân nguyên kính thành tiểu 8100. Lý Duệ con ngươi đột nhiên rụt lại, miệng có chút lướt lên. Nhìn khẩu hình có thể phát hiện, là một cái to lớn, thảo. Tu qua tiên bằng hữu đều biết, tu tiên bước đầu tiên chính là muốn nghiệm linh căn. Hắn thử nghĩ qua Hứa Xuyên hẳn là được cái gì khó lường bảo bối, cho nên mới lọt vào hắc bạch song sát truy sát. Nếu không hắc bạch song sát không có lý do nửa đường cướp giết Hứa Xuyên. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Hứa Xuyên cầm lại là nghiệm linh thạch. Nghiệm linh thạch, tên như ý nghĩa, liền là kiểm nghiệm linh căn tầng đá. Lý Duệ con ngươi lập tức trở nên lựa nóng. Thứ này sớm tại thời đại thượng cổ liền đã thuyết tích chỉ cần ngón tay giữa nhỏ giọt máu tại nghiệm linh thạch phía trên, liền có thể đo ra linh căn. Hắn hồi tưởng lại trước đó tại cổ tịch trên thấy qua phương pháp sử dụng. Cắn răng một cái, hắn cắn nát đầu ngón tay, một giọt đỏ thắm huyết châu nhỏ xuống tại nghiệm linh thạch phía trên. Sau đó, tiến lặng vô số tuế nguyệt nghiệm linh thạch rốt cục lại lần nữa bị kích hoạt, tách ra sáng chói kỳ văng, may mắn là ở trong mật thất, nếu không chắc chắn bị người bên ngoài phát giác. Rắc, rất nhanh, nghiệm linh thạch ánh sáng liền dần dần tiêu tán, cuối cùng trên ngọc thạch xuất hiện hai đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Lý Duệ, quả nhiên, trung phẩm linh căn. Một đạo bạch ngấn là hạ phẩm linh căn, Hai đạo bạch ngẩn là chúng phẩm linh căn, ba đạo là thượng phẩm linh căn, về phần ba đạo phía trên, đó chính là trong truyền thuyết đạo thể, cho dù tại thượng cổ linh khí xung tốc thời điểm, cũng là ngàn năm không một tồn tại. Không sai. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Phải biết, phương thế giới này thế nhưng là linh khí đoạn tuyệt, không có linh khí tầm bổ, còn có thể đạt tới chúng phẩm linh căn, đã khá là gớm. Ngay tại Lý Duệ trong lúc suy tư, linh căn thạch phía trên bạch ngẩn liền chậm rãi biến mất, cuối cùng khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Lý Duệ ngồi xổm người xuống. Sau đó đem niệm linh thạch cất vào hứa xuyên trong lực, khi thi thể của hắn biến mất tại mật thất 8 đạo bên trong. Thanh Hà thành bên ngoài, quan đạo bên cạnh núi rừng bên trong. Hai cái thân cao tám thước, một áo đen, một bạch y, đầu đội mũ cao vắng người tính đứng đấy. Như là lúc này có sơn dân đi ngang qua, tất nhiên sẽ bị dọa đến vãi cả linh hồn đây quả thực là theo như đồ đại hắc bạch vô thường bộ dáng. Tiểu tử kia tiến Thanh Hà thành, Bạch Sát chậm rãi mở miệng. "Hẳn là." Hắc Sát ánh mắt u ám. Bọn hắn một đường từ Vu Quốc biên cảnh truy sát hứa xuyên đến Thanh Hà, hứa xuyên giống như không cần tiền ném vụ lục, cứ thế mà để bọn hắn một mực không cách nào đáp thủ. Mắt thấy liền đến bắt lấy. Vậy mà cho tiểu tử kia chạy vào Thanh Hà đi. Nói đến liền giận từ bên trong lên. Bọn hắn nguyên bản thừa hành tiên tôn chi mệnh, xuôi nam đến Vu Quốc Thập Vạn Sơn tìm tiên tôn muốn đồ vật, kết quả không có nghĩ rằng kia ngu quốc tiểu tử có ẩn tàng thân hình đẳng cấp cao phù lục, hai người nhất thời sơ sẩy, lại, lại bị Hứa Xuyên thật đất thủ. Hai người giận dữ, lúc này mới truy sát Hứa Xuyên ngàn dặm đi tới Thanh Hà. Nếu là cái khác thành, bọn hắn cùng lắm thì đi vào đem thành cùng nhau cho đồ chính là, giáng cầm tiên tôn đồ vật, đây chính là giá phải trả. Nhưng Thanh Hà không giống, Thanh Hà bên trong nhưng có không ít tứ phẩm cường giả. Hai người bọn hắn danh tự đều tại ngu quốc treo thưởng báo cáo phía trên, nếu là giết bọn hắn Một cái tông môn đều có thể được lợi. Vạn nhất bị vây công, vậy coi như phiền phức. Hắc sát ánh mắt lấp loé, cuối cùng tán răng một cái, không được, tiên tôn đồ vật nhất định phải cầm về, chúng ta đi vào nhanh chóng ra chính là, nhìn lên phương hướng hẳn là đi An Ninh Vệ, nơi đó không có tiên thiên võ giả, không đánh được tất cả đều giết. Bạch Sát nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành tại điểm, bỗng nhiên có một vật bay tới ẩm, đập thầm thầm rơi trên mặt đất. Là ai? Hai người tất cả dừng mình, Bạch Sát đang chuẩn bị xông đi lên truy sát, liền bị hắc sát ngăn cản. Là tiểu tử kia. Bạch Sát dừng lại vọt tới trước thân hình, vừa nghiêng đầu liền thấy vừa rồi bay ra ngoài lại là Hứa Xuyên thi thể. Hứa Xuyên liền như này, như nước trong veo ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Hắc Sát thân hình lượn lên, trong nháy mắt liền đến đến Hứa Xuyên thân thể bên cạnh. Ngồi xổm người xuống một trận tìm đòi. Sơ Mó, sắc mặt cực kỳ vui mừng, Nghiệm Linh thạch thành hình liền xuất hiện tại trong tay hắn, Hắc Sát thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồ vật vẫn còn ở đó. Bạch Sát nhìn thấy Hắc Sát trong tay tảng đá, cũng là cực kỳ vui mừng. Bọn hắn mặc dù không biết tảng đá kia có làm được cái gì, nhưng nếu là Tiền Tôn muốn đồ vật, khẳng định bất phàm. Hắc Sát chậm rãi đứng người lên. Trô tối huynh đệ, cảm ơn. Sau đó liền biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Một canh giờ sau, Hắc Sát cùng Bạch Sát đi mà quay lại, lại lần nữa xuất hiện tại chỗ cũ. Ngược lại là đủ cẩn thận. Hắc Sát trong mắt thêm ra một vòng sắc ý, vừa rồi hết thảy đều là trang cho chỗ tối người nhìn. Bọn hắn đi, lại không hoàn toàn đi, mà là núp trong bóng tối một mực quan sát. Người kia giết hừa xuyên, nhưng bọn hắn không có nửa điểm cảm kích, tương phản, nếu là có khả năng, bọn hắn sẽ ngay cả người kia cùng nhau giết chết. Bạch Sát như có điều suy nghĩ, nhìn đến tên tiểu Bạch Kiệm này cừu gia còn thật nhiều. Hắc Sát ánh mắt lấp lóe. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, "Đi thôi, trước tiên đem tiên tôn sự tình làm quan trọng hơn." "Ừm." Bạch sát gật đầu. Người kia quá âm, hoặc là nói dấu quá sâu, trong thời gian ngắn căn bản không tìm ra được, về phần Hừa Xuyên, coi như không có người kia, bọn hắn ý nguyên muốn giết, cái này nổi con cũng liền quỗng. Chỉ là không hiểu cho người ta có nỗi không phù hợp bọn hắn hắc bạch song sát tính nết, cho nên mới có một màn như thế. Nói xong, hai người liền lại biến mất tại đêm tối bên trong, mãi cho đến hướng đông. Một mảnh phủ kiến lá khô mặt đất rất nhỏ run run, Lý Duệ chậm rãi bò lên, run đi một thân bùn đất. Không sai đêm qua hắn khiêng hứa xuyên thi thể từ mật đạo đi vào ngoại thành đêm tối núi rừng vốn là không người. Tại tăng thêm hắn một cặp linh nhãn, Hắc Bạch song sát quả thực liền cùng Hải đang đồng dạng, rất nhanh liền tìm tới đem hứa xuyên thi thể ném ra ngoài về sau. Hắn liền đem mình chôn dưới mặt đất, ân, liền là đem mình chôn sống, có Trường Xuân công bằng thân, chỉ cần có một tia không khí liền đầy đủ hắn trẹo chống thật lâu. Sự thật chứng minh, làm được không sai. Hắc sát cùng Bạch sát tính tình xảo trá, quả thực là tới 4 vòng trở về chạy, lúc này mới triệt để rời đi. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Sự tình hoàn tất. Nếu là hắc bạch song sát cưỡng ép giết vào an ninh vệ, nhẹ thì gặp trách phạt, nặng thì mất mạng, muốn ngăn cản hắc bạch song sát vào thành giết người, biện pháp tốt nhất liền là đem tội khôi họa thủ Hứa Xuyên ném ra bên ngoài. Vì tính mạng của hắn, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút Hứa Xuyên. Kỳ thật nếu là Hứa Xuyên giết tâm hại người, Lý Duệ nói không chừng sẽ nghĩ một chút biện pháp, nhưng Hứa Xuyên đây rõ ràng liền là ẩn giấu họa thủy đồng dẫn tâm tư, thì nên trách không được Lý Duệ lòng dạ độc ác, mà lại lấy lừa Xuyên tính tình, coi như mình cứu được hắn, cũng không thấy sẽ cảm ơn. Thậm chí chờ an toàn về sau, sẽ còn nghi kỵ coi là lý duyệt biết được hắn thu hoạch được bảo vật sự tình, từ đó trong bóng tối đối phó lý duyệt đây cũng không phải là là bị ép hại chứng vọng tượng. Có thời điểm nguy hiểm, có lẽ sẽ không, nhưng chờ an toàn về sau, liền có khả năng. Hứa Xuyên đi làm viên hầu gia sự tình, kết quả lại vì bản thân tư lợi hòng sự tình, vạn nhất lý duyệt tố giác, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ gặp nạn, cho nên khi nhưng chọn đối phó lý duyệt, cùng nó chờ Hứa Xuyên sau đó tùy thời trả thù, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Xong hết mọi chuyện, dù sao đều không ai biết, Hắc Bạch Song Sát cũng không phải phóng đi tìm Viên hầu gia hoặc là Quy Vân tông giải thích. Kết quả không thay đổi chỉ là nhiều hắn cái này ở giữa trình tự. Trời sáng choang, Thanh Hà thành bên trong người nhao nhao đi ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày bận rộn, căn bản không người sẽ hiểu được, ngay tại đêm qua ngủ say thời điểm, Hắc Bạch song sát kém một chút liền muốn vào thành sự tỉnh. An ninh vệ cũng là một mảnh tường hòa, tướng sĩ top 5 top 3 hướng phía tiệm cơm chạy chậm đến. Lý Trạch bên trong, Lam Vương Triều nấu xong cháo thịt thời điểm, Lý Duệ đã mặc chỉnh tề đi ra cửa phòng, rũi lưng một cái. Phản phất hôn qua sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhìn qua ấm áp này, Lý Duệ có chút méo mắt lại. Lại là tốt đẹp buổi ngày. Vương Triều nhìn thấy Lý Duệ đi ra ngoài, Nụ cười sáng lạn kêu gọi, "Sư phụ, an chào nhà." Lý Duệ cười ha ha một tiếng. "Đến rồi." Chương 290. Một thành ép tiên nhân. Chương 290, một thành ép tiên nhân. Hầu gia, Hứa Xuyên vẫn là không có tin tức. Dương Hằng Nhu Thuận đứng ở một bên. Mấy ngày nay, hắn một mực phụ mệnh tìm hiểu Hứa Xuyên tin tức. Từ lúc Hứa Xuyên đi vô quốc về sau, đã có tròn vẹn 7, 8 ngày không có tin tức. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là hầu phủ chủ sự hỏi đến, thời gian dần trôi qua, ngay cả Viên Hầu gia cũng hiểu rồi việc này, không chỉ có là hắn, nhan thấm cũng giống vậy bên ngoài tìm hiểu. Viên Hầu gia nhàn nhạt thở một tiếng, Dưỡng Hằng thì thầm trong lòng, âm thầm mắng âm Thanh Hứa Xuyên. Hứa Xuyên là ra ngoài tra án, lại không để hắn thật rét hắc bạch song sát, biết được cùng Vu Quốc Triều đình câu thông tốt là được, sự tình đơn giản như vậy, thế mà cũng có thể mất tích, hắn không khỏi hoài nghi Quy Vân tông thủ đồ có phải hay không có lượng nước. Mấu chốt là mình sẽ ra chuyện, hiện tại cần người khác đi tìm, Dưỡng Hằng tại nhà mình tông môn nhưng cho tới bây giờ không cần làm như này biệt xuất sự tình. Cái này, môn khách bên trong Duy Nghị Văn Quan Vương Lý đi đến, nói là hai cái quan văn, kỳ thật liền hắn một cái, bởi vì một cái khác quan văn là Lý Duệ. Hầu gia Vương Lý đối viên hầu gia thi lễ một cái, tìm tới Hứa công tử rơi xuống. Nghe vậy, Dương Hằng Hiếu Kỳ nhìn về phía Vương Lý, trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn cũng tìm trọn vẹn năm ngày, đều không có đầu mối, Vương Lý một cái không biết võ công sao có thể nhanh như vậy đã có manh mối. Viên Định Định vẫn là đưa lưng về phía hai người, đứng tại hồ cá trước vung lưới cá ăn. Bảy tới lời nói, nói đi. Vương Lý lúc này mới tiếp tục nói, Thanh Hà Lý giáo tập đối vu quốc quên thuộc, ta mời hắn giúp đỡ, Hứa công tử cũng đã bị Hắc Bạch Song Sát giết chết, Hứa xuyên chết rồi. Dương Hằng con ngươi có chút co vào. Hắn không phải không nghĩ tới loại tình huống này, thật là nghe được lúc vẫn như cũng chấn kinh. Vương Lý ngắm nhìn Dương Hằng, sau đó nhẹ gật đầu, đã xác nhận là chết, Lý Giáo tập 7 Vu Quốc còn có thân hạ huyện nha quan hệ, ở ngoài thành trong núi tìm tới hứa công tử thi thể, trải qua ngộ tác khám nghiệm, đã xác định là Hắc Bạch Song Sát ra tay. Dương Hằng giật mình. Khó trách Vương Lý có thể nhanh như vậy. Hóa ra là cho mượn lý rồi ánh sáng, có hai nước quan phủ điều tra, đương nhiên so một mình hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá hắn âm thầm kinh hãi. Hắc Bạch Song Sát cũng thật sự là gan to bằng trời, lại dám giết An Nam hầu phụ người co như bản thân liền là triều đình treo thưởng trên bảng áp độ, nhưng làm ra loại này phát rồ sự tình cũng thực sự gọi người giận mình. Trong chốc lát, Dương Hằng lại có mấy phần thọ tự hobby. Hắn cùng Hứa Xuyên đều là riêng phần mình tông môn thiên tài, đến hầu gia phủ là vì có thể được đến viên định đỉnh truyền thừa, nhưng bây giờ sư không bái thành, ngược lại đem mệnh cho góp đi vào. Quá không có lời. Viên Định Định động tác trên tay không thay đổi, chỉ nghe được thanh âm bay tới, "Dương Hằng, ngươi đi thiên thủy các tìm viên hùng, để hắn đem hắc bạch song sát đầu mang cho ta trở về." "Đúng." Dương Hằng khom người gật đầu. To như vậy một cái hầu gia phủ Đương nhiên không có khả năng liền bốn người bọn họ môn khách. Trên thực tế, bốn người bọn họ bất quá là Viên hầu gia vì đất phong mặt mũi đặc biệt chọn. An Nam hầu phủ thế nhưng là cao thủ nhiều như mây. Khỏi cần phải nói, chỉ là Viên hầu gia tám cái nghĩa tử, mỗi cái đều là khó lường cao thủ, đó mới là hầu phủ trụ cột vững vàng, môn khách bất quá chỉ là xử lý việc vặt vãnh mà thôi. Không sai, Viên hầu gia mặc dù không có đồ đệ, lại thu mấy cái nghĩa tử. Thật sự ra sự tình, liền muốn tám cái nghĩa tử ra tay giải quyết. Hôm nay thủy các viên hùng lúc đầu không họ Viễn, là Viên Định Định thu làm nghĩa tử về sau so đội danh tự. Thiên Thiên cảnh võ phu Một cái tiên thiên, đuổi theo giết hai tiên thiên, tại Viên Định đỉnh đỉnh nơi này liền là chuyện đương nhiên, nếu là làm không được cùng cấp vô địch, liền không xứng làm nghĩa tử của hắn. Sau một tháng, một tin tức truyền đến. Hắc Bạch Song Sát bị Viên Định đỉnh thứ 8 nghĩa tử Viên Hùng chém giết, đầu đã treo ở Vân Châu thành trên đầu. Không hổ là tiên hạ trước người. Lý Duệ nhìn qua Vương Lý đưa tới tin, chậc chậc sợ hai than đây chính là binh thánh nội đình. Không danh hiển hách Hắc Bạch Song Sát, nói đã giết thì đã giết. Loại nào bá khí? Giết tốt lắm. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Hắc Bạch song sát chết rồi, ngay cả một điểm cuối cùng chứng cứ cũng bị mất, đương nhiên là chuyện thật tốt. Hắn cùng Vương Lý là quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng cố gắng như vậy, đương nhiên là vì vừa ăn cắp vừa la làng, che giấu chẩn tướng. Người là Hắc Bạch song sát giết, manh mối là Vu Quốc quan phủ cung cấp, thi thể là Thanh Hà quan phủ tìm tới. Cùng hắn một cái an ninh vệ tham quân có quan hệ gì? Thanh Châu Thành, Châu Nha. Một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp đi vào Châu Nha hậu viện, đẩy cửa phòng ra. Liền thấy trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa khúc thành phong. "Công tử, thứ ngươi muốn?" Cô gái xinh đẹp từ trong ngực lấy ra một khối kỳ lạ ngọc thạch, giao đến Khúc Thành Phong trong tay. Không sai, Khúc Thành Phong khẽ miệng có chút dương lên, nhìn qua trong tay ngọc linh thạch. "Tốt, lui ra đi." Nữ nhân xinh đẹp có chút ưu hoán nhìn qua Khúc Thành Phong, chậm rãi khép lại cửa phòng, nàng phụng dưỡng Khúc Thành Phong mấy tháng, nhưng Khúc Thành Phong ngay cả thân thể của nàng cũng không nguyện ý đụng. Nàng cảm thấy đây là trong đời của nàng tổn thất nặng nề nhất. Khúc Thành Phong đương nhiên hiểu được tâm tư của nữ nhân này. Bất quá so với trò gái, đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất là khôi phục tu vi. Cố này thân thể vẫn là quá yếu. Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Dựa theo phòng cốc hướng, hắn hy vọng chính là Phương Đông. Phương Đông bờ biển có một tòa thành. Trong thành bên cạnh ở một người điên, cái người điên kia chuyên giết trúc tiên nhân. Trùng phẩm linh căn. Trong phòng, Lý Duyệ âm thầm nghĩ ngợi. Mặc dù cũng cũng không tệ lắm, rốt cuộc một vị nào đó họ Hàn tiên tôn không phải liền là hạ đẳng linh căn cấp bước, so ra mà nói, mình đã tính rất khá. Nhưng còn chưa đủ. Người khác không biết, nhưng hắn hiểu được, thế giới này là thật còn có tiên nhân. Vì sao? Hệ thống nói cho hắn biết. Thành tiên làm tổ thành tựu sẽ không gặp người, đã có tiên, đương nhiên muốn thành tiên. Bằng không hắn một cái giá 780 tuổi, lão đầu tử liệu cái gì vậy nha? Thăng lên linh căn phương pháp, lý duệ đầu gối trước thả không ít sách, đều là một ít lưu truyền xuống cổ tịch, đại đa số đều không có gì có thể tiến độ, cơ hội cùng thần thoại không có gì sai biệt. Chân chính có giá trị, chỉ sợ đều tại Khâm Thiên Giám. Nhìn đến chỉ có thể lại đi một chút cửa sau. Nếu là những địa phương khác, hắn vẫn thật là không có cách nào. Nhưng nếu là Khâm Thiên Giám, kia vẫn còn có chút đường đi. Khương Lâm Tiên hiện tại thế, nhưng là Khâm Thiên Giám giám bộ, trừ cái đó ra, còn có Diêu Tuyết người quân này. Quý giá đồ vật không nhất định có thể cầm tới, một chút vô dụng cổ thư vẫn là có khả năng. Mặc dù không nhất định có tác dụng, nhưng luôn luôn muốn thử một chút mới được. Vạn nhất thành đâu? Lý Duyê đi lặng. Quả nhiên, ai cũng khó mà làm được hoàn toàn siêu thoát, giống như hắn, trải qua 60 năm tang thương, trong lòng nhớ cũng không cũng chỉ có trưởng sinh hai chữ mà thôi. Thành Hà thành bên ngoài, từng chiếc chờ đợi vào thành xe ngựa đều nhanh bại suất hai giằm đi. Cửa thành thủ vệ thái độ vô cùng tốt. Chi huyện giả đại nhân càng là thiết trí hóng mát trời hóng mát cung cấp chờ đợi đội xe nghỉ ngơi. Bình thường Bạch Tính đương nhiên không có loại này đãi ngộ. Dạ chi huyện là Thanh Hà Thanh Thiên, cũng không phải Thanh Hà người hầu, đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ vì những xe này đội thân phận không bình thường đều là các nơi tới đại tông môn. Cùng lúc trước thái độ của Triều đình khác biệt, từ lúc Viên hầu ra tới Vân Châu về sau, đối đại tông thái độ cực kỳ mở ra. Liền bốn chữ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì năm đấng đủ cứng, thực lực đủ mạnh, cái nào đại tông dám ở Vân Châu gây chuyện, Đoạn Lang thần thường sẽ xuất hiện tại cái nào đại tông đỉnh núi. Cũng không phải nói Viên hầu ra một người so toàn bộ triều đình còn mạnh hơn, mà là bởi vì triều đình quản lý là toàn bộ thiên hạ. Không thể nào làm được không rõ chi tiết. Giới xuống cụ thể đó chính là Vân Châu Quan phủ trấn không được những cái kia đại tông. Nhưng tình huống bây giờ liền khác biệt, Viễn Định Đình một người liền có thể vượt trên thiên hạ tông môn, đương nhiên liền không kia lo lắng. Rồng tới cũng muốn gọi lại, hổ tới cũng muốn nằm lấy đại tông khẳng định hội quy cự rất nhiều đồng lý. Rơi vào thanh hà một chỗ, giả chi huyện lại được khách khí một chút. Nếu không những này đại tông nếu là cho Viên Hầu gia cáo trạng, hắn cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Nói cho cùng, vẫn là thực lực sai biệt đoàn xe thật rải ở giữa, có một cây cờ lớn tung bay, trên đó viết hai cái chữ to. Quy Vân Một cái hoa lệ vô cùng xe kéo sốc lên màn tiếu, lộ ra một trung niên nam nhã trung niên nam nhan mặt. Quy Vân Tông một cái tuổi trẻ đệ tử tiến lên trước nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Trung niên nam nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái gì? Hứa xuyên chết rồi? Đệ tử trẻ tuổi cúm núng lắc đầu, là là vừa đạt được tin tức, là bị Hắc Bạch Song Sắt giết chết, nghe nói kia hai người đã bị Viên Hầu gia nghiễu tử trầm giết, cũng coi là cho Hứa sư huynh báo thù. Trung niên nam nhân sắc mặt khó coi đến đến tự điểm. Hứa xuyên thế nhưng là Quy Vân Tông tông chủ ký thác kỳ vọng đệ tử. Quy Vân Tông mới đi đến Vân Châu. Vậy mà liền nghe được loại này tin dữ? Trung niên nam nhân than nhẹ một tiếng, "Thôi, trước đem việc này báo cáo nhanh cho tông chủ đến định đoạt đi." Nói nói như thế, nhưng sự tình kỳ thật đã là dừng ở đây. Hứa xuyên chết rồi, nhưng lại không phải viên hầu ra giết, mà là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bởi vì công hi sinh vì nhiệm vụ, đã làm một khách, vậy sẽ phải có vì thế hi sinh chuẩn bị. Mà lại người ta viên hầu ra cũng đã đem hung thủ chém giết, thủ cũng báo. Dựa theo giang hồ quy củ, Quy Vân Tông không có lý do tìm người ta phiền phức đương nhiên, Quy Vân Tông cũng không thể chèo vào An Nam Hầu viên định định, chỉ có thể nhận không may. Quả nhiên là thế sự vô thường. Thời xuyên sự tình cũng không có tại trung niên nam nhân Hà Vạn Xuân trong lòng dừng lại quá lâu, cũng không phải đồ đệ của hắn, nên báo cáo báo cáo cũng liền xong việc, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Đi thôi." Hà Vạn Xuân giơ tay lên một cái, đội xe chạy chậm rãi, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Một canh giờ qua đi, Quy Vân Tông đội xe rốt cục tiến vào thành bên trong, chỉ chốc lát sau liền đến đến một gian khí phái đại trạch trước. Nơi này chính là Quy Vân Tông trụ sở. "A Thành, ngươi đi một chuyến ăn linh vệ, ta muốn gặp vị kia lý đại nhân." "Đúng." Quy Vân Tông đệ tử trẻ tuổi không lời lĩnh mệnh, sau đó chạy chậm đến rời đi. Hà Vạn Xuân khẽ miệng có chút giơ lên, đọc lên một cái tên. Lý Duệ. Cái tên này có lẽ danh khí tại ngu quốc còn không tính lớn, nhưng nếu là chiêu nhỏ đến yêu thú thị trường, vậy coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Quy Vân Tông đến thanh hạ, liền vì hai chữ yêu thú, yêu thú, vẫn là yêu thú. Chỉ vì Quy Vân Tông bản thân liền có ngự thú một mạch, mà Hà Vạn Xuân liền là mạch này thôi thủ. Trước kia Vu quốc tự phong, đường đi hẹp. Bọn hắn mạch này tại Quy Vân Tông vẫn luôn yếu thế, lần này Hà Vạn Xuân là căn cứ trấn hưng lự thú một mạch mà làm đến. Cho nên Lý Duệ liền là bọn hắn quấn không ra tội tại. Ai kêu vô quốc người cũng không biết rút cái gì điên, cũng chỉ nhận Lý Duệ cái danh hiệu này. Ta ngược lại muốn xem xem, có phải hay không như trong truyền thuyết như kia lợi hại. Sư phụ, vừa rồi có cái Quy Vân tông đệ tử, nói là bọn hắn Hà trưởng lão muốn hội kiến sư phụ." Vương Triều nói. "Ừm, biết." Lý Duệ nhẹ gật đầu. Vương Triều đứng ở một bên, đợi nửa ngày cũng không có đoạn ở dưới, hắn con người đảo một vòng, lập tức hiểu được Lý Duệ ý tứ. Cười hì hì chạy ra ngoài, không đầy một lát liền trở lại, "Sư phụ, ta nói với hắn, ngài đang lúc bế quan, chờ xuất quan tự sẽ gặp nhau." Lý Duệ lúc này mới thêm ra ý cười. Tiểu Triếu, có tiến bộ. Mấy ngày nay, đến Thanh Hà Tông môn càng ngày càng nhiều, tùy tiện ném cái cục gạch, nói không chừng liền có thể đệ vào một cái tông môn trưởng lão. Quả nhiên là gọi một cái náo nhiệt. Hiện tại, muốn gặp hắn tông môn trưởng lão đều nhanh bài xuất an ninh vệ. Nếu là hắn tất cả đều gặp, sợ là mỗi ngày không phải đang uống rượu, liền là đang uống rượu trên đường, chỗ nào còn có thời gian luyện công. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt vẫn là ở tại, những người này không thể gặp. Hắn một cái an ninh vệ tham quân, mỗi ngày cùng những này suy nghĩ yêu thú sinh ý tông môn trưởng lão gặp mặt. Cái gì ý tứ? Thật đúng là đem mình làm yếu tố thị trường người nói chuyện không thành. Tây to đón gió, sớm muộn sẽ cho mình dẫn suất phiền phức. Cho nên lúc này sáng suốt nhất làm phép liền là không nhìn những trưởng lão kia mời, giá tư sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đương nhiên. Cái này cũng mang ý nghĩa cùng những cái kia đã chuẩn bị tốt kỵ chân trị bảo gặp thoáng qua. Mặc dù đau lòng, lại nhất định phải làm. Vương Chiếu đoạn này thời gian trải qua hắn đề điểm, ánh mắt độc đáo cũng tăng lên không ít. Nhìn qua quay người rời đi, còn giữ cửa cho Mang Hộ trên Vương Chiếu. Lý Duệ chậm rãi đứng người lên. Sau đó mở ra một thất, đi vào đợi mật thất hoàn toàn khách kín. Hắn lúc này mới lấy ra dấu ở trong mật thất Bạch Chiến Sắt Ý xẹt một chút, Bạch Chiến Sắt Ý liền bị hắn hút vào trong thân thể. Trong mắt, lý Duệ con người trở nên xích hồng, thậm chí đều có chút đứng không vững, tay phải chống đỡ ở trên vách tường, cái này mới miễn cưỡng duy trì không ngã, trên cánh tay nổi gân xanh, cứng rắn tường gạch bị nhấn ra một đạo trường ấn. Thở hổn hển, thở hổn hển. Thô trọng tiếng thở dốc tại trong phòng quân quẩn. Lần này gian nan như vậy, là bởi vì gia tăng nhiều lượng, lần này hắn hút vào gấp đôi Bạch Chiến Sắt Ý binh thánh sắt ý há lại tùy ý có thể đỡ nổi. Qua đi tới nửa canh giờ, Lý Duệ lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, trước mắt núi thây biển máu biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thanh minh. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh cầm quần áo ướt nhẹp. Ngay tại Lý Duệ chuẩn bị mở ra mất thất, ra ngoài đổi thân sạch sẽ quần áo thời điểm. Trong đan điền tiên huyễn khí bỗng nhiên bắt đầu dao động. Hắn con ngươi có chút co vào. Bách Thiên Môn. Chương 291. Bách chiến tối thể, Bách Thiên Môn mở. Chương 291, Bách chiến tối thể, Bách Thiên Môn mở đan điền khí hải phía trên. Sóng lớn lăn lộn. Tại vạn khảnh trên mặt biển, có một đạo hải thị thật lâu, phảng phất giống như trong truyền thuyết tiên cung đồng dạng, mây mù phiêu miểu. Tiên khí mờ mịt, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một nam một tây hai đạo cổ pháp, mê cung cửa đá đứng sừng sững trên đó đúng lúc này. Tiên cung lại bắt đầu rất nhỏ lăn lừ, chỉ thấy tiên cung phía bắc, một đạo cùng nam thiên môn, tây thiên môn bộ dáng đại thể tương tự cửa đá chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy cái này cửa đá, Lý Duệ hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Bắc Thiên môn, một khắc đồng hồ về sau, Bắc Thiên môn rốt cục hoàn chỉnh xuất hiện tại tiên cung phía bắc, trên đó tất cả đều là pha tạp vết tích, phản phất là có vô số đao binh chém vào qua đồng dạng, ý sắt phạt chính muốn xé rách mây xanh. Tương truyền, phương bắc chủ chiến, Bắc Thiên Môn sắt vách ma giới, thượng cổ tiên đình cùng ma giới chi chiến chính là từ Bắc Thiên Môn bắt đầu. Chấn thủ Bắc Thiên Môn người càng là thượng cổ tiên đình tiếng tăm lừng lây chiến thần, gặp tiên đế cũng có thể không quỷ. Lý Duệ trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Bắc Thiên Môn chủ sắp phạt, vừa vận cùng Bách chiến sát ý phù hợp, hấp thu đủ nhiều Bách chiến sát ý, lại trong lúc vô tình dẫn ra Bắc Thiên Môn ý sát phạt để tiến hình, có thể ngưng tụ ra Bắc Thiên Môn. Niềm vui ngoài ý muốn, Lý Duệ khẽ miệng không ức chế được dương lên. Nếu là không có Bách chiến sát ý, cái này Bắc Thiên Môn sợ rằng sẽ trở thành hắn một đạo bình cảnh. Không hẳn, giết người thực sự có ý. Tiên tư của hắn sắc thực đủ cao, nhưng cũng không đại biểu liền có thể vạn sự thuận ý, sát ý loại vật này trên bản chất còn cũng chỉ có thể dựa vào giết người đến thu hoạch. Hắn ra tay số lần vốn là lắc đắc không có mấy. Thật muốn so với giết người số lượng, ngoại trừ một ít quan văn bên ngoài, cơ hội có thể xếp tại điểm lược. Sát ý tự nhiên không có khả năng quá mạnh. Liên càng không khả năng dẫn ra Bắc Thiên môn ý sát phạt. Viên Định Định thân là ngu quốc binh thánh, vạn chiến thân thể, trên tay không biết dính qua bao nhiêu quân địch máu tươi, lại càng không cần phải nói về sau trở thành tổng đốc, sát ý nhân quả lại đều hội tụ ở hắn một thân. Hắn bách chiến sát ý tự nhiên tuyệt thế vô song. Loại này rất ý thế nhưng là giúp Lý Duệ một đại ân. Bắc Thiên môn chủ sắp phạt, nhất định có thể đối chiến lực rất có ích lợi. Lý Duệ mắt lộ ra tinh quang, nghĩ đến đây, tay phải hắn lắc một cái, chúng đao tảng phong liền xuất hiện tại trong tay hắn. Vẹn vẹn vào tay trong ngáy mắt, một loại cảm giác khác thường ngay tại trong lòng lan tràn. Quân thuộc, thứ hạn quân thuộc. Giờ khắc này, Lý Duệ cảm thấy mình liền là một cái binh khí đại sư, trong đầu góc còn không tự chủ được hiện ra vô số binh khí chi tiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay hắn chậm rãi đung đưa, tảng phong thuần thế vung dậy. Một chiêu một thức mượt mà tự nhiên, không có một tia vựng hữu, toàn vẹn tự nhiên. Giờ khắc này, Lý Duệ phảng phất giống như tiến vào kia nhân đạo hợp nhất cảnh giới, trong chốc lát lại có chút vững ngã, đao ý tùy ý hấp dậy. Trong mắt thất không thấy nhợt nhợt, cũng không biết trải qua bao lâu, lúc này mới từ kỳ diệu cảm giác bên trong tỉnh lại. Lý Duệ nhìn qua trong tay chúng đao, tự lẩm bẩm, đây cũng là Bắc Thiên môn tác dụng. Nam Thiên môn cùng Tây Thiên môn đều cho Lý Duệ một hạng năng lực đặc thù, Bắc Thiên môn cũng không ngoại lệ, năng lực liền là binh khí sở trường. Mặt chữ trên ý tứ, Lý Duệ thành binh khí đại sư bất kỳ cái gì binh khí đến trên tay của hắn, lực sát thương đều có thể tăng lên năm thành không thôi. Bắc Thiên môn chủ sắp phạt như thế nào sát phạt. Đương nhiên là Động Đao binh, cho nên cường hóa Đao binh chi năng chính là lẽ thưởng bên trong. Binh khí lực sát thương đề cao năm thành. Khái niệm gì? Cái này tương đương với sinh sinh tất cao trí ít 3 thành chiến lực. Đây chính là những cái kia kiếm đạo, thương đạo cao thủ tha thiết ước mơ cảnh giới. Lý Duệ cứ như vậy như nước trong veo năm giữ, tiên hình quả nhiên bất phàm. Theo cảnh giới tăng trưởng, tiên hình cường đại dần dần triển lộ, hình rồng nguyên bản đã đầy đủ lợi hại, nhưng tại tiên hình so sánh hình dưới, lại cũng có chút ảm đạm phai mờ. Một hình nơi tay, thiên hạ ta có. Nguyên bản Lý Duệ còn có mở cái khác khí hình tâm tư. Nhưng theo đối tiên hình hiệu rõ cả sâu, hắn liền bỏ đi cái này một ý niệm, chỉ là tiên hình cùng hình rồng cũng đã đầy đủ hao phí mất hắn tất cả tâm lực, lại tiếp tục mở khí hình, không chỉ có tại chiến lực vô ích, hơn nữa còn sẽ phân tán tinh lực được không bù mất, cho nên còn không bằng sở trường hai cái khí hình, làm người nhà, không thể quá tham lam. Thế gian cũng không phải tất cả cường giả đều như Khương Lâm Tiên như kia, kinh khủng mở ra chín đại khí hình. Chín kiếm đều mở, trang diện kia nhất định cực kỳ hùng vĩ. Lý Duệ vừa nghĩ tới Khương Lâm Tiên chín chôi phi kiếm, trong lòng liền làm một trận lựa nóng. Sớm biết, nên không nệ mặt Để còn tại Thanh Hà Khương Lâm Tiên thi triển một phen, kể từ đó, liền có thể tại Đại Mộng Du Tiên bên trong mô phỏng. Cũng có thể chắc thì có thể đỡ mấy kiếm. Bây giờ thì là hối hận thì đã muộn. Lâm Lý Duệ mở ra mất thất, ra khỏi phòng lúc, liền thấy canh giữ ở cổng Vương Chiếu còn có Đàm Hổ. Nhìn thấy hai người đỉnh lấy cái mắt con thâm, Lý Duệ liền hiểu được lần này mình bị quăng, sợ là thời gian sẽ không ngắn. Gặp Lý Duệ ra, Vương Chiếu cùng Đàm Hổ bỗng nhiên đứng người lên. "Sư phụ, người rốt cục ra." Vương Chiếu nhìn qua Lý Duệ, kinh hỉ nói. Thật đúng là một câu thanh sấm. Chân trước chưa nói mình sư phụ bế quan, không tiếc khách không nghĩ tới Lý Duệ vẫn thật là bế quan. Trong khoảng thời gian này, hắn xem như có thể lẽ thẳng khí hùng nói cho những cái kia muốn đến đến nhà bãi phòng người, sư phụ ta bế quan, rốt cuộc không cần nói những cái kia trái lương tâm lời nói. Ta bế quan bao lâu? Lý Duệ hiếu kỳ hỏi Đàm Hổ trả lời, đại ca, ngươi đều trong phòng ở lại 4 ngày 4 đêm. Lâu như vậy? Dù là Lý Duệ cũng bị giật nảy mình, mà lại từ lúc tiến vào kia trạng thái đạt tu, thậm chí đều cảm giác không thấy đói. 4 ngày 4 đêm không ăn không uống, thậm chí còn cảm thấy tinh khí thần dồi dào. Chí lực càng lạ ở vào siêu đỉnh phong tiêu chuẩn Đàm Hổ xoa xoa đôi bàn tay, "Đại ca, ngươi có phải hay không lại đốn ngộ?" Lý Duệ nháy nháy mắt, "Xem như thế đi." Đàm Hổ nhìn qua vương chiếu, trên mặt phản phất viết chữ, "Liên viết, ngươi nhìn, ta nói có đúng hay không?" Đối với Lý Duệ đốn ngộ chuyện này, Đàm Hổ đã sớm miễn dịch, người khác tha thiết ước mơ tạo hóa, đến Lý Duệ chỗ này biến thành chuyện thường ngày, giống như ăn cơm ngủ công phu đều có thể sẽ đốn ngộ đồng dạng. "Không có cách, ai kêu ta đại ca là thiên tài chân chính." Đàm Hổ cười toe toét như động. "Đại ca, có cái gì quyết khiếu dạy một chút ta thôi, ta cũng nghĩ đốn ngộ một cái." Hồ tử, có một số việc lá trời sinh, mới thoáng cái, lại làm một tháng. Đại nhân, đây là từ kinh thành gửi tới đồ vật. Một cái dịch trạm sai dịch đi vào Tham quân phủ, lồm lộm lo sợ. Vất vả, Hồ tử, cho tiểu huynh đệ chuẩn bị một ít vất vả ngân. Sai dịch giật mình, đều nói an linh vệ lý đại nhân khang thái, quả thật là như này. Hắn liền là dịch trạm nho nhỏ một chân chạy, thế mà có thể bị đường đường Tham quân đại nhân kêu một tiếng tiểu huynh đệ, về sau ra ngoài có thể nói khoác một hồi lâu. Sai dịch rời đi, Lý Duệ mới nhìn hướng kia chừng đầu gối cao dương lớn đây đều là từ khâm thiên dám gửi tới cổ tịch. Hắn cũng không có tìm Khương Lâm Tiên, mà là tìm Diêu Tuyết. Tuy nói Khương Lâm Tiên mở miệng một tiếng la ca, nhưng hắn liền là cái ngũ phẩm, người ta là điệu tiên, trên lệch quá lớn, nếu là thật bị vệ đem mình thật coi lại ca, là muốn xẻ ra chuyện. Tìm Diêu Tuyết càng thêm phù hợp. Chính như hắn suy nghĩ. Những mấy cổ tịch đặt ở Khâm Thiên giám cũng không phải thứ gì đáng tiền, Diêu Tuyết làm lý duyệt ở kinh thành bạn qua thư tử, chỉ dùng một phong thư, liền đem những vật này gửi tới. Nói chung tương đương tiếp trước vừa mới hỏi một câu có đây không, đồ vật liền đến là một cái ý tứ. Mở ra cái giường. Trên đầy tất cả đều là sách. Xem xét cái này ổ vàng đến đều nhanh bỏ đi phong bì liền biết, đều là lão vật kiện. Lý Duệ tùy ý lật ra một bản học tập. Phu cầu trường sinh, tu tới nói, quyết ở chỗ chí, không ở chỗ phú quý vậy. Học tiên chi pháp, muốn đến yên ổn du đậm bạc, gosekem, nội thị phải nghe, thi cơ vô tâm. Hắn hiện tại là tham quân. Nếu là nghĩ nhàn, liền có bó lớn bó lớn thời gian. Luyện công, là xách, lại là cảm giác quen thuộc cảm giác. Chính là xách thời điểm. Dư Quang lúc này mới trông thấy đang chứa đầy cổ tịch dương lớn bên cạnh, có một chương giấy viết hư. Xác nhận Diêu Tuyết hồi âm. Lý Duệ thả ra trong tay Cổ Tịch, nhặt lên giấy viết thư hai ngón một túm liền mở ra. Lý Tiền Bối cầu tiên vấn đạo trái tim kiên nghị, văn bố cảm giác sâu sắc bội phục, đặc biệt tìm tới những này thời cổ tác thư, có lẽ có thể có chỗ dẫn dắt, từ thanh hà từ biệt đã qua mấy năm, vọng có một ngày có thể ở kinh thành gặp nhau. Trùng Long Tri, Diêu Tuyết chữ. Từ trước đó trong tín thư, Lý Duệ hiểu được, từ lúc Cố Lâu chủ làm kia Khâm Thiên dám dám chính về sau, Vấn Tiên lâu ngoại trừ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tử Huyền lão đạo, cùng cao chúng trạng nguyên ngoại phóng làm quan khúc thành phong bên ngoài. Trương lão đạo, Diêu Tuyết phảng phất bị cuốn ở trong hoàng thành. Nhiều nhất liền là ở kinh thành đi một chút, căn bản là không có cách ra khỏi thành. Chuyện không có cách nào khác. Thân phận càng tôn quý, hạn chế kỳ thật ngược lại càng nhiều. Hoàng đế không cũng là như thế. Nếu không phải những này thời thời khắc khắc, quy củ như bóng với hình, thế gian này đã sớm lộn xộn. Thế gian chúng sinh, ai cũng không phải kia trong lòng Tấp Nhi. Từ Diêu Tuyết hồi âm trong câu chữ không khó coi ra, Diêu Tuyết tự hồ cũng không thích mà cùng. Nhưng từ lúc nàng trở thành Vân Tiên lâu đệ tử, Cố Lâu chủ giở núi trở thành Khâm Thiên giám giám chính thời điểm, hết thệ cũng đã là thân bất do kỷ. Nhưng thế gian có thể tùy tâm sở dục người lại có mấy người. Lý Duệ năm phút, Lưu Loát viết mấy trăm chữ, cũng không phải hắn đối Diêu Tuyết Dao ngộ sinh lòng đồng tình. Người ta đều hỗ trợ tìm đến nhiều như vậy Cố Tịch, giúp không được gì, cũng nên cung cấp một điểm cảm xúc giá trị đúng không? Lý Duệ còn đang bế quan. Hà Vạn Xuân mặt không thay đổi ngồi tại Quy Vân Tông chính đường ghế ban phía trên. Một cái đệ tử không người nói. Đúng, Lý đại nhân bế quan không tiếp khách, nghe nói không chỉ có không thấy chúng ta Quy Vân Tông, cái các tông môn cũng tất cả đều không thấy. Hà Vạn Xuân có chút nheo mắt lại. Vị này Lý đại nhân ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá hắn thấy chỉ sợ bế quan là giả, chính hiểm nghi mới là thật. Nào có võ giả vừa bế quan liền là một tháng, cho là tu tiên hay sao? Lý do cái này rõ ràng là không muốn lại để cho thế lực khác nhúng tay yêu thú suy nghĩ, cho nên cố ý như thế. Vu Quốc bên kia như thế nào? Đã phái người đi tra, bất quá nghe nói kia lão cẩu đã đầu nhập vào Vu Quốc phản tộc, có chút khó giải quyết. Hà Vạn Xuân trong lòng trầm xuống. Ngưu Quốc yêu thú số lượng vốn cũng không nhiều, mà lại triều đình đối yêu thú phong chính, thành ăn quan gia cơm chính yêu, rất nhiều còn không thể động, có tránh khỏi bó tay bó chân. Cho nên bọn Hàn Quy Vân tông ngự thú một mạch vẫn luôn cùng Vu Quốc trong bóng tối liên hệ. Thẳng đến 2 tháng trước, Vô Quốc cái kia yếu thú con buồn đột nhiên mất đi liên hệ. Yếu thú đoản mất, lự thú một mạch chẳng phải thành trò cười. Thế là Hà Vạn Xuân cái này một mạch khôi thủ mới có thể tự mình đến Thanh Hà chủ trì, vì chính là yếu thú con đường. Nhưng đường đi vừa đứt, muốn lại nối tiếp trên coi như không phải chuyên đơn giản như vậy. Quy Vân Tông là đại tông, nhưng ngay lại giải cũng rũi không đến Vô Quốc. Mà lại Quy Vân Tông tổng cộng có 4 mạch, lự thú một mạch vốn là thế nhỏ, càng không khả năng đạt được quá nhiều ủng hộ. Cho nên bọn hắn mới nghĩ dựng vào lý duệ đường dây này. Nhưng từ hiện tại lý duệ thái độ không khó coi ra, Quy Vân Tông muốn tham dự vào cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ có thể thay khác đường. Kia đệ tử trẻ tuổi đang muốn đi, nhưng lại bị Hạ Vạn Xuân gọi lại. "Ngươi đi chuẩn bị một phần lễ, nhớ kỹ muốn nặng." "Chuẩn bị lễ?" Đệ tử trẻ tuổi hơi kinh ngạc. Hạ Vạn Xuân nhẹ gật đầu, "Đứng, chuẩn bị tốt xe ngựa, ngày mai theo ta đi một chuyến Thiên Hạc Võ Quán." Một gian màu nâu xanh, chiếm diện tích cực lớn khí phế đại trược trước. Tiếng người huyên náo. Bùm bùm. Màng lớn màu xám đen ngẩng vụ phiêu đãng đến không trung, một trận chói hai pháo âm thanh qua đi, nhóm lớn nhân ngư sâu mà vào, trên tay đều dẫn chữ nặng hộp đủ thấy lễ sẽ không nhẹ. Hôm nay chính là Thiên Hạc Võ Quán mở quán thu đầu ngày thanh hạ 17 nhà võ quán quán chủ toàn bộ trình diện đến chúc mừng. Kỳ thật dựa theo thanh hạ võ quán khóa quý cũ, mới sư phụ muốn đến thanh hạ trợ lý thủ đô, nhất định phải trước từng cái tiếp 17 nhà võ quán quán chủ, mà lại muốn nhiều hơn phân nửa đồng ý mới có thể mở quán. Nếu không liền là phá hư quý cũ, coi như cưỡng ép mở quán, phía sau cũng sẽ có phiền toái đến cùng hết. Về phần như thế nào tiếp? Vậy thì càng đơn giản. Song phương chọn một đồ đệ, chỉ cần mình đồ đệ có thể đánh thắng người khác đồ đệ, liền xem như bài quán thành công. Một nửa đồng ý, kỳ thật cũng chính là đánh thắng một nửa võ quán ý tứ. Có người liền sẽ hỏi chứ vì sao không trực tiếp đệ sư phụ so triều, mà là để đồ đệ đến. Cái này dính đến một bộ mặt vấn đề. Có thể mở quán, ai không phải trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, nếu là thắng cũng liền thôi. Vạn nhất thua, vô luận là bái quán vẫn là trợ lý đều rất khó lại có mở quán thời cơ, mặt mũi mất đi, ai còn nguyện ý bái ngươi làm thầy? Tuyệt nhân tài lộ, cùng người kết thủ sự tình không thể làm quá tuyệt. Cho nên liền nghĩ ra một cái điều mà biện pháp đó chính là để đồ đệ đến bái quán. Kể từ đó, liền xem như thua, cũng là đồ đệ thua, đối sư phụ ảnh hưởng sẽ không quá lớn đối với song phương đều có thể bảo trì sau cùng thể diện. Trước kia 17 nhà võ quán đều là như thế tới, nhưng duy trì có đối cái này Thiên Hạc võ quán phá lệ. Thậm chí tại mở quán trước đó, Thiên Hạc võ quán quán chủ đều không có thông báo 17 nhà đồng hành một tiếng. Nhưng đối với cái này, 17 người làn nửa điểm ý kiến đều không có, hoặc là nói là không dám có. Vì sao? Cường Long đẻ ép địa đầu xả chứ sao? Chỉ vì cái này Thiên Hạc võ quán quán chủ có cái có chút vang dội ngoại hiệu Bạch Hạc thần quyền, hoặc là cũng có thể gọi là Thiên Hạ võ bình thứ 537. Chương 292. Võ bình thứ nhất Hạc Thiên Nghiên. Chương 292. Võ bình thứ nhất Hạc Thiên Liên. Thiên Hạc Võ Bình, thứ 537. Lý Duệ ngồi tại Tham Quân phủ đình nghỉ mát bên trong, nghe róc rách nước chảy, nhìn qua nơi chân trời xa đoàn kia màu đen xám đám mây, cách nhau rất xa đều có thể nghe được trong không khí như có như không diễm tiêu vị. Thật lớn phái trận. Thiên Hạc Võ quán mở quán đây chính là đại sự. Ta đi đi, hắn cái này Tham Quân cũng không cần đi. Nếu không cho ngoại nhân nhìn đi, còn tưởng rằng lại An Ninh vệ khuất phục tại Thiên Hạc Võ quán chi uy. An Ninh vệ chủ chức liền là giám sát hạt bên trong các sông lớn hồ thế lực, Thiên Hạc Võ quán tự nhiên cũng ở trong đó. Quả thật, vô luận là Lý Duệ hay là Tào Uy đều không thể trèo vào vị kia có Bạch Hạc Thần quyền danh xưng Hạc quán chủ, nhưng nếu là ngay từ đầu liền gây uy phong, đằng sau thì càng khó quản lý Thiên Hạc võ quán. Triều lĩnh uy nghiêm không còn đến lúc đó xuôi sẹo khẳng định là Lý Duệ cùng Tào Uy hai cái này chủ quan. Tào Uy tiến đến tiếp cũng là hai người đã sớm thương nghị tốt. Một bên Dương Dũng chợt chợt nói, không hổ là võ bình phía trên cao thủ, cái này phù liền là lớn. Hôm nay mở quán, thành nội có mặt mũi đại nhân vật cơ hội đều đi, có lẽ cũng liền còn lại Lý Duệ một người. Lần trước Thiên Hạ võ bình hết thảy 517 người lên bảng, lần này mới tăng 20 người có thể 537 người, có ý tứ chính là, vị này Thiên Hạc Võ quán quán chủ tại 10 năm trước thứ tự là 517, bây giờ thứ tự là 537 ân đều là thứ nhất đến ngược. Bởi vậy trên giang hồ liền có thêm một cái võ bình thứ nhất, Hạc Thiên Nhiên danh hào đương nhiên cũng chính là phía sau treo trọng. Thật gặp được Hạc Thiên Nhiên, vẫn là đến tôn sưng một tiếng Hạc tông sư. Võ bình thứ nhất đến ngược, như thường là điệu tiên, không nói đến tại Thanh Hà, tại toàn bộ Vân Châu vậy cũng là số một số 2 tồn tại. Hạc Thiên Nhiên nguyện ý đến Thanh Hà, kia là đem Thanh Hà võ đạo đều cất cao một bậc. Mở quán thủ đô Cứ càng đem Đệ Vân Châu Triều đỉnh giang hồ đều bởi vậy được lợi. Lý Dụy híp mắt. Địa tiên nha, cái này phái trận không quá phận. Dương Dũng thì là một mặt xem náo nhiệt bộ dáng, lao đệ nhà, ngươi nói cái này võ bình trên nhân vật thần tiên như thế nào, có thể hay không trên đầu có sừng? Lý Dụy nghi nghi khương Lâm Tiên, kiên định phủ định Dương Dũng phán đoán. Không có. Dương Dũng vốn là nói đùa. Hiện tại giờ, không muốn núp ních, nếu là đặt ở 17, 18 tuổi thời điểm, nói cái gì cũng muốn điểm lấy chân đi xem một chút vị kia học đại tông sư đến cùng là loại náo phong thái. Thiên học võ còn trước. Khói đặc tản đi, trước cửa tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Hà Vạn Xuân hai tay phụ về sau, mang theo hai cái Quy Vân tông đệ tử đi vào Thiên Hạc võ quán. "Chúc mừng, chúc mừng." Hàn Lôi đứng tại cộng dáng người thẳng tắp trung niên hán tử ôm quyển. "Nguyên lai là Hà trưởng lão, hồi lâu không thấy." "Hạc tiên nhân đại đệ tử." Tiêu Vũ cười ha ha lấy đăm lễ, sau đó để bên người sư đệ tiếp nhận Hà Vạn Xuân đồ trên tay, một bên lôi kéo Hà Vạn Xuân hướng về võ quán bên trong đi. Hà Vạn Xuân một mặt cười túng tịnh. Hắn nhìn lướt qua đại đường. Tất cả đều là người, nhưng chính là không nhìn thấy vị kia võ bình đệ nhất Hạc tông sư đều là đệ tử tiên đại. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Người ta hạc thiên nhiên đều là có thể ngồi một tông chi chủ tồn tại, thanh hạ người có một cái tính một cái, đều là tông kép, có gặp hay không đều như thế. Có công phu kia, còn không bằng luyện nhiều công. Quy củ cấp bậc lễ nghĩa đều là kẻ yếu ơ dù, cường giả không cần. Mà lại hạc thiên nhiên làm nổi tiếng bên ngoài đại tông sư, mấy cái đệ tử đó cũng là cực kỳ không tầm thường. Cũng tỉ như trước mắt đại đệ tử Tiêu Vũ, đây chính là tứ phẩm tiên tiên cảnh giới võ phu. Hà Vạn Xuân vừa đi, vừa nói, lần này đến đây, ta còn đặc biệt cho Tiêu Minh cũng chuẩn bị một phần lễ. Tiêu Vũ nhíu mày, Hà trưởng lão khách khí. Hà Vạn Xuân giảm thấp xuống mấy phần thanh âm. Tiêu Minh có biết, cái này thanh hà cái gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất. Nghe vậy, Tiêu Vũ trên mặt cười trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Nhìn đến vị này Quy Vân tông hạ trưởng lão muốn đưa không phải linh dược gì, thần binh. Hạ Vạn Xuân tự hỏi tự trả lời, là yếu tố sinh ý. Nếu là Tiêu Minh nguyện ý, ta Quy Vân tông có thể cùng Quý quán chia 3 phần lợi nhuận, cùng một chỗ kết nhóm buôn bán. Tiêu Vũ hai mắt tỏa sáng. Sư phụ Hạ Thiên Niên đến thanh hà, kia là thụ viên hầu gia mời, trên thực tế ngoại trừ Hạ Thiên Niên bên ngoài, còn có năm cái võ bình phía trên điệu tiên cường giả cũng tại Vân Châu dự định khai tông lập phái. Dựa theo Viên Hầu gia thuyết pháp liền là Vân Châu Giang Hồ nếu là chỉ có một cái thần binh sơn trang, liền lộ ra quá không thú vị một ít. Hạc Thiên Nhiên đến Thanh Hà chính là cho tên. Võ quán công việc cơ hồ đều là Tiêu Vũ một người lo liệu, Hạc Thiên Nhiên căn bản không gặp qua hỏi. Có thể hiểu như vậy, Hạc Thiên Nhiên liền là ứng viên Hầu gia mời chuyển sang nơi khác bế quan, chân chính võ quán quán chủ kỳ thật Tiêu Vũ. Không giống với Hạc Thiên Nhiên đạm mạn. Tiêu Vũ là thật muốn đem tiên học võ quán làm lớn, thậm chí là thăng cấp trở thành tông môn, mình dựa dịp có sư phụ Hạc Thiên Nhiên tọa trấn, khai sơn lập phái, trở thành một đời tông sư. Nhưng võ quán muốn làm lớn, ngoại trừ dạy tốt bên ngoài, Càng quan trọng hơn vẫn là phải có tiền. Tại Thanh Hà, bàn về đến tiền đường đi, đương nhiên là yếu thú suy nghĩ, thế nào? Hà Tiền Sinh có đường luận. Hà Vạn Xuân cười thần ý, mặc dù ta không có, nhưng là có người có. Trời tối người yên, nguyệt treo đom nhánh. Trong quân phủ bên trong, Lý Duệ khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, ngay tại tổ khí, đột nhiên ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Mở mắt ra, đẩy cửa liền thấy Thạch Châu, Chu Đình còn có Bạch Tĩnh lo lắng đứng ở ngoài cửa. Thạch Lão Đệ, các ngươi đây là? Thạch Châu sắc mặt cực độ khó coi, mắng một câu, đồ chó hoang Hà Vạn Xuân. Lý Duệ khẽ nhíu mày, Nếu là nhớ không lầm, Uy Vân Tông tại Thanh Hà chủ sự trưởng lão tựa hồ chính là gọi Hà Vạn Xuân. Thế nào? Vừa nói, hắn một bên dẫn Thạch Châu ba người đi vào phòng ngồi xuống. Vào chỗ về sau, Thạch Châu hung hăng uống xong một ly trà, lúc này mới lên tiếng. "Năm ngày trước, Hà Vạn Xuân còn có Thiên Hạc Võ quán Tiêu Vũ tìm tới ta, nói là hy vọng có thể phụ một tay cùng một chỗ làm yêu thú sinh ý, có lý lão ca nhắc nhở, ta đương nhiên là chọ cự. Nhưng mẹ hắn, bây giờ ta phải tin tức, ta Thần Binh Sơn trang tại Vũ Quốc thương đội bị người cho cướp. Khẳng định là đồ chó hoang quy Vân Tông gì Thiên Hạc Võ có làm?" Hà Vạn Xuân rõ ràng liền là muốn dùng cái này bức bách chúng ta giao ra thương lộ, tại Yêu thú trên phương diện làm ăn chọ một chân vào. Nghĩ tới đây, Thạch Châu chính là nghiến răng nghiến lợi. Chu Đình còn có Bạch Tĩnh đều là một mặt nghiêm trọng. Mặc dù vấn đề này còn không có phát sinh trên người bọn hắn, nhưng đoán chừng cũng đã không xa. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. Kết hợp trước đó Hà Vạn Xuân trăm phương ngàn kế muốn bái phỏng, sự tình liền không khó phán đoán. Quy Vân Tông cũng nghĩ tại Yêu thú trên phương diện làm ăn kiếm một chuyến canh, mà lại vị kia Hà trưởng lão còn kéo lên thiên hạ sơn trang. Ta đã biết." Lý Duệ nhẹ gật đầu. Chuyện hôm nay, hắn sớm đã có đón trước. Yêu thú sinh ý càng lúc càng lớn, thanh hà cường giả càng ngày càng nhiều, thế tất sẽ khiến người khác ngắc ngé, mặc dù hắn không muốn làm gì cầm giữ yêu thú sinh ý sự tình, nhưng cũng không ảnh hưởng người khác đem cái này một tội danh gắn ở trên đầu của hắn. Dung cái này ý đồ chưa cắt lợi ích. Rốt cuộc Vu Quốc yêu thú thương lộ nếu thật là tốt như vậy mở, cũng sẽ không cho tới bây giờ Thiên Điểu mình vẫn là lớn nhất một nhà. Vu Quốc thế cục vốn là loạn, muốn làm làm ăn này, ngoại trừ có tiền, trọng yếu nhất còn nhất định phải có người. Hoặc là Vu Quốc triều đình người, hoặc là tặc cả người. Vu Quốc phong quốc ngàn năm, những này đại tông chỗ nào nhận biết Vu Quốc cao cấp quan viên? co như nghị cách giao, người ta cũng tránh chi chỉ sợ không kịp. Ai không sợ bị an cái thông đồng với địch phản quốc tội danh? Yếu thú sinh ý đặt ở Vu quốc, như thường không phải ai đều có thể đụng đao mạch dám cho Lý Duệ mở đường tử, đó là bởi vì hạ tiểu đường sư phụ là đại vu. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu không chí ít cần một cái Vu quốc tam phẩm quan viên mở miệng, những cái kia yếu thú con buôn mới dám cùng ngu quốc làm ăn. Nhìn thấy Lý Duệ không nói lời nào, Thạch Châu không khỏi gấp. "Lý Lao ca, ngươi có thể được giúp đỡ lao đệ nha." Đại tông cùng đại tông chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Thần binh sơn trang là Vân Châu đại tông, trước kia đã từng đi ra địa tiên cảnh giới cường giả. Nhưng theo đời trước tông chủ đột nhiên vẫn lạc, trong tông liền không có địa tiên cường giả tọa trấn đây đối với một cái đại tông tới nói, cơ hồ là chí mạng. Thần binh sơn trang có thể kiên trì ở, kia dựa vào là cùng tiết tổng binh quan hệ. Có tiết tổng binh che chở, lúc này mới có thể tại Vân Châu tiếp tục duy trì đại tông thể diện. Gặp được đại sự, tiết tổng binh tự nhiên sẽ ra tay, nhưng nếu là sự tình còn không có đạt tới kinh động tiết tổng binh, ngược lại sẽ rất khó xử lý. Hà Vạn Xuân trước tuyển thần binh sơn trang, cũng không liền là nghĩ đến quả hồng trước tìm mồi boss. Nếu không tại sao không đi tìm Bạch Chiến môn hoặc là Đạo Huyền tông? Bạch Chiến môn cùng Đạo Huyền Tông đều có địa tiên tọa trấn, thực lực hùng hậu, không dám lấn, tới Lý Duệ, càng là có viên hầu gia ba bọc, ai dám đi gây, cũng không liền là hắn dễ bắt nạt nhất. Chỉ cần thần binh sơn trang chịu thua, nói cho hắn biết tại Vu quốc kết nối người, tham dò phương pháp, Hà Vạn Xuân tự nhiên có thể tìm người nghĩ biện pháp kết nối lên mạng. Lý Duệ cười nhìn về phía Thạch Châu, còn có Chu Định, Bạch Tĩnh ba người. Ba vị lão đệ, Hồ Đồ Nha, Truyện Giang Hồ đệ Giang Hồ, chúng ta ba nhà còn có thể đánh không lại hai nhà. Ba người còn tưởng rằng Lý Duệ có thể có biện pháp gì tốt, nhưng khi nghe được Lý Duệ sau, hai mặt nhìn nhau chỉ đơn giản như vậy thôi bạo thêm trực tiếp. Thạch Châu trên mặt thêm ra một vòng đằng chặt, Lý Lao Ca, kia Thiên Hạc Võ Quán quán chủ thế nhưng là hạ thiên nhiên, địa tiên cảnh giới cao thủ, coi như trừ bỏ hạ thiên nhiên, hạ vạn xuân còn có Tiêu Vũ đó cũng là tứ phẩm tiên tiên cao thủ, chúng ta sợ là không thể chơi vào. Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, tông môn thực lực càng hùng hậu bất tĩnh, Chu Đình cũng nghĩ như vậy. Nếu là sự tình đơn giản như vậy, bọn hắn đã sớm làm. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là tông môn một cái phân bộ, mà người ta Thiên Hạc Võ Quán thế nhưng là ngay cả quán chủ đều ở tại Thanh Hà. Nước xa không cứu được lựa gần. Nếu là thật phát sinh xung đột, thua thiệt khẳng định là bọn hắn." Lý Duệ cười khoát tay áo, "Ba vị lão đệ không cần lo lắng, hạ đại tông sư là lợi hại, nhưng đừng quên nơi này là Vân Châu, Viên hầu gia còn ở đây." Nghe được Viên hầu gia ba chữ, ba người đều là hai mắt tỏa sáng, Lý Lao Ca có ý tứ là, "Tuy tiện đánh, chỉ cần đừng đánh người chết là được." Thiên Hạc võ quán trước cửa, ba năm đệ tử kết thành bầy, ngay tại nói chuyện thiếng. Cái này, có mấy cái đeo đao tráng hán đi tới, nhìn thấy mấy người lạ mặt, Thiên Hạc võ quán đệ tử liền vội vàng tiến lên ngăn cản, "Các ngươi là người phương nào?" Dẫn đầu mặt thẻo khẽ miệng có chút giơ lên, Nơi này chính là Thiên Hạc Võ Quán. Đúng. Võ quán đệ tử nhẹ gật đầu, càng thêm nghi hoặc đây là ý gì. Matthew nghe xong, nụ cười trên mặt càng nhiều, mặt xẹo giống như mập trùng đồng dạng run run. Các huynh đệ, đến chỗ rồi. Trong thấy mấy người qué dị cử động, Thiên Hạc Võ Quán đệ tử lập tức cảnh giác lên, nghiêm nghị quát tháo, các ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì? Matthew đã từ mỉm cười biến thành làm càn cười to. Hắn chỉ vào sau lưng mấy người, giới thiệu một chút. Vị này là Bạch Chiến môn vương phác, người đương ngoại hiệu Man sư tử. Vị này là Đạo Huyền tông thành phi, người đương ngoại hiệu Thành Phong đạo trưởng. Về phần ta Thần binh sơn trang tiểu nhân vật. Thiên Hạc Võ quán đệ tử nghe xong, nghi ngờ trong lòng càng là đạt đến cực hạn, hắn cấp bậc này đương nhiên không biết nhà mình võ quán cùng Thần binh sơn trang ở giữa ân oán. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mặt Thẻo nhếch môi. "Đơn giản, giang hồ quy củ, ba người chúng ta tới cửa thịnh giáo võ nghệ." Thịnh giáo võ nghệ? Thiên Hạc Võ quán ba cái đệ tử lập tức sắc mặt đại biến. Hẳn là thay cái từ thích hợp hơn, phá quán. Mặt Thẻo giơ chân lên liền hướng phía khoảng cách gần nhất đệ tử ngực đà tới ẩm. Kia Thiên Hạc Võ quán đệ tử cả người như là đống cát đồng dạng bay ra. Mau tới người nha, phá quán tới rồi. Giống nhau tình huống cũng tại Quy Vân Sơn Trang phát sinh. Ba tông người rất có trừng mực, cũng không vào cửa, đánh xong liền chạy, đem bên ngoài Quy Vân tông đệ tử cùng Thiên Hạc Sơn Trang học đồ đều đánh một lần, phổ thông đệ tử mỗi một cái đều là muối thành mặt sư phụ. Liên tiếp đánh 3 ngày, hơn nữa còn là trực tiếp báo ra danh hạo, cực kỳ phách lối đối với Quy Vân tông cùng Thiên Hạc Sơn Trang, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực kỳ mất mặt. Một phương thế lực trên giang hồ hỗn, mặt mũi rất trọng yếu. Sư huynh, cái này ba tông khi người quá đáng, đây là không đem chúng ta sư phụ để vào mắt." Hạc Tiên Nhân Tam đồ đệ hung tợn nói. Mấy ngày nay Không ngừng có thiên hạc võ quán đệ tử bị đánh, để hắn mất hết mặt mũi. Tiêu Vũ nheo mắt lại. Hắn đương nhiên minh bạch bà tông vì sao làm như thế, chỉ là không nghĩ tới cũng dám không kiêng nể gì như thế, quang minh chính đại phái quán. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Hà Vạn Xuân liền đến đến thiên hạc võ quán, sắc mặt cũng cũng không dễ nhìn, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới thần binh sơn trang phản kích sẽ như thế trực tiếp. Hắn sở dĩ tìm tới thiên hạc sơn trang, đồng thời nguyện ý chỉ cầm ba thành, liền là nhìn chúng thiên hạc võ quán thực lực. Thật không nghĩ đến thần binh sơn trang trực tiếp tới cái mờ hồ chiêu đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, để bọn hắn mặt mũi tổn hao nhiều. Tiêu huynh, ngươi thấy thế nào? Hắn tới nơi này, dĩ nhiên không phải thúc thủ vô sách, chỉ là cho đủ thiên hạ võ quán tôn kính mà thôi." Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, cho đùa trẻ con mà thôi, không đủ gây sợ. "Đại muốn đấu, vậy liền đấu là được. Hắn thiên hạ võ quán còn có thể sợ thần binh sơn trang bà tông hay sao? Cũng không phải bà tông. Ba cái điểm tông mà thôi, ngay cả cái tứ phẩm tiên thiên đều không có, có gì phải sợ?" Nhìn thấy Tiêu Vũ tỏ thái độ, Hà Vạn Xuân lúc này mới lộ ra ý cười, có Tiêu huynh câu nói này, ta an tâm. Tiêu Vũ mỉm cười nhẹ gật đầu đoạn này, thời gian hắn tỉ mỉ hiểu rõ yêu thú này suy nghĩ, là càng xem càng kinh hãi. Dù hắn cũng tâm động, làm ăn này nhất định phải làm. Ngay tại hai người thương định thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Vương Nghiêm Đầu liền thấy Hạ Tiên Miên nhị đệ tử vệ sông đi vào trong nhà. Hắn nhìn qua trong phòng mấy người, hít sâu một cái, chậm rãi mở miệng. Sư phụ nói, "Dừng ở đây đi." Võ quán liền làm võ quán nên làm sự tĩnh. Chương 293: Quán chủ ra mặt. Chương 293: Quán chủ ra mặt. Trong bóng đêm, Lý Duệ từ Thiên Hạc Võ quán hậu viện đi ra, không người thi lễ một cái. "Hạ quán chủ, vậy ta liền không nhiều làm phiền." Chỉ thấy Thiên Hạc Võ quán quán chủ Hạ Thiên Nhiên cười tủm tìm chắp tay đứng tại dưới cửa viện, khoát tay áo, "Đứng rồi, nếu là ngươi nhìn thấy Khương Lâm Tiên, nhớ kỹ nói cho hắn biết, lão phu hôm đó không có thua, kia nửa chiêu sớm muộn muốn đòi hỏi trở về." "Là, là." Tiên đối Võ công cao cường, chưa chắc liền so Khương lão đệ phải kém. Nghe được lý do lấy lòng, mặc dù hiểu được là cố ý lấy lòng, nhưng Hạ Thiên Nhiên vẫn là cực kỳ cao hứng, đặc biệt là nghe được câu kia lão đệ, cười ha ha. "Tiểu tử ngươi." Sau đó nói, "Tiên tâm đi, lão phu đến thanh hạ, vô ý nhúng tay mua bán những chuyện này, bất quá là vì nhận hầu gia tình thôi." Vậy Văn Bối liền cáo từ trước. Nói xong, Lý Duệ liền cưỡi trên đã dừng ở cổng xe ngựa, chậm rãi biến mất trong đêm tối. Sau một lát, hắn liền trở về An Ninh Vệ Tham quân phủ. Vừa bước vào cửa, liền thấy Thạch Châu, Chu Đình còn có Bạch Tĩnh ba người mong mỏi cùng trông mong, Lý Duệ khẽ mỉm cười, yên tâm đi, Hắc Quán chủ đã đã ứng. Nghe được Lý Duệ lời nói, ba người lúc này mới giải thở giải một hơi. Người là đánh, nhưng vạn nhất Hạc Tiên Nghiên muốn tìm bọn hắn ba tông tính sổ sách, khẳng định là không chịu được nổi, cho nên đêm hôm khuya khoắt đều canh giữ ở Tham quân phủ, liền đợi đến kết quả. Lý Duệ nói là đi gặp Hạc Tiên Nghiên. Trọn vẹn qua hơn 1 canh giờ mới trở về. Bọn hắn đều kém chút coi là Lý Duệ bị Hạc đại tông sư đập chết rồi. Không có nghĩ rằng kia Hạc tông sư vậy mà không đứng tại đồ đệ mình bên kia, vẫn đứng ở Lý Duệ bên này. Thạch Châu không khỏi hiếu kỳ, Lý La Ca, ngươi còn nhận biết Hạc đại tông sư? Đối với Lý Duệ, hắn là hiểu được của cải. Cơ hồ cả một đời đều ở tại Thanh Hà, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, là như thế nào có thể kết bạn nguyên lai trung nguyên hạ tiên nhân. Lý Duệ ha ha cười cười, bằng hữu bằng hữu tôi. Bằng hữu bằng hữu. Ba người sắc mặt càng thêm cổ quái. Bất quá đã có Hạc tiên nhân ra mặt, liền không có nỗi lo về sau. Bọn hắn kiêng kỵ chính là Thiên Hạc Võ Quán, cũng không phải Quy Vân Tông, Hà Vạn Xuân là lợi hại, nhưng bọn hắn ba tông rất nhanh cũng sẽ phái tiên tiên võ giả đến Thanh Hà tọa trấn, vẫn thật là không sợ. Ba người coi là lý doệ là có viên hầu gia quan hệ. Kỳ thật không phải. Lý Duệ có thể cùng Hạc Thiên Nhiên gặp mặt một lần, dựa vào là Khương Lâm Tiên. Nói cho đúng là công báo trên một tin tức. Người khác đều đang chăm chú Thiên Hạ Võ Bình, Lý Duệ thì là nhìn thấy Khương Lâm Tiên vừa tới kinh thành, liền cùng người đánh một trận, người kia chính là Hạc Thiên Nhiên. Hạc Thiên Nhiên cuối cùng thua nửa chiêu, mà lại sớm tại nghe được tiếng gió thời điểm, Lý Duệ liền đã bại vương Lý đem Hạ Thiên Nghiên tại An Nam trấn Hồ Sơ dò xét một phần. Người này là cái võ sĩ, si. nếu là võ sĩ, si, kết hợp với Hạ Thiên Nghiên đi vào thanh hà bên trong các loại cử động liền không thể làm ra suy đoán, hắn cơ bản kết luận, yếu tố sinh ý một chuyện, Hạ Thiên Nghiên hẳn là cũng không hiểu rõ. Hết thảy đều là vị kia đại đệ tử Tiêu Vũ chủ chương. Nhưng nếu là chỉ dựa vào đây, liền muốn gặp được Hạ Thiên Nghiên thậm chí là thuyết phục đối phương, vẫn như cũ không có khả năng đánh người ta đệ tử, còn muốn người ta vui vẻ. Như hắn chỉ là an ninh vệ tham quân, hay là hầu gia cửa phụ khách, Hạ Thiên Nghiên khẳng định là không cần nghĩ tới liền sẽ giúp đỡ chính mình đệ tử. Cho nên lý doệ đi gặp Hạc Tiên Nghiên thân phận là Khương Lâm Tiên lão ca, lý do liền là lão đệ lỗ mãng chuyến tới để xin lỗi. Hắn bị Khương Lâm Tiên xưng là lão ca sự tình tại Thanh Hà không phải bí mật gì. Hạc Tiên Nghiên tám thành biết. Khương Lâm Tiên lão ca tự mình đến nhà xin lỗi, đây đối với Hạc Tiên Nghiên tới nói lực hấp dẫn nhưng quá lớn. Quả nhiên, hắn thật gặp được Hạc Tiên Nghiên. Sau đó liền là thay Khương Lâm Tiên chịu tội. Trong chốc lóang này cho Hạc Tiên Nghiên lão gia tự bưng lấy là lừng lừng, gọi là một cái vui vẻ, dòng dáng một canh giờ khệ miệng liền không xuống tới. Khụ khụ. Rốt cuộc dùng chính là Khương Lâm Tiên mặt mũi. Sự tình cũng không liền bị giải quyết. Nói cho cùng, là Khương Lâm Tiên mặt mũi lớn, mà không phải hắn Lý Duệ. Bất quá là cho mượn thế mà thôi. Lý Duệ sợ dĩ giã ngựa, ngoại trừ cùng Khương Lâm Tiên giao tình sắc thực đủ sâu bên ngoài, cũng bởi vì yếu tố sinh ý lợi nhuận đầu to đều lên giao cho Khương Lâm Tiên. Dùng một chút, không quá phận. Về phần vì sao không vừa bắt đầu liền đi tìm Hạ Tiên Nghiên, thì là cất giét gà dọa khỉ tâm tư. Chính là muốn để trong thành thế lực này nhìn thấy, Thiên Hạ Sơn Trang đều kinh ngạc, thế lực khác tới cũng giống vậy không được, nếu không ngày sau phải đối mặt phiền phức sẽ chỉ càng nhiều. Quả nhiên Từ lúc Thiên Hạc Võ Quán sự tình truyền ra về sau, Thành Nội muốn bãi phòng Lý Duệ thế lực liền ít đi rất nhiều. Không có cái nào, thì cứ như vậy nhiều. Lý Duệ cũng không phải thần tiên, có thể mở mang xuất hiện có thương lộ cũng đã là dốc hết toàn lực, đại vu nệ tỉnh, nhưng ngươi nếu là đem đại vu mặt mũi vào chỗ chết nổ, ngươi nhìn đại vu trả lại không nể mặt mũi. Cho nên yêu thu suy nghĩ, hắn vẫn luôn khống chế tại một cái thích hợp độ. Người khác làm, hắn không còn được. Nhưng hắn phương pháp liền ăn nhiều như vậy, lại nhiều một điểm liền sẽ không ổn. Cái này gọi biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Lý Duệ ngay tại đỉnh viện bên trong lựa đao, Sau đó liền thấy ngoài cửa viện có thân ảnh đi tới. "Sư phụ, ta trở về á?" Lưu Thiết Trụ người còn chưa tới, giọng tới trước. Vừa mới dạo bước tiến lên sân nhỏ bước đầu tiên, liền quay đầu nhìn về sau lưng, nói, "Ngươi nhìn ta đem ai cho ngươi lĩnh tới?" Sau đó, liền thấy một cái quen thuộc cường tráng lão giả theo sát Lưu Thiết Trụ đi đến. Thiết Cuồng. Nhìn thấy Thiết Cuồng, Lý Duệ vui mừng, "Thiết tiên mối." Thiết Cuồng đi theo Khương Lâm Tiên Kinh thành, hắn còn tưởng rằng 7, 8 năm quang cảnh khẳng định là gặp không đến Thiết Cuồng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp lại. Quan sát khí phái tòa nhà, Thiết Cuồng mím môi, "Lý tiểu tử, tiền đồ." đều thành tham quân, khó lường. Hắn đương nhiên hiểu được Lý Duệ làm an ninh vệ tham quân một chuyện đi vào thành hạ về sau. Hắn đầu tiên là đi một chuyến trước đó tiệm trợ điện tử, nguyên vốn cho làm mình đi, tiệm trợ rèn liền sẽ trở lại nguyên bản dáng vẻ, không có nghĩ rằng đụng phải Lưu Thiết Trụ. Lưu Thiết Trụ chết sống muốn lôi kéo hắn tới gặp Lý Duệ. Gặp liền gặp đi. Lý Duệ vội vàng đi mong hai bước, đi vào thiết quổng trước người liền là tối đầu. Đều là tiền bối dạy tốt. Thiết quổng cười hì hì rồi lại cười, ngươi là mình ngộ tính tốt, cùng lão phu không nửa xu quan hệ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng xem ra liền hiểu được đánh đấy lòng cao hứng. Tính toán ra, Lý Duệ cùng Lưu Thiết Trụ đều là hắn nửa cái đồ đệ, đồ đệ thành tài, hắn dạy người cũng vui vẻ, chí ít chứng minh không có uổng phí dạy. Lý Duệ lúc này mới hiếu kỳ hỏi, thiết tiền mối, thủ đã báo. Nghe được báo thủ, Thiết Cùng liếc mắt. Báo cái truy thủ, huyết ảnh lão tổ cái thằng này không biết được cái gì tạo hóa, vậy mà đột phá, thành nhị phẩm đại tông sư, còn đánh cái truy, coi như đem tiên đao đưa cho Khương tiểu tử, cũng không phải vóc. Lý Duệ nghe xong, âm thầm kinh hãi. Huyết ảnh lão tổ vậy mà đột phá. Kia Thiết Cùng sợ là đời này lại không báo thủ hy vọng, nhìn Thiết Cùng dáng vẻ cũng hiểu được đã nhận mệnh đem hy vọng đều ký thác vào trên thân Khương Lâm Tiên. Rốt cuộc Thần Bình Sơn trang xây trang ngàn năm, một cái nhị phẩm đều không đi ra, đều xưa nay chưa từng có, liền cũng đừng đem hy vọng ép cho hậu nhân." Thiết Cuồng Hừ hừ nói, "Ta cái kia sư điệt nói cái gì trong trang không lợi, càng muốn ta cái lão nhân này đến Thanh Hà bả sân, cái này không cũng chỉ có thể đến." Lý Duệ lập tức giật mình. Trước đó hắn liền nghe Thạch Châu nói qua, Thần Bình Sơn trang muốn phái một cái tứ phẩm tiên tiên võ giả đến Thanh Hà tòa trấn, hiện tại yêu thú sinh ý đã được đến sau Lương Tông môn coi trọng. Không có nghĩ rằng, thế mà liền là Thiết Cuồng. Thật đúng là xạo. Lý Duệ, Thiết Tiền Mối. Đến đều tới, sao không như sẽ ở chỗ này với ta bên trong, thần binh sơn chàng chỗ nào ta phải người nhìn xem chứ là. Thiết Cung giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ. Sao, nơi nơi này còn có tiệm thợ rèn hay sao? Sau một lát, Thiết Cung nhìn qua Lý Duệ hậu viện lo lựa lớn, kim sắt, cái đe sắt đầy đủ mọi thứ, nghiêm nhiên chính là cái lò rèn quy cách. Hắn trong chốc lát không nói gì. Tiểu tử ngươi, thật đúng là cứ vậy mà làm cái lò rèn trong nhà. Nếu là Khương tiểu tử hiểu được ngươi đem hắn tòa nhà biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, khẳng định phải chặt ngươi. Thiết Cung lập tức vui vẻ. Lý Duệ cười hắc hắc, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, đã ta làm cái này thằng quân, tòa nhà đương nhiên về ta xử trí, từ lúc xin ra mắt tiền bối về sau, ta đối cái này rèn đúc chi thuật là càng thêm mê muội, cho nên liền nghĩ trong nhà đặt mua một bộ. Thật đúng là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, vừa xây xong, ngài liền đi đến. Thiết quân liếc qua Lý Duệ. Tiểu tử ngươi, thiếu cho lão phu nói bậy. Học được chú ý khí pháp lâu như thế, ngay cả cái rèn cũng không biết, còn không biết xấu hổ nói mê. Ngoài miệng nói như thế, trên mặt vui vẻ lại không chút nào che giấu. Lý Duệ rèn sắt khi còn nóng, thiết trụ còn không mau tới, cho thiết tiền bối bốc cháy. Được, Lưu Thiết Trụ lên tiếng, hào hứng liền vén tay áo lên muốn châm lửa. Chỉ chốc lát sau, chúng tiên ánh lửa ngay tại tham quân phủ hậu viện sáng lên. Nhìn qua thiết quổng cùng, cùng Lưu Thiết Trụ bận bịu một mảnh lửa nóng, Lý Duệ liền hiểu được, thiết quổng là sẽ không đi. Hậu viện lò rèn dĩ nhiên không phải chuyên môn vì thiết quổng. Thiết quổng thời điểm ra đi hắn đều nhận định lại sẽ không trở về, như thế nào lại tiêu tốn rất nhiều tâm lực mời đến Vân Châu kiến tạo xây căn này lò rèn. Kỳ thật căn này lò rèn là hắn vì cho mình đội binh khí kiến tạo, bởi vì cái gọi là ngựa tốt phối tốt tiên. Tàng Phong sắc thực chính là hào đao, nhưng cấp bậc nói cho cùng chỉ có lục phẩm. Đối với hiện tại lý Duệ nhiều nhiều ít ít có chút không đủ dùng, cho nên mới nghĩ đến xây tiệm Tợ Rèn, để Lưu Thiết Trụ một lần nữa cho lánh một cây đao. Trải qua thiết quổng buổi dưỡng, hiện tại Lưu Thiết Trụ đã có chế tạo một thanh ngũ phẩm đao nội tình, chỉ kém luyện tập cơ hội. Nhưng lò rèn mới vừa vận xây xong không bao lâu, không đợi đem Lưu Thiết Trụ gọi tới, Thiết Quổng liền trở về thanh hà, thế là lý Duệ dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền. Hiện tại xem ra, Thiết Quổng đối cái này tiệm Tợ Rèn rất hài lòng chỉ ít trong thời gian ngắn không hề rời đi dự định đương nhiên, Lý Duệ cũng không phải tự phụ đến cảm thấy mình mời người xây giàn sắt phòng có thể so sánh thần binh sơn trang còn tốt hơn, có thể lưu lại thiết quổng cái này Vân Châu đúc binh đệ nhất nhân. Nói cho cùng vẫn là chính thiết quổng cũng không muốn gặp thần binh sơn trang những người kia, càng có huynh hướng ở tại Lý Duệ trong nhà. Giàn sắt phòng bất quá là cho thiết quổng bậc thang mà thôi. Lý Duệ vẻ mặt tươi cười đi ra hậu viện. Thiết quổng trong nhà, không chỉ có là an ninh vệ nhiều một tôn trấn quân đại thần, mà lại nán lại lâu, Lý Duệ cũng mới tốt liếm láp mặt để thiết quổng cho đánh một thanh tiện tay binh khí không phải. Ban tính đã sớm đánh cho đốn đóp rung động Giám như thế, tính toán, đương nhiên là bởi vì cùng tiết quần quan hệ đầy đủ thân cận. Nếu không tiết quần cũng sẽ không bỏ tông môn địa bạn cũng được, chạy đến hắn cái này tham quân phủ đến. Xuân đi thu đến. Vũ cục chiến sự chập trùng lên xuống, bây giờ lại có lắng lại dấu hiệu. Chiến sự dần dần nghỉ, hai nước mộng dịch lại trở nên lựa nóng. Thanh Hà đường phố trên nơi các thương nhân tân hành càng ngày càng nhiều, một phái sinh cơ bừng bừng chi cảnh tượng. Lý Trạch, định nghị mát phía dưới. Ninh Trung Thiên cùng Lý Duệ tựa ở trên ghế nằm, nhàn nhã tự đắc. Thoải mái. Ninh Trung Thiên hài lòng dùng cánh tay gối đầu, hơi lạnh gió thu thổi tới, quét tới cuối cùng một kia khâu nóng. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng liền là thỉnh thoảng vang lên rèn sắt âm thanh. Đại ca, ngươi thật sự là lợi hại, Thần Bình Sơn trang đại trưởng lão không đi nhà của mình, tiến vào tham quân phủ. Tham quân phủ mỗi ngày đinh đinh đang đang rung động, vấn đề này đương nhiên không có khả năng che giấu. Lý Duệ cũng không có ý định giấu giếm. Thậm chí tại Thiết Cường Vạc ở trong phủ cùng ngày, hắn sẽ sai người đi tìm Thạch Châu. Thạch Châu tới, sau đó bị Thiết Cường độập xuống khiến chết một chầu, lại đi. Về sau, liền cũng không dám lại hỏi đến. Thiết Cường Vạc ở hắn tòa nhà đã sớm tại Thanh Hà truyền đi, dẫn tới không ít người nghị luận. Theo thời gian trôi qua, Cú luyện dần dần tập mãi thành thói quen. Thanh Hà người đem việc này coi như lý giáo tập nhân cách mị lực lại một trọng yếu làm chứng. Cuối thu khí sảng, bầu trời mùa thu nhìn qua xo so lúc khắc cao hơn một chút. Ninh Trung Tiên nhìn qua xanh thảm bầu trời, nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, đại ca, thu thú có phải hay không muốn tới rồi? Lý Duệ nhẹ gật đầu, "Ừm." Nghe vậy, Ninh Trung Tiên lập tức ngồi thẳng người, hai mắt sáng lên nhìn qua Lý Duệ, "Đại ca, nghe nói chúng ta Vân Châu cũng muốn xử lý thu thú." Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Hầu ra là có quyết định này. Ngưu cốc dùng võ là quốc." Thái tổ hoàng đế liền bắt trước tiền triều lớn thú đem lập thu định là lớn tú ngày, kết quả là dân gian liền có thu thú thuyết pháp. Tất cả hoàng hoàng thân quốc thích tộc cùng bộ phận trọng thần đi theo thánh chủ tiến về bên ngoại kinh thành 800 dặm thiên nam bãi săn tuần sát tập võ. Đi vây đi săn đây chính là tuổi trẻ tuấn kiệt biểu hiện ra võ công cơ hội thật tốt. Viên hầu gia thụ phong dựa theo lễ pháp. Dù không cần buôn ba vạn dặm đi thiên nam bãi săn, nhưng cũng cần tại đất phong tự hành tổ chức thu thú, lấy đó đối long đỉnh chân thành. Cung an nam hầu tình huống không sai biệt lắm, còn có vệ quốc công. Trừ cái đó ra, cái khác vương công quý tộc đều ở tại kinh thành, tự nhiên là đi theo thánh chủ tiến về thiên nam bãi săn. Nếu nói vũ cử là cho hàn môn võ phu thời cơ, kia thu thú liền là quý tộc còn có quan võ cơ hội thật tốt. Không phải Ninh Trung Thiên như thế nào lại quan tâm như vậy? Ninh Trung Thiên lại hỏi, kia thu thú địa phương nhưng xác định lý duyệt lắc đầu. Việc này còn muốn chờ hầu gia định đoạt. Chương 294, Thu thú. Chương 294, Thu thú. Vân Châu, An Nam hồi phủ, hậu viện. Một vũng lá sen đã khô bại hồ nước, mấy đuôi cá chép tại trong ao chơi đùa, tuy là ngày mùa thu, nhưng đình viện loại đều là cây thường xanh, đầy mắt vẫn như cũng là sinh ý rạc rạo màu xanh biếc. An Nam hậu viên Định Định chắp tay đứng tại bên hồ nước, đưa lưng về phía Vương Lý. "Hầu gia, lần này chính là chúng ta Hầu phủ lần thứ nhất xử lý thú thú, hẳn là lấy ổn thỏa làm chủ, đi trước hết thảy chọn lựa ra hai nơi." Viên Định Địnhừ một tiếng. "Nói một chút đi." Mặc dù Viên Định Định không có quay người, không nhìn thấy Vương Lý động tác, nhưng Vương Lý vẫn là cung kính thi lễ một cái, sau đó mới nói. "Cái này chỗ thứ nhất, liền là Vân Châu ngoài trăm dặm Hà Triều Sơn, nơi đây khoảng cách Vân Châu thành đủ gần, xe ngựa thuận tiện, mà lại trung quanh địa thế khôn đạt, nếu là phát sinh yêu loạn cũng có thể sách trước phát giác." Vương Lý Tân là từ Vân Châu bị chọn lựa ra bốn cửa khách một trong. Ngay từ đầu không được coi trọng. Nhưng thời gian dần trôi qua, lại trở thành trong bốn người một cái duy nhất có thể tùy ý xuất nhập hầu gia hậu viện người đối với cái này, giữ hàng cùng nhan thấm thế nhưng là không ngừng hâm mộ. Ai thiếu bên trong hầu phủ bên này có thể đánh quá nhiều người. Nhưng quan văn liền không giống, Vương Lý dựa vào làm việc cẩn thận thỏa đáng, rất nhanh liền được hầu gia coi trọng. Vừa nói xong, viên định đỉnh đỉnh thanh âm liền bay tới. Kia chỗ thứ hai đâu? Vương Lý lúc này mới tiếp tục nói, chỗ thứ hai chính là Thanh Hà, chân núi Thập Vạn Sơn có một mảnh khoáng đạt đồng cỏ. Thường thường có dịu dàng ngoan ngoãn yêu thú nghỉ lại, còn nữa Thanh Hà võ đức dồi dào, Lý đại nhân làm việc cũng ổn thỏa, cũng là không sai lớn thú chi địa. Nói xong, Vương Lý liền bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên tính chờ đợi Viên hầu gia quyết sách. Hắn từ trước đến nay đều đem vị trí của mình bày cực kỳ chính, liên la cái tin tức thu thập còn có phân tích người, về phần lựa chọn ra sao, hắn xưa nay sẽ không nhiều lời nữa câu đây cũng là hắn có thể bị Viên hầu gia khi trọng nguyên bởi đó một, quá ước chừng thời gian một nén nhang. Viên Định Định lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Liên đi Thanh Hà đi." Nghe được trả lời chắc chắn, Vương Lý lúc này mới khom người một cái thật sâu. Đúng. Sau đó liền bước nhỏ chậm rãi rút đi. Trở ra sân nhỏ, khoe miệng mới thêm ra một vòng ý cười. Lý La Ca, chờ đến Thanh Hà, cần phải mời ta ăn bữa rượu mới được. Lần này thu tú địa phương đều là quan phụ các nơi báo lên, sau đó lại từ hồi phủ người tiến hành săn trọn, việc này vừa vặn liền là từ Vương Lý phụ trách. Tại Vương Lý trong bóng tối thôi động phía dưới, Vân Châu còn có Thanh Hà rất nhanh liền bị xác định. Nếu nói là hắn cùng Lý Duệ cấu kết, kia thật là đã trách lầm Lý Duệ, cũng oan uổng Vương Lý. Lý Duệ căn bản liền không sạch. Bất quá Vương Lý tâm hữu linh tê, cố ý hành động thôi đương nhiên Trợ chúng Thanh Hà cũng không phải hoàn toàn vì quan hệ cá nhân, Vương Lý cũng không dám. Viên Hầu gia nhân vật bậc nào, như thế nào bị tùy tiện lựa gạt. Lựa chọn thu thú chi địa, ngoại trừ địa chi bên ngoài, kỳ thật người cũng giống vậy trọng yếu. Vương Lý lựa chọn Thanh Hà, cũng là bởi vì hắn cùng Lý Duệ phối hợp càng ăn ý, có năm chắc hơn có thể đem lần này thu thú làm tốt đã là là công, cũng là vì tư. Cả hai cũng không xung đột. Sau đó liền là đem phạm vi thu nhỏ, trừ bỏ một chút đối thủ cạnh tranh, để Viên Hầu gia chỉ có hai cái tuyển hạng, Thanh Hà tỷ lệ liền rất lớn, coi như không tuyển chọn Thanh Hà, Vương Lý cũng không tổn thất gì. Nhưng nếu là tuyển Còn có thể chăng kiếm lý duyệt một cái nhân tình, thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Thanh Hà, Lý Duyệt nhìn qua tử Vân Châu đưa tới tin, nháy mắt, cũng thực sự là từ Hồi phủ gửi đến, chỉ bất quá cũng không phải là Hồi phủ công tín, mà là Vương Lý nói chuyện riêng. Nói đến mười cười, hắn cùng Vương Lý liền chỉ gặp mặt qua một lần, lại dẫn là tri kỷ. Vương Lý tại Hồi phủ, cũng không ít giúp Lý Duyệt bận dữ. Hiển nhiên, lần này thu thú chi địa tuyển trúng Thanh Hà, hẳn là cũng cùng Vương Lý thoát không ra liên quan, nếu không nhận được liền không nên là Vương Lý nói chuyện riêng. Lý Duyệt đương nhiên minh bạch, Vương Lý cái này là muốn tặng hắn một trận cơ duyên đố́ đố́ chính là An Nam Hầu từ liển phong đến nay đại sự, nếu là chú bị thỏa đáng, chính là một cái công lớn, cơ hội khó được. Nhìn đến ta kia vài hũ tửu rượu ngon là giữ không được, phải không nói phải cùng phụ tá giữ gìn mối quan hệ, ưu thế cái này chẳng phải thể hiện ra tới. Trước đó Vương Lý mời hắn cha hứa xuyên bỏ mình một tán, hắn giúp Vương Lý một đại ân, hai người một tới hai đi liền thành bạn qua thư tử, tại tăng thêm tuổi tác tương tự, cũng đều là sắp đến già mới có tiền đồ, thế là liền dẫn là chi kỷ đương nhiên, chủ yếu vẫn là song phương đều cảm thấy có kết giao tất yếu. Nếu không bên trong hầu phủ nhiều như vậy lao đao, cũng không gặp Vương Lý cùng ai thành chi kỷ. Lý Duệ lúc này đi ra ngoài, tìm tới Ninh Trung Thiên, làm nghe nói thu thú tuyển tại Thanh Hà, Ninh Trung Thiên lúc này cực kỳ vui mừng đây chính là biểu hiện lập công cơ hội thật tốt. Lý Duệ cười nói, tứ lệ, nhưng chớ có phất lở, lại mang lên 100 tính huệ, theo ta đi một chuyến thập vạn sơn hạ, đi đầu kiểm tra một phen. Được. Ninh Trung Thiên gật đầu, nhanh chóng liền chạy đi triệu tập thủ hạ. Lý Duệ thì là đáp lấy đứng không đi tìm Tả Uy, đem thu thú một chuyện báo cho vị này an ninh vệ chủ quan. Tả Uy cũng là cực kỳ vui mừng. Nghe nói Lý Duệ muốn đi thập vạn sơn, cũng không tranh đoạt, liền lo liệu lên Thanh Hà thành bên trong sự tình. Viên Hầu gia đến thu thú, đương nhiên muốn tại thành hạ dừng lại, cho nên thành hạ thành bên trong cũng giống vậy trọng yếu. Chia binh hai đường, Linh Trung Thiên mang theo thủ hạ tướng sĩ đối tới, Lý Duệ liền dẫn một nhóm hơn 100 người ra khỏi thành thẳng đến Thập Vạn Sơn mà đi địa phương là Lý Duệ báo cáo. Thự nhiên hiểu được phương vị, vẹn vẹn đuổi đến nửa ngày đường, liền đến bài săn vị trí. Một mảnh thanh thủy rộng lớn đồng cỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy liên miên dây bò. Linh Trung Thiên nhìn qua đồng cỏ, hai mắt tỏa sáng. Đại ca, ta còn chưa hề hiểu được thành hạ thành ngoài có như thế khả quan đồng cỏ. Lý Duệ cười ha hả nói: Tứ đệ, ngươi chưa hề nuôi qua ngựa, không biết cũng bình thường. Mảnh này đồng cỏ, kỳ thật tại Thanh Hà thành danh không coi là nhỏ, đặc biệt là đối chăm ngựa, nuôi bỏ nâng hộ. Lý Duệ làm mấy chục năm ma phu, đương nhiên cũng hiểu được, nhưng không tưởng đến. Bởi vì khoảng cách Thanh Hà thành quá xa, cũng liền tới qua 3 4 lần mà thôi. Nơi đây tuy nói xem như Thập Vạn Sơn địa giới, nhưng khoảng cách Thập Vạn Sơn kỳ thật còn có trong vòng hơn 10 dặm, sách trước gan bài tốt theo dõi binh sĩ, cũng không cần lo lắng có yêu triều. Chính thích hợp làm bãi săn. Bãi săn, bãi săn, đương nhiên muốn lấy. Hoàn Tất Tiên Nam bãi săn đây chính là vòng chăm dặm. Sau đó tại bãi săn bên trong nuôi thả yêu thú, lưu lại trở thu thú. Về phần Thanh Hà bãi săn, quy cách đương nhiên không cao như vậy. Y dựa theo vương lý thuyết pháp, nói chung chỉ cần vòng 20 dặm, sau đó cách mỗi 1 dặm có một nhìn đến địa, tái dẫn nhập yêu thú, cũng liền đầy đủ Vân Châu một chỗ thu thú. Mặc dù quy cách không cao lắm, nhưng cũng không nhỏ công trình. Nếu không lý doệ cũng sẽ không mang theo trên trăm binh sĩ tới này Thanh Hà bãi săn. Liền đây cũng chỉ là sách trước điều nghiên địa hình, sau đó sự tình còn phải đợi lấy Thanh Hà, an ninh phủ chính là đến là Vân Châu nhà xưởng kiến tạo để hoàn thành. Mười người làm một tiểu đội, đem phương viên 20 dặm quét dọn ra. Lý Dụy hạ lệnh, "Tiểu Kỳ, Đồng Kỳ mang theo riêng phần mình thủ hạ hướng tứ phía tản ra." Xây bãi săn việc cần phải làm cũng không phải ít, cũng không phải là thật đơn giản đi săn. Đầu tiên, hầu gia chỗ ở cũng nên có đi, hầu gia loại nào thân phận, đương nhiên không có khả năng ở lều vải. Ngoài ra, liền là nhất định phải đem tạp vụ đồ vật thanh lý. Nơi này đã bao quát sơn dân, cũng bao quát yêu thú. Tham dò rõ ràng tình huống. Tham gia thu thú đều là thân phận cao quý người, trong đó sẽ còn bao quát bộ phận quan văn, xẻ ra chuyện ai cũng nhưng không dậy nổi trách nhiệm này. Cho nên dù khoảng cách lập thu còn có 1 tháng, Lý Dụy lại sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Mọi thứ không giữ, liền sẽ tự các chuyển hung. Binh sĩ nhao nhao tán đi, tại chỗ chỉ để lại Lý Duệ, Ninh Trung Thiên còn có đảm hộ ba người. Cái này, tiểu Bạch giao tử Lý Duệ ống tay áo chui ra. Đại ca, tới thập vạn sơn, tùy tiện chơi, ai dám gây lại ca không nhanh, ta lột da ngoài của nó. Ninh Trung Thiên cùng đảm hộ nhìn qua tiểu Bạch giao miệng nhỏ bà bá, một mặt nhân tính hóa đặc ý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua yêu thú, thế nhưng là như tiểu Bạch giao như này có linh tính vẫn là lần đầu gặp. Lý Duệ nuôi gián việc này tại An Ninh Vệ đã sớm không phải bí mật gì. Thanh hạ lớn nhất yêu thú con buôn nuôi con yêu thú rất bình thường, cái này nói chung liền cùng nuôi bỏ người không có khả năng không ăn thịt bỏ là một cái đạo lý. Bất quá chỉ có số ít người hiểu được, hắn nuôi căn bản không phải gián, là giao long. Linh Trung Thiên cùng Đảm Hổ đều là cái này số ít. Tiểu Bạch, nhưng chớ có phấn lở. Lý Duệ cười cười. Dựa theo tiểu Bạch giao tuyết pháp, cái này Thập Vạn Sơn phía bắc đều là lao giao địa bàn, phía nam thì là một đầu hung thần vượn ra địa bàn, hai yêu chính là cái này Thập Vạn Sơn hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hắn có lao giao giao vẻ, tiểu Bạch giao càng là thân phận tôn quý. Nơi này lại cũng không phải là Thập Vạn Sơn chỗ sâu xảy ra chuyện phong hiểm từ nhỏ. Lý Duệ Sương nay không làm chuyện không có năm chắc, lúc trước báo cáo thời điểm cũng đã nghĩ đến những thứ này. Đi một chút đi." Đối bên cạnh Ninh Trung Thiên còn có đảm hổ một giọng nói. Khẽ quát một tiếng, dưới hung yêu mã tên mình, hướng phía Thập Vạn Sơn phương hướng chạy đi. Thanh Hà Bãi săn nếu nói có khả năng nhất xảy ra chuyện, khẳng định liền là tới gần Thập Vạn Sơn địa phương, nơi này là kiểm tra trọng điểm, Lý Duệ đương nhiên muốn đích thân đi xem một chút. Vốn là vùng bỏ hoang, yêu mã tốc độ ở chỗ này phát huy đến cực hạn. Bốn vó lao vụt, cảnh vật trung pehóa thành hư ảnh rút lui, mênh mông Thập Vạn Sơn không ngừng tới gần. Chỉ một lát sau công phu Liên đã đi tới Thập Vạn Sơn dưới chân. Tuy nói yêu mã cũng có thể ở trong núi cất bước, nhưng lý duyệt vẫn là đem ngựa buộc tại chân núi, sau đó đi bộ lên núi. Yêu mã động tĩnh quá lớn, bọn hắn là đến dò xét tình huống, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Thập Vạn Sơn quá lớn, cho dù lý duyệt đã tới qua vài lần, nhưng vẫn là có quá nhiều địa phương chưa hề đi qua. Cho dù là từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, tiểu Bạch Dao cũng giống như vậy đã muốn vây đi săn, tới đều cũng có là các đại tông đại tộc bảo bối thiên tài, an toàn đương nhiên là vị thứ nhất, Vương Lý Tiễn cử Thanh Hà thời điểm độ liền là cái an toàn, nếu là chết quá nhiều người Viên Hầu ra mặt coi như không nhịn được đến lúc đó, lý do nhưng chính là đã không có công lao, lại không có khổ lao, thậm chí càng bởi vậy nhận trách phạt, cho nên mới cần nhiều hơn điều tra. Từ lúc tiến Thập Vạn Sơn, Tiểu Bạch Dao liền cùng trở về nhà mình đồng dạng, gọi là một cái khoan thai tự đắc. Từ lý duệ cổ tay chuẩn bị ống quần bò lên xuống tới. Chạy không thấy. Lý duệ đối với cái này cũng không quan trọng. Ai kêu Tiểu Bạch Dao vốn là trở về nhà, hoàn toàn không cần quan tâm, ở chỗ này, Tiểu Bạch Dao so ba người bọn hắn cộng lại đều muốn như cá gặp nước. Đại ca, nghe nói cái này Thập Vạn Sơn có một lão dao, trước đó còn nhắc lên qua yêu triều nhưng phải cẩn thận nhiều hơn. Linh Trung Thiên cảnh giác nhìn qua bốn phía. Cũng không phải, nghe nói thế nhưng là điệu tiên cảnh dối. Đàm Hổ cũng lẩm bẩm. Chờ thu thú thời điểm, có Viên Hầu gia tọa trấn đương nhiên không sợ kia lão giao, nhưng bây giờ Viên Hầu gia còn tại ở ngoài nàng dặn, vạn nhất không may gặp lão giao đi ra ngoài tản bộ nhưng liền phi toái. Lý Duyệt nhất là bình tĩnh. Lão giao sự tình liên lụy quá lớn, cho nên hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Linh Trung Thiên cùng Đàm Hổ chỉ biết là Tiểu Bạch giao là giao, nhưng lại không biết Tiểu Bạch giao là lão giao chi tử, mà hắn càng là lão giao khâm định thượng khách. Thập Văn Sơn Cũng đi tại Thanh Hà đầu đường nguy hiểm hệ số không sai biệt lắm. Hắn tới Thập và Sơn, là vị quét dọn những cái kia tính tình quá mức kiên ngạo, không chịu nhận mình già giao yêu thú. Ngay tại ba người không ngừng xâm nhập thời điểm, bỗng nhiên Tiểu Bạch giao đi mà quay lại, đi vào lý duyệt dưới chân. "Đại ca, ta giống như phát hiện cái vật có ý tứ." "Có ý tứ?" Lý Duyệt lông mày có chút bốc lên. Tiểu Bạch giao có chút mơ hồ, mơ hồ không do nói, cũng không nói lên được, liền là không hiểu cảm thấy quen thuộc, "Đại ca ngươi kiến thức rộng, giúp ta nhìn xem, nói không chừng là gì không được bà bối." "Được." Lý Duyệt gật đầu. Lúc này mang theo Ninh Trung Thiên cùng đảm hộ, đi theo Tiểu Bạch giao thẳng đến nơi núi rừng sâu xa. Ninh Trung Thiên xem xét còn muốn xâm nhập, vừa định ngăn cản, nhưng nhìn thấy Lý Duệ đều đã khởi hành, cũng chỉ đành kiên trì đi theo. Tiểu Bạch giao chọn vẹn, mang theo ba người xuyên qua 10 dặm núi rừng, cuối cùng mới tại trước một hang núi dừng lại. Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Ngai sơn động trước mọc đầy dây leo, nhưng ở giữa phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, rõ ràng là người làm, khả năng lớn đã có người đến qua. Tiểu Bạch giao nhìn qua sơn động. Đại ca, bên trong đồ vật cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nói xong, liền chui đi vào. Lý Duệ ba người đi theo, cũng đi vào theo. Sơn động không lớn, bất quá phương viên một trượng, bên trong càng là hoang vu, ngoại trừ chẩn trùng chục nham tường đất, cái gì cũng không có. Linh Trung Thiên cùng Đảm Hổ Chí Nghi hoặc Lý Duệ vì sao muốn tới nơi đây? Lại nhìn thấy Lý Duệ biến sắc, thân sắc trở nên nghiêm trọng, có tiên khí còn sót lại. Một cái thường thường không có gì lạ sơn động, thế mà có tiên khí còn sót lại, cái này nhưng có lượng. Thân là võ giả, thị lực viễn siêu thường nhân, có thể trong bóng tối thấy vật. Lý Duệ tỉ mỉ quan sát, rất nhanh liền phát hiện tại sơn động một góc đột ngột xuất hiện một cái lỗ khảm, trước đó hẳn là đặt vào thứ gì, bị người khác lấy mất. Trong đầu linh quang chợt hiện, là nghiệm linh thạch. Kia lỗ khảm hình dạng vừa lúc cùng hứa xuyên trong tay nghiệm linh thạch giống nhau như lúc, lại nhìn sơn động trên mặt đất tạp nhạp dấu chân. Cơ bản có thể xác định, Hắc Bạch Song Sát cùng Hứa Xuyên hẳn là ở chỗ này tìm tới nghiệm linh thạch. Tiểu Bạch giao cùng hắn ngày đêm học luyện, đối tiên khí cực kỳ mẫn cảm, lúc này mới có thể phát hiện núi này động dị thường. Lý Duệ lập tức hai mắt tỏa sáng. Nơi đây tạm thành là tiên nhân đạo phủ. Chương 295. Tiên nhân đạo phủ. Thế tử sư. Chương 295, Tiên nhân đột phủ, thế tử sư. Thượng cổ có tiên nhân, chúc lưu cầu trường sinh. Nay động hẳn là thời đại thượng cổ tiên nhân đột phủ. Khó trách có thể có nghiệm linh thạch loại vật này. Lý Duệ lập tức tới hào hứng đã có nghiệm linh thạch, nói không chừng còn bỏ sót cái khác bảo bối. Thử thời vận, lập tức bắt đầu lục lọi lên. Tiên khí cấp bậc cao hơn, không cách nào dùng linh nhãn điều tra, hiệu suất thấp, thế là liền ung kéo lên tiểu bạch giao cùng một chỗ tìm. Linh trung thiên cùng đảm hổ nhìn qua tìm kiếm một người một rắn, trong chốc lát không rõ ràng cho lắm. Này sơn động chỉ riêng đến không thể lại ánh sáng. Có thể tìm cái gì? Đại ca. Ngay tại Ninh Trung Thiên đang muốn mở miệng lúc, Lý Duệ đột nhiên nâng lên một khối tràn đầy bụi đất, lớn chừng bàn tay hòn đá kêu lên, tìm được. Nghe vậy, Ninh Trung Thiên còn có đàm hổ ánh mắt đều bị hấp dẫn. Cái này là cái gì? Đàm hổ nháy chuông đồng lớn con mắt, tràn đầy nghi hoặc. Từng, một khối bất phàm thảm đá. Ninh Trung Thiên như là bình phán, Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên, nếu không phải là hệ thống nhắc nhở, hắn cũng hoàn toàn sẽ không hiểu được, vật này liền là trong truyền thuyết nghiệm linh thạch đúng thế ở trong sơn động này, hắn lại tìm được một khối nghiệm linh thạch. Chứ cái đó ra Không còn gì khác thu hoạch đối với cái này, hắn cảm thấy cũng bình thường. Tùy tiện vào một cái sơn động liền có thể gặp được kinh thế kỳ bảo, kia là nhân vật chính mô bản. Sợ dĩ có thể tại sơn động bên trong tìm được Nghiệp Linh Thạch, Lý Duệ phỏng đoán đại khái là bởi vì cái này Nghiệp Linh Thạch không phải thứ gì đáng tiền điểm này, từ Khâm Thiên Giám cổ tịch bên trong cũng có thể được nghiệm chứng. Tùy tiện một cái có chút danh khí môn phái nhỏ đều có thể có không ít Nghiệp Linh Thạch, đối phàm nhân chân quý, nhưng đối những cái kia tu vi có thành tựu người tới nói bất quá là đồ chơi nhỏ mà thôi. Có lẽ chính là bởi vì không chân quý, cho nên mới có thể chạy qua vạn thế về sau còn có thể tồn tại. Cái này nói chung liền cùng vạn năm trước ăn cơm bát lưu đến hậu thế cũng có thể trở thành chân bảo là một cái đạo lý. Lý Duệ đem Nghiệp linh thạch nhét vào trong ngực. Hắn vốn là nghĩ đến tìm kiếm tăng lên linh căn biện pháp, có Nghiệp linh thạch cũng có thể tốt hơn xác định những cái kia biện pháp có phải thật vậy hay không có tác dụng. Niềm vui ngoài ý muốn, nghĩ đến hẳn là lúc ấy chàng diện cần cấp, cho nên hứa xuyên cùng hắc bạch song sát đều không có lưu ý đến sơn động bên trong kỳ thật còn có một khối Nghiệp linh thạch được Nghiệp linh thạch. Lý Duệ liền như là đi trên đường đột nhiên kiếm tiền đồng dạng, tâm tình gọi là một cái tốt. Nghiệp linh thạch một chuyện quá mức mơ hồ, mà lại hiện tại tiên địa linh khí lui tán, nghiệm không nghiệm linh căn đều là một cái dạng. Liên tạm thời không nói cho Ninh Trung Thiên cùng đảng hộ. Chính Lý Duệ cũng bèn bèn suy đón thôi. Sáng sớm, bên ngoài vang lên lũ dữu không biết tên tức nhi hoàn đủ âm thanh. Lý Duệ từ một gian hoa lệ trong chỗ ở tỉnh lại, ôn nhu tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên mặt của hắn. Thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó bò lên giường. Dựa mặt xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Chính là cuối thu khí sảng thời tiết, một chút liền có thể nhìn thấy gần trong gang cấp thập và sơn. Đây chính là nghỉ dưỡng vui vẻ. Không sai. Hắn còn tại Thanh Hà bãi săn, lại hoặc là nói vẫn luôn tại Thanh Hà bãi săn. Khảo sát xong địa hình, Thanh Hà còn có An Ninh phủ kiến tạo liên đến đến Thanh Hà bãi săn, Lý Duệ liền dứt khoát lại làm lên giám sát, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, ngay tại từng mảng lớn trên đồng cỏ dựng lên một vòng nhỏ, làng du lịch. Thân là nơi này chủ quan, vì cam đoan viên hầu gia có thể ngủ đến an tâm, ngủ được tư thái, Lý Duệ liền cố mà làm thử ngủ viên hầu gia dân phòng. Hoàn toàn chính xác bất quá. Cái này, bên cạnh vang lên linh trung thiên lười biếng thanh âm, "Đại ca, sớm nha." Lý Duệ quay đầu, liền thấy Ninh Trung Thiên từ mặt khác độc tòa nhà làm bằng gỗ trong phòng đi ra, lên tiếng chào hỏi. Liên thấy đã tại cách đó không xa thao luyện đàm hổ đều gọi khép, an điểm tâm. Lý Duệ đang định trở về tiếp tục luyện công, một thất khế mã liền lao vụt tiến doanh địa, sau đó gặp một cái an ninh vệ binh sĩ xoay người xuống tới, chạy chậm hai bước đi vào Lý Duệ trước người, hành lễ nói: "Lý đại nhân." Lý Duệ nhận ra, người này là an ninh vệ một cái truyền lệnh quan. "Đứng lên đi, chuyện gì?" Kia truyền lệnh quan lúc này mới đứng dậy nói: "Lý đại nhân, Tào đại nhân nói hầu gia đã lên đường, mệnh ta mời ngươi về doanh." Lý Duệ gật đầu. "Được. Nếu là lúc trước, ta uy khẳng định sẽ dấu giếm." Sau đó tự mình đi nên gặp hầu gia, nhưng bây giờ tâm tính có chỗ chuyển biến, còn đặc biệt phái người đến thông báo Lý Duệ đương nhiên, cho dù Tả Uy không nói, kỳ thật Lý Duệ cũng dự định tại hôm nay được về. Hắn đối Ninh Trung Thiên cùng Đàm Hổ bàn giao hai câu về sau, liền cưỡi lên yêu mã, thẳng đến Thanh Hà mà đi. Thanh Hà thành bên ngoài, tiếp quan đình trước, từng cái khí chất không tầm thường, thần võ phi phàm người đứng trước. Trước nhất đương nhiên là Thanh Hà bốn cái quan ngũ phẩm. Tả Uy cùng Lý Duệ đại biểu là quân đội, đứng tại trái, Giả Tề còn có nhàn trung hành đại biểu là quan phủ, đứng phải. Tại bốn người sau lưng, thì là các đại tông trưởng lão chiến trận không thể bảo là không lớn, đương nhiên là vì nên đón viên hầu gia. Lần này, viên hầu gia đi là đường bộ, cũng không có đi đường thủy, cho nên bọn hắn sớm ngay tại tiếp quan đình chờ, nên có quý cũ mời rầm đón lấy, nếu không muốn chính viên hầu gia đi vào thành, kia là hỏng cấp bậc lễ nghĩa sự tình, đến lúc đó coi như viên hầu gia không sói so đo, Vân Châu hộ tổng quan viên cũng sẽ ghi lại một bút, sau đó báo cùng tri châu cùng tổng binh. Có một cái tính một cái tất cả đều phải ta ương. Bầu không khí trang nghiêm, không một chút ồn ào, chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng nghe đến quan đạo cái khắc vài tiếng tức minh ngức chờ đợi nửa canh giờ. Từng cái chấm đen nhỏ xuất hiện tại quan đạo cuối cùng, là đội xe. Nhìn thấy đội xe, đặc biệt là Hắc Kim Theo thuộc Việt An Nam hai chữ, trong gió tung bay an nam hầu phủ lại kỳ, tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Tới. Sau một lát, một phái khí phái rộng lớn đội xe liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lý Duệ chờ bốn vị thanh hạ chủ quan đi mau hai bước đi vào trong đội xe hoa lệ nhất xe kéo trước đó. Ti trước, gặp qua hầu gia. 4. Chỉ thấy tuổi trẻ Mã Phu rèm xe ven lên, An Nam hầu viên định định dẫn đầu đi xuống xe ngựa, sau đó chỉ thấy một vị phụ nhân ôm một cái ước chừng 3 tuổi nam đồng cùng đi theo. Lý Duệ lông mày nhíu lại. An Nam Hầu phu nhân cùng cậu tử cũng tới. Nghe nói Hầu phu nhân chính là đại tộc đích nữ, tại Viên Hầu gia không quan trọng thời điểm vừa thấy đại yêu, lúc ấy trong tộc không đồng ý, nhưng Hầu phu nhân tính tình cương liệt, không phải Viên Hầu gia không gả. Bây giờ Viên Hầu gia thành thế, lưu lại một đoạn giải thoại. Viên Hầu gia nếu là không có Hầu phu nhân trong nhà ủng hộ, sợ cũng khó nhất phi trùng thiên, thành tựu một đời bình thánh. Hầu phu nhân tự nhiên là cực kỳ xinh đẹp, đoan trang ưu nhã, chính là đại tộc nữ tử chi điển hình. Trong ngực ôm một nam đồng, con mắt thật to, rất là thủy linh, chằm chằm ậm ậm xem xét liền nuôi cực kỳ tốt. Viên Định Định đi xuống xe ngựa, đối lý Duệ bốn người khoát tay áo, không cần đa lễ. Lý Duệ bốn người vừa đứng dậy, vừa mới đứng dậy, liền nghe được Viên Định Định lời nói, trực tiếp vào thành, không cần dừng lại. Nghe vậy, Tà Huy mấy người mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức theo tiếng, "Đúng, hầu gia." Lý Duệ đang muốn quay người, Viên Định Định đem hắn gọi lại, "Lý đại nhân, ngươi theo bản hầu cùng nhau lên xe." Nghe đến lời này, Tà Huy, Nhan Trung Hành còn có giả thể sắc mặt đều là rõ ràng cứng đờ, sau đó quay đầu hâm mộ nhìn qua Lý Duệ. Trên hầu gia sẽ kéo, lớn như trời phú khí không nhìn xe kéo bên trong làm được đều là ai, hầu gia, hầu phu nhân còn có tiểu thế tử. Không á? Lên xe, sẽ cùng tại biến thành vị tư, tương đương với chân chính bước vào hầu phủ cánh cửa, mới có thể biến thành chân chính người một nhà đường nhìn hầu gia bên trong nhiều người như vậy, khả năng trên hầu gia xe kéo cũng không mấy cái. Lý Duệ đây là muốn nhất phi trùng tiên tốc đâu, bọn hắn làm sao có thể không hâm mộ? Lý Duệ trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhưng viên hầu gia đều đã để hắn lên xe, đương nhiên không thể cự tuyệt, chỉ có thể ẩy một tiếng, đợi viên hầu gia một nhà ba người đi vào xe kéo, lúc này mới đi theo. Không chỉ có là ta uy ba người, Các quan đỉnh trước một đám đại tông trưởng lão cũng đều là đỏ mắt không thôi đây chính là thiên hạ trước 10 nha. Đặc biệt là Quy Vân tông Hà và Xuân, càng là trừng to mắt. Lý Duệ cái này nhưng không là bình thường môn khách. Vô cùng may mắn mình không có đem Lý Duệ đắc tội quá chết, nếu không Lý Duệ chỉ cần tại xe kéo bên trong cùng viên hầu gia tùy tiện nói hai câu Quy Vân tông nói xấu. Quy Vân tông là không có việc gì, nhưng Thanh Hà phân bộ khẳng định là làm không đi xuống. Hắn ngự thú một mạch hy vọng cũng bị bóp cắt. Về sau lại không thể đắc tội người này. Lý Duệ vén rèm lên tiến vào xe kéo. Xe kéo cực lớn, cho dù ngồi 10 người đều xoa xoa có thừa chỉ có viên hầu gia một nhà ba người cùng Lý Duệ thậm chí có vẻ hơi trống trải, trang trí hoa mỹ trang nhã, hiện thị rõ quý tộc nội đình. Hầu gia xe kéo chạy chậm rãi, Lý Duệ không rời túi đầu. Viên Định Định trên mặt khó được lộ ra ý cười, "Lý tiên sinh, mời ngồi." Lý Duệ vào chỗ. Viên Định Định lúc này mới nói tiếp, "Tiên sinh lễ bái sư nhưng thu được, đa tạ hầu gia, tỳ chức đã thu được." Viên Định Định nhẹ gật đầu. "Cái này, một bên hầu phu nhân thôi tuyết đầu mùa mỉm cười mở miệng nói, "Xe này liễn bên trong đều là người trong nhà, tiên sinh không cần giữ lễ tiết." Vô Quân Thường nói tiên sinh làm việc thỏa đáng trừng ổn, hổ nhi nếu là có tiên sinh nửa phần tầm tính, về sau nhất định có thể làm tốt cái này An Nam hầu gia. Lý Duệ cũng lộ ra ý cười, hầu phu nhân gay sát ta vậy. Tôi tuyết đầu mùa không hổ là đại tộc nữ tử, đối nhân xử thế gọi người như gió xuân ấm áp, tự giác thân cận. Tiên sinh không cần kiêm tốn. Sau đó vô vỗ trong lưng nam đồng phía sau lưng, hổ nhi, mau gọi tiên sinh. Nhũ danh là hổ nhi thế tử viên văn thụy dùng non nớt tiếng nói tiếng gọi, "Tiên sinh." Lý Duệ cảm thấy chỉ có 3 tuổi thế tử tám thành còn không hiểu tiên sinh hai chữ đến cùng là ý gì. Nghe được thế tử kêu tiên sinh, Viên Định Định trên mặt thêm ra ý cười, thôi Tuyết Đầu Mùa lại càng cưng chiều đem tiểu thế tử ôm chặt hơn. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Lý Duệ một ngoại nhân, đương nhiên là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Người ta hầu ra nguyện ý để hắn lên xe liễn, cho dù là vì để cho Hấu Tử bái tiên sinh, đó cũng là cho đẩy trời mặt mũi, nhưng nếu thật là đem mình làm hầu phủ người trong nhà, đó chính là đi quá giới hạn. Ngay cả giáo tập thân phận cuối cùng đều không gánh nổi. Tại thôi Tuyết Đầu Mùa trong ngực tiểu thế tử tò mò nhìn Lý Duệ, mắt to chớp động. Cái này tiên sinh giống như không không có cái khác hai cái tiên sinh hùng. Tôi tiên sinh mỗi ngày đánh ta trong lòng bàn tay, lưu tiên sinh luôn luôn gọi ta nâm sắt. Vẫn là cái này tiên sinh tốt. Viên Định Định cùng tôi Tuyết Đầu Mùa đương nhiên không biết mình trẻ nhỏ ý nghĩ. Sau nửa canh giờ, hầu phủ đội xe chậm rãi lái vào Thanh Hà thành, cuối cùng dừng ở Thanh Hà bờ một gian lịch sự tao nhã đỉnh viện trước đây là giả chi huyện cố ý chuẩn bị cho Viên hầu gia. Tướng hầu gia một nhà đưa vào trong phủ. Sau đó mới làm mang theo Vân Châu tùy hành người tới Thanh Hà quý nhất khách sạn ở lại. Dựa theo kế hoạch, Viên hầu gia sẽ ở Thanh Hà dừng lại 3 ngày, chủ yếu là vì chờ Vân Châu cái khác phủ người chạy đến Thanh Hà. Thu thú ngoại trừ hầu phủ người bên ngoài Vân Châu đại tông, đại tộc trưởng lão cùng đệ tử thiên tài cũng sẽ tham gia, lấy hiện ra Vân Châu võ đức chi rồi rảo. Lấy viên hầu ra thân phận, đương nhiên không có quy mô lớn mở tiệc chiêu đãi, chỉ có số ít mấy cái quan hệ thân cận người mới sẽ bị mời. Nhưng Vân Châu hơn phân nửa thượng tầng nhân vật tề tụ thanh hạ, tự mình mở tiệc chiêu đãi đương nhiên sẽ không thiếu, có thể đoán trước, giáo phường ti xin ý nhất định sẽ đặc biệt tốt. Lý La Ca, hồi lâu không thấy, Lý Duệ mới đưa Vân Châu người tới đưa vào khách sạn, Vương Lý liền tìm tới đến. Vương lão đệ. Nhìn thấy Vương Lý, Lý Duệ cười ha hả tiếng gọi. Vương Lý cười ha ha 2 tiếng, Lý La Ca Ta giúp ngươi lớn như thế một chuyện, không nói thức ăn ngon, cái này rượu ngon dù sao cũng nên cũng có thể uống một chén đi. Lý Dụệ đã sớm ngờ tới, vỗ vỗ ngực, "Yên tâm, rất lâu bao no, Vương lão đệ nếu là vô sự, không bằng cùng ta cùng nhau đi vệ sở ngồi một chút." Đang có ý này, Vương Lý vui vẻ đáp ứng. "Nay cho tới bây giờ thanh hạ, ngoại trừ thú thú, trọng điểm liền là kết giao Lý Dụệ." Sau một lát, hai tiểu lão đầu liền ngồi đối diện tại tham quân phủ đình viện trước bàn đá. "Vương lão đệ, đây chính là thanh hạ tú tiên lâu ăn uống, ta cố ý đặt trước tốt, tối nay muốn mua coi như không dễ dàng." Lý Dụệ một bên rót rượu cho Vương Lý, Vừa nói, vậy ta cần phải hảo hảo nếm thử. Vương Lý dựng lên một mảnh mỏng như cánh ve lạt cá tỉ mị bắt đầu nhai nướt, sau đó khen, tư vị quả thật không tệ. Lý Duệ, ta liền nói không sai đi. Vương Lý mặc dù xuất thân đại tộc, nhưng chỉ là bàn chi, mà lại là không nhận chào đón loại kia. Nghe nói là đắc tội trong gia tộc đại nhân vật. Bởi vậy Âu Sở thất bại, khoa cử ngay cả cái tú tài đều không trúng. Phí thời gian hơn phân nửa sinh, tiến hồi phủ này mới khiến tài hoa có thể triển lộ. Loại người này ngược lại đáng giá cái dao. Lý Duệ giơ ly rượu lên. Vương lão đệ, tối nay chúng ta không say không về. Chương 296 Binh thánh ràng võ. Chương 296, Binh thánh ràng võ. 3 ngày kỳ hạn vừa đến, Trung Trung điệp điệp đội xe liền từ Thanh Hà xuất phát, thẳng đến Thanh Hà bãi săn. Thu thú cũng không phải thật đơn giản đi săn, muốn chọn vẹn tiếp tục 1 tháng lâu đại sự cố gia tại Thế Tại Nhung. Thu thú tối chuyện đại sự, đương nhiên liền là tế tự, cùng Thiên Nam bãi săn đồng dạng, đầu tiên là tiếp tục 3 ngày lại tế. Về sau mới có thể tiến vào chính thức thu thú khâu. Nhưng vẫn như cũng không phải đi săn, mà là Viên Hầu gia sẽ đích thân khai đàn ràng võ, giải đáp đám người võ đạo nghi hoặc, đây đối với người tập võ có thể nói là một lần cực lớn tạo hóa. Có thể được đến thiên hạ trước 11 câu chỉ điểm, bú đáp được vùi đầu luyện công 10 năm. Nếu không vì sao những này đại tông trưởng lão hận không thể mang nhà mà người hấp tập theo tới? Nhưng không phải là vì nghe Viên hầu gia rằng võ. Khai đàn lại là 3 ngày. Sau đó mới tới màn kịch quan trọng, luận võ. Viên hầu gia loại nào thân phận, đương nhiên sẽ không ra tay, mà lại bởi vì Viên hầu gia dòng dõi còn tụ nhỏ, cho nên liền là để Vân Châu tuổi trẻ tuấn kiệt lên đại tỷ thí. Nếu là tại Thiên Nam bãi săn, chảng diện càng lớn hơn. Tất cả hoàng thất con cháu đều muốn tham dự tỷ thí, được không hồn vị. Ba vị trí đầu đem thu hoạch được Viên hầu gia ban thưởng cuối cùng, mới đến phiên thu thú chủ để đi săn. Trong vòng 10 ngày, cũng không phải là thật muốn đem những này phú quý đệ tử đưa vào Thập Vạn Sơn cùng yêu thú vật lộn, bài săn bài săn, đương nhiên là vây thú mà săn, đến lúc đó sẽ đi bắt một ít yêu thú để vào Thanh Hà bài săn bên trong, cung cấp người săn giết đồng dạng, thành tích tốt nhất 3 hàng đầu, có thể được hầu gia ban thưởng. Toàn bộ quy trình đi xuống, cũng không chính là muốn một tháng lâu, chính là muốn thời gian dài như thế, mới có thể biểu đạt đối thần mình tôn kính, lấy phù hộ ngu quốc trường sinh, đến Thanh Hà, thì lại thêm lấy đó đối thánh chủ trung thành. Lý Lao Ca, ngươi cảm thấy ai sẽ tại lần này thu thú nhất cử đoạt giải? Nhất? Vương Lý cùng Lý Duệ cưỡi ngựa song hành. Ngưu Quốc người đọc sách cơ hồ không có tay chói gà không chặt, không biết võ nghệ, ít nhất cũng phải là cùng ngựa thành thạo. Lý Duệ cười lắc đầu, Vân Châu Tuấn Kiệt như cá giết sang sông, ta chỗ nào hiểu được. Lần này tới, nói là Vân Châu Tuấn Kiệt, nhưng thì thật không ít bên ngoài châu thiên tài cũng toàn bộ chạy tới. Nhưng cũng không tính phá hư quý cũ, đều là tại Vân Châu xếp đặt phân bổ lại tông, Viên hầu gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta cảm thấy Dương huynh đệ hẳn là có thể đi vào tam giáp. Vương Lý nhìn qua cách đó không xa cùng là môn khách Dương hẳn nói, thật có khả năng. Lý Duệ phụ họa một câu. Dương Hằng có thể bị Viên Hầu gia coi trọng dẫn là môn khách, hắn thiên phú căn cốt tự nhiên đều là không tầm thường, nghe nói trước đó vài ngày càng là nhất cử bước vào kia thăng chăng sáng chi cảnh, tiến thêm một bước chính là tiên tiên. Tuổi hơn 40 niên kỷ liền gần tiên tiên, tương đối không được, có thể nói là xuân phong đắc ý nhìn, cỡi ngựa đều là ngẩng đầu dũng lực. Ngay tại Lý Duệ cùng Vương Lý Câu có câu không nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên, nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập, quay đầu, liền thấy một cái lưng hùm vai gấu trắng hán cưỡi một thất huyết hồng sắc yêu mã giống như hồng sắc thiểm điện đồng dạng từ hai người bên cạnh lướt qua. Vương Lý cười khổ nói, "Đây là Hầu gia thứ 6 nghĩa tử, Hồ Diệt Khổ." Lý Duệ chăm chú nhìn thêm. Thế nhân đều biết, Viên Hầu gia hết thảy thu tám cái nghĩa tử, từng cái võ công cao minh, đều là mang binh công kích vào trận mấy tướng. Lần này, hết thảy có 3 cái nghĩa tử đi theo Viên Hầu gia tới Thanh Hà. Vừa rồi nhìn thấy Hồ Diên Khổ liền là một cái trong số đó. Viên Hầu gia nghĩa tử không một cái nuông chiều từ bé, tất cả đều là đi theo chiến chiến, từ trong đống người chết bò ra tới đều là nguyên nhân. Vương Lý nói tiếp, Hồ Diên tướng quân sắc thực chính là mãnh tướng, chỉ là tính tình tương đối táo bạo, riêng có thiết đầu báo tuyết pháp, Lý Lao Ca nhưng ngàn vạn lần đừng có trêu chọc. Đương nhiên, Lý Duệ cũng không phải nhàn. Như thế nào đi trêu chọc hầu gia nghĩa tử? Chớ nhìn bọn họ là viên hầu gia mời môn khách. Kia là viên hầu gia cho Vân Châu mật mũi, trên thực tế bốn người bọn họ tại trong hầu phủ vùng biên cương vị thực sự tính không được cao. Viên hầu gia làm nhiều năm như vậy tông đốc, thủ hạ đương nhiên là nhân tài đông đúc, cho dù theo gỡ giáp chủ động bỏ đại đa số, nhưng vẹn vẹn là giữ ở bên người mấy cái cũng đã là nhân trung lãng phượng. Bát đại nghĩa tử càng là từng cái dũng mãnh, chính là đi theo viên hầu gia liên chiến loạn giặc bọn nhân. Trước đó Hung Uy ngập trời hắc bạch song sát cũng không liền là bị xếp thứ 8 viên hùng, một người một thương liền đâm vào. Hàm kim lượng không cần nhiều lời. Lúc chạm vào tối Trung trung điệp điệp đại đội người liền đến đến Thanh Hà bãi săn. Linh Trung Thiên còn có Thanh Hà, Vân Châu lễ phòng quan viên sớm đã tại chỗ này chờ đợi. Đại ca, Linh Trung Thiên nhìn thấy Lý Duệ đi tới. Hắn nhìn về phía bị đám người vây quanh đi vào Thanh Hà bãi săn viên định định, chậc chậc nói, thật là lớn phái trận. Lần này, chỉ là tùy hành quan viên, tông môn trưởng lão đệ tử liền đạt tới mấy trăm chi trúng. Những người này không khỏi là các nơi tinh anh nhân vật. Thanh Hà quả thật được xưng tụng là thật là vĩ hoạn. Lý Duệ cười cười, đúng rồi, đại tế phải chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Nói chuyện đến đại tế, Linh Trung Thiên cũng chỉ cảm thấy đau đầu đoạn này thời gian, lễ phòng những cái kia lão giáo đều từng cái khoa tay múa chân, cái gì tam sinh quý khách không đủ, vậy đã chỉ có bậc 8 vân vân vân vân, thật gọi người phiền chán. Hắn vốn là giang hồ lũn cỏ xuất thân, ghét nhất những mấy lễ nghi phi phức. Yên tâm, đều theo những lão giả kia ý tứ làm tốt. Lý Duệ gật đầu, tứ đệ, vất vả. Nếu là không có hắn người đại ca này để ép, chỉ sợ Ninh Trung Thiên đã sớm cho những cái kia lễ phòng lão đại nhân nhóm từng cái ném ra thanh hà bại săn. Không có cách, đại tế một chuyện cũng không phải là thật chính là vì câu thông kia hư vô sạp vượi tiên đỉnh, càng nhiều là vì hiện ra hoàng gia uy nghiêm. Phong phú quá trình liền là tại vô hình bên trong làm sâu sắc mọi người kính sợ, như thế mà tôi, nhưng quá trình này không thể có một điểm quá loa, này chi làm lễ, nếu dám không nhìn lễ pháp, bị người bắt được cái chui, đây chính là đại tội. Thiên Vũ 87 năm thu, Thanh Hà bại săn, thiết đàn đại tế, vì Cổ Vân Châu võ đạo thị vượng, nhân tài kéo dài. Thu thú chính tế tại Thiên Nam bại săn, từ ngu quốc thánh chủ thần tế. Thanh Hà là thay mặt tế, quy cách tự nhiên không cần cùng Thiên Nam bãi săn đồng dạng cao, sử dụng tam sinh cũng là heo dê bò, đương nhiên, đều là cấp bậc không thấp yếu thú, không tầm thường rầu có người ta có thể so sánh. Linh trung thiên vị tìm kiếm tế tự tam sinh, thế nhưng là tại thập vạn sơn ngồi sổm nửa tháng. Hôm nay, Viên Định Định một thân đại hồng áo mãng bảo, một mình đứng bập chính trên bệ đá, quan sát bãi săn đám người. An Nam hầu vốn là hầu tước, y theo lễ pháp, xuyên cái này đại hồng áo mãng bảo là thỏa thỏa hư lễ, nhưng dưới đại lễ phòng lão học cứu nhóm từng cái trên mặt viết đầy cung kính, không chỉ có riêng là bởi vì Viên hầu gia địa vị ép tới bọn hắn không dám lên tiếng, mà là cái này đại hồng áo mãng bảo chính là thánh trụ ngự tứ. Cái này ngu quốc hết thệ cũng chỉ có hai người có vinh hạnh đặc biệt này. Một là trước mắt Viên hầu gia, một người khác chính là đương kim nội các thủ phụ Trương đại nhân. Hai người một văn một võ, chính là đế quốc chi cột trụ đến đại hùng áo mãng bảo, không người dám có ý kiến đã là thay mặt thế, hết thảy đều là giả lược, không, có những cái kia rườm rà nên thận, điện Ngọc Lửa, Tiến Trở, Sơ Hiến, A Hiến, cuối cùng hiến. Nếu không liền sẽ bị người cảm thấy có đi quá giới hạn chi lại. Trực tiếp liền là lễ quan niệm tụng tế tử. Thiên địa cùng uống, duy cho có mộ, viên hi tử đàn, nghi cầu quyết đường. Cung nhận nhân tự, ôn dự là lỗ sọ, phủ thêu tổ trường, nhận thần chí tôn. Lời nói phiêu miểu giống như tiếng âm. Từng cái ngu quốc quan viên cùng tông môn trưởng lão đệ tử quỳ phục trên mặt đất, một mặt trang nghiêm. Thoăn chắc Một cây trường thương hư ảnh tăng vọt, xuyên thẳng trời cao, cao hơn vận trượng, vắt ngang trời tiết. Võ Thánh khí tượng. Nhìn thấy như thế hùng vĩ một màn, tất cả mọi người cùng nhau ngửa đầu, miệng há lớn, căn bản không khép lại được, này chỗ nào vẫn là võ phu có thể làm được thủ đoạn. Thiên hạ trước người, kinh khủng như vậy. Phải không nói sẽ bị gọi lục địa thần tiên, chiêu này cùng kia thật thần tiên có gì khác biệt? Tế tử tạm hơi thở, Lễ Quan nhìn qua to lớn thương màn chấn kinh đến nói không ra lời. Viên Định Định hợp thời nhắc nhở một tiếng, "Vương Lễ Quan, tế tử tiếp tục đi." Ầm, nghẹ. Vương Lễ Quan sững sờ nhẹ gật đầu. Sau đó mới tiếp tục niệm tụng tế tự, chỉ bất quá lại không như trước đó như kia trầm ổn, thậm chí còn mang theo điểm thanh âm rung động. Bên ngoài mấy chục giảm thánh hạ, thành bên trong vô luận là quan lại quyền quý vẫn là bình dân mất tính, hơi ngửa đầu liền đều nhìn thấy thanh hạ bãi sân kia rộng lớn một màn. Thương tiên, nhất định là thương tiên. Kiến thức thiền cận, kia là chúng ta hầu gia thủ đoạn. Một chút thanh hạ người càng là trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu không thôi. Những cái kia hiểu được tình huống đại tông trưởng lão đệ tử từng cái cũng là nhịn không được quỳ sát đây cũng là tế tự muốn đạt tới nghĩ tới. Hiện ra thực lực đối dân chúng thấp cổ bé họng là thần tiên hạ phàm, đi huyền học, đối tông môn người là võ thánh xuất thế, đi là cơ học. Tóm lại, một trận tế tự, đối tất cả mọi người có tác dụng đại tế kéo dài đến nửa ngày, lúc này mới kết thúc. Về sau chính là một ngày trai giới, lấy đó đối tổ tông thần minh tôn kính. Lễ quan sẽ ở lều vải cùng phong ốc bên trái treo trai giới bài, trai giới người ra ngoài thì nhất định phải eo treo trai giới bài, lấy để đám người lẫn nhau giám hộ. Trai giới ngoại trừ không thể ăn ăn mặn bên ngoài, còn không phải uống rượu, không được tấu nhạc, phàm là xa hoa lãng phí sự tình hết thảy cấm chỉ, người vi phạm đem cho phạt Hoàng thượng quốc thích tộc cũng không thể ngoại lệ. Ăn vào vô vị, đúng là mẹ nó ăn vào vô vị. Người hầu đem thức ăn đưa vào các nhà liều bại. Một bát cơm, một đĩa xào chay rau xanh, không còn ăn đến đạm hổ gọi là một cái khó chịu, ngày bình thường đều là không rượu không vui, không thịt không vui, nơi nào ăn đến quen như thế thanh đạm chi thực. Ninh Trung Thiên cười hì hì rồi lại cười nhìn qua Đạm Hổ. "Hổ tử, có tiến bộ nha, theo đại ca, đều sẽ dùng bốn chữ từ nhi nha." Đạm Hổ liếc mắt, Lý Duệ tỉ mỉ nhấm nuốt đồ ăn cùng, nói với Đạm Hổ, "Hổ chữ, hôm nay không ăn liền đi ngủ, chớ có gây nhiêu loạn, nếu không hầu ra chết tội, ta cũng cứu không được ngươi." Võ giả một ngày không ăn không có việc gì, nhưng nếu là phạm vào giới, vậy coi như là đại sự động một tí lưu vong đều là có khả năng. Lạ, lạ, nghe đại ca. Nói xong, hắn liền để xuống bát đũa chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị Lý Duy hét lại, "Hôm nay ngươi liền ở tại trong lều của ta đi." Nghe xong Đàm Hộ lập tức khóc tang mặt. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người là bị tiếng la khóc đánh thức, nhao nhao đi ra cửa quan sát. Chỉ thấy Viên Hầu ra ba cái nghiễu tử mang theo binh sĩ đem bốn người vận đưa đến trong doanh địa. Tu chúng uống rượu, còn chơi gái, phạm vào giới, tại chỗ liền bị bắt. Một chút hiểu được nội tình người cười vừa nói, Trước kia Vân Châu không được thế tự, vô luận là quan viên vẫn là tông môn trưởng lão, đều là lòng hiện tính tình, đặc biệt là những cái kia giang hồ thói xấu bên trong người, nhưng bây giờ Viên Hầu ra tới, coi như không giống, là dông quận, là hổ nằm lấy, ai dám phá giới, y theo lễ pháp nên xử trí như thế nào, luyện xử trí như thế nào. Bốn người kia đan điền đã phá, võ công toàn phế. Sau đó liền là lưu vong vương bắc vùng đất khổ hàn, không có võ nghệ, khó sống đám người gặp chi đô là sợ hãi. May mắn mình không có làm ra vượt qua lễ pháp sự tình, nếu không trước mắt bốn người liền là bọn hắn tương lai hạ trạng. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, tạm nghỉ một ngày liên đến thu thú màn kịch quan trọng, Viên Hầu gia khai đàn giáng võ. Nguyên bản một bước này từ trong hầu phủ những đại tông sư kia làm thay cũng là có thể, Thiên Nam Bái Săn liền là từ Định Viễn Hầu thay mặt thánh chủ giáng võ. Chỉ vì lần này loại Vân Châu lần thứ nhất thu thú, Viên Định Định mới tự mình khai đàn. Về sau nhưng là không còn loại này cơ duyên, chính là giáng võ. Tự nhiên không cần như đạo môn giảng đạo như kia muốn đăng uế, thỉnh thần, tam nguyên xá tội. Viên Định Định vốn là binh nghiệp xuất thân, nạn quy củ, nhẹ cấp bậc lễ nghĩa, đại tế thoáng qua một cái, liền xóa phồn liền giản. Trực tiếp tại trong doanh địa cửa hàng một khối tấm thảm đám người vây tròn ngồi tại trung quanh. Nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng là rất có nguyên cơ. Hầu gia không quan tâm, nhưng nghe quân nhân quan tâm, tòa này lần đương nhiên là dựa theo thân phận địa vị đến sắp xếp. Lý Duệ đương nhiên không hề nghi ngờ chính là hàng thứ nhất. Thực lực không đủ, nhưng chiếm thanh hà địa lợi, bởi vậy có thể chiếm cứ một đế. Viên định đỉnh thanh âm trầm dãi vang lên, cũng không ván dội. Lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong lốt hay, chỉ là chiêu này liền gọi người giật mình. Lấy khí truyền âm. Lý Duệ chấn động trong lòng. Phu vọ giả, thủ trọng ý chí, gân cốt làm cơ sở, nội tức làm quan trọng, ký pháp là dụng, chí không kiên người, khó thành đại khí. Còn mục chi không vốn, thủy chi vô nguyên, tuy có dũng mãnh chi tư, cũng khó bền bỉ. Cho nên võ giả đương lập chí như núi, hành động như nước, không động tâm vì ngoại vật. Võ giả, hạ phẩm mô phàm thú, trung phẩm mô phàm yêu, thượng phẩm mô phàm tiên. Võ đạo chi thế, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Võ thấy người, như dời núi, như nhảy xuống biển, nhưng. Phạt Tiên. Chương 297. Bài săn ngộ đạo. Chương 297. Bài săn ngộ đạo đinh thai nhước góc ở đây, đều là đổi danh võ đạo hảo thủ, trong đó càng lạ có tiên tiên cường giả. Từng cái tính khí ngưng thần như có điều suy nghĩ đều ý đồ lĩnh hội viên định đỉnh bình thành chân ý, chỉ cần một kia, chính là vận may lớn. Nhưng thiên hạ trước mười chân ý lại há là đơn giản như thế. Thanh Hà bãi săn doanh địa bên trong, ngoại trừ không thông võ công quan văn cùng người hầu gã sai vặt bên ngoài, chỉ có 3 người đối dạng võ thờ ở dĩ nhiên chính là viên định đỉnh bà cái nhi tử. Ngũ ca, ngươi nói lần này sẽ có hay không có người có thể lĩnh ngộ nghĩa phụ chân ý. Hồ Diên cười khổ hì hì hỏi. Tại bên cạnh hắn, có một cái gầy gò nam tử, nhìn qua tương tự cây tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại tuyệt thế hung thú cảm giác. Người này tại Viên Hầu gia nghĩa tử bên trong xếp hạng thứ 5, tên là Diêu nặng. Nếu bàn về tuổi tác, kỳ thật cùng Viên Định Định không kém nhiều lắm, càng là đã sớm bước vào tam phẩm điệu tiên chi cảnh. Tám cái nghĩa tử, từ hắn phía trên đều là điệu tiên, hắn phía dưới đều là tiên tiên. Thành đường ngăn cách. Diêu nặng bắt đầu, không biết. Hồ Diên Khổ lại nhìn phía một bên khác Viên Hùng, "Bất đệ, ngươi thấy thế nào?" "Ta cũng không biết." Viên Hùng cũng giống như vậy bắt đầu. Thế thế, Hồ Diên Khổ liếc mắt, thật sự là không thú vị, nếu là tam ca tại, nhất định có thể nói ra cái năm sáu đến. Nói đến Cái này Vân Châu người là thật không ra thế nào điệu, cũng liền một cái Khương Lâm Tiên còn có chút ý tứ. Hồ Diên khổ gặp hai người đều không phản ứng ý hắn. Tự mình nói, ta cảm thấy đi, đều không đùa. Những cái này lại tông cái gọi là thiên tài, từng cái cùng năm môn, đều không có dính máu, cũng có thể lĩnh ngộ nghĩa phụ huyết chiến trấn ý, tuyệt không nửa điểm khả năng. Hắn đây cũng không phải khinh thường ở đây thiên tài, mà là cho dù là tám cái nghĩa tử bên trong tiên phú cao nhất tam ca, còn có bát đệ viên hùng, kia là đi theo viên bên người hầu gia mới từng chút từng chút tìm hiểu ra tới. Những người này cũng xứng cùng tam ca cùng bát đệ so. Hồ Diên Khổ cũng không cảm thấy có người có thể chỉ dựa vào lấy nghe một lần giảng võ liền ngộ ra chân ý đương nhiên, cũng không phải là muốn ngộ ra chân ý mới có thể có thu hoạch đúng lúc này. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng tốt lên. Chỉ thấy một cái ước chừng 17, 18 tuổi người trẻ tuổi đột nhiên đứng người lên, trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy mình thân thể. Đột phá! Ta đột phá! Nhìn thấy người trẻ tuổi mừng rỡ như điên bộ dáng, còn lại tất cả mọi người là một mặt hâm mộ đây cũng là binh thánh chi huy, vẹn vẹn đôi câu vài lời liền có thể chỉ điểm thế gian võ giả, khiến cho ý niệm thông suốt. Bất quá người trẻ tuổi kia có thể đột phá, cũng là bởi vì còn chỉ là thất phẩm. Nếu là Tiên Tiên võ giả nghe, liền có thể điệu tiên. Cái kia Thiên Hạ võ bình liền sẽ không chỉ có chỉ là 530 bảy người. Người trẻ tuổi khó khăn tính toán lại, tại tông môn trưởng bối gia hiệu hạ vội vàng hướng lấy Viên Định đỉnh đỉnh khom mình hành lễ, đa tạ hầu ra giằng võ. Sau đó hội phục đám người. Viên Hùng ba người thấy cảnh này, khóe miệng có chút dương lên. Nghĩa phụ thần võ, bọn hắn cũng là cùng có duyên. Bất quá một câu chỉ điểm, liền có thể để người đột phá, gần như thần thích. Diêu nặng khẽ mỉm cười, để người tuổi trẻ kia đột phá, cũng không phải là chỉ là võ đạo rạng rãi, mà là nghĩa phụ đem chân khí tàng ra. Ở trung quanh tạo thành binh thánh trận vực, có giúp người ma luyện tâm thần công dụng. Lời nói của hắn cũng không có tận lực cái dấu. Tất cả khoảng cách tương đối gần người tất cả đều nghe đi vào, từng cái vội vàng nhắm mắt ngưng thần thị mị cảm thụ, ý đồ mượn cơ hội này nhất cử đột phá đây chính là ngàn năm một thở đại cơ duyên. Lần tiếp theo thu thú khả năng lớn là chờ không đến binh thánh tự mình giáng võ, cũng không phải năm chắc. Viên Hầu gia lời nói ngừng. Trong chốc lát, trong doanh địa cũng chỉ có thể nghe thấy kéo dài du dương tiếng hít thở. Mọi người ở đây ra sức lĩnh hội thời điểm, trong đám người lại lần nữa vang lên tiếng kinh hô. Viên Hùng ba người ánh mắt cũng thuận phương hướng của thanh em nhìn lại. Chỉ thấy đám người trước nhất một loạt, một cái tiểu lão đầu chính ngồi xếp bằng, quanh thân lại có thần long xoay quanh bay múa, thần diệu phi thường. Hình rồng, đây là Lý Giáo Tập. Diêu nặng rất nhanh liền nhận ra lý duyệt thân phận. Thế gian có hình rồng người rất ít, có thể lấy hình rồng quan hải người càng ít, lại tại Vân Châu, đó chính là độc hữu lý duyệt một người. Hồ Diên Khổ trung đồng lớn con người chừng mắt. Hắn cảm thấy mình con mắt có phải hay không bỏ ra, nhìn không được nuốt nuốt, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy cùng hắn thần long cùng nhau bay múa lại còn có một cây trường thương, thương này Hồ Diên Khổ nhưng không thể quen thuộc hóa được, chính là viên hầu gia mang thương, đoạn lãng. Thảo Mũi đỗ nó, thật sự có người có thể lĩnh ngộ nghĩa phụ chân ý. Viên Hùng cũng là có chút nheo mắt lại, là đốn ngộ. Phản phất là xúc động loại nào đó vô hình cơ quan, trong đám người không ngừng vang lên, đốn ngộ, hai chữ. Từng cái hâm mộ nhìn qua Lý Duệ đốn ngộ đây chính là đốn ngộ nha. Một người đời này có thể có một lần đốn ngộ đều là đụng đại vận, Lý Duệ không chỉ có đốn ngộ, mà lại là tại Viên Hầu gia binh thánh thật vực bên trong. Hiệu quả gấp bội. Nếu có thể lĩnh ngộ ra một tia binh thánh chân ý, kia càng là đầy trời vận may lớn. Hâm mộ, thậm chí đã chuyển hóa làm ghen ghét đỏ mắt rất nhiều người, có dám đánh ghen Lý Duệ đốn ngộ là một cái đều không có. Người nào không biết Thanh Hà Lý đại nhân là viên hầu gia trong phủ giáo tập, còn bị têu lên xe kéo cùng một chỗ ngồi chung nửa canh giờ, bao lớn phúc khí. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Viên hầu gia an vị chỗ ấy, ai dám đi quấy rầy Lý Dụy đốn mộ. Xem chừng cũng liền vị kia Đông Hải thành thành chủ dám làm như thế, những người khác đi lên, bảo đảm sẽ bị viên hầu gia một bàn tay chủ chết. Binh Thánh thay cái thuyết pháp liền là sát thần, thật sự cho rằng viên hầu gia sẽ là to tính. Trọn vẹn qua một canh giờ, Lý Dụy lúc này mới từ từ mở mắt, sau đó đứng lên, đối viên hầu gia cúi đầu, đa tạ hầu gia. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng không phải là đốn ngộ, nhưng cũng cùng đốn ngộ không sai biệt lắm. Nhưng hắn có thể có chỗ lĩnh hội, cùng nội tính có quan hệ, nhưng cũng không thể hoàn toàn về công tại nội tính. Hắn mộ tính tuy cao, nhưng cũng không thể làm được vẹn vẹn một ngày liền lĩnh ngộ viên định đỉnh đỉnh vị này, thiên hạ trước 10 binh thánh chân ý còn phải quy công cho Bạch chiến sát ý, Bạch chiến sát ý cùng binh thánh chân ý vốn là đồng nguyên, đều thuộc về Viên hầu gia, Lý Duệ ngày ngày lấy Bạch chiến sát ý tối hệ, cho nên vừa mới tiếp xúc đến viên định đỉnh đỉnh thật vực liền không hiểu cảm thấy quen thuộc. Viên định đỉnh đỉnh thượng thức nhìn qua Lý Duệ. Không sai, binh thánh tán thượng. Trong chốc lát, đỏ mắt người con ngươi triệt để biến thành thỏ bộ dáng. Lý Duệ sắc mặt bình tĩnh, không quan tâm hư thua, chậm rãi ngồi xuống, lĩnh ngộ binh thánh chân ý, đây chính là một trận tạo hóa. Mặc dù sẽ không đối chiến lực có hiệu quả nhanh trong cấp cao, nhưng lại cho tương lai tu luyện chỉ rõ phương hướng, khỏi cần phải nói, chí ít cũng là địa tiên ngay trước mắt. Không phải trung quanh những người kia vì sao muốn hâm mộ. Thế gian điệu tiên đếm ra được, hết thảy liền 537, ai không muốn trở thành một trong số đó. Lý Duệ đã có thể nắm ngõ điệu tiên chi môn. Giảng võ kéo dài suốt 3 ngày, dù lần lượt cũng có người đột phá, lại không có người nào có thể như Lý Duệ đồng dạng lĩnh ngộ binh thánh chân ý trong chốc lát. Lý Duệ danh tiếng vang xa, Thế gian mới biết Thanh Hà An Linh vệ lý đại nhân chính là nhân gian chân lòng, tư chất phi phàm đối với cái này, Lý Duệ cũng không thèm để ý bởi vì hắn vốn là dự định làm như vậy, lần này binh thánh khai đàn liền là cái không sai thời cơ. Chí tại lên cao, không có khả năng một mực cầm ý dạ hành, nhất định phải thích hợp triển lộ tiềm lực. Bằng không đợi hắn thành tiên tiên, làm như thế nào? Cùng nó đợi đến thời điểm bị người nghi kỵ là hắn thân mang gì bảo, còn không bằng xách trước triển lộ thiên phú, để sự tình trở nên không như vậy lộn lột. Hú hồn. Hắn hiện tại cũng không phải đã từng hài đồng kia có thể lẩn vào mã phu, chỗ dựa càng là không ít. Chỉ cần không phải quá mức lý tiên. Không ai dám tùy tiện động đến hắn, quá mức dâu rốt, ngược lại không phải là chuyện tốt đến vị trí nào làm chuyện gì, cái này mới là vương đạo, nếu không quân này không phải chẳng làm, nhiều như vậy giao tình không phải chẳng trẹo. Giảng võ về sau, chính là nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, chính là tuần sát lần võ, trong doanh địa không có trai giới, bầu không khí nhàn nhã khouất. Lý La Ca, ngươi là có lớn người có bản lĩnh, ngày sau tiễn đồ vô lượng. Vương Láo Đệ, ngươi cũng trêu chúng ta, có phải hay không? Lý Duệ cười ha hả nhìn qua Vương Lý. Vương Lý chỉ đương nhiên là hôm qua bãi săn đón nộm một chuyện, đã sớm truyền ra. Chúng ta lão đầu tử Ngụy rất tiền đồ, qua dễ làm hạ mới lạ. Vương Lý không khỏi phiền muộn. Lý Lao Ca không cần tự coi nhẹ mình. Võ giả tuổi thọ kéo dài, viễn siêu phàm nhân, hắn xem trường tiếp qua hơn 10 năm liền sẽ trở thành một nắm đất vàng, mà Lý Duệ vẫn như cũ cường thịnh. Bằng không, vì sao ngu quốc vẫn luôn lạ lấy vợ vi tôn? Văn thần bất quá là hoàng thất phụ thuộc, so sánh dưới, quan võ liền có thể có cốt khí không ít. Nói không hâm mộ, kia là giả. Nhưng võ giả con đường này, đại đa số người 40 tuổi trước liền định, không phải tất cả mọi người có thể như Lý Duệ như này 70 tuổi còn có thể đạt vào con đường võ đạo, hắn chú định không thể nào tiếp qua hai ngày chính là tuần sát tỉ võ thời gian, vừa trẻ liền là tốt lắm." Vương Lý cảm thán. "Xuất thân Vương thị, hắn đối những quy củ này lẽ nghi hiểu được rất nhiều. Thu thú tỉ thí, tuy nói không hạn chế tuổi tác, nhưng bình thường mà nói, cũng sẽ không quá lớn, cảnh giới cũng bình thường đều tại tứ phẩm phía dưới. Thực lực quá mạnh, cả đám đều đã tông môn đại trưởng lão, thậm chí là tông chủ cấp bậc cử giả. Một khi ra tay, liền nhất định có thắng bại. Thắng cũng liền a nhưng nếu là bại, mặt mũi mất hết, về sau gặp mặt đến tóc người ta một đầu, ai chịu nổi? Tuy nói là võ vô đệ nhị, Nhưng vì để tránh cho dạng này chuyện lúng túng phát sinh số lần quá nhiều, bình thường đều là để đề môn hạ đệ tử ra tay, chỉ cần không tự mình ra tay, cũng không thể coi là thua đây cơ hồ đã là trên giang hồ quy củ bất thành văn. Nói chung cùng trên quan trường làm người lưu một tiếng là một cái đạo lý. Bởi vậy, võ công càng cao, ra tay chém chém giết giết số lần ngược lại biến thiếu. Vương Lý mới có thể bởi vậy càng khái. Lý Duệ khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không tham gia thu thú tỉ thí, một là hắn tuổi hơi lớn, đi mất mặt, hai là hắn đã đem lần này thu thú lớn nhất bảo vật cho Cẩm, không cần thiết tiếp tục hấp dẫn kỉu hận. Vẫn là lưu cho người trẻ tuổi đi. Hắn nghĩ như vậy. Vương Lý cười nhìn về phía Lý Duệ, "Lý La Ca, phải không ngươi đến lúc đó đi lên bộc lộ tài năng, cầm cái tam giáp là được." Lý Duệ khoát tay áo, "Lớn tuổi, bộ xương già này nhưng dậy võ bất động. Thu thú, tỉ thí thời gian đến." Trong doanh địa thiết trí ba cái lôi đài, quy củ rất đơn giản. Cuối cùng còn có thể đứng tại ba cái trên lôi đài người chính là tỉ thí ba vị trí đầu, khác biệt vũ cử như kia điểm thứ tự. Ba vị trí đầu đem có thể thu được viên hầu gia ban thưởng. Lúc này doanh địa rất là náo nhiệt. Một cái người trẻ tuổi đỏ lên mặt, muốn lên đài nhất cử dương danh thiên hạ. Nếu có thể tại Thanh Hà bãi săn trên Lôi Đài cẩm xuống trước ba, mặc dù không so được Thiên Nam bãi săn, nhưng danh chấn mấy châu vẫn là không có vấn đề gì đối với những tông môn này thị tộc đệ tử. Thanh danh sẽ cùng tại Tư Nguyên. Một cái tông chủ, gia chủ chắc chắn sẽ không đem Tư Nguyên cho một cái thanh danh khinh hiện, chưa từng nghe qua người, đến ngu cốc triều đỉnh cũng là một cái đạo lý. Nếu không những người này ăn nhiều chết no một mạch hướng trên Lôi Đài sông, cũng không liền là nghĩ đến có thể bị quý nhân nhìn trúng. Không chỉ là trước mắt viên hầu gia, thanh danh sau khi ra ngoài, còn có thể là cái khắc cường giả đao quang kiếm ảnh, các loại khí hình hư ảnh tại trên Lôi Đài nở rộ. Tràng diện rất là hùng vĩ. Ninh Trung Thiên cũng là một mặt kích động bộ dáng, tuổi của hắn tại võ giả bên trong vẫn là cái gà con, cũng không liền là già sân thời điểm tốt. Nhìn qua Ninh Trung Thiên hào hứng lên lại, Lý Duệ cùng Vương Lý Hai tiểu lão đầu ngồi tại xa xa đồi núi nhỏ núi cười tủm tỉm nhìn qua. Một bộ không đêm xưa đến, nhàn nhã bộ dáng, cùng bên kia tràng cảnh không hợp nhau. Hoàng Bết, nhìn đến ta tứ đệ muốn bại. Ninh Trung Thiên đối thủ là cái đại tông đệ tử. Cho dù Ninh Trung Thiên đã đầy đủ thiên tài, nhưng rốt cuộc chỉ là một phủ chi thiên tài, so với những này đại tông đệ tử vẫn là rất có chênh lệch đã là nọ mạnh hết đà. Năm chiều qua đi, liền bị một cước đạp xuống lôi Đài Ân, có chút chật vật đây chính là như Lý Dụy dạng này đã có một ít thanh danh người không nguyện ý lên lôi Đài môn nhân, mặt mũi cũng là đại sự, nếu không về sau cùng đồng Liêu uống rượu chẳng phải là nhiều lần muốn bị chọ cười. Đáng thương ta tứ đệ nha. Lý Dụy một bên gầm gừ, một bên thay Ninh Trung Thiên tức hận. Chờ lần sau cùng Ninh Trung Thiên uống rượu thời điểm, lại có thể hoàn toàn nắm giữ ưu thế áp đảo. Không tệ, không tệ. Ngay tại Lý Dụy cùng Vương Lý thấy chính hang say thời điểm, có hai người chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Viên Hùng nhìn qua Lý Dụy, chậm rãi mở miệng. Viên Hùng, đến đây hỏi quyền? Chương 298. Binh thánh khâm định, Vân Châu dùng đao thứ nhất. Chương 298. Binh thánh khâm định, Vân Châu dùng đao thứ nhất, tăng thêm 2 hợp 1. Hỏi quyền, là trên giang hồ đối với đánh nhau nhã sưng, cũng gọi luật bàn. Vương Lý ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn qua trước mắt Viên Hùng cùng hô diên khổ. Hai tiên tiên tìm một cái quan hải lão đầu hỏi quyền, đây là cái đạo lý gì? Hắn nhưng là hiểu được Viên Hùng lợi hại. Một người đơn thương độc mã, ngang dặm buôn tẩu đem hắc bạch song sát chém giết, chính là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, mà lại Viên Hùng bị Viên Định Đình thu làm nghĩa tử về sau, càng là một đường hắc văng tiến mạnh, bị hắn giết chết quan hải vô phù vô số kể. Thế mà tìm Lý Dụệ đến đấu, cái này hợp lý sao? Cái này đúng sao? Vạn nhất một quyền đem Lý Dụệ đánh chết, đến lúc đó chẳng phải là còn muốn đi Viên hầu gia cho ấy cáo một cái không tuân theo giả sai lầm. Vương Lý trong chốc lát lật lộn xộn. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, tại Lý Dụệ bên tai nói nhỏ, "Lý La Ca, ta nghe nói cái này Viên đại nhân đã từng muốn cùng Khương đại nhân luận bàn, chỉ bất quá bị Khương đại nhân từ tuyệt." Lý Dụệ có chút nheo mắt lại, Hắn ngược lại là hiểu được Khương Lâm Tiên đã từng đi qua Vân Châu rất nhiều lần, nhưng cũng không ngờ tới còn có một đoạn như vậy cố sự đương nhiên ở trong mắt Khương Lâm Tiên, có lẽ căn bản không tính là sự tình. Viên Hùng mở miệng, "Vương tiên sinh, việc này không có gì khó mà nói, ta xác thực muốn cùng Khương đại nhân luận bàn, chỉ bất quá hắn cảm thấy ta không đủ tư cách." Cũng nói, "Vân Châu không có hắn Khương Lâm Tiên, còn có một cái Lý Duệ." Nói xong, ánh mắt của hắn cực nóng nhìn qua Lý Duệ. "Lý tiên sinh, viên mỗ thực tình khiêu chiến." Lý Duệ kém chút một hơi không đi lên. Hóa ra chuyện hôm nay cũng có Khương Lâm Tiên ở sau lưng dụng lực. Cái này đuổi quá hơn hổ cũng không phải chuyện gì tốt. Lý Duệ quả quyết ôm quyền, "Viên đại nhân, ta nhận thua." Viên Hùng Kiên chỉ nói, "Ta cảnh giới cao hơn Lý tiên sinh, động quyền cấp tự nhiên không thể, ta đã thỉnh cầu nghĩa phụ phong bế khí lực, bây giờ chỉ là vừa nhập quân hải, nguyện tiên sinh chỉ giáo." Lý Duệ lông mày nhíu lại. Viên Hùng lại còn tìm Viên Hầu ra, xem ra là quyết tâm muốn cùng hắn tỉ thí, hôm nay một trận này là không đánh cũng được. Đã như vậy, Viên đại nhân tâm thành, lão phu đành phải cố gắng hết sức. Lý Duệ sẵn khoái đáp ứng, cũng không còn xấu hổ. Bất quá chỉ là tìm hợp lý nằm vật xuống tư thế thôi. Viên Hùng nghe xong, Lập tức chiến ý nổi lên, trước đó mặc dù Khương Lâm Tiên nói lý duệ, nhưng lúc đó chỉ cho là là Khương Lâm Tiên cố ý muốn đưa lý duệ một cái tiếng tốt, cũng không hề để ý, nhưng lại tại Viên Hầu ra dạng võ thời điểm, hắn nhìn thấy lý duệ vậy mà có thể một ngày lĩnh hội binh thánh chân ý lúc này mới bắt đầu chân chính coi trọng lý duệ. Ngay từ đầu, hắn còn nghĩ nếu là lý duệ lên ngôi đại, hắn cũng tới. Thật không nghĩ đến lý duệ căn bản liền không có đánh lôi đại ý nghĩ, ngược lại ở chỗ này gặp hắn dư, cho nên đành phải tự mình tới lĩnh giáo. Viên Hùng ngày bình thường nhìn qua bình thường, Nhưng trên thực tế liền là cái võ sĩ, si, chỉ là hắn tầm mắt cực cao bình thường người căn bản không tư cách cùng hắn so triêu, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể bị hắn coi trọng. Khương Lâm tiên là, hiện tại Lý Duệ cũng thế. Viên Hùng lui lại một bước, cũng không động đao binh, bày ra cái quyền lệnh giá, "Lý tiên sinh, mời." Sau lại lo lắng Lý Duệ không biết được, bổ sung một câu, "Ta người này thích dụng quyền, Lý tiên sinh có thể dùng nào?" Ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng không muốn đụng nghịch tiểu tâm tư, chiếm Lý Duệ tiện nghi. Võ sĩ si luận võ không phải là vì thắng, mà là vì thu hoạch được võ đạo cảm ngộ. Lý Duệ gật đầu, Hắn đương nhiên nghe nói qua Viên Hùng phách sơn trưởng tên tuổi. Không sai, Viên Hùng mặc dù là binh nghiệp xuất thân, lại là Viên hầu gia nghĩa tử, dù cũng dùng thường, nhưng am hiểu nhất cũng không phải là thường, mà là trường pháp. Bình thường mà nói, lấy tay không đối đao kiếm khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nhưng như Viên Hùng loại này tiên tiên nhục thân tông sư cấp võ giả liền không loại này lo lắng. Nhục thân cũng có thể sánh vai thân minh. Lý Duệ cũng không khách khí với Viên Hùng, rút ra bên hông bội đao, nói câu: "Mời." Viên Hùng vốn thật là không bắt nạt người, chân khí cũng không cần. Thuần túy dựa vào nhục thể chi lực cùng Lý Duệ đối chiến. Dù là như thế, Đó cũng là khá lạ để vớm, viên hầu gia có thể phong bế khí lực, nhưng nhục thân là ở chỗ này, biến không được, cũng phong không được, tiên tiên võ phu liền liền là vô cấu chi thể, há lại phàm thể có thể so sánh. Trưởng Phong hô hô rung động, hướng phía Lý Duệ bộ tới. Lý Duệ cầm đao, vừa đánh vừa lui. Thật là lợi hại trừ pháp. Viên hùng ngoại hiệu bên trong phán núi hai chữ, thật đúng là không phải rồi, mỗi một trưởng đều thế đại lực trầm, gọi một cái xoa chi tắc tổn thương, chạm vào thì chết. Trong chớp mắt, chiến trường liền ngang rời trong trượng. Trang diện bên trên, Lý Duệ có thể nói là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hồ Diên khụ cùng Vương Lý đứng ở một bên. Vương Tiên Sinh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Vương Lý khẽ mỉm cười, đương nhiên là Viên đại nhân, tiên tiên chi uy quá thịnh, Lý Lao ca sợ là chống đỡ không được. Hồ Diên Khổ đang muốn nói chuyện, chợt phát hiện có người sau lưng. Trong lòng hắn kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Viên Định Định chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng. Nghiệp phụ? Hầu gia? Hồ Diên Khổ còn có Vương Lý liền vội vàng hành lễ. Viên Định Định khẽ miệng có chút dương lên, tựa hồ tâm tình không tệ, khoát tay áo, rất có hào hứng nhìn qua Viên Hùng cùng Lý Duệ hai người giao đấu. Gặp đây, Hồ Diên Khổ cùng Vương Lý cũng không dám quấy hầu gia nha hứng. Tiên Tình đứng ở một bên để Hồ Diên Khổ kinh ngạc lạ. Viễn Hùng vô dụng chân khí, lý duệ thế mà cũng không cần. Cái này hắn thấy, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Lý duệ có thể tại Vân Châu xông ra to như vậy thành danh, hắn thấy, tám thành đều dựa vào hình dòng chân khí, nếu là không có chân khí, thực lực hẳn định phải giảm bất đi nhiều. Nơi nào còn có thể là hắn bắt đè đối thủ. Nhưng rất nhanh, Hồ Diên Khổ liền phát hiện, Viễn Hùng vậy mà cũng cố ý áp chế thực lực, chỉ lấy trưởng pháp cùng lý duệ luật bàn. Người ngoài ngệ như Vương Lý nhìn, còn tưởng rằng tình thế hiểm ác. Nhưng tại Hồ Diên Khổ nhìn đến, cùng tiểu nhi chơi nhà chòi đã không có gì khác biệt. Bởi vì Lý Duệ cùng Viên Hùng căn bản chính là tại lẫn nhau phá chiêu, so là kíp pháp. Viên Định đỉnh giảng pháp lúc từng nói qua. Võ giả, tại ý chí, tại gân cốt, ở bên trong hơi thở, tại kíp pháp. Cái này bốn dạng không phân trước sau. Lý Duệ cùng Viên Hùng hiện tại so đấu liền là kíp pháp. Bất quá một lát, hai người liền phá hủy không giới hơn trong chiêu. Viên Hùng là càng đánh càng kinh hãi, có thể trở thành tiên tiên cường giả, hắn vô luận là tâm trí, vẫn là gân cốt, vẫn là nội tức, hoặc là kíp pháp, đều là đỉnh cấp. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình thế mà tại kíp pháp một đường cùng Lý Duệ chiến thành ngang tay. Lý Duệ đao ý tùy ý hất vậy, gọi là một cái tiêu sái. Lúc này, người cùng đao hợp làm một thể. Liều khí pháp. Thật có lỗi, có Bác Tiên môn gia chỉ lý duyệt liền là giảm chiều không gian đã kích. Cho dù là Tiên Thiên, cũng muốn thấp hắn một đầu. Cái này đều vẫn là hắn thu chút kết quả. Trọn vẹn qua hơn trăm chiều, Lý Duyệt lúc này mới vừa đúng lộ ra sơ hở, đặt mông té ngồi trên mặt đất, liên tục quạt tay. Lão phu nhặt thua, viên đại nhân quả thật là lợi hại. Viên hùng ánh mắt càng là lựa nóng. Lại đến. Hắn là võ sĩ, si, si mê là có thể tại trong chiến đấu tăng lên mình, lại không phải là vì đơn thuần đánh nhau, chỉ cần có thể tăng lên không liền đánh cho đáng giá. Lý Duệ dao pháp là hắn gặp qua tinh diệu nhất một trong. Tới đối chiến, tất nhiên có thể tăng lên chưởng pháp. Bộ này đánh cho liền rất đáng. Tuyệt cao như thế đối luyện tuyển thủ, làm sao có thể bừng tha. Lý Duệ đang định nói chuyện, chỉ nghe thấy Viên Định Định thanh âm, "Tiểu Hùng, dừng ở đây đi." Viên Hùng vừa rồi quá độ nhập, lúc này mới nhìn thấy đã xuất hiện tại sau lưng Viên Định Định. Hắn liền vội vàng hành lễ, "Ngư phụ." Cái này Lý Duệ cũng đứng người lên, "Không cần mình hành lễ, Viên hầu gia." Viên Định Định có chút hăng hái dò xét Lý Duệ, ta ngược lại thật ra không nhìn nhận ra, ngươi chi dao pháp càng như thế thành đạo chính là trời sinh luyện đao bại hoại. Vân Châu đao pháp ứng không người có thể cao hơn ngươi. Nghe đến lời này, Viên Hùng, Hồ Diên Khổ còn có Vương Lý ba người đều là trừng to mắt. Binh Thánh khẳng định, Vân Châu dùng đao thứ nhất. Viên Định Định, không nghĩ tới, Vân Châu còn có ngươi nhân tài ở bậc này, cực kỳ tốt. Nói xong, hắn liền cười lớn rời đi, hiển nhiên là chuyên vị nhìn cuộc tỉ thí này tới. Viên Định Định đi xa, Viên Hùng đối Lý Duệ chắp tay, sau đó liền kêu gọi Hồ Diên Khổ lì khai, trước khi đi, Hồ Diên Khổ còn còn cười hì hì nói với Lý Duệ. Chương 298, Binh Thánh khẳng định, Vân Châu dùng đao thứ nhất, tăng thêm 2 hợp 1. 2, Lý Lao Ca, về sau tìm một cơ hội sờ so tài nữa. Đúng rồi, chờ vào Tiên Thiên, ta đi cầu nghĩa phụ thu ngươi làm nghĩa tử. Sau đó liền chạy xa. Lý Duệ kia là sạm mặt lại. Viên Định Định nghĩa tử. Võ giả tuổi thọ kéo dài, Viên Định Định chính là tuyệt thế thiên tài, mới bất quá hơn 100 tuổi ấn tuổi tác cũng là đủ, mà lại lớn nhất nghĩa tử tựa hồ tuổi tác so Lý Duệ còn một lớn. Công nếu không vứt bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ. Lý Duệ trong đầu xuất hiện cái này một cổ quái ý niệm. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Lý Duệ lại bắt đầu hắn ăn dưa thời gian. Cái này dưa không sai, thật ngọt. Đội núi nhỏ nhân số đã từ 2 người gia tăng đến 4 người, Linh Trung Thiên cùng Đạm Hổ đều lên đi tỉ thí một phen, hiện tại cùng nhau xuất hiện ở đây, kết quả là rõ ràng đều thua đều là bị đại tông đại tộc đệ tử thiên tài cho đập xuống lôi đài. Không có cách nào khác. Người ta công pháp, đan dược dùng đều là tốt nhất, đánh không lại không mất mặt. Tốt. Linh Trung Thiên đang lúc ăn dưa, bỗng nhiên đứng người lên hô một tiếng tốt. Xem xét, lý do liền minh bạch, bởi vì đem Linh Trung Thiên đánh bại cái kia đại tông đệ tử cũng lấy gần như giống nhau tư thế tới cái bình xa làm nhạn. Linh Trung Thiên đương nhiên cao hứng. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Ninh Trung Thiên thậm chí hy vọng đánh bại đại tông đệ tử người kia có thể đi vào ba vị trí đầu. Kể từ đó, liên lộ ra không mất mặt. Bị tam giáp tuyển thủ đối thủ đánh bại, có thể tính mất mặt sao? Thậm chí đều có thể nói khoác một phen. Bất quá Ninh Trung Thiên nguyện vọng rất nhanh liền phá diệt, còn không có chống nổi hai vòng, liền bại. Luân võ kéo dài đến ba ngày, cuối cùng, ba vị trí đầu người xuất hiện. Hầu phủ môn khách Dương Hằng Đình linh xuất hiện, lần đầu bên ngoài, hai người khác đều là đại tông đệ tử thiên tài. Kết quả cũng không có quá nhiều ngoại ý mớn. Thế gian cũng không có nhiều hắc mã như vậy, cũng không phải đoàn thể thi đấu, chiến thắng cũng đều là ngay từ đầu tất cả mọi người xem trọng hạt giống tuyển thủ. Sau đó liền đến rất được hoan nghênh trao giải câu. Viên Hầu ra ra tay càng là làm cho tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ, đó chính là tự mình cho ba người chỉ điểm một ngày. Thiên hạ trước 10 chỉ điểm đây chính là việc có thể ngộp mà không thể cẩu. Những tông môn này môn chủ viên định đỉnh đều có thể chỉ điểm, lại càng không cần phải nói là đệ tử. Trong chốc lát ba người đều là trong bụng nợ Hoa đương nhiên. Những chuyện này đều cùng lý duyệt người đứng xem này không có chút quan hệ nào, hiện tại hắn còn có những chuyện khác muốn đi làm thật sự là khổ cực vậy nha. Lý Duệ mang theo đại đội binh sĩ đi tại Thập Vạn Sơn bên trong. Nếu là thú thú, trước mặt trình tự đương nhiên đều là làm nền, nếu là một bước cuối cùng đi săn không có làm, đó chính là không hoàn chỉnh. Thân là thanh hạ chủ quan, hắn cùng Tào Uy đương nhiên phải chịu trách nhiệm đem yêu thú đuổi vào thanh hạ bãi săn. Quá trình này cần 4 năm ngày thời gian, sau đó liền sẽ bắt đầu trong vòng nửa tháng đi săn. Một bên Tào Uy vẻ mặt nghiêm túc, "Lý đại nhân, thật sẽ không ra sai lầm a?" Lý Duệ cười nhạt một tiếng, "Tào đại nhân yên tâm chính là, đây là ta từ vu quốc cố ý sai người tìm thấy bảo vật." Tiên là gọi yêu rắc, nghe đồn cái sừng này chính là dùng Bạch Zắc thần thể rất chế, sử dụng hết ta còn muốn trả lại. Tào Uy nhìn qua Lý Duệ trong tay Cổ Phác kẻ lệnh, nháy nháy mắt, cắn răng một cái. Lý Duệ làm việc thỏa đáng, liền tin hắn là được. Sua đổi yêu thú đây cũng không phải là cái nhẹ nhõm sống. Vì thế, Thiên Nam bại san thế nhưng là chuyên môn có một chi quân đội lâu dài đóng quân, phụ trách việc này. Sự tình rất khó. Nếu là làm xong, tự nhiên là một cái công lớn, nhưng nếu là chờ đến thu thú canh giờ đến, kết quả không yêu thú đến lúc đó hắn cùng Lý Duệ coi như phải xui xẹo. Ngoài trừ khai đàn ba ngày, lúc khác hắn đều không tại trong doanh địa, nhưng không phải là vì bắt yêu thú, nhưng hiệu suất thực sự quá thấp, đến bây giờ cũng bất quá hơn 20 con mà thôi. Liên điem ấy, căn bản không đủ săn. Tất nhiên sẽ làm cho cười, mà lại là tại đại lão như mây chàng diện làm cho cười, hắn về sau còn muốn sẽ kinh thành coi như cơ hội không thể nào. Lý Duệ cảm thụ được trong tay áo tiểu bạch giao động tĩnh, cũng không nhìn một chút. Thập Vạn Sơn phía bắc một con đường, hỏi thăm một chút ai là cha. Có tiểu bạch giao tại, đừng nói là trên trăm yêu thú, liền là hơn ngàn yêu thú, đó cũng là hạ bút thành văn sự tình. Cái gì gọi yêu giác? Đương nhiên đều là biên, thật có hán vật, nhưng lý do trên tay rõ ràng không phải, bất quá là vì che giấu hắn chân thực thủ đoạn thôi. Lúc này bên tai truyền đến tiểu bạch giao long thanh âm. Không phải liền là cỡ nhỏ yêu triều nha, đơn giản. Thiên Vũ 87 năm, lập thu. Nghe đi săn. Viên Định Định đứng đài cao, xa xa nhìn ra xa, thập vạn sơn thâm thủy trầm mặc, nhưng chính là không nhìn thấy yêu thú bóng dáng. Phía dưới, Vân Châu tuần phủ sắc mặt có chút khổ quái, hạ giọng đối một bên tao úy hỏi. "Tao đại nhân, thật có yêu thú. Lần này thu thú, đại biểu nhưng vẹn vẹn thanh hạ." mà là bọn hắn toàn bộ Vân Châu quan phủ mà nuôi, gây ra rủi ro, trên mặt bọn họ cũng không nhịn được. Thấy tình thế không đúng lắm, vội vàng hỏi Tạ Uy. Tạ Uy ho nhẹ một tiếng, "Có, đại nhân chi bằng yên tâm, canh giờ chưa tới." Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng lo lắng thế nhưng là nửa điểm không thể so với một bên tuần phủ thiếu đi đi. "Lý La Ca, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lựa ta nha." Hắn hiện tại trong lòng chỉ có thể chờ mong. Lý Duệ vẫn là trước sau như một đáng tin cậy, không phải hắn cũng chỉ có thể hiện tại đi cho Viên hầu gia dập đầu nhận lầm. Mặt trời tây di, rất nhanh liền đến giữa trưa. Lễ quan trang nghiêm thúc mục thanh âm vang lên, "Thu thú, lên." Ngay tại lên chữ vừa rơi xuống trong nháy mắt, một tiếng du dương tiếng kèn vang lên. Mọi người vẻ mặt đều là chấn động, cùng nhau hướng phía Thập Vạn Sơn phương hướng nhìn lại. Có thể hiệu sừng âm thanh đều ngừng, vẫn như cũ không thấy yêu thú bóng dáng. Lần này, Tà Uy là triệt để luống, hắn chính đối thủ hạ phụng vũ nháy mắt, để lúc nào đi nhìn xem tình huống thời điểm. Đột nhiên có người mở miệng, "Giống như có cái gì xuống núi." Tà Uy lại quay đầu, liền thấy đen ngịt yêu thú chạy xuống Thập Vạn Sơn, hướng về Thanh Hà Bãi săn phương hướng mà đến. Hắn có chút há to mồm. Thế này sao lại là sản bán, rõ ràng liền là yêu triều nha. Nhưng sau đó trong mắt kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Quả nó là cái gì, liền hỏi có phải hay không yêu thú đi. Lần này thu tú yêu thú đã đến trận, chuyện sau đó Tả Uy liền hoàn toàn không có cần lại lo lắng, hắn đương nhiên cao hứng. Nhìn thấy yêu triều xuất hiện, Viên Định Định chậm rãi mở miệng, "Đi thôi, tam giám người, đến thượng." Cũng có chức ban thượng khất lệ, nhưng thiên tài kia đệ tử mỗi một cái đều là dồn hết sức lực muốn được tăng giám, trừ cái đó ra, trưởng lão cũng gia nhập vào đi săn trong đội ngũ. So với đánh lôi đải đi săn liền không có quá rõ ràng thắng thua, chưa đi đến ba vị trí đầu, coi như là vận khí không được, không đến mức ném đi màn núi. Trong chốc lát tất cả mọi người là kích động. Khâu Yết tâm tư gấp gáp rằng là đã dụng ngựa, hướng về Thập Vạn Sơn phương hướng chạy đi. Nhưng yêu triều lại bắt đầu tản ra, hướng phía bãi săn tứ phía mà đến. Lý Lao Ca, Vương Lý đối trở về Lý Duệ chào hỏi. Trong doanh địa đại đa số người đều là đi săn, thậm chí ngay cả viên hầu gia cũng mang theo phu nhân, hầu tử ra ngoài, lúc này liền chỉ còn lại một chút quan văn còn có người hầu. Vương lão đệ, Lý Duệ cười đi đến Vương Lý bên người. Vương Lý Lý Lao Ca thật bản lãnh, vậy mà có thể để cho Vu Quốc như thế nghe lời. Đều là Vu Quốc bằng hữu giúp một chút. Lý Duệ đem bản lãnh này giao cho Vu Quốc. Lúc trước hắn thế nhưng là làm Ti mẫu gia quý, nếu là không nhận biết Vu Quốc người, đó mới là không hợp lý, bởi vậy cũng liền phải mài nói ra. Vương Lý đã sớm nghe nói Lý Lao Ca tại Vu Quốc rất có nhân mạch, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Có thể kết giao người, đó cũng là bản sự. Xưa nay thành sự người, cũng không gặp đơn đả độc đấu. Trừ phi cũng có thể mạnh đến như võ bình trước 10 những nhân vật kia, có lẽ mới có thể không dựa vào ngoại vật. Hắn đối Lý Duệ giao thiệp thế nhưng là rất bội phục. Nhìn qua nơi xa từng cái chấm đen nhỏ. Lý Lao Ca, ngươi không đi thử thử. Vương Lý nói tới tự nhiên là đi săn, nghe nói lần này Viên hầu gia cho đi săn ba vị trí đầu thế, nhưng là chuẩn bị đô tốt, cũng không phải là giằng gỗ, mà là vật thật. Lý Dụy lắc đầu, còn có tuần sát thủ hộ chức vụ, liền không đi góp kia náo nhiệt. Chương 298, binh thánh khâm định, Vân Châu dùng đao thứ nhất, tăng thêm 2 hợp 1. 3, là Lao Đệ suy nghĩ không chu toàn, nếu là tuyển tại Vân Châu, Lao Ca nhất định có thể đại chiến phong thái. Vương Lao Đệ, những này dối trá thổi phồng có thể miễn đi. Không chỉ là Lý Dụy Lần này các nơi võ tướng đều cần làm được tuần tra trước. Yếu tố hung mãnh, vạn nhất có người không biết tự lượng sức mình, trêu chọc thực lực quá mạnh yếu thú, liền cần võ tướng giải vây. Thiên Nam bãi săn đều ngẫu nhiên có người bởi vậy nếm mạng, lại càng không cần phải nói thanh hà bãi săn. Không chỉ có là an ninh vệ, hầu gia mang tới cao thủ cũng đều đều xuất động, chính là vì cam đoan thợ săn an toàn. Công sự mang theo, Vương Lao Đệ, ta liền đi trước. Lý Duệ ôm quyền cáo tử, sau đó liền mang theo Ninh Trung Thiên cùng đảm hộ một đội hơn 10 người hướng phía bãi săn phía đông đi đến. Trên xanh thảm thảo nguyên phía trên, một con gia lông chân thuần mai con tại túi đầu đàn cọ. Nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, cái này Mai con một đôi sừng nhỏ lại ẩn ẩn hiện ra thanh tử con trạch. Chính là yếu tố. Đột nhiên, một nam một trẻ hai người bỗng nhiên từ một bên bụi cỏ nổi lên. Hai người đều cầm kiếm. Một trái một phải đem Mai con đường lui phong kín, chân khí ngoại phóng, một hổ một sư, bá đạo phi thường. Ngay tại hai người xuất hiện đồng thời, Mai con dị biến, thân hình tăng vọt. Trong chớp mắt, chỗ nào còn có cái gì có thể tham món lợi nhỏ hiu, một đầu trưởng cao một trượng, toàn thân sát khí, khói đen bốc lên hiêu hình quái vật. Lão giả con ngươi đột nhiên rụt lại, lên tiếng kinh hô. Đen huyết ma hiêu Đen huyết ma hiệu tính tình cuồng bạo, mà lại thực lực đều cực mạnh, trước mắt đầu này đen huyết ma hiệu xem xét cũng không phải là hai người bọn họ có thể ngăn cản. Đi mau." Lão giả quát to một tiếng, cũng không kịp quản đồ đệ, giống như bay lui về phía sau. Sư phụ là chạy, nhưng đồ đệ lại không có bản lĩnh đó. Bị ma uy chấn nhiếp, ngu ngơ tại nguyên chỗ, mắt thấy là phải chết tại đen huyết ma hiệu lớn vó phía dưới. Trong chớp mắt, coi như thiếu niên kia đều đã bế quan chuẩn bị chờ chết. Lại nghe thấy đen huyết ma hiệu vang lên một tiếng kêu đau. Lại mở mắt ra, nơi nào còn có cái gì đen huyết ma hiệu? đã sớm chạy không thấy, bên người lại là nhiều hơn một cái lão giả, tay cầm một thanh trường đao, mùi lao đang có đỏ thẫm vết châu nhỏ xuống. Lý, Lý đại nhân. Thiếu niên nhận ra Lý Duệ, lắp, ba lắp bắp hỏi nói. Lúc này đã chạy đến nửa đường lão giả cũng trở về. Đa tạ Lý đại nhân ra tay cứu độ nhi này của ta. Lão giả đối Lý Duệ ôm quyền hành lễ. Chạy tới Ninh Trung Thiên còn có đảm hổ thấy lão giả một mặt đương nhiên, không có chút nào vứt xuống đồ đệ mình chạy trốn giác ngộ liền là một mặt xem thường. Lý Duệ đối với cái này thì là không quan trọng. Hai vị, đi săn cần lượng sức mà đi, chớ có mất mạng. Là, là Lão đạo sĩ liên tục gắt đổ. Hôm đó Viên hầu gia khai đàn giảng võ, Lý Duệ đón ngộ thế, nhưng là xuất tận danh tiếng, ai không biết Lý giáo tập lợi hại. Từng. Nói xong, Lý Duệ liền quả quyết mang theo người đi xa. Hắn cảm thấy lão giả kia cuối cùng cũng sẽ không nghe lòng tốt khuyên bảo. Bởi vì cái gọi là nói tốt khó khuyên đáng chết quỷ, chỉ cần cam đoan không có đại quy mô tử vong là được, chết mấy người gọi là tử vong chỉ tiêu, Viên hầu gia căn bản sẽ không quan tâm. Lý Duệ dẫn người tuần tra cũng đều là gặp thấy thuận mắt liền cứu. Trên thực tế, lần này tới tham gia đi săn đều là đại tông đại tộc, đại đa số đều là người thông minh có thể không ngừng liên xuất hiện mấy cái ngu xuẩn, lại hoặc là tình huống ngoài ý muốn, cũng tỉ như cái này đen huyết ma yêu, mê hoặc tính quá mạnh, luôn có người sẽ trúng chiêu, thật không phải là một món đồ. Đi xa về sau, Ninh Trung Tiên lúc này mới hướng trên mặt đất sỉ ngủ nước bọn, một cái làm sư phụ, đừng phải nguy hiểm, còn muốn lấy mình chạy trước, thật sự là mất mặt. Bội bạc. Loại chuyện này hắn nhất là xem thường, nếu là thiên địa mình có loại người này, một đao một cái sớm đã bị hắn cho chặt. Lý duyệt thì là đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngươi nha, ai cũng không muốn chết độ đệ lại như thế nào, nào có tính mạng của mình trọng yếu đương nhiên, lý giải thì lý giải. Lý Dụy gặp dạng này, người cũng sẽ quả quyết lựa chọn trốn tránh, tiểu nhân cũng cần có điểm mấu chốt không phải. Thu thu tiếp tục nửa tháng, Lý Dụy ngày ngày dẫn người tuần tra, coi như là du lịch mùa thu á thời gian nhoáng một cái, tám ngày quang cảnh liền đi qua. Một ngày này, Lý Dụy như thường ngày đồng dạng tại Thanh Hà bãi săn nhàn nhã tản bộ. Đột nhiên, "Oen!" Thập Vạn Sơn chỗ sâu hình như có lôi âm nổ vang, rung khắp núi rừng, trong chốc lát, mặt đất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thanh Hà bãi săn võ giả cùng nhau dừng lại động tác trong tay, nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra xa Thập Vạn Sơn. Điệu Long xoay người, có người như thế suy đoán, Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại, hắn cảm nhận được hai cỗ rất tinh tường phi thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây đũa để đâm xuyên thương khung ngân thương hư ảnh đột nhiên xuất hiện, tựa hồ muốn thập vạn sơn cho một phân thành hai. Chân chính khai thiên lập biển. Con người bỗng nhiên có dừng lại, là Hầu gia già tay rồi. Lý Duệ hít sâu một hơi, mà lại cũng không phải là như trước đó như kia vì uy nghi mới chần lộ, mà là thật tại cùng người vật lộn chiến giết. Có thể để cho Viên Hầu gia đại động can qua như vậy, người kia nhất định cũng không đơn giản. Sẽ là ai? Thanh Hà bãi săn không ít người sáng suốt cũng nhìn ra là Viên Hầu gia cùng người động thủ. Có chút gan lớn càng là đã hướng về động tĩnh phương hướng chạy đi, ý đồ nhìn xem có thể hay không có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng, đặc biệt là những cái kia tiên tiên võ giả, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, đều muốn đi thử một chút. Viên hầu ra trướng mắt đồ vật, đối người khác mà nói đều là chí bảo. Sau đó, đám người thần sắc đều là biến đổi. Chỉ thấy nguyên bản tinh không vạn lý thanh hạ bãi săn, vậy mà trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc. Một cái mây đen hình thành vòng xoáy xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn phía trên, thần thần có thể thấy được có tự kim tiêu lối dẫn. Đây cũng là thiên hạ trước mười thủ đoạn. Lý Duệ lần này là triệt để không bình tĩnh. Viên Định Định lại có thể một mình dẫn động thiên địa dị tượng. Cái này nhưng rất khó lượng. Cùng thần tiên trong truyền thuyết còn khác nhau ở chỗ nào? Mở to hai mắt nhìn. Khi mọi người coi là còn sẽ có càng thêm rộng lớn một mạn suốt hết lúc, hết thảy dị tượng đều im bặt mà dừng. Thiên địa hồi phục thanh minh. Phàm phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, tựa như ảo ngộ. Linh Trung Thiên lẩm bẩm nói, "Ai da, đây chính là bình thánh." Đàm Hổ càng là vô cùng phấn khởi, đỏ lên mặt, "Đại trưởng phu, sinh nên như vậy, ta muốn làm hổ da chó." Lý Duệ liếc mắt hai người, nhưng không thể không nói, Viên Định Định thật sự có một ít mạnh đến mức quá phận. Dị tượng đình chỉ, liền đại biểu cho đại chiến đã có kết luận, hoặc là Viên Hầu gia đem người giết, hoặc là Viên Hầu gia bị người giết. Chỉ cần đầu óc không rút người, đều nhất định sẽ lựa chọn cái trước. Thiên hạ trước 10 đây chính là tốt nhất chứng cứ. Cho dù là Đông Hải thành vị kia cao thành chủ ra tay, cũng chưa chắc có thể giết Viên Định Đỉnh, cho nên thế gian có thể giết chết Viên Định Đỉnh chỉ có thời gian, sau đó không còn. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch. Ninh Trung Thiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi đoán, Viên Hầu gia đối thủ là ai? Đam Hổ, dù sao khẳng định là cao thủ, chẳng lẽ lại là đầu kia lão dao? Có khả năng Lý Duệ lại không cảm thấy như vậy. Lao giao sát thực lợi hại, thế nhưng liền là tam phẩm điệu tiên cảnh giới, điểm này Lý Duệ rất rõ ràng, cho nên Viên Hầu gia đánh lao giao căn bản không cần nhiều như vậy hoa hoạt, là một chiêu trò, một cách xảo quyệt để đánh lừa mọi người, một bàn tay liền đầy đủ. Cho nên nhất định là người khác, La Vu Quốc cường giả, vẫn là Thập Vạn Sơn bên trong còn có hắn không biết tồn tại. Bất quá cho dù trong lòng lại nghi hoặc, cũng không có nửa điểm muốn tiến đến dò xét ý niệm. Muốn chết phải không? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Viên Định Đỉnh cùng cái tia tồn tại cơ hồ liền là cùng cấp với thần tiên. Tuy tiện một cái dư ba liền có thể lấy mạng của hắn. Linh Trung Thiên nhìn qua cách đó không xa sẹt qua hư ảnh. Nguyên bản cũng động nhạc nhanh chỗ tốt tâm tư, nhưng tại Lý Dụy ánh mắt nghiêm nghị hạ, cũng chỉ đành rụt cổ một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Đại ca thật sự là quá vư vàng. Linh Trung Thiên thỉ thầm trong lòng. Lý Dụy, đi thôi, tiếp tục tuần tra. Tước chừng đi qua hai khắc đồng hồ thời gian, ngay tại tuần tra Lý Dụy liền thấy cách đó không xa bãi cỏ xuất hiện một chút động tĩnh. Mấy hơi công phu, liền thấy tiểu bạch giao xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chỉ thấy tiểu bạch giao khắp khu ổ ên mặt là phấn khởi, leo đến Lý Dụy trên bàn tay, kêu lên Đại ca, đại ca, ngươi dám tin, Thập Vạn Sơn bên trong thế mà ẩn giấu một đấu cơ hồ muốn hóa rồng lớn đến dao, việc này vậy mà ngay cả cha ta cũng không biết được. Lý Duệ kinh ngạc, Tiểu Bạch, ngươi làm như thế nào biết được? Tiểu Bạch giao càng thêm đắc ý, bởi vì ta vừa vặn đột phải. Kia lớn giao bị đánh cho gọi là một cái thảm, lần phiến đều cho đánh bắn bay. Nói xong, Tiểu Bạch giao cười thần bí. Đại ca, ngươi đoán xem ta nhặt được cái gì? Chương 299, Thần uy khó dò, dị bảo đã thủ. Chương 299, Thần uy khó dò, dị bảo đã thủ. Nghe qua người nói, bị viên hầu gia đánh chết là một đầu dao. Hàn La Thập Vạn Sơn kia lóe dao. Linh Trung Thiên cùng đảm hộ trò chuyện. Những cái kia tiên thiên võ giả đi địa phương chiến đấu, ngoại trừ có người nhặt được vài miếng dao vậy bên ngoài, không thu hoạch được gì. Tới đó lúc, chiến đấu sớm đã kết thúc. Viên Hầu gia cũng đã sớm rời đi. Một người một dao đại chiến tại Thập Vạn Sơn bên trong lưu lại một cái hố trời, cái này hố trời vốn là không có, là Viên Hầu gia một thương sinh sinh cho tác ra tới. Sau khi trở về, người người không khỏi sợ hãi than Viên Hầu gia chi thần võ. Một đòn nhỏ, lớn nhặt đệm về sau, Thanh Hà Bãi săn lại bình thường trở lại. Thanh Hà Bãi săn bên ngoài 10 dặm, Thập Vạn Sơn chỗ sâu. Đại ca, nơi này hẳn là an toàn." Tiểu Bạch Giao nói, Lý Duệ nhẹ gật đầu. Hôm đó, Tiểu Bạch Giao đem thấy sự tình một năm một mười nói cho hắn. Viên Định Định cũng không phải là như trong truyền thuyết như kia là đường gì gặp ác giao, sau đó chạm yêu trừ ma dựa theo Tiểu Bạch Giao thuyết pháp, rõ ràng liền làm mưu đồ đã lâu. Mấy ngày nay Giao chẩn bên trong đi săn. Viên Hầu ra lại là một người tại Thập Vạn Sơn bên trong dường như tìm kiếm cái gì. Ngay từ đầu Tiểu Bạch Giao nghe thủ hạ yêu thú báo cáo, còn cảm thấy không quan trọng. Thằng đến lớn giao xuất thế, mới hiểu được Viên Định Đỉnh tìm là kia dấu ở Thập Vạn Sơn bên trong như muốn hóa rồng lớn giao. Thần Uy khó rõ. Thế nhân đều coi là Viên Định Đỉnh lựa chọn Thanh Hà làm bãi săn là tiện tay vì đó, hiện tại xem ra, rõ ràng là sớm có nguy độ, Lý Duệ thậm chí là Vương Lý đều tại bị một đôi vô hình bàn tay lớn thôi động. Ừm, hẳn là an toàn. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Sau đó liền thấy Tiểu Bạch giao cái bụng một trận co động, sau đó một mảnh trường đầu lớn tiểu nhân lẫn phiến bị hắn phụ ra. Đây là, kia lão giao Lân Tiễn. Lý Duệ lông mày có chút bốc lên. Đúng vậy. Tiểu Bạch giao toát miệng, dường như tranh công đồng dạng nhìn qua Lý Duệ lúc ấy đại chiến say xưa, liền hắn một cái người xem, tiểu Bạch giao sớm liền nhìn chuẩn cái này một viên lân phiến. Tại mọi người đến trước đó liền đem lân phiến nuốt vào trong bụng, sau đó chạy trốn. Cái này tấm vậy cùng cái khác lớn giao lân phiến cũng khác nhau, chính là nhiễm vậy ngược chi khí nặng nhất một viên lân phiến. Về phần vậy ngược đương nhiên là bị viên Định Đỉnh lấy mất. Lão giao chưa chết, mà là trốn, nhưng vậy ngược lại bị viên Định Đỉnh sinh sinh cho nổ xuống, hoặc là nói viên Định Đỉnh chuyến này chính là vì cầm lão giao vậy ngược. Vậy ngược chính là giao long một thân tinh môn chỗ. Một khi bị nổ, ít nhất phải tu dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục. Mà Tiểu Bạch giao cái này một viên lân phiến, mặc dù kém xa vậy ngược như kia trân quý, nhưng cũng là tương đương bất phàm. Lý Dụệ khẽ mỉm cười, đem lân phiến trả lại Tiểu Bạch Giao. "Tiểu Bạch, đồ vật là ngươi đến, ta không thể nhận." Tiểu Bạch Giao lắc đầu, "Nếu không phải đại ca, ta có thể nào thui biến, đại ân khó báo." Cái này lân phiến nói cái gì cũng muốn nhận lấy. Bập năm thời điểm liền thui biến. Cái này một tạo hóa phân lượng chỉ có giao thuộc mới có thể chân chính, không khác nghịch thiên cải mệnh. Phải không cao ngạo như nó, làm sao nguyện ý khăng khăng một mực đi theo Lý Dụệ? Gặp không lay chuyển được, Lý Dụệ cũng liền đành phải nói, "Tiểu Bạch Cái này lần tiến ngươi trước tạm thời cầm dùng ta, chờ về thanh hà lại cho ta là được. Hắn cũng không có tại bãi săn liền để Tiểu Bạch giao lấy ra bảo vật. Liên La lo lắng bị người Hữu Tâm phát giác. Những cái kia tiên tiên võ giả thủ đoạn thế nhưng là cực kỳ bất phàm, không thể không phòng. Cho nên lúc này mới thừa dịp tuần tra, vụt trộm đi vào Thập Vạn Sơn bên trong. Được. Tiểu Bạch giao nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Chỉ để lại lý do một người trầm tư. Thập Vạn Sơn, trong vòng nửa tháng đi săn kết thúc. Cuối cùng, hai cái đại tông trưởng lão, một cái đại tộc lão giả vị tiến chấp ba đều là tiên tiên cảnh tông sư đều phải viên hầu ra ban thưởng. Chính là khâm thiên giám luyện chế thần đan, tam phẩm phía trên mới có thể gọi là thần đan, tam phẩm thần đan đối tứ phẩm võ giả tới nói cũng là vô cùng trân quý. Dẫn tới tất cả mọi người hâm mộ. Vệ phân có thể hay không xuất hiện giết người đoạt bảo sự tình, liền không người biết được. Thu thu hục cũng theo đó kết thúc. Viên hầu gia chỉ ở sau cùng một ngày lộ ra một mặt, sau đó liền trực tiếp lên đường trở về Vân Châu. Tà Uy cùng Lý Duệ nhìn qua đi xa hậu đãng đội xe. Chậm rãi thở ra một hơi. Công lao viên mãn. Lần này thu thú mặc dù có chút khó khăn chắt chở, nhưng tổng thể vẫn là bình ổn hoàn thành một phần đại công tới tay. Không thấy Viên Hầu ra trước khi đi, còn cố ý cho Thanh Hà bốn vị chủ quan nói một tiếng vất vả đừng nhìn một tiếng nể nhẹ nhàng. Nhưng năng lượng sau lưng thế nhưng là rất không bình thường, tin tưởng, Lý Duệ cùng Tào Uy danh tự đã bị liếp đến những cái tiên lao phụ tá sách vợ bên trên ân, ưu tiên phân công. Tào Uy đối Lý Duệ ỗ quyền, "Lý Lao ca, ta thiếu ngươi một phần ân tình, nhất định hồi báo." Lần này, nếu như không phải Lý Duệ, thật đúng là không nhất định có thể như thế thông thuận. Chí ít săn bắn yêu thú liền là cái lớn như trời nan đệ. Lý Duệ khoát tay áo, "Tào lão đệ không cần khách khí như thế, đều là an ninh vệ sự tình, có vinh cùng đinh." lục cục lục. Tà Uy cười cười, cũng không lại nói cái gì, có một số việc mình ghi ở trong lòng chính là, chính như Viên Hầu gia nói tới như kia. Võ giả, thủ trọng hắn tính, có thể trèo lên đến chỗ cao võ giả, tính tình hoặc chính hoặc tà, nhưng ít ra một điểm là thông nhất, vậy chính là có chỗ kiên trì. Tà Uy cũng giống như vậy ân đoán rõ ràng. Lý Duệ vỗ vỗ Tà Uy bà vai. Đi thôi, Tào lão đệ, cũng nên ta nghĩ ngươi một chút. Sư phụ. Vương Chiếu ngay tại tối hoa, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu một cái, liền thấy Lý Duệ. Tiểu Chiếu, ta trở về nha. Lý Duệ cười ha hả nhìn lấy mình cái này cần cù an tâm tiểu đồ đệ. Vừa đi ra ngoài liền là một tháng. Xem như hắn rời nhà dài nhất một lần, lại còn hơi nhớ nhung, cái này vừa vào cửa liền nghe được Lưu Thiết Trụ còn có thiết cùng rèn sắt thanh âm. Lý Duệ đi vào hậu viện, nhìn xem hừng hực khí thế hai người đứng đợi nửa ngày. Lưu Thiết Trụ lúc này mới phát hiện Lý Duệ, cười toe toét cái miệng rộng, "Sư phụ, trở về nha." Lý Duệ liếc mắt, xem xét Lưu Thiết Trụ bộ dáng liền hiểu được, cái thằng này trầm mê ở rèn sắt, sợ là căn bản liền bị chú ý tới mình người sư phụ này đã đi ra một tháng lâu. "Nguyệt Đồ nha." Lý Duệ lắc đầu, W Thiết trụ lại quay đầu vội vàng rèn sắt. Thiết Cuồng cũng không phản ứng chính mình ý tứ, đứng đấy cũng đã làm được đấy, liền định đi Thiên Điểu Minh đi dạo. Tại hắn quay người lúc, bỗng nhiên vang lên tiếng cuồng thanh âm, tiểu tử ngươi dừng lại. Lý Duệ dừng chân lại, vương nghiêng đầu, liền thấy Thiết Cuồng chẳng biết lúc nào đã thả ra trong tay Thiết Truy, con mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm. Thiết Tiên Bối vừa muốn mở miệng, liền nghe được Thiết Cuồng nói, "Tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại đúng đúng, đúng đem Thập Vạn Sơn kia lão giao cho đồ, sao đến sẽ có giao long sát khí mang theo?" Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Kia lão giao ta gặp qua, không loại này bản sự. Ngươi cái này sát khí cũng không phải rết một đầu lão giao liền có thể làm được." Thiết Cuồng lẩm bẩm lầu đầu nói. Lý Duệ trong lòng giật mình, "Tiền bối, ngươi làm sao nhìn ra được?" Thiết Cuồng cười nhạo một tiếng, "Tiểu tử ngươi, cũng không nhìn lão phu đánh chính là cái gì đâu. Mỗi ngày ôm long đao, nếu là ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, cái này 200 năm võ công liền xem như hồn công luyện tập." Lời nói trở nên gấp rút, "Mau nói, tiểu tử ngươi đến cùng được cái gì tạo hóa?" Lý Duệ giật mình. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng là tiên tiên võ giả có cái gì hắn không biết thủ đoạn. Nếu là như kia chẳng phải là sớm đã bị Thanh Hà Bãi săn bên trong những lão già kia phát hiện mấy quệ. Nghe được Thiết Cuồng giải thích, hắn lúc này mới yên lòng lại. Cũng không giấu giếm, nói thẳng ra tình hình thực tế. Tiên bối, là viên hầu gia, hắn kèm chút giết một đầu gần như hóa rồng lớn giao. Nghe vậy, dù là Thiết Cuồng cũng là hít sâu một hơi. Gần như hóa rồng lớn giao, chí ít đều là nhị phẩm. Viên Định định lại là nói giết liên giết, đây cũng quá giỏi người. Không hổ là ngu quốc binh thánh, làm việc liền là bá khí. Thiết Cuồng nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói như thế. Lý Duệ, Thiết Tiên bối Ta một lần tình cờ được một khối giao vậy, vừa vặn muốn tìm ngươi trưởng trưởng nhãn. Nói, hắn liền đem tiểu bạch giao tại về thành thời điểm đưa cho hắn giao vậy tử trong ngực lấy ra ngoài. Thiết Cùng Sở Dĩ có thể cảm nhận được lớn giao sát khí, chính là bởi vì cái này giao vậy. Giao vậy vừa xuất hiện, Thiết Cùng liền cũng không rời đi nữa con mắt. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Đây quả thực là đỉnh cấp đúc binh vật liệu, chỉ có thể ngộp mà không thể cầu. Lý Duệ nhìn qua Thiết Cùng bộ dạng này, đưa tay tiến dần lên mấy phần, tiền bối nếu là thích, lấy trước đi dùng, từ từ trả là được. Nếu là người khác, hắn khẳng định là căn cứ tại không lộ ra ngoài tính tình. Căn bản liền không khả năng biết nhiều như vậy, nhưng Thiết Cuồng không giống, trải qua đoạn này thời gian ở chung, hắn đã xác định Thiết Cuồng phẩm tính, chí ít không phải một cái thấy lợi quên nghĩa người, mà lại trước đó thế nhưng giúp hắn không ít, Thiết Thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tường báo. Hắn nếu là nói trực tiếp được, Thiết Cuồng khả năng lớn sẽ không thụ, nhưng nếu là nói mượn, Thiết Cuồng gánh nặng trong lòng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Làm như thế, cũng là bởi vì, hắn là thật muốn đem giao vậy đưa cho Thiết Cuồng. Thiết Cuồng sửng sở, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duệ. "Tiểu tử ngươi, phải không hắn thường xuyên nói Lý Duệ người này cơ linh, thế này sao lại là mượn, rõ ràng liền là muốn tặng hắn?" thiết cuồng cười cười. Đồ vật ta liền nhận lấy. Yên tâm, lão phu xưa nay sẽ không lấy không đồ của người khác, tiểu tử ngươi cũng giống như vậy. Lão phu cái này võ đạo đã sớm đi đến cuối cùng, cũng không có gì chém chém giết giết ý niệm, liền thích đánh điểm binh khí, ngươi thứ này ta cầm, trước đó tiên binh còn chính là sư phụ ta tình, nhất định phải lưu tại thần binh sơn trang, hiện tại nếu là lão phu còn có thể đúc ra tiên binh, liền tặng cho ngươi tiểu tử. Lý Duệ sững sờ. Tiền bối, hắn vốn cho là thiết cuồng sẽ dùng cái này giao vậy cường hóa tiên đao, không nghĩ tới, lại là muốn một lần nữa rèn đúc một thanh tiên đao đầy cũng không phải là hắn bản ý thiết cuồng khoe tay áo. Tiểu tử ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tiên đao đã hao phí lão phu nuôi hơn nửa đời người thật khí, có thể hay không lại rèn đúc ra tiên binh vẫn là làm không chu đáo sự tình, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói là nói như vậy, nhưng xem xét thiết cuồng lượn ngó ánh mắt, liên hiểu được hắn đã không kịp trả lời. Một cái đúc binh sư, nếu là có thể đánh ra hai thanh tiên binh, chết cũng không tiếc. Đương nhiên, cũng không phải căn tường, mặc ta, còn không đến mức đánh một thanh binh, khí liền thật đem mình đánh chết. Thiết cuồn còn không đến mức như kia của Nhật. Tốt, lão phu cần bế quan dưỡng thần, nếu là có cần tiểu tử ngươi địa phương, đến lúc đó sẽ gọi ngươi. Nói xong, Hắn liền đá Lưu Thiết Trụ một cước. Ngốc tử, vẫn chưa chịu dậy làm việc. A, nha. Lưu Thiết Trụ liên tục gật đầu, cũng là một mặt hưng phấn. Lý Duệ cùng Thiết Cuồng đối thoại hắn đều nghe. Vốn cho là đời này có thể tham dự một thanh tiên binh rèn đúc liền đã đủ vốn, không nghĩ tới thế mà còn có lần thứ hai, hắn nhiệt tình đương nhiên mười phần. Không thấy thông rõ đều giả sức hơn. Lý Duệ thấy thế, cũng không lại nói cái gì. Chính như Thiết Cuồng lời nói, một cái đúc binh sư có thể đánh ra thanh thứ hai tiên binh khả năng quá thấp, một viên giao vậy, coi như là đầu tư tốt, thực sự không tốt, cũng có thể cho Thiết Cuồng dùng để luyện tập, không tính lãng phí. Thiết cuối cùng lưu thiết trụ lại bắt đầu bận rộn. Thuật nghiệp hưu chuyên công. Lý Duệ cũng không có giúp đỡ thời cơ, cũng chỉ đánh đi ra hậu viện, hướng phía thiên điểu minh mà đi. Có lẽ Thiết lão đầu thật có thể đánh ra hai thành tiên binh đầu. Chương 300. Long tượng chi lực, gần cốt vô song. Chương 300. Long tượng chi lực, gần cốt vô song. Thanh Châu, phủ nha. Kia lão giao bị viên định định giết. Khúc Thành Phong sắc mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí có thể nói là cực độ âm trầm. Không chết, nghe nói bỏ chạy Nam Hải. Nữ nhân xinh đẹp nhu nhu nói, thanh âm giống như kia trăm linh tức đồng dạng, dùng lý Duệ tiếp trước nói liền là kẹp. Ta đã biết, đi xuống đi." Khúc Thành Phong nhẹ gật đầu. Nữ nhân thấy thế, nhếch miệng, chậm rãi lui ra, theo cửa phòng một tiếng cọt kẹt vang động, hồi phục yên tĩnh. Khúc Thành Phong như có điều suy nghĩ. "Trùng hợp, vẫn là cố ý." Kế hoạch rồng lớn giao vốn là hắn giấu lại ám thủ, thật không nghĩ đến lại bị Viên Định Định cư như vậy đánh cho tàn thế. Ngoại giới truyền ngôn, là Viên Định Định cho hắn ấu tử sinh nhật lễ, lấy long khí chúc cơ, nhưng Khúc Thành Phong luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. "Thảo." Hắn trầm tốc mắng một câu, chán ghét nhìn thoáng qua mình thân thể này. "Yếu, thật sự là quá yếu." Hơi vừa thi triển tu vi, bộ này nhục thân liền có thể sẽ vỡ nát, đến lúc đó khí tức tràn ra ngoài, nhưng liền phiền toái. Thôi, vẫn là trước khôi phục tu vi quan trọng." Nghiệm lên, Khúc Thành Phong từ một bên trong hộp lấy ra một khối hỏa ánh ngọc thạch. Không sai biệt lắm, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Thế nhân đều chỉ biết, Nghiệm linh thạch có thể chất thí linh căn, nhưng mà cơ hồ không ngờ hiểu được, kỳ thật chỉ cần lấy tiên khí ôn dưỡng, liền có thể để mà tăng lên linh căn đương nhiên. Trước kia, tiên nhân không có khả năng cầm tiên khí cho người ta ôn dưỡng linh căn, mà lại đối linh căn tăng phúc cũng không lớn. Thuộc về tốn thời gian phí sức còn không lấy lòng. Nhưng bây giờ, Phương này thiên địa linh khí thiếu thốn, dù là Khúc Thành Phong muốn tăng lên linh căn cũng nhất định phải nghĩ hết biện pháp. Cái này ôn dưỡng nghiệm linh thạch một trong số đó. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem cốt này thân thể từ bên trong phẩm linh căn tăng lên tới thượng phẩm, rất nhiều thủ đoạn liền có thể thi triển. Linh khí hầu như không tồn tại, thật đúng là khó làm. Khúc Thành Phong có thể bị tuyển làm thế xác, ngoại trừ bản thân cùng hắn phù hợp bên ngoài, cũng là bởi vì hắn chính là phương thế giới này hiếm thấy có được trung phẩm linh căn người. Trung phẩm linh căn kỳ thật cũng không tính lý kỳ, nhưng để ở phương thế giới này liền đã là thế gian khó tìm. Nhất định phải nhanh tăng lên linh căn. Khúc Thành Phong vừa nghĩ tới mấy cái kia tiên điền, trong lòng liền lại trầm xuống. Trở thành thượng phẩm linh căn, liền không cần tiếp tục như bây giờ như này chồn chôn tranh tranh. Sáng sớm, Lý Duệ từ mộng cảnh Vân Đài bên trong tỉnh lại, thoải mái duỗi lưng một cái đẩy cửa đi ra ngoài. Liền thấy đỉnh viện bên trong cây liễu đã phát ra chồi non, thu ý cực kỳ khả quan. Lại là một năm xuân. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Từ lúc quan hải cảnh vào lên lan, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm lại, bất quá đây cũng là cùng hắn trước đó một năm nhất phẩm tốc độ so sánh, kỳ thật vẫn như cũ nhanh đến mức rõ người. Cảnh giới càng cao, Đột phá cần thời gian liền càng lâu đây là giang hồ thường thức. Muốn thực sự có người càng lúc càng nhanh, kia tám thành chỉ có thể là tiên vương chuyển thế đi xuống tiền đá. Liên Vư hay nhìn thấy Dương Dung cũng nhanh nhẹn thông suốt đi tới. "Lão Dương, lại ngủ không được?" Lý Duệ lên tiếng chào, cười hỏi. Dương Dung trống lạnh, "Ai u một tiếng, khỏi phải đè, ngủ không được, căn bản ngủ không được." "70 tuổi, là như vậy?" Lý Duệ đối cái này rất quen. Dương Dung không khỏi cằn khái, "Lão Lý, ngươi nói một chút, chúng ta năm đó ở Chu gia thời điểm, ngày ngày nhớ ngủ thêm một hồi, ta cũng còn nhớ kỹ, một lần ngủ nướng, bị Chu quản gia cái kia cậu Nhật đánh mấy roi." Hiện tại có thể ngủ, không ai hâm mỹ. Dương Dũng cười khẽ, mẹ nó, kết quả không ngủ được, ngươi nói có tức hay không ngươi? Lý Duệ vô vô Dương Dũng, chuyện không có cách nào khác, Tuế Nguyên không tha người nhà. Nghe xong, Dương Dũng tức giận đến đem Lý Duệ dựng tới cánh tay cho đẩy ra, nhìn qua Lý Duệ mái đầu bạc trắng càng ngày càng ít tóc đen, giận không chỗ phát tiết. Cút đi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết ta đang trước, nếu không ta nhất định phải tìm mấy cái nương môn mà đi ngươi mộ phần trên múa một khúc. Lý Duệ hắc một tiếng, lão Dương, ngươi người này, thế nào còn tức giận? Đang khi nói chuyện, sân nhỏ trở nên náo nhiệt. Vương Triều nấu xong cháo thịt bưng tới, Lưu Thiết Trụ nghe mùi thịt chạy tới đầu tiên lập đối thêm một chén nữa cho Thiết lão đầu đầu quá hứ. Sau đó mới mừng khấp khởi bốn người làm thành một vòng, ăn được ngon ngọt đã ăn xong cháo thịt. Thân là tham quân lý duyệt cơ hồ không có chuyện gì, ai bảo hắn cũng không phải tham tướng, cơ hồ không cần quan tâm an ninh vệ sự vụ này thường, hành xử tốt giám sát chức vụ là được. Hắn đầu tiên là tại An Ninh vệ dò xét một vòng, sau đó mới đi Tiên Điệu Minh. So sánh tiền nhiệm cơ hồ gặp không đến mặt gương đại nhân, Lý đại nhân kỳ thật đã cực kỳ chuyên nghiệp. Không có cái nào. Tham quân chính là như vậy. Nếu là tham quân mỗi ngày tự tay làm việc kia chẳng phải giống như là người trọng tài tự mình hạ trạng tranh tài, đến lúc đó triều đình liền nên không cao hứng đương nhiên. Muốn nói lý do là hoàn toàn vô sự, đó chính là loan đồn hắn. Tham quân thuộc về việc nhỏ, nhưng nỗi lớn. An Ninh Vệ vô luận đã xảy ra chuyện gì, hắn cái này tham quân chắc là phải bị gi li lại một bút. Hắn là nhìn qua nhàn nhã, nhưng dưới tay người cũng không phải, Linh Trung Tiên cùng Lư Tuấn Sư Tỉnh cũng không biết. An Ninh Vệ nửa điểm phong thủy cổ động, cùng ngày liền sẽ đưa đến trong tay hắn. Lý Duệ cũng là tiếp nhận về sau mới phát hiện, Khương Lâm Tiên mới là một thanh tình báo hảo thủ, bên ngoài mật thám liền có không dưới mấy chục người, thậm càng là nhiều đến hơn trăm. Thiên nhân cấm cây, hậu nhân hưởng mát. Tự nhiên là không cần quá mệt mỏi. Sau nửa canh giờ, Lý Duệ liền đi tới Thiên Điệu Minh trước cửa, vẫn là như cũ. Một Minh 233 ba nhà đã sớm thành ngày nào, thậm chí Thanh Hà thế hệ trẻ tuổi đều đã không biết được cái này 233 ba nhà là cái gì. Nghe nói Huyết Hồn bang bang chủ trước đây uất năm bị cái đại tông hoàn khố một bản tay cho chủ chết, Huyết Hồn bang cũng giải tán. Đao gãy cửa giống như dọn đi An Linh phủ. Ba nhà, sớm đã không còn ba nhà, cũng chỉ có Thiên Điệu Minh vẫn như cũ cường thịnh. Thanh Hà đã sớm không phải trước kia Thanh Hà, hai bang 33 ba nhà người mạnh nhất cũng bất quá là tất phẩm mà thôi thất phẩm, đã ở bây giờ thanh hạ, một cái mũi khoan ném xuống liền có thể đện vào mấy cái. Thực lực là căn bản, hai ba ba nhà thực lực không đủ, liền chú định chỉ có thể biến thành hoa cốc xế chiều, có thể toàn thân trợ ra cũng đã là đại hạnh sự tình. Trên thực tế, thiên địa minh nếu là không có lý duệ, cho dù còn có thể sống sót, cũng bất quá là cái tam lưu thế lực mà thôi. Minh chủ, en ở trước cửa thủ vệ đối lý duệ cung kính hành lễ. Từng cái gương mặt non nớt trên đều viết đầy sùng bái. Trước đó thủ vệ nghe nói đã bị điều đi nội đường, đổi một nhóm lại một nhóm. Đã sớm không phải Lý Duệ lần thứ nhất tiến cánh cửa này thời điểm người cũ, nhưng tên của hắn tại Thiên Địa Minh cũng đã không ai không biết, không người không hay. Rất nhanh, hắn liền đến đến tụ nghĩa đường, chỉ thấy Lương Hà còn có lưu thông đang thương lượng lấy cái gì. Sư phụ, minh chủ, hai người nhìn thấy Lý Duệ, liền đội vàng xoay người hành lễ. Cung ta liền không cần đa lễ như vậy đến. Lý Duệ khoát tay áo, mỗi lần đều nói như vậy, nhưng hai người vẫn lạnh như thường lệ hành lễ. Sư phụ, chúng ta chính đang thương nghị phải chăng muốn đi Vân Châu khai thác thương lộ? Lưu Thông mà miệng, "Minh chủ, chúng ta yêu thú này sinh ý vốn là bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận chính là đầy bàn điều thuộc, cần sớm tính toán, cũng không thể tại trên một sợi từng treo cổ." Lương Hà nói, "Vân Châu gia sao địa, cường giả tụ tập, xa không phải Thanh Hà có thể so sánh, hơi chút xẻ ra chuyện, chính là lớn như trời sự tình." Lý Duệ nghe xong, hai người lão vì muốn hay không đi Vân Châu sự tình tranh chấp không ngừng. Hai người này bây giờ song song đột phá đến cấp phẩm. Thanh Thiên Điểu Minh của chủ. Hắn cái này đại minh chủ mặc kệ việc nhỏ, linh trung thiên càng là phần lớn thời gian đều bệ bội nhiều việc an ninh vệ sự tình. Cho nên Minh bên trong lớn nhỏ công việc liền thành hai người bọn họ làm chủ. Về phần mấy vị khác Minh chủ, Hoàng chủ Ít tự biết không kịp lưu thông, Lương Hà hai cái văn bối, chủ động lập bộ, liền chuyên chú đi thường, cái này một chuyện. Phí Lao Tam càng là ở xa An Ninh phủ, cực ít trở về. Các Hồng cùng Lý Duệ giống như Ninh Chu Thiên, thân kiêm an ninh vệ chức vụ, không dành quan tâm chuyện khác. Cục diện vi diệu. Nhưng Lương Hà cùng Lưu Thông lại đem sự tình xử lý đến vô cùng tốt. Hiện tại thiên địa Minh bên trong đã sớm có tiểu Minh chủ, thuyết pháp, chỉ chính là hai người bọn họ. Lý Duệ ha ha cười. Không nói trước sự tình, khát nước, lên trước điểm trà. Nói, hắn liền tự mình ngồi xuống. Lương Hà cùng Lưu Thông thấy thế, cũng chỉ đảnh đội vàng pha trà. Lý Duệ cười tủm tỉm nhìn qua hai người. Sở dĩ lựa chọn Lương Hà còn có Lưu Thông làm hắn tại Thiên Điệu Minh phủ tá đắc lực, cũng là bởi vì hai người tính cách bổ sung. Lương Hà trầm ổn, Lưu Thông tiến thủ. Lúc này mới không dễ dàng xảy ra chuyện, đồng thời lại có thể lớn mạnh Thiên Điệu Minh. Uống trà, Lý Duệ lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Việc này ta đã có sơ so đồ, ít ngày nữa, Vân Châu liền sẽ người tới, đến lúc đó tiểu Lưu ngươi mang ít người cùng đi, coi như là đi đầu chuẩn bị, nhớ kỹ, chớ có xách sinh ý hai chữ, kết giao nhiều bằng hữu là được." Lưu Thông vui mừng, Minh chủ đây là đồng ý. Lý Duệ cười cười, việc này có thể thành hay không, mấu chốt còn phải nhìn ngươi. Minh chủ yên tâm là được. Lưu Thông vỗ ngực vang ầm ầm. Lương Hà gặp Lý Duệ đều đã nói, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Sư phụ làm việc, đồ đệ một mực nghe chính là. Hắn đương nhiên có thể đem tiên điệu minh sinh ý làm được Vân Châu, nhưng tổng không thể mọi chuyện đều tự thân đi làm, cho nên nhất định phải chọn một người có thể tin được. Lương Hà trầm ổn, lại bất thiện cái dao. Lưu Thông trái lại, cho nên đoạn này thời gian, hắn là cố ý để cho hai người vì chuyện này tranh luận. Lấy để Lưu Thông có thể chỉnh lý sạch sẽ mạch suy nghĩ, đồng thời ép một chút khí diễm, gọi lưu thông không đến mức quá mức đắc ý phong hình. Hắn cái này đại minh chủ nhìn như nên được nhẹ nhõm. Nhưng tiêu tâm tư kỳ thật một điểm không biết. Ngoài trừ thiên địa minh nội bộ người, còn có càng nhiều ngoại bộ người, nếu là không có hắn chuẩn bị quan hệ, lưu thông chuyến này đi Vân Châu nhất định là khắp nơi vấp phải trắc trở. Mà hết thảy này, lại muốn xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên. Quan võ bình thường đều so quan văn lực lượng tương xứng, cũng là bởi vì lại võ nghệ mang theo đây là căn bản, vạn không thể bỏ bê. Lưu Thông được Lý Duệ đồng ý, hào hứng liền chạy đi chuẩn bị cụ nghĩa đường bên trong liền chỉ còn lại Lý Duệ cùng Lương Hà sư đồ hai người. Lý Duệ uống một ngụm trà, lúc này mới nhìn về phía Lương Hà, "Thế nào, cảm thấy sư phụ giúp tiểu lưu, không giúp đồ đệ mình cảm thấy bị quất?" Lương Hà cười lắc đầu, "Sư phụ làm việc, tự nhiên có sư phụ đạo lý, mà lại lưu huynh đi cũng càng phù hợp, ta chính là cố ý ép một chút hắn." Nghe Lương Hà lời nói, Lý Duệ cười ha ha, "Không sai, trưởng thành." Lương Hà từ lúc làm cái này thay mặt minh chủ, là càng ngày càng có minh chủ dáng vẻ. Như thế cực kỳ tốt. Lương Hà thân là đại đồ đệ của hắn, không cần đi làm kia khai cương thác thổ sự tình, nhưng nhất định phải ổn được hoặc là nói lòng dạ nhất định phải rộng lớn, nếu không như thế nào dung người biết người dùng người. Trước đó Lương Hà còn có chỗ khiuyết, hiện tại xem như bắt đầu có đại đồ đệ bộ dáng. Lý Duệ một ngụm đem trong chén trà uống cạn. Được rồi, ta còn có việc, liền đi trước. Sau ngày hôm nay, Tiên Điệu Minh có thể không cần mỗi ngày tới đỉnh viện bên trong. Lý Duệ thần thái vui mừng, hai chân giống như một đôi cột trụ vững vàng đứng ở mặt đất, phản phất sơn nhạc, không thể rung chuyển. Một thanh trường đao chậm chạp uy động, một chiêu một thức ở giữa, lại có vô cùng thần vận, gọi người nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Vương Chiếu cùng Dương Dũng liền là cái kia thượng chú người xem ngoại trừ hai người bên ngoài, Thiết Quổng cũng mang theo Lưu Thiết Trụ, hiếm thấy xuất hiện phía trước viện. Tiểu tử này đạo pháp muốn đột phá, Thiết Quổng liếc mắt liền nhìn ra lý doệ tình huống. Thật là cao minh đạo pháp. Hắn lông mày hơi nhạy, có chút giật mình. Nếu là hắn biết, lý duệ đã từng bị Viên Định Đỉnh tán dương qua Vân Châu đạo pháp thứ nhất, có lẽ liền không giật mình như vậy. Khí thăng long múa, lực trầm tự bước, âm dương giao thái, ngâm dít gạo trấn thần, long tượng kết hợp, vạn vật quy nhất. Lý Duệ thấp giọng đọc lấy đây chính là long tượng chân nguyên kình bên trong, cuối cùng một cảnh, long tượng lực, công pháp khẩu quyết. Khí huyết dâng lên, toàn thân giống như bảo lô đem lục thân lướt lướt. Trọn vẹn qua nửa cái giờ, trong cơ thể khí huyết cuối cùng đã tới cái nào đó giới hạn giá trị. Long thượng chi lực, thành. Chương 301, Nghệ tử trấn biên quan. Chương 301, Nghệ tử trấn biên quan. Xong rồi, Thiết Cường khẽ miệng có chút dương lên, nhìn qua Lý Duệ đã ngoại phóng khí huyết, dù hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Tốt bá đạo công pháp. Công pháp này cấp bậc cũng không thấp. Mặc dù nhìn không ra con đường, nhưng có một chút có thể khẳng định, Lý Duệ luyện công pháp cực kỳ không tầm thường. Tại Thiết Cường nghĩ đến, hẳn là Lý Duệ tại An Nam trấn lấy quân công đổi lấy công pháp, trong quân võ học xưa nay bá đạo, nặng bên ngoài nhẹ bên trong cũng hiện tại Lý Duệ triển lộ ra kinh khủng ngoại cảnh hoàn toàn ăn khớp. Chỉ thấy Lý Duệ giơ lên trường đao, đao thế chậm chạp, nhìn như không có chút nào lực sát thương, nhưng vậy mà ẩn ẩn lại phong lôi thanh niệm khét đều đủ thấy ẩn chứa trong đó vô tận cự lực. Nhìn thấy như thế thần dị một màn, Lưu Thiết Trụ, Vương Triều, Dương Dung ba người đưa mắt nhìn nhau. Quả thực nghi thiên, long tượng chi lực. Lý Duệ tỉ mỉ cảm thụ được trong cơ thể mênh mông khí lực, ngay tại đột phá trong nháy mắt, khí huyết tăng vọt, lực lượng càng là tăng lên trùng gấp 3 không thôi. Long tượng chân nguyên kình 4 là lớn ở ra tăng khí lực. Hiện tại Lý Duệ nhục thân cương độ thậm chí có thể cùng cùng cấp trợi sinh kim cương người địa vị ngang nhau. Võ đạo, gân cốt làm gốc. Trên giang hồ càng là không biết có bao nhiêu ngoại công đại tông sư, trong đó nổi danh nhất coi như thuộc man tộc vị chiến thần kia, vẻn vẹn lấy nục thân liền có thể nghiền nát ngàn quân, lại như vạn pháp tự linh thụ thánh tăng, càng la luyện đến kim cương bất hoại chi cảnh, tương truyền càng là vạn nhân đao đũa phòng thai đục mã nục thân không hỏng, một người đem một thành đánh ngược. Gân cốt dù không phải toàn bộ, nhưng không hề nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Lý Duệ bây giờ căn cốt đã là bước vào cùng cấp định cấp hàng ngũ. Ngay cả thiết cuồng dạng này chủ luyện nục thân tông sư nhìn đều âm thầm kinh hãi. Ừm. Lý Duệ khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đột nhiên phát giác, cái này Long Tượng chi lực, tựa hồ cùng công pháp bên trong nói tới có một chút khác biệt. Nói chính xác, là nhiều hơn mấy phần nhụy khí. Long Tượng chân nguyên kình đi là lớn bụng con đường, nặng tại tăng thêm khí lực, nhưng Lý Duệ Long Tượng lực lại nhiều sắc bén ý sát phạt, là binh thánh trấn ý. Hắn trong nháy mắt minh bạch. Trước đó tại Thanh Hà bãi săn linh nộ binh thánh trấn ý, rốt cục bắt đầu triển lộ hiệu dụng. Cái này một tia sắc bén, liên đệ Lý Duệ chống giống thêm ra một thành chiến lực. Chớ xem thường cái này một thành Bình thánh chân ý tăng phúc là toàn lĩnh vực, chỉ cần công pháp cảnh giới vừa có đột phá, liền có thể có chỗ gia tăng, thêm vào phía dưới, thế nhưng là cái ghê gớm con số. Lý Duệ mừng rỡ thời điểm, một đạo cuốn phong đánh tới. Chỉ thấy Thiết Cuồng bản tay lớn hướng phía Lý Duệ lồng ngực ấn xuống, hết thảy tới quá mức đột nhiên, Lưu Thiết trụ ba người thậm chí đều không kịp phản ứng ậm. Một tiếng vang trầm. Lý Duệ hai chân giống như cắm rễ mặt đất, trói cứng Thiết Cuồng một trưởng đúng là không nhúc nhích tí nào. Nhục thân tiểu kim cương. Cực kỳ tốt. Có thể ăn ở lão phu ba thành trưởng lực, tiểu tử ngươi nhục thân xem như luyện đến nhà. Thiết Cùng xem xét lý do nửa điểm sự tình không có, lập tức cười to lên. Vừa rồi, hắn liền là cố ý thăm dò lý doệ nhục thân. Lý Duệ, đa tạ tiền bối thí chiêu. Ba thành. Đây chính là Tiên Tiên võ giả Ba Thành, mà lại Thiết Cùng nhưng không là bình thường Tiên Tiên, mà là Tiên Tiên đại thành, hắn phân lượng không thể cùng đột phá tiên tiên giống nhau mà nói. Lý Duệ lúc này mới quan hải trung thượng, liền có thể nhẹ nhõm đón lấy Thiết Cùng một trường, đã là không tầm thường. Quan hải bên trong, lục thân cường hãn hơn hắn người chỉ sợ đã là lắc đắc không có mấy, có thể tiếp được tiên tiên một trường đã ít lại càng ít. Quả nhiên là hậu sinh khả úy nha. Thiết Cuồng thượng thức nhìn qua lý duyệt, nếu không phải lý duyệt đều đã làm quan, hơn nữa còn thành hầu phụ giáo tập, hắn ngược lại là muốn để lý duyệt đi Thần Bình Sơn Trang làm trưởng lão, ngày sau nhất định có thể trở thành Thần Bình Sơn Trang của chủ. Khỏi cần phải nói, hắn còn có vị tông chủ kia sư điện tại quan hải thời điểm, nhưng không, có lý duyệt bây giờ khí tượng, Thần Bình Sơn Trang đã là Vân Châu lại tông. Ngay cả Thần Bình Sơn Trang tông chủ và đại trưởng lão đều bị lý duyệt đè ép một đầu, đủ thấy tiềm lực chi khủng bố. Tiểu tử ngươi nhưng tuyệt đối đừng giữa đường trên chết rồi, lão phu đã có một ít đợi không được nhìn người đem Vân Châu cho quấy đến long trời lở đất. Thiết Cuồng cười ha ha. Mà lại, hắn cảm thấy ngày sau xuất hiện một màn kia tỷ lệ rất lớn. Như Lý Dụy dạng này người, thật rất khó chết. Phải không nói tai họa di ngàn năm. Lý Dụy đi lặng. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng hơn 80, thế mà còn có thể nghe được có người khen hắn hộ sinh khả úy. Vế phần đem Vân Châu quấy đến long trời lở đất, càng là lời nói vô căn cứ, hắn liền một cái người thành thật, chỉ muốn yên lặng tu tiên, cũng không có gì quấy phong vân tâm tư. Vân Châu, hồi tưởng, trôi hơn 10 năm, cũng rốt cục bước vào không giống giai tầng. Từ một huyện đến một phủ, hiện tại càng là ngay cả một châu Khôi Thủ Thần binh sơn trang đại trưởng lão đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Thật đúng là có mặt. Cảnh giới đến ngũ phẩm phía trên, hắn người đồng lứa sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thiết Cùng đều đã hơn 200 tuổi, để hắn một câu hậu sinh tựa hồ thật đúng là liền không có vấn đề gì. Về sau muốn quen thuộc bị trở thành thiên tài mới được. Nghĩ tới đây, Lý Duệ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Chân chính lão ngày nước tiêu, thử song chiêu. Thiết Cùng liền kêu gọi Lưu Thiết Chủ tiếp tục trở lại hậu viện lò rèn, tiếp tục bắt đầu công việc lu đủ lên. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng. Lý đại nhân Đây là Vương tiên sinh đưa cho ngươi tin. Một cái hầu phủ tuổi trẻ môn sinh cung kính đem tin đưa cho Lý Duệ. Đạt tận. Một bên tiếp nhận tin. Lý Duệ vừa hướng người trẻ tuổi nói, "Vương lão đệ gần đây được chứ? Tiên sinh hết thệ đều tốt, còn đặc biệt dặn dò ta thay hắn hướng ngài cũng gửi lời thăm hỏi." Vương lão đệ có lòng. Đang khi nói chuyện, Lưu Thông liền đi tới. Nhìn thấy Lưu Thông xuất hiện, Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Lớn tuổi, thể cốt không được, tiểu Lưu nha, các ngươi người trẻ tuổi dễ nói chuyện, hảo hảo mang vị tiểu huynh đệ này đi một chút thính hả?" "Đúng, đại nhân." Lưu Thông cung kính thi lễ một cái. Sau đó liền cười hì hì dẫn kia hầu gia tới tuổi trẻ Môn Sinh gia tham quân phủ lại viện. Về phần Lưu Thông vì sao không tại Thiên Điệu Minh mà là tại Tham Quân phủ đương nhiên là Lý Duệ an bài. Không sai, cái này tuổi trẻ Môn Sinh liền là Lý Duệ muốn chờ người, hắn sớm tại Thanh Hà bãi săn thời điểm liền cùng Vương Lý ước định, mỗi tháng song phương đều sẽ phái người bù đắp nhau. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm liền là lúc này, cho nên hắn mới đưa Lưu Thông từ Thiên Điệu Minh gọi tới Tham Quân phủ. Về sau, Lưu Thông liền sẽ đi theo người trẻ tuổi cùng nhau lên phía Bắc, tiến về Vân Châu đây là Lý Duệ thiết kế tốt mà màn. Có Vương Lý cái hầu phủ này môn khách làm chứng thực. Lưu Thông đánh vào Vân Châu cũng không khó. Vương Lý cái thân phận này, không tính kém, nhưng cũng tuyệt không tính là cao quý. Cho nên Lưu Thông tại Vân Châu làm việc, liền muốn toàn bộ nhờ bản lãnh của mình, trông cậy vào Vương Lý cái này chứng thực là vô dụng ưn, không sai biệt lắm là cái chung đẳng độ khó. Lấy lý do tại Vân Châu giao tình, không phải là không thể cho Lưu Thông tìm một cái càng lớn chỗ dựa. Nhưng như thế sẽ chỉ hại Lưu Thông, cũng hại Tiên Điệu Minh. Nếu là Lưu Thông có thể tại bậc này tình huống phía dưới, còn có thể Vân Châu sáng chế một phen thành tựu, liền xem như đã chứng minh mình, Lý Duệ mới dám yên tâm để Lưu Thông tại Vân Châu làm ăn. Nếu không không bàn gì nữa, làm cũng là thua thiệt thâm hộ tiền mua bán, nói không chừng sẽ còn trêu chọc không nên dây vào đại nhân vật. Nhìn qua hai người trẻ tuổi bóng lưng hoàn toàn biến mất. Giáo Phương Ti, vẫn là tùy tiện lâu. Thôi, đây đều là chúng ta những lão già này chơi địa phương, người trẻ tuổi hẳn là chơi đến càng tiêu. Lý Duệ cười lắc đầu. Lúc này mới nhìn về phía Vương Lý Tử Vân Châu gửi tới tin. Từ lúc Thanh Hà bãi săn về sau, hai người bọn hắn liền thành kiên định minh hữu, không chỉ có là bởi vì tính nết hợp nhau, càng là bởi vì lẫn nhau bất luận cái gì đối phương năng lực, hai người nội ứng ngoại hợp, làm việc liền có thể thuận tiện rất nhiều. Tin rất dài, Lưu Loát viết mấy nghìn chữ, trong đó đại bộ phận đều là trong hầu phủ bên cạnh sự tình. Tại Vân Châu, hầu phủ liền là hoàn toàn xứng đáng trung tâm, nếu là không hiểu rõ bên trong hầu phủ động tĩnh, đó chính là mắt mù. Cái này nói chung đi theo trực tiếp phụ thuộc làm quan, kết quả lại không biết được trong hoàng cung tình huống là một cái ý tứ. Rất nhanh, Lý Dụệ liền chú ý tới trong lòng nâng lên một sự kiện. Vu quốc biên cảnh bất ổn, hầu gia muốn điều động nghĩa tử tiến về Vân Châu các nơi, trấn thủ biên quan. Trấn biên quan. Lý Dụệ dần mình, cái này một cử động, không thể nghi ngờ đối Vân Châu biên cảnh là nhất đẳng đại sự. Vu quốc gần đây náo động dần dần lên sắp thực khả năng tác động đến Vân Châu. Không thấy đạo mạch cùng Hạ Tiểu Đường đã hồi lâu chưa có tới thanh hạ. Cũng là bởi vì Vu Quốc chiến sự. Kỳ thị liên hợp bát đại yêu chủ cùng Vu Quốc hoàng đình tại Thập Vạn Sơn một tiến địa vị ngang nhau, chiến cứ Vu Quốc một phần năm thành trì. Vu Quốc hoàng đình nhiều lần thảo phạt không có kết quả, mà lại không giống với Vu Quốc hoàng đình muốn nhất thống Giang Sơn ý chí, kỳ thị nâng đỡ thất hoàng tử an phận ở một góc, giống như cái mai rùa đầm dạng, cầm không đổi, nền không nát, bị ngu quốc người gọi là đâm bù, giùm cái này cùng Vu Quốc chính thống phân chia. Tiêu tham tử đến báo Đông Vũ hôm nay tại Ngô Vũ biên giới tập ngập động bình, càng là xuất hiện qua cấp bốc thương đội sự tình. Viên hầu gia đây là muốn ngăn chặn trước đó công thành loại kia chuyện mất mặt lại lần nữa phát sinh. Tám cái nghĩa tử, từng cái đều là nhân vật hung ác. Trấn thủ biên quan mới có thể bảo đảm an bình. Thời buổi rối loạn nha. Cong, cong, cong. Thanh thủy rèn sắt âm thanh tại hậu viện vang lên. Thiết Tiên mối, cái này dưỡng tốt gà nha. Lý Duệ nhìn qua nhiệt tình 10 phần thiết cuồng. Thiết cuồng quả quyết trả lời, không có. Lý Duệ trong chốc lát không nói gì. Hôm nay, Thiết cuồng đột nhiên gọi Lưu Thiết Trụ đem hắn gọi tới. Nói là muốn lúc tiên, nhưng chờ hắn tới, sự tình tựa hồ lại cùng hắn suy nghĩ không giống. Thiết Quổng vẫn ngồi như vậy, có thể nuôi ra cái truy tinh khí thần, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Đừng nói nhảm, đem chân khí quán chú tiến đến. Lý Duệ thấy thế, lúc này bắt đầu. Có lần trước rèn đúc tiên binh kinh nghiệm, lần này liền xe nhẹ đường quen rất nhiều, mà lại hắn bây giờ tiên huyền khí cấp bậc cũng viễn siêu lúc trước. Trong mấy mắt, thử kim quang mang liền bao phủ toàn bộ lò rèn. Khá lắm. Thiết Quổng cảm thụ được Lý Duệ chân khí cường đại, lông mày có chút dương lên. Thật sự là tốt một cái nội ngoại kiêm tu. Hắn hiểu được lý duệ chân khí đặc biệt, thế nhưng không nghi tới, lúc này mới bao dài thời gian không có gặp, lý duệ chân khí liền có chất khác biệt, cấp bậc cao đến gọi là một cái giò người. Mấu chốt là, lý duệ nhục thân cũng kinh khủng. Thật sự là gặp quỷ, Vân Châu làm sao lại nuôi ra hắn cùng Khương Lâm Tiên hai cái này quái vật? Khương Lâm Tiên đi kinh thành. Thế nhân coi là từ đó về sau, liền sẽ trầm tích một đoạn thời gian. Sai. 10 phần sai. Khương Lâm Tiên đi kinh thành, vẫn như cũ không phụ hắn Giang Đông kiếm tiên nổi danh, đánh cho kinh thành thiên tài từng cái oa oa thất lên. Hiện tại xem ra, lý duệ về sau hẳn là cũng kém không nhiều một cái nội ngoại kiếm tu đại tông sư. Xách, xách, ngẫm lại liền vào người. Cái trước là ai? Ân, Đông Hải thành vị kia cao thành chủ. Theo lý dược tiên huyền khí bị rót vào trong lò lửa, đỏ bừng thần thiết dần dần bắt đầu có biến hóa. Thiết côn gien sắt truy cũng vừa đúng rơi xuống. Tinh thuần đem lý dược tiên huyền khí nhập vào thần thiết. Không chỉ là lý dược, hắn cũng tại lần trước rèn đúc tiên binh thời điểm tăng lên rất nhiều. Nhưng đúc binh loại chuyện này, cũng không phải là kinh nghiệm đủ liền nhất định có thể thành công. Vạn vật có linh, binh khí cũng giống vậy. Trước đó, hắn làm nghẹn đủ thở ra một hơi, tinh khí thần đều là cường thịnh nhất thời điểm. Hiện tại khẩu khí kia tiết, cho dù kỹ nghệ bên trên có tăng lên, cũng khó có thể che dấu trên tinh thần không đủ. Cái này cùng võ đạo không tiến tắc tối là một cái đạo lý. Nếu là một đường lên cao hướng lên, vạn sự đều sẽ trôi chảy, chỉ khi nào có chậm dần, thậm chí là ngã xuống chi thế, liền lại không thể vãn hồi. Võ đạo một đường có thể nghịch thế mà đi quá ít, quá ít. Nhìn trung thiên hạ hảo kiện, cũng không khỏi là một đường hắt vang tiến mạnh, mới thành tiểu tông sư chi cảnh. Muốn liền là khẩu khí kia. Mới trôi qua nửa khắc đồng hồ. Thiết Cường liền than nhẹ một tiếng, thả ra trong tay thiết truy. Cái này sắp phế đi. Ta cần tu dưỡng mấy ngày, ngươi đi về trước đi." Hắn khoát tay náo. Vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm sát trong lâu cơ hồ muốn thành hình đạo phôi. Lý Duệ liên lặng lui lại. Hắn lại không hiểu Độc binh, chuyên tâm làm tốt chính mình chân khí máy quạt gió công việc là được Độc Tiên binh một chuyện, hiện tại mấu chốt liền là chính thức cuộc. Lý Duệ không giúp được. Trong lòng khí tiết, ai cũng không giúp được, chỉ có tự độ. Thanh Hà bên ngoài, trên quan đạo. Lẹt xẹt lẹt xẹt. Gấp rút tiếng vó ngựa vang lên, mấy cái toàn thân mặc giáp, sát khí xâm nhiêm nam tử tại trên quan đạo phi nhanh. Lai An nam trấn người. Một cái thương đội thiếu niên nói. "Ba." Vừa nói xong, liên bị sau lưng một tên thanh niên cường tráng hung hăng hướng về sau sau đầu vỗ một cái. "Tiểu tử, đi giang hồ thời điểm bảng hiệu sáng lên một ít, đây là An Nam hầu gia phủ người, trêu chọc những người nhà ra, chúng ta mấy đời đều muốn góp đi vào." Thiếu niên trừng to mắt, "Không dám tin." "An Nam hầu phủ"